Một khi coi là thật đối cái này Bắc Minh Trân Quân xuất thủ, coi như tăng thêm cấm linh Trân Quân bọn người, đoán chừng ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá cái này Bắc Minh Trân Quân dù sao chém giết ta cựu tinh đạo cung cản nguyên chân Quân, phía trên tức giận, tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng không biết, kia chu sát Bắc Minh Trân Quân nhiệm vụ, phải chăng đã có người xác nhận. Nhưng một trận chiến này tường tình, ta lại nhất định phải như thật báo cáo đi lên. Về phần sau đó kết quả như thế nào, không phải ta có thể chi phối. Ta cũng tận lượng không đi tham dự. Tư Đồ Chính Linh trong lòng lại một lần nữa may mắn. May mắn mình lão luyện thành thục, cũng không có bởi vì phía trên phong thưởng liền tùy tiện động tâm, không phải lần này vẫn lạc người bên trong, tất nhiên còn muốn tăng thêm chính hán. Cái này Bắc Minh chân quân, coi như ngưng tụ không phải trong truyền thuyết tử cực kim đan, cũng tuyệt đối có được đặc thù huyết mạch, có thể bộc phát ra hơn xa cảnh giới phương diện chiến lược, thực lực thâm bất khả trắc. Bây giờ mới bất quá kim đan cảnh sơ kỳ, một khi cảnh giới đột phá, Thực lực càng biết lần nữa tiêu thăng, tương lai là tất thành phong vương tồn tại. Nếu như có thể lôi kéo, Dư Ôn nhịn không được lần nữa đánh giá Bạch Tử Nhạc một chút, đột nhiên nghĩ đến mộng Tiên Vương, run lên trong lòng, vội vàng bỏ đi mở miệng mời chào tâm tư. đem so sánh một cái chân chính phong vương cương giả, Bạch Tử Nhạc chẳng qua là có hy vọng thành tiểu phong vương, cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn tự nhiên phân rõ ràng. Càng đừng nói, tại hắn xem ra, cái này Bắc Minh chân quân có thể hay không trốn qua mộng Tiên Vương đuổi giết, còn cũng chưa biết đâu. Đương nhiên, hắn đối với bạch tử nhạc chiến lực là 10 phần bội phục kính sợ, là lấy coi như bỏ đi lôi kéo suy nghĩ, nhưng cũng quyết định chú ý, muốn cảnh cáo tông môn cường giả, để bọn hắn tuyệt đối không thể trêu trọc. Như Lý Mộng Thần như vậy giáo hấn, hắn cũng không muốn xuất hiện tại bọn hắn thiên lam tông bên trong. Bạch tử nhạc cũng không có tại thiên lam tiên thành bên trong dừng lại. Đem vô số cường giả tàn sát không còn về sau, hắn thuận thế đem tất cả mọi người thi thể, túi chữa vật thu hồi, thân hình nhoáng một cái ở giữa mới chính thức đạp không mà đi. Một trận chiến này, ngược lại là được xương tụng nhẹ nhõm. Chỉ là, nghe nói cái này Lý Mộng Thần còn có một cái tỷ tỷ, chính là Phong Vương cường giả. Bị một cái Phong Vương cường giả ghi nhớ, cũng không phải một chuyện tốt. Bạch Tử Nhạc cưới tại chiến thuyền phía trên, mặc cho chiến thuyền hoành không phi hành, lông mày vẫn không khỏi có chút khóa lại. Phong Vương cường giả, thực lực bất phàm. Hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn thật thời khắc ở vào cảnh giác bên trong, phong bị khả năng xuất hiện đối địch. Dứt khoát Trực tiếp tiến về tiên vân tông, đem kêu lý mộng tiên, giải quyết. Bạch tử nhạc nhịn không được động lên suy nghĩ. Lấy hắn tính cách, tự nhiên muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết cái phiền thoái này. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn lại từ bỏ ý nghĩ này. Tiên vân tông, chính là cô xạ dãy núi bên trong đỉnh cấp tông môn, luận thực lực. Bởi vì có mộng tiên vương tồn tại, so với xuyên vân dãy núi thanh hư tông, cũng còn muốn càng hơn một bậc. Chỉ ở cô xạ dãy núi thứ nhất tiên tông tiên làm tông phía dưới, hộ sơn đại trận Tự nhiên cũng 10 phần mạnh mẽ, có thể ngăn cản, thậm chí trấn áp Nguyên Thần cảnh cường giả. Hắn coi như đối với mình thực lực tự tin đi nữa, cũng rõ ràng mình bây giờ khoảng cách chân chính Nguyên Thần cảnh cường giả, còn có nhất định khoảng cách. Tự nhiên khó mà phá vỡ Tiên Vân tông hộ sơn đại trận, từ đó đem Ngộ Tiên Vương chặn giết. Mà lại, theo hắn biết, Ngộ Tiên Vương lúc này còn ở vào bế quan bên trong. Tiên pháp tu sĩ, một khi bế quan, ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy chục trên trăm năm thời gian, hắn nhưng không có kiên nhẫn một mực chờ đợi. Đã tiến về Tiên Vân Tông ý nghĩ không thể được, như vậy bây giờ, ta ngược lại là trước tiên có thể hướng Tinh Nguyên Tiên Thành mà đi. Tinh Nguyên Tiên Thành, tiếp giáp Tinh Nguyên Thần Sơn. Mà lại trọng yếu nhất chính là kia Thiên Linh Tông cựu Tuyệt Kiếm Vương, còn tại nơi đó rộng mời trúng cường. Ta nếu như lẫn vào trong đó, thế nhưng chưa chắc không có cơ hội đem đối phương kia môn đạo thuật, cựu Tuyệt Kiếm thuật học đến tay. Bạch Tử Nhạc đối với kia môn đạo thuật, đồng dạng nóng mắt vô cùng. Dù sao, đem so sánh bổ thiên thuật, cái này Cửu Tuyệt Kiếm thuật Chính là một môn thuần tuy công phạt chi thuật, huy lực cực mạnh. Càng đừng nói, môn kiếm thuật này, vẫn là một môn nhưng cùng hắn bản mệnh phi kiếm tương hợp kiếm thuật, cả hai xứng đôi, hỗ trợ lẫn nhau, huy lực có có thể được nhất định tăng phúc, tự nhiên càng dẫn tới hắn động thâm. Chương 629, Đại Cấm Linh Thuật Trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Tử Nhạc đôi mắt vừa nhất, lập tức rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Hồn năng tăng vọt hơn 4.000 vạn, cuối cùng để ta hồn năng số lượng, lại một lần nữa đạt đến hơn 320 triệu điểm Một trận chiến này chém giết tu sĩ thực lực Mặc dù xa xa không sánh bằng trước đó chém giết kia ba vị ma quân nhưng ba vị Kim Đan hơn 10 vị thần mình cảnh cường giả cộng lại vì hắn gia tăng hồn năng số lượng cũng đạt đến 4.000 vạn số lượng cơ hồ cung cấp để hắn cũng hết sức hài lòng trừ hồn năng bên ngoài trải qua một trận chiến này ta thu hoạch cũng mười phần không nhỏ Bạch tử nhạc trong lòng lạnh nhạt nhưng Vung tay lên một cái ở giữa nhìn thấy trước người mình hiện ra mấy chục gần trăm cái túi chữa vật trong mắt vẫn là từng đợt tỏa sáng Cho dù hắn phi thường rõ ràng, thần minh cảnh tu sĩ trong tay, đã khó mà có được có thể để cho hắn động dung đồ tốt. Nhưng loại này tựa như mở bảo dương cảm giác sàng khoái, lại một mực là hắn mong đợi nhất sự tình. Mỗi một cái túi chữ vật, tựa như là một cái bảo dương, không mở ra trước đó, ai cũng không biết bên trong đến cùng có dạng gì bảo vật. Vận khí tốt, chính là một kiện trọng bảo, hoặc là đỉnh cấp cấm pháp, đỉnh cấp đại thần thông, coi như vận khí không tốt, cũng chí ít một đống linh thạch thu hoạch, tổng không về phần thua lỗ. Cũng không chậm chế, vạn hỏa lò luyện dung luyện, vô số trận pháp cấm chế, liền bị hắn tinh chuẩn hỏa diễm không chế phía dưới, cấp tốc dâng lên, phá diệt, trừ khử trong không. Phúc! Phúc! Phúc! Trong khoảng thời gian ngắn bên trong, từng cái túi chữ vật liền bị hắn phá vỡ. Sau đó cấp tốc vẩy số ra. Quả nhiên, đại đa số thần mình cảnh tu sĩ chân tàng, có lẽ tại bọn hắn xem ra 10 phần chân quý, trong đó càng không ít song đoạn kiếm, chân pháp côn, lớn nhỏ như y ấn chờ cực phẩm pháp bảo thượng phẩm pháp bảo, trung phẩm pháp bảo, càng là vô số. Nhưng đối ta tác dụng, nhưng lại không lớn. Ngược lại là linh thạch, ngọc dàn đồng, cùng số ít mấy món tứ phẩm trở lên phụ lục linh đan, hoặc là một chút ba bốn phẩm thiên tài địa bảo, tại ta mà nói, quan trọng hơn một chút. Bạch tử nhạc ánh mắt thần thức quét qua, đối với cái này thành đống, ngũ quang thập sắc bảo vật, có nhất định phán đoán. Trong đó thần mình cảnh tu sĩ bên trong, cũng chỉ có hai người, trên người có kim đàn chi bảo, một cái chính là phi kiếm. Một cái thì là thành tiên dạy, đều là hạ phẩm kim đàn chi bảo cấp độ. Hạ phẩm kim đàn chi bảo, đối với thần minh cảnh tu sĩ đến nói, uy lực tự nhiên cực mạnh. Phi kiếm không đề cập tới, chỉ là kia thành tiên dạy, đối với tu sĩ tốc độ tăng phúc liền khá lớn, nếu như là một vị thần minh cảnh định phong tu sĩ sử dụng, dựa vào cái này xong thành tiên dạy, tốc độ chưa chắc liền sẽ so với bình thường kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ kém. Chỉ là đáng tiếc, vị kia tu sĩ cho dù có bảo vật như vậy mang theo nhưng bị bạch tử nhà cơm ảnh lĩnh vực hạn chế phía dưới, nhưng cũng căn bản chạy không thoát, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Ngược lại là ba vị kim đan cảnh cường giả, trên thân đồ tốt không ít. Thượng phẩm kim đan chi bảo một kiện, trung phẩm kim đan chi bảo hai kiện, hạ phẩm kim đan chi bảo 3 kiện, lại tăng thêm một chút linh đan linh phủ, ba bốn kiện chân quý thiên tài địa bảo, năm sáu bình tứ phẩm linh đan, cùng hai cái nguyên bộ tứ phẩm đại trận trận cơ những vật này. Cộng lại chỉ ít giá trị cái 20 vạn thượng phẩm linh thạch. Cùng so sánh Vốn cho rằng thân gia cự phú Lý Mộng Thần, trừ bề ngoài ngăn nắp, trên người bảo vật, ngược lại cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy, chỉ so với Kim đàn cảnh sơ kỳ tu sĩ, mạnh lên một chút mà thôi. Bạch Tử Nhạc Yên lặng so sánh, chọn chọn lựa lựa ở giữa, liền đem một bộ phận pháp bảo những vật này, phong tồn tại động thiên bảo khố bên trong. Đương nhiên, hắn tự nhiên sẽ không quên, chia lại một chút, chiếu xuống toàn bộ động thiên các nơi, đem xem như cơ duyên, lưu lại chờ người hưu duyên thu hoạch. Đây cũng là hắn một chút tiểu thú vị. Có lẽ bảo vật cũng không chân quý, nhưng đối với rất nhiều phàm nhân, hoặc là đê giai tu sĩ đến nói, giá trị xác thực cực cao, mà lại những bảo vật này, thường thường liền có một chút đặc thù dịu dụng, đủ trợ đê giai tu sĩ, tại sơ kỳ tích lũy lên một chút ưu thế. Tiếp xuống tới, chính là Ngọc Giản Đồng. Tam Đại Kim Đan, mấy chục cái thần minh cảnh tu sĩ, trên người Ngọc Giản Đồng cộng lại, ngược lại là rất nhiều, cộng lại chừng hơn 1.500 ai, mặt khác còn có trọn vẹn 4 cái truyền thừa bia đá. Trong đó hai cái chuyển thừa bia đá chính là xuất tử Cấm Linh chân quân. Mà đổi thành bên ngoài hai cái thì là xuất tử Lý Mộng Thần. Lý Mộng Thần dù sao cũng là Mộng Tiên Vương đệ đệ, coi như trọng bảo bởi vì đối phương tùy ý tiêu xài, có chút thưa thớt, nhưng hắn đối với đối phương trên người chuyển thừa bia đá, nhưng vẫn là mười phần coi trọng cùng chờ mong. Là lấy rất nhanh, hắn thần niệm phất một cái. Nhất thời, tứ đại truyền thừa trong tấm bia đá tin tức, ngay tại hắn trong đầu hiện lên. Mộng Tiên quyết, Đoái Tinh Chỉ, lớn nhỏ như ý. Đại cấm linh thuật. Bạch tử nhạc từng cái phất qua bốn cái truyền thừa bia đá, đợi cho nhìn thấy cuối cùng một môn đại thần thông giới thiệu thời điểm, trong lòng đống nhiên run lên, có chút chấn kinh. Đại cấm linh thuật. Cái này vậy mà là đại cấm linh thuật. Môn này đại cấm linh thuật, cũng không phải cỡ nào mạnh mẽ đại thần thông. Nhưng là, hắn tại lúc đầu, đã từng thu được một môn thần thông, tên là tiểu cấm linh thuật. Lúc ấy hắn trong lòng liền nói thầm, cái này tiểu cấm linh thuật phía trên, tất nhiên còn có một môn đại cấm linh thuật Chỉ là đáng tiếc, hắn không thể thu hoạch được chuyển thừa là lấy cũng không có biết. Không nghĩ tới, lại tại lúc này, ngoài ý muốn thu được môn này đại cấm linh thuật, từ đó đem bù đáp. Có tiểu cấm linh thuật đại địa, ta tại tu luyện môn này đại cấm linh thuật thời điểm, căn bản cũng không cần lần nữa khổ tu nhập môn, liền có thể thi triển. Cũng tính là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn trong lòng thập phần hương phấn, vội vàng cấp tốc đem suy nghĩ chìm vào trong đó, xác nhận chính là cùng tiểu cấm linh thuật đồng căn đồng nguyên về sau. Ánh mắt thì càng thêm sáng ngời lên. Về phần cái khác tam đại truyền thừa. Trong đó ngộng tiên quyết, hẳn là vị kêu ngộng tiên vương tự sáng tạo công pháp. Cái này truyền thừa phía trên lưu lại, chỉ là nàng hoàn chỉnh công pháp thần minh cảnh thiên. Ngược lại thật sự là là 10 phần tinh diệu, mà lại bao quát huyệt khiếu cũng rất nhiều, đạt đến 1,227 mai, tuyệt đối được cho ta gặp qua, nhóm lửa huyệt khiếu số lượng nhiều nhất một vị. Bạch tử nhạc đem đối phương tự sáng tạo công pháp xem biến đổi. Trong mắt cũng không khỏi lué lên một tia hiếu kỳ cùng vẻ kính nghệ. Càng là tu luyện, hắn càng là rõ ràng, tu sĩ tại khai khiếu cảnh thời điểm, nhóm lửa huyệt khiếu nhiều ít, đối với tu sĩ thành tựu tương lai tiềm lực, ảnh hưởng đến cỡ nào to lớn. Nhưng ở này trước đó, lại có ai thật có quyết tâm, có bền lòng, yên lặng tiềm tu, tận khả năng nhóm lửa càng nhiều huyệt khiếu. Tu luyện không hối hận. Một khi từ khai khiếu cảnh đột phá đến thần minh cảnh, tu sĩ liền không có hối hận chỗ trống. Chính hắn sở dĩ có thể nhóm lửa 1.296 mai viên mãn số lượng huyệt hiếu, ỷ lại, tất cả đều là giao diện thuộc tính công lao. Mà vị này mộng tiên vương, cho dù có cơ duyên, nhưng tuyệt đối không có hắn giao diện thuộc tính, tới như thế cường hoành biến thái, tăng thêm đối phương xuất thân tông môn, chính là tiên vân tông dạng này, lúc đầu chẳng qua là nhị lưu, bây giờ bởi vì nàng mới tấn thăng làm đỉnh cấp tiên tông tông môn. Đối phương kinh tài tuyệt diễm, quả nhiên là hắn thấy số 1. Chương 630, 8 đạo tiên v Mộng Tiên Vương, không hổ là Phong Vương cường giả, cô xạ dãy núi đệ nhất thiên tài. Môn này Mộng Tiên quyết, coi như chỉ có thần mình cảnh thiên, nhưng trừ bao quát huyết khiếu không bằng ta thôn thiên thần biến quyết bên ngoài, mặc kệ là tinh diệu trình độ, vẫn là tu luyện hiệu suất, kỳ thật đã không kém mảy may. Nếu như có thể có được cái này Mộng Tiên Vương Kim Đan cảnh cấp độ công pháp, có lẽ ta liền có thể thuận thế, đem ta Kim Đan chi pháp cho sáng tạo ra. Bạch Tử Nhạc nhìn xem môn này công pháp, trong đó rất nhiều kỳ tư dịu tưởng, để hắn một trận xúc động. Đối với Kim Đan chi pháp, càng thêm tò mò. Chỉ là đáng tiếc, cái này truyền thừa trên tấm bia đá, cũng không có Kim Đan cảnh cấp độ truyền thừa, hắn đành phải đem ánh mắt chuyển hướng còn lại hai môn truyền thừa phía trên. Môn này toái tinh chỉ, hẳn là lúc trước Ngộng Tiên Vương phân Thân sử xuất cái kia đạo chỉ ấn, quả nhiên là một môn tuyệt thế đại thần thông, bao quát huyết khiếu số lượng đạt đến 1200 mai trở lên. Một chỉ điểm ra, sao trời vỡ vụn. Tuyệt đối là một môn không kém gì nguyên từ đại thiết các công pháp thuật. Ngược lại là môn này lớn nhỏ như ý. Đúng là một môn ít có, biến ảo loại đại thần thông. Thì triển về sau, đại lúc có thể như sơn nhạc, một cước bức ra, đại địa sụp đổ, nước động thành hồ, một tay vùng ra, cự phong khuynh đảo, dòng sông cuốn ngược. Giờ, liền tựa như rồi mối mặc kệ cỡ nào nhỏ xíu khe hẹp, đều có thể xuất nhập tự nhiên. Cũng chính là ta ngũ đế phong thiên kiếm chỗ hình thành chính là hình kiếm lồng giam, ở giữa cũng không có chút nào khe hẹp. Không phải kia Cấm Linh chân quân nếu như thi triển ra môn này lớn nhỏ như ý, chưa chắc không có từ bên trong có thể chạy thoát. Ngược lại thật sự là coi là một môn khó được tinh diệu đại thần thông. Bạch Tử Nhạc nhìn xem những này công pháp truyền thừa cùng đại thần thông, trong lòng từng đợt vui sướng. Mặc kệ là Mộng Tiên Quyết, Thoái Tinh Chỉ, lớn nhỏ như ý, vẫn là đại cấm linh thuật, đều là có chút mạnh mẽ truyền thừa, bất luận cái gì một môn xuất ra đi, đều sẽ dẫn tới vô số người động tâm. Bây giờ toàn bộ rơi vào hắn trong tay. Để hắn lực lượng cùng thủ đoạn, lập tức liền càng tăng lên mấy phần. Một hồi lâu, hắn mới từ cái này một lòng cảnh bên trong, lấy lại tinh thần. Sau đó đôi mắt khẽ nâng, liền đem ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Quả nhiên thấy đến môn kia đại cấm linh thuật, thuộc về nhập môn giai đoạn, trên mặt liền không khỏi nở một nụ cười. Môn này đại cấm linh thuật, bởi vì ta trước đó liền tu luyện nó trước đưa thần thông, tiểu cấm linh thuật, hoàn toàn đã giảm bớt đi nhập môn cần thiết tốn hao thời gian trực tiếp liền ở vào có thể thăng cấp nhập môn giai đoạn. Như thế, ngược lại là trước tiên có thể một bước, đem tăng lên tới viên mãn trí cảnh. Bạch tử nhạc nhìn xem giao diện thuộc tính phía trên, đại cấm linh thuật phía trên nhập môn chữ, vội vàng không chút do dự hướng giao diện thuộc tính bên trên một điểm. Tiêu hao 700 vạn điểm hồn năng, có thể đem đại thần thông đại cấm linh thuật từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. 700 vạn không ít, nhưng so sánh ta bây giờ hồn năng số lượng, cũng không thể coi là cái gì. tăng T Bạch tử nhạc trong lòng thâm đủ, không chút do dự lựa chọn tăng lên. Trong trước mắt, hắn tâm thần buông lỏng, ngay sau đó liền cảm giác được đại lượng có quan hệ đại cấm linh thuật tu hành kinh nghiệm, thi triển chi pháp cùng vận hành lý luận, tại hắn trong lòng chảy xuôi, nhanh chóng bị hắn nắm giữ. Mà hắn cũng giống như tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, liền trải qua mấy chục trên trăm năm chăm chỉ không ngừng khổ tu, trực tiếp đem môn này đại cấm linh thuật tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Tiểu thành đại cấm linh thuật uy lực Tuy mạnh Nhưng đối ta thực lực trợ giúp nhưng lại không lớn. Tiếp tục, chỉ có đại thành, viên mãn cấp độ đại cấm linh thuật, mới hợp ta đối thủ, có thể để cho ta tại đối mặt cường địch thời điểm, có ưu thế lớn hơn. Bạch tử nhạc 10 phần rõ ràng. Lấy hắn lúc này thực lực, bình thường kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ, căn bản cũng không phải là hắn đối thủ, càng không khả năng tạo thành ý hiếp đối với hắn. Chỉ có phong vương, thậm chí phong vương phía trên cường giả, mới có thể để hắn coi trọng, có thể để cho hắn xưng là cường địch. Bực này tồn tại, thực lực mạnh mẽ, chiến lực vô song, tự nhiên cần càng thêm viên mãn cấp độ Đại Thần Thông mới có thể đối bọn hắn hình thành uy hiếp. Thế là rất nhanh, hắn lần nữa bắt đầu tăng lên. Tiêu hao 14 triệu điểm hồn năng, có thể đem Đại Thần Thông Đại Cấm Linh Thuật từ Tiểu Thành tăng lên tới Đại Thành. Tiêu hao 28 triệu điểm hồn năng, có thể đem Đại Thần Thông Đại Cấm Linh Thuật từ Đại Thành tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Tăng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, bạch tử nhạc liên tiếp tăng lên lập tức Hán tâm thần liền một trận thanh minh, đối với đại cấm linh thuật môn này đại thần thông, rõ như lòng bàn tay, càng giống là trải qua hàng trăm hàng ngàn năm tiềm tu, trực tiếp đem môn này đại thần thông, tu luyện đến mức cực hạn viên mãn chi cảnh. Đại cấm linh thuật viên mãn, ta công phạt thủ đoạn, cũng theo đó tăng thêm một môn, thực lực tự nhiên cũng liền được đến nhất định tăng phúc. Bất quá tướng đối ứng, ta hồn năng trải qua lần này tăng lên, trực tiếp giảm bất gần như 49 triệu điểm, bây giờ liền chỉ còn lại có hơn 270 triệu điểm rồi Bạch Tử nhạc lại một lần nữa mắt nhìn giao diện thuộc tính, nhưng cũng không cảm thấy tiếc đối. đem so sánh hồn năng tiêu hao, hắn đối với mình thực lực thủ đoạn gia tăng, tự nhiên càng để ý một chút. Tiên Vân Tông, Ngộng Tiên Điện. Một vị phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp vô cùng nữ tử, đột nhiên mở mắt. Lông mày của nàng khóa chặt, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ không cam lòng. Chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút, ta liền có thể đem thứ chín đạo công xưởng, vọt thẳng mở. Kết quả, trong miệng nói nhỏ Nàng tâm niệm vừa động, một cái to lớn, tựa như vạc nước to lớn kim đan, liền lập tức từ trong cơ thể nàng xung ra. Cái này kim đan, vô cùng lớn. Bất quá làm người khác chú ý nhất, sắc thực nàng trên kim đan tầng kia tầng tựa như tiên vân Thánh Khiết Quang Huy. Những này tiên vân, một tầng trồng lên một tầng, cộng lại chừng 8 tầng. Nhìn như rất giống tiên, xuất trần mà chói mắt. Duy nhất có chút đáng chú ý, ngược lại là kia trên kim đan, chỉ còn lại một đầu màu đen dấu vết. Cái này dấu vết. Chính là kim đan đạo ngân, cũng là ngoại giới nói tới, kim đan gông siềng. Tám đạo tiên vân, một cái đạo ngân. Cũng chính là biểu thị, người này trên thân ngưng kết, chính là nhất phẩm kim đan, đang thành thời điểm, trường chín đầu đại đạo lưu ngấn, tạo thành chín đạo gông siềng. Nhưng bây giờ, trong đó tám đầu gông siềng, lại đã bị hắn sông mở. Phân thân tiêu vong. Cuối cùng đối ta bản thể, có nhất định ảnh hưởng. Bây giờ tâm thần chấn động, cuối cùng đã mất đi nhất cổ tác khí, vọt thẳng phá thứ chín đạo cơ duyên Con mắt của nàng bên trong, lập tức lóe lên một tia lánh quang. Dường như cho đến lúc này, hai mắt của nàng bên trong, mới coi là có sinh cơ, có vẻ tức giận. Ta cái này phân thân, một mực đặt ở lý mộng thần trên thân. Bây giờ cái này phân thân bị kích hoạt, đồng thời trực tiếp tiêu vong, phải trăng liền biểu thị lý mộng thần đã xảy ra chuyện rồi. Nữ tử nhăn nhăn đẹp mắt lông mày Nàng mặc dù đối với mình cái này đệ đệ, thất vọng vô cùng, rất nhiều thời điểm, càng có chút thống hận. Nhưng dù sao chính là nàng bây giờ thân nhân duy nhất, trong lòng tự nhiên có mấy phần để ý. Đương nhiên, nàng phần này để ý, nhiều lắm là chỉ là một phần trách nhiệm, cũng không giống ngoại giới thịnh truyền yêu chiều. Nàng chỉ là khinh thường tại giải thích mà thôi. Chương 631, Tránh thoát kim đan gông siềng linh vật. Bỏ lỡ lần này thời cơ, ta lại muốn sông mở thứ 9 đạo kim đan gông siềng, cũng thuận thế vượt qua lôi kiếp, đột phá đến nguyên thần chi cảnh, liền không biết là cái gì thời điểm. Mặc kệ ta kia bất thành khí đệ đệ đến cùng có sao không, ngăn đường ta đổ, chính là ta chi đại địch. Địch nhân, nhất định phải chết. Mộng tiên vương Lý Mộng tiên trong miệng nói nhỏ, vung tay lên một cái. Vung long long Trong chốc lát, nguyên bản bao phủ toàn bộ đại điện trận pháp, liền tùy theo pha vỡ. Ngay sau đó, liên tiếp mấy đạo truyền âm linh phủ, liền giống như phi Yến vọt vào. Lý Mộng tiên có chút một chiều, thần thức phất một cái, liền đem từng cái truyền âm linh phủ kết nối, đồng thời rất nhanh Liên từ giữa thu được mình muốn tin tức. Bác Minh Trân quân. Kim Đan cảnh sơ kỳ cảnh giới, đột phá Kim Đan cảnh thời điểm, hư hư thực thực ngưng kết, chính là thượng tam phẩm Kim Đan bên trong nhất phẩm Kim Đan, thậm chí có thể là trong truyền thuyết tử cực Kim Đan. Chiến lực cực mạnh, có thể so với Kim Đan cảnh định phong. Trên thân còn có động thiên tri bảo cùng trăm giọt nhưng tăng phúc thực lực nguyên thần chân dịch. Đệ đệ của ta, quả nhiên đã chết. Không chỉ có Lý Mộng thần chết rồi, Cấm Linh chân quân, Trung chân quân cùng Triệu chân quân cũng đã chết. Lý Mộng tiên ánh mắt thanh lánh, khắp khuôn mặt là hàn quang chi sắc, sau đó thân thể khẽ động, cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang, liền hướng về tông môn bên ngoài, cách xạ mà đi. Bác Minh chân quân quả nhiên từ xuyên vân dây núi, bước vào cô xạ dây núi bên trong. Mà lại vừa mới xuất hiện, liền áo động lên như thế lớn động tĩnh ngược lại để chúng ta một trận dễ tìm. Một chỗ tiên thành tiểu lâu bên trong, một già một trẻ hai vị tu sĩ ngồi đối diện nhau. Một người trong đó, tóc hoa dâm, cả khuôn mặt đều rất giống nhăn ba cùng một chỗ Tràn đầy một loại vị đắng, chính là khổ cự lao tổ. Ma đổi thành một người, thân hình hùng tráng, đôi mắt bên trong lại lóe lên một tia tinh quang, chính là quá hải ma quân. Hai người tại xuyên vân dãy núi bên trong nghe ngóng một vòng, tại trải qua khổ cự lao tổ suy tính, cuối cùng xác nhận, bác Minh chân quân, chính là chém giết vô vi ma quân chờ ba vị chân ma tông tam đại cường giả hung thủ. Đang tìm kiếm không có kết quả về sau, bọn hắn mới bất đắc dĩ bước vào cô xạ dãy núi bên trong. Sau đó rất nhanh liền nghe được tiên Lam Tiên Thành bên trong, có quan hệ trận chiến kia trải qua cùng chuyển ôn, vội vàng tràn đầy phấn khởi đuổi đến tiên Lam Tiên Thành. Chỉ là rất nhanh, hai người liền lại mê mang. Bởi vì đến nơi đây, bọn hắn mới biết, Bắc Minh Trân Quân đã rời đi. Không ai biết, đối phương lúc này ngay tại chỗ nào. Cái này Bắc Minh Trân Quân, thực lực bất phàm, tiềm lực không yếu, tuyệt đối được xương tụng cái thế thiên kiêu, đoán chừng không cần trăm năm, liền tất nhiên có thể tại toàn bộ thương khung vực bên trong. Xông ra tiên tuổi, có được phong vương chiến lược. Chỉ là, bây giờ nhất làm cho người đau đầu, lại là hắn kia che lấp thiên cơ thủ đoạn. Liền xem như ta, dùng sức thủ đoạn, còn mượn bảo vật suy tính, cũng căn bản đo không đến phương vị của hắn. Khổ cự lao tổ một ngụm uống vào một chén linh kiểu, trên mặt không khỏi lộ ra một kia sầu khổ chi sắc. Bọn hắn sư đồ hai người, chính là bị phạt mà tới. Chỉ là do xét đến Bắc Minh Trần Quân chính là chém giết vô vi ma quần đám người hung thủ thân phận, căn bản không tính là cái gì. Trọng yếu nhất vẫn là phải đem đối phương Cầm Na đánh giết. Nhưng tại bọn hắn xem ra, Bạch Tử Nhạc giáo hoạt cẩn thận, thời khác sử dụng che lớp thiên cơ thủ đoạn ẩn tàng, bọn hắn tuy là có siêu cường chiến lực, đặc biệt là khổ cự lao tổ, chính là nguyên thần cảnh sơ kỳ tồn tại, thực lực sóng lớn, nhưng nhẹ nhõm nghiền ép Phong Vương. Nhưng là, tìm không thấy đối phương, hắn cũng không thể làm sao, không, có chút nào biện pháp. Sư tôn, nghe nói kia Thiên Linh Tông trưởng Thiên Phong thủ tịch đệ tử Cửu Tuyệt Kiếm Vương Chương Đông Thăng, chính tụ tập vô số cường giả, Dự định xâm nhập tinh nguyên thần sơn bên trong, tìm kiếm bên trên một đời trưởng thiên phong thủ tịch di thất cho bảo, trưởng thiên bình. Chuyện này, âm thanh truyền rất rộng, có thể nói là gần nhất một đại thịnh sự. Ngài nói, kia Bắc Minh Trân Quân, có thể hay không cũng đi góp cái này một cái náo nhiệt, chạy đến tinh nguyên thần sơn bên trong rồi. Muốn biết, Trương Đông Thăng xuất thủ nhưng 10 phần khí quyển, trực tiếp lấy ra một cái đạo thuật truyền thừa. Mà lại, ta nghe nói cái này Trương Đông Thăng cũng đã từng công khai biểu thị qua đối với Bắc Minh Trân Quân thưởng thức khó đảm bảo đối phương sẽ không động tâm. Quá Hải Ma Quân giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hạ giọng suy đơn nói: "Ngược lại không phải là không có khả năng này. Bất quá, cái này Trương Đông Thăng đừng nhìn xuất thủ hào phóng, nhưng không nói muốn luyện thành cái này cựu Tuyệt Thần Kiếm, nhất định phải có 9 loại chân quý linh tài tiến hành phụ trợ." Mà cái này 9 loại linh tài bên trong, chí ít có 3 loại sản xuất đều bị Thiên Linh Tông trường khống, ngoại giới ít có lưu truyền, giá trị cực cao. Cũng chính vì vậy Cái này Cửu Tuyệt Thần Kiếm mặc dù bất phàm, nhưng Thiên Linh Tông cũng không keo kiệt mọi chuyện. Theo ta nói biết, cơ hội hàng năm Thiên Linh Tông tổ chức đấu giá hội bên trên, liền sẽ có có Cửu Tuyệt Thần Kiếm đạo thuật truyền thừa bày ra. Bởi vì muốn luyện thành cái này môn đạo thuật, hao phí thật quá lớn, chỉ là một người tu luyện liền đủ để Thiên Linh Tông kiếm trải bát đời thắng. Càng đừng nói, đừng nhìn cái này Trương Đông Thăng công khai biểu thị, vì bên trên một đời thủ tịch vẫn lạc mà di thất trưởng Thiên Bình, nhưng nếu như ta đoán được không tệ, hắn càng muốn Hẳn là một loại chỉ có tinh nguyên thần sơn bạo động thời điểm, mới có thể xuất hiện linh vật. Loại này linh vật, thế nhưng là có trợ tu sĩ tránh thoát kim đan gông siềng thần diệu. Không phải, hắn không tới sớm không tới chế, tại sao lại lựa chọn cái này thời điểm tới này tinh nguyên thần sơn? Khổ cự lao tổ tán thành nhẹ gật đầu, lập tức đôi mắt vừa nhắc, cười lạnh nói. Linh vật gì? Quá hải ma quân không khỏi kinh ngạc dơ lên đầu. Tinh nguyên thần thạch. Khổ cự lao tổ thần sắc không hiểu nói. Tinh nguyên tiên thành. Bởi vì tới gần Tinh Nguyên Thần Sơn, vốn là mười phần náo nhiệt, cường giả vô số. Không chỉ có lấy đến từ tứ phía bắc phương, từng cái tông môn thế lực thần minh cảnh cấp độ cường giả, càng có các đại tiên tông, cái khác dãy núi, thậm chí là cái khác địa vực cường giả giáng lâm. Mà vào lúc này, theo Thiên Linh Tông Phong Vương cường giả, Cửu Tuyệt Kiếm Vương trương Đông Thăng công khai lộ diện, lấy đạo thuật Cửu Tuyệt thần kiếm chiêu mộ các phương cường giả, lập tức liền khiến cho vốn là náo nhiệt Tinh Nguyên Tiên Thành càng thêm náo nhiệt. Thỉnh thoảng Liên có thể nghe được có người, cao đàm luận rộng, than thở cửu tuyệt kiếm vương khí quyển, súng tính nghị luận chương đông thang mạnh mẽ. Bạch Tử Nhạc một thân màu xám đã bảo, trên thân khí tức hơi liễm, nhưng lại không có hoàn toàn che giấu, mơ hồ để lộ ra một tia thuộc về Kim Đan cảnh sơ kỳ khí tức, không đáng chú ý, nhưng cũng không về phần để người coi thường. Hắn chậm chạp dậm chân, viên mãn cấp bậc cơm ảnh lĩnh vực, chậm dãi phúc tán, cũng không ảnh hưởng bốn phía mày mày, càng không có nhấc lên mày mày động tĩnh. Nhưng phàm là kim Đan cảnh trở xuống tu sĩ đàm luận, không câu nệ thế là ở vào tiểu lâu mật thất bên trong, vẫn là tương hỗ thần thức truyền âm, liền đều ở vào hắn trưởng khống bên trong, cũng đều tận lọt vào trong thai của hắn. Đây chính là cường giả thủ đoạn. Đề dai tu sĩ vẫn lấy làm kiêu ngạo truyền âm thủ đoạn, tại chính thức trong mắt cường giả, chỉ là một chuyện cười. Tiểu liền những tiểu lâu kia bên trong cách âm trận pháp, chỉ cần phẩm dai không cao hơn tứ phẩm sơ dai, liền đều khó mà ngăn cản ta dò xét. Bạch tử nhạc cảm nhạ Mới chính thức minh bạch, vì sao cựu tinh đạo cùng, tin tức sẽ linh thông như vậy, vì cái gì rất nhiều tại đề giai tu sĩ trong mắt không có khả năng bị phát hiện bí mật, lại tại cao giai tu sĩ trước mặt không chỗ che thân Chương 632, Ngũ Sát Trân Quân Cường giả, trưởng không hết thảy Lấy bạch tử nhạc lúc này thủ đoạn, một phạm nhân, đề giai tu sĩ, thậm chí là khai khiếu cảnh tu sĩ, trong đầu chuyển động cái gì suy nghĩ, có cái gì ý nghĩ, chỉ cần hắn nghĩ, đều có thể tùy tiện nô ra. siêu Siêu nhiên vật ngoại, không ngoài như vậy. Ba ngày sau đó, cửu tuyệt kiếm vương liền muốn xuất phát, tiến về tinh nguyên thần sơn. Lần này, cựu tuyệt kiếm vương tổng cộng chiêu mộ trọn vẹn 12 vị kim đan cảnh cứng, giả, lại tăng thêm thiên linh tông 3 vị, chính là 15 vị kim đan cảnh cứng, giả, thanh thế có thể nói to lớn. Không chỉ như vậy, nghe nói có rất nhiều tu sĩ, cũng nghe tin lập tức hành động. Mặc dù không đủ tư cách bị cửu tuyệt kiếm vương chiêu mộ, nhưng cũng muốn mượn nhờ bọn hắn một nhóm xuyên qua cơ hội tăng khả năng xâm nhập tinh nguyên thần sơn bên trong. Nghe nói, Cửu Tinh Đạo cung từ mình, Triệu Cửu Long chờ Cửu Tinh thần minh cảnh cường giả, Thiên Lang tông, Tiên Vân tông mấy vị thần minh cảnh định phong cường giả, đều đem cùng nhau xuất phát. Cộng lại, chí ít mấy trăm vị thần minh cảnh cường giả, thành thế có thể nói to lớn. Từng tiếng tiếng nghị luận lọt vào Bạch Tử Nhạc trong tai, cũng làm cho hắn đối với trong đó rất nhiều tin tức, có càng nhiều hiểu rõ. Bất quá rất nhanh, một đạo có chút trần chờ thanh âm truyền ra để bạch tử nhạc trong lòng không khỏi khẽ động. Cái này Tinh Nguyên Thần Sơn, thường thường 30 năm một cái luân hồi, trăm năm một lần dung chuyển. Mỗi một lần luân hồi, Tinh Nguyên Thần Sơn liền sẽ phát sinh bạo động. Bạo động phía dưới, Tinh Nguyên Thần Sơn tính nguy hiểm, nhưng hơn xa trước kia mạnh không chỉ gấp 10 lần. Không chỉ có sẽ có rất nhiều ẩn tàng khu vực mở rộng, càng có vô số mạnh mẽ đến cực điểm tinh thú xuất hiện. Mặc dù Tinh Nguyên Thần Sơn bạo động phía dưới, bước vào trong đó thu hoạch cũng sẽ tùy theo tăng nhiều, bảo vật gấp bội ra tăng. Nhưng tu sĩ vẫn lạc tỷ lệ, cũng tăng nhiều rất nhiều. Ta tại cái này tinh nguyên tiên thành ngây người chừng trăm năm thời gian. Nhớ rõ, lần trước tinh nguyên thần sơn bạo động, chính là 30 năm trước. Mà bây giờ, 30 năm trôi qua, như vậy nếu như ta tính ra không tệ, lúc này khoảng cách tinh nguyên thần sơn lần tiếp theo bạo động, cũng không xa. Vậy chúng ta lần này, đến cùng có đi hay là không? Đi. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Chúng ta mấy cái, đều là hơn 700 tuổi lão ra này tuổi thọ không nhiều. Coi như chính chúng ta không thể thành đạo, thành thịu kim đàn chi cảnh. Nhưng cũng phần lớn gây dựng tu tiên gia tộc, có hậu bối cần bảo vệ. Nếu là có thể tại tinh nguyên thần sơn bên trong thu hoạch được cơ duyên, chúng ta có thể liều chết ngưng kết kim Đan không chỉ có lại có thể có chí ít 1.000 năm trở lên tuổi thọ có thể sống, hơn nữa còn có thể trợ lực gia chủ hương thịnh, phát triển lớn mạnh. Nếu là thật sự bất hạnh vẫn lạc, đó cũng là chúng ta đường về. Từ khi năm đó từ trong sơn thôn đi tới, Bước ra một đầu con đường tu tiên, ta liền không nghĩ tới hoặc là trở về. Có thể có thành tựu hiện tại, ta thỏa mãn. Về phấn gia tộc, có thể hay không phổng thịnh, liền xem chính bọn hắn, chúng ta mấy cái lao ra hỏa, cũng không quản được nhiều như vậy. Vậy thì tốt, lần này, chúng ta cũng liều mạng. Thừa dịp còn có thể động, có chút lực lượng, chúng ta cũng đụng một cái. Ta cũng không muốn chết giả ở gia tộc bên trong, vậy đối chúng ta đến nói, mới thật sự là xỉ nụ. Những này... Hẳn là tuổi thọ gần một đám lao tu sĩ, dự định thừa dịp lần này Trương Đông thăng xuất phát tinh nguyên thần sơn cơ hội, liều mạng một lần. Bất quá, từ bọn hắn trong miệng để lộ ra tới tin tức, Tinh Nguyên Thần Sơn sắp bạo động. Bạch Tử Nhạc bước chân dừng lại, trong lòng một trận kinh nghi. Hắn đã đặt chân nơi đây, tự nhiên đối với Tinh Nguyên Thần Sơn đủ loại tin tức, từng có hiểu rõ nhất định, càng lúc trước Cựu Tinh Đạo Cung bên trong, đổi hoàn chỉnh, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ tư hoàn toàn mới bản đồ địa hình. Phi thường minh bạch tinh nguyên thần sơn bạo động thời điểm mức độ nguy hiểm, càng rõ ràng, tới lúc đó, không chỉ có địa thế hoàn cảnh ác liệt, quỷ gió, ám lôi, ô mưa. Xâm nhập không ngừng, càng có khả năng xuất hiện vết nứt không gian trở để người khó lòng phòng bị khủng đố nguy cơ. Cái này còn không bao gồm khả năng xuất hiện mạnh mẽ mà điên cuồng tinh thú. Bạo động thời điểm, trước hai tầng coi như bỏ qua, tầng thứ ba bên trong, thế nhưng là có có thể so với phong vương, thậm chí nửa bước nguyên thần cấp bậc tinh thú xuất hiện cũng chính là có dạng này nguy cơ, Tinh Nguyên Thần Sơn bên trong mới có thể được xưng là tuyệt địa, càng có vô số trong Kim Đan hậu kỳ, Kim Đan cảnh đỉnh phong, thậm chí là Kim Đan Phong Vương cường giả tại trong đó vẫn lạc. Đúng rồi, ta nhớ được Vương Duy Chân đã từng nói, Phong Vương cường giả Nguyên Tử Vương, chính là lúc trước một lần Tinh Nguyên Thần Sơn bạo động bên trong vẫn lạc. Đối phương trả lại cho ta lưu lại một trương địa đồ, phía trên rõ ràng ghi chép Nguyên Tử Vương vẫn lạc chi địa. Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, xoay tay một cái ở giữa. Trên tay liền xuất hiện một viên ngọc giàn đồng. thần thức phất một cái, phía trên lộ tuyến cùng vị trí, liền rõ ràng hiện lên ở hắn náo hải bên trong. Cái này nguyên tử vương vẫn lạc chi địa, hẳn là cũng tại tầng thứ ba khu vực. Bất quá, từ lộ tuyến bên trên nhìn, đã thuộc về tầng thứ ba nơi cực sâu, tiếp qua không xa, chính là tầng thứ tư. Mà lại khu vực này, hẳn là chỉ có tinh nguyên thần sơn bạo động thời điểm, mới có thể hiện lộ. Không phải thời điểm, đều là ở vào chồng chất không gian bên trong bệnh tử nhạc hơi so sánh, trong lòng liền có so đo, nhưng cũng quyết định, đến thời điểm nếu như thật phát sinh bạo động, liền thuận thế đi tới một lần. Kia Nguyên Tử Vương bản thân dù sao cũng là Phong Vương cường giả, mà lại theo Vương Duy trấn nói, hắn trên thân cũng tương tự có một môn đạo thuật chuyển thừa, chính là Nguyên Tử đại thiết cắt tiến giai chi pháp. Một khi hắn có thể thu hoạch được, căn bản không cần tiếp tục tu luyện nhập môn, liền có thể tiến hành tăng lên, đối với hắn trợ giúp cực lớn. Trên tay lóe lên, ngọc giản đồng biến mất, sau đó rất nhanh Bạch tử nhạc bước chân rời một cái, liền đi vào một cái to lớn phủ huyền trước đó. Phủ huyền trước cửa, có hai cái thần minh cảnh tu sĩ thủ hộ lấy, nhìn thấy bạch tử nhạc, tất cả giật mình, vội vàng cung kính thi lễ một cái, hỏi, vị tiền bối này, không biết ngài tới đây, là. Ta vì ngũ sát chân quân, nghe nói cửu tuyệt kiếm vương rộng mời tu sĩ, xâm nhập tinh nguyên thần sơn, cố ý chạy đến, đến đây hưởng ứng. Bạch tử nhạc rất là ung dung chắp tay, mở miệng nói ra. Tiền bối xin chờ một chút đặt cái này đi vào thông chi. Một người trong đó nghe vậy trong lòng giật mình, vội vàng thật nhanh chui vào đỉnh viện bên trong, mà đổi thành một người nhưng cũng không dám lãnh đạo, không người đón lấy, dẫn dắt đến Bạch Tử Nhạc bước vào đi vào. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền tiến vào đỉnh viện bên trong, trong đó núi đá nước hồ, cảnh trí từ không cần nhiều lời, trải qua đặc thù bố trí, mười phần cao minh, càng có một cố lạnh nhạt ưu nhã chi ý. Mặc dù không sánh bằng hắn tại Thiên Lam Tiên Thành bên trong bế quan thời điểm mộng tiên cơ nhưng cũng coi như được là một chỗ tuyệt diệu chi địa. Bất quá chân chính gây nên Bạch Tử Nhạc chủ ý, lại là tại đỉnh viện bên trong một góc, ba cái cùng ngồi đàm đạo tu sĩ. Ba người tiên pháp cảnh giới, đều ở vào kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ, riêng phần mình ngồi tại trong đỉnh viện một góc, một cái đi theo một cái bày tỏ mình đối với đại đạo lý giải. Lúc này bọn hắn nghiên cứu thảo luận, lại vừa lúc cùng đại đạo văn tự tương quan, nâng lên một chút đại đạo văn tử bên trong, cùng thiên địa phù hợp diệu dụng, để Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng không khỏi xúc động. Chương 633, 888 cái đại đạo văn tự. Đại đạo văn tự, chính là tiên pháp thế giới bên trong, nhất là dán vào thiên địa đại đạo một loại văn tự. Là thượng cổ đại năng, lấy đại đạo Hiển hiện ra truyền thừa hân ký. Nghe nói, chân chính thượng cổ công pháp, đều là từ đại đạo văn tự ghi chép mà thành. Chỉ là bởi vì vô số năm qua, tu sĩ thay đổi, lại tăng thêm đại đạo văn tự truyền thừa gian nan, không phải đại nghị lực người khó mà thành tựu. Không phải kim Đan cảnh trở lên tu sĩ khó mà nhìn trộm trong đó chân rượu, là lấy lưu chuyển thưa thớt, càng ít có có thể toàn bộ tinh thông người. Bạch tử nhạc nắm giữ đại đạo văn tử, tổng cộng có hơn 500 số, trong đó trừ ban đầu ở Hoàng Cổ Thành bên trong, từ ngũ tuyệt chân nhân động phủ bên trong lấy được kia hơn 100 cái bên ngoài, còn có tại thanh hư tông bên trong cùng chém giết rất nhiều mạnh địch thủ bên trong, cũng thu hoạch một nhóm. Chỉ là, đem so sánh tổng cộng hơn 5.000 cái thông thường đại đạo văn tử. Hơn 1 vạn 2.000 cái phi thường quy đại đạo văn tử, hắn nắm giữ hơn 500 số, cũng quá thiếu đi một chút. Lúc này khó được đụng phải có nhân tinh đến đạo này, hắn lập tức ghé mắt, ngừng chân xuống tới. Cái này đại đạo văn tử, tinh diệu tuyệt luân. Đáng tiếc, quá khó. Mỗi một cái đại đạo văn tử, đều chí ít cần một tháng khổ tu linh hội, mới có thể hiểu trong đó chân ý. Hơn 5.000 cái thông thường đại đạo văn tử, cộng lại nhưng chí ít cần hơn 400 năm mới có thể triệt để nắm giữ. Coi như bằng vào chúng ta kim đàn cảnh tu sĩ cao nhất có thể đạt 3.000 tuổi tuổi thọ, cũng không chịu nổi dạng này hoang phê à. Thảo luận thật lâu, một người trong đó không khỏi thở dài nói. Cái này kỳ thật cũng cùng người thiên tư có quan hệ. Ta nghe nói, có tinh thông đạo này thiên tài, trăm năm không đến, liền đem 5.000 cái đại đạo văn tự toàn bộ lĩnh hội. Mà lại bởi vì đại đạo văn tử bên trong ẩn chứa thiên địa đại đạo, vạn vật vận chuyển lý lẽ, đối phương tốc độ tu luyện, cũng không có mảy may buông xuống, trăm năm thời gian Cảnh giới ngược lại liên tiếp tiêu thăng, từ Kim đan cảnh sơ kỳ, tăng lên đến Kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ. Quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Một vị khác sợi tóc ngân bạch, lại có vẻ mười phần cưng rắn, từng chiếc dựng thẳng lên, tựa như con nhím tu sĩ không khỏi mở miệng nói ra. 5000 cái thông thường đại đạo văn tự, theo ta được biết, cũng chỉ có siêu cấp đại tông mới có thu nhận sử dụng. Như Thiên Linh tông, Vạn Tạo tông, kiểu Tinh đạo cung chờ chút. Yêu liền chúng ta cô xạ dạy núi thứ nhất tiên tông Lam tông. Ghi chép đại đạo văn tử số lượng Cũng mới bất quá 1,000 Chúng ta tiểu liền đại đạo văn tử đều khó mà tập hợp đủ Càng không nói đến lĩnh ngộ trong đó chân diệu Vị cuối cùng người mặc màu sắc đạo bào tu si lắc đầu nói Cũng chính là bởi vậy Chúng ta mới muốn tụ tập cùng một chỗ Nghiên cứu thảo luận đại đạo văn tự chân diệu đồng thời Cũng bù lắp nhau Tận khả năng thu thập càng nhiều đại đạo văn tự tới kia đầu nhím tu sĩ si ngay vậy Cười lớn một tiếng nói Đúng là như thế Lẽ ra như thế Cái khác hai người nghe vậy, không khỏi gật đầu nói. Cái kia không biết chư vị đạo hưu có thể hay không tại bù đắp nhau thời điểm, lại tăng thêm một người. Vừa đúng lúc này, một đạo giọng ôn hòa, đột nhiên chuyển đến. Ồ, không biết đạo Hữu xưng hôi như thế nào. kia đầu nhím tu sĩ tử cũng đã sơm chú ý đến bạch tử nhạt đến. Trước đó bọn hắn trầm mê ở luận đạo bên trong, cũng không muốn để ý tới. Lúc này tử cũng lên một chút lòng hiếu kỳ. Tại hạ, ngũ sát đạo nhân. Lần này, cũng là mộ danh đến đây. Muốn gia nhập kiểu Tuyệt Kiếm Vương đội ngũ bên trong, cùng nhau thăm dò kia Tinh Nguyên Thần Sơn. Bạch Tử Nhạc xoa hai tay, đánh cái đạo kê nói: "Ngũ sát đạo nhân, danh tự này, nhưng coi là thật có chút khí phái." Mà nhìn đạo hữu thần sắc khí độ, nghĩ đến xuất thân bất phàm. Đầu nhím tu sĩ đánh giá Bạch Tử Nhạc một chút, khen một câu, mới tuần tự chỉ hướng trước hết nhất nói chuyện tu sĩ cùng kia màu sắc đạo bảo tu sĩ, giới thiệu nói: "Vị này đạo hữu, tên là Tế Vũ chân quân, chính là chân nguyên núi sơn chủ." Mà vị này Thì là tử vi kiếm tông chu đạo hưu chu chân quân, kiếm thuật thủ đoạn, có thể nói nhất tuyệt. Về phân ta, tán tu xuất thân, tên là say hồ đạo người. Ngũ sát gặp qua tế vũ chân quân, chu chân quân cùng túy hồ chân quân. Bạch tử nhạc không mất vừa vặn lên tiếng chào, nói. Ngũ sát đạo nhân, cái này đại đạo văn tự hối đoái bù đắp nhau, tự nhiên không thành vấn đề. Chính là không biết, đạo hưu nắm giữ đại đạo văn tự, tổng cộng có bao nhiêu. Phải chăng đều có tu thành hiệu quả như thế nào kia tế Vũ chân Quân cũng đánh giá Bạch Tử Nhạc một chút, mở miệng hỏi. 515 mai. Bạch Tử Nhạc trầm mặc một hồi, mở miệng nói ra. Nhất thời, ba người con mắt cũng không khỏi sáng lên. Ba người bọn họ, xuất thân khác biệt, nhưng trên thân nắm giữ đại đạo văn tử, đều cũng không có bao nhiêu. Hơn 600 mai, tại bọn hắn xem ra, đã coi là nhiều. Thế là tương hố ở giữa, giao dịch rất nhanh đạt thành. Ngay sau đó, bốn người tay đồng thời vung lên riêng phần mình trong tay liền xuất hiện một cái truyền thừa bia đá. Trên tấm bia đá, chính ghi chép từng cái đại đạo văn tử. Trong đó nhiều, như bạch tử nhạc truyền thừa trên tấm bia đá ghi chép đại đạo văn tử số lượng, chừng hơn 500 mai, ít cũng có hơn 200 cái. Người quen tại so sánh phía dưới, lập tức thật nhanh tại riêng phần mình truyền thừa trên tấm bia đá, bắt đầu ghi chép. 888 mai. Con số này, ngược lại là có chút may mắn. Bạch tử nhạc cuối cùng nhìn xem mình truyền thừa trên tấm bia đá Ghi chép từng cái đại đạo văn tự, trong lòng liền một trận thỏa mãn. Cho dù lúc này, cách hắn chân chính đem tất cả đại đạo văn tự toàn bộ nắm giữ, còn cần thời gian nhất định, nhưng chỉ là lần này thu hoạch, cũng đủ để cho hưng phấn, cảm giác chuyến đi này không tệ. Ngũ sát tiền bối, nhà ta đại nhân cho mời. Cũng đứng đắn bạch tử nhạc cùng túy hồ chân quân bọn người bù đắp nhau, thu hoạch quá lớn thời điểm, vị kia đi đầu một bước bước vào phủ luyện tu sĩ, vội vàng vội vàng chạy đến, cung kính nói: "Mời ở phía trước dẫn đường." Bạch tử nhạc nói, cùng thúy hồ chân quân bọn người lên tiếng chào hỏi, lập tức đi theo vị kia tu sĩ, xâm nhập Trạch viện bên trong. Sau đó rất nhanh, bạch tử nhạc liền bước vào một cái phòng khách bên trong. Phòng khách bên trong, đồng dạng có vài vị tu sĩ hội tụ. Bạch tử nhạc từng cái đảo qua, con người đông nhiên có rụt lại. Hiện trường bên trong, chứ ngồi ở vị trí đầu, hẳn là liền kia trong truyền thuyết cựu tuyệt kiếm vương bên ngoài, bạch tử nhạc tại trong đó còn phát hiện mấy vị quen thuộc tu sĩ. Thôi kiếm chân quân Linh cứu chân quân, thình lính xuất hiện, mà lại trừ bọn hắn bên ngoài, hắn còn phát hiện ban đầu ở thanh hư tông bên trong, cùng hắn từng có một lần gặp mặt vu lưu thủy cùng thiên lam tông hai vị kim đan cảnh cường giả. Nếu như hắn nhớ kỹ không sai, một người hẳn là tên là Cao Phong, một người là Ngô Việt, đều có kim đan cảnh trùng kỳ tiên pháp cảnh giới. Bất quá, đã bạch tử nhạc có can đảm xuất hiện tại linh cứu chân quân, thôi kiếm chân quân đám người trước mặt, tự nhiên làm xong vạn toàn chuẩn bị. Trong đó trừ ác không thể thiếu dịch dung đổi mặt bên ngoài, bởi vì âm ảnh lĩnh vực nguyên nhân, khí tức của hắn cũng cùng trước đó có biến hóa cực lớn. Mặc dù không về phần thật đem khí tức toàn bộ thu liễm, nhưng mượn nhờ âm ảnh lĩnh vực hiệu quả, để hắn sinh mệnh bản nguyên chi khí ẩn ấp, đổi đổi thành một cái hoàn toàn mới khí tức, tự nhiên cũng không khó làm được. Chương 634: Thí nghiệm. Khuôn mặt dị đổi, lại tăng thêm khí tức khác lạ, tự nhiên lại quen thuộc người, cũng khó có thể phát hiện thân phận chân thật của hắn. Ngươi chính là ngũ sát đạo nhân. Bạch tử nhạc tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, một đạo tra hỏi, đột nhiên chuyển đến. Đúng vậy. Bạch tử nhạc mặt mày vừa nhớ, thấy là một vị khô gầy lao giả, gật đầu xác nhận. Xuất thân nơi nào? Sư thừa tại ai? Nhưng có cái gì chiến tích? Lao giả kia tiếp tục hỏi. Bạch tử nhạc lông mày không khỏi hơi nhữ lên, nói, tại hạ lần này đến đây, cuối cùng, chỉ là một trận giao dịch. Ta vì cửu tuyệt kiếm vương cửu tuyệt thần kiếm mà đến, tướng đối ứng cũng sẽ đi theo xuất lực, làm được mình phải làm. Về phần xuất thân, sư thừa, không hỏi cũng được. Đối với ngươi xuất thân cùng truyền thừa, chúng ta xác thực cũng không coi trọng. Nhưng là, ngươi lại nhất định phải hướng chúng ta chứng minh, ngươi thực lực. Thực lực không đủ, cũng không đủ tư cách trở thành chúng ta đồng đội. Tại trước ngươi, chúng ta cự tuyệt kim đàn cảnh tu sĩ, làm sao dừng 10 cái. Lao giả kia lạnh giọng nói. Cái kia không biết, cần gì cấp độ thực lực, mới có thể đạt được tán thành. Thu hoạch được cựu tuyệt thần kiếm truyền thừa. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, lập tức hỏi. Đối với cái này, hắn ngược lại không cảm thấy là khó, bởi vì tiên pháp thế giới, vốn là lấy thực lực vi tôn. Mặc dù tiên pháp cảnh giới đạt đến kim đan cảnh cấp độ, yếu hơn nữa cũng so thần mình cảnh tu sĩ mạnh lên một đoạn, nhưng trong đó thực lực khoảng cách, kỳ thật lớn hơn. Nếu là thực lực không đủ, ngược lại dễ dàng cản trở, tạo thành không thể vãn hồi tổn thất. Như thế đơn giản. Nhìn thấy một hàng kia thử kim k Ngươi toàn lực đánh ra một kích, mặc kệ là lấy loại nào thủ đoạn, ngươi chỉ cần đánh xuyên qua bốn cái, coi như đúng quy cách, có thể thu hoạch được đạo thuật, cựu Tuyệt Thần Kiếm truyền thừa. Đúng, cơ hội chỉ có một lần. Lao giả kia sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Những người khác, lần lượt liền đem ánh mắt rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân, đều lộ ra một tia hiếu kỳ cùng vẻ khinh thường. Bạch Tử Nhạc tiên pháp cảnh giới, chỉ có kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ. Dạng này tiên pháp cảnh giới, muốn đánh xuyên qua bốn cái thử kim thạch Khó khăn cỡ nào? Ở đây người bên trong, tự nhiên cũng có mấy cái kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ cứng giả, nhưng những người này, hoặc là chính là như Thôi Kiếm chân Quân, tự sáng tạo công pháp, đan thành nhị phẩm kim đan, thực lực hơn xa cùng cảnh giới cứng giả, hoặc là chính là như Cao phòng Nô Việt, xuất thân Tử Thiên Làng Tông, chuyển thương mạnh, càng cao hơn Thôi Kiếm chân Quân chỗ thanh hư tông, tự nhiên cũng có thể làm được. Bạch Tử Nhạc mặc dù không có cáo chi xuất thân cùng chuyển thừa, Nhưng mọi người chỉ bằng đối phương quần áo cùng hơi có vẻ tán loạn khí tức, tự nhiên đó có thể thấy được, hắn hoặc là tán tu xuất thân, thành đàn phẩm dai không cao, hoặc là thì là xuất thân từ cỡ nhỏ tông môn, căn bản không có khả năng tại kim Đan cảnh sơ kỳ chi cảnh, liền buộc phát ra có thể so với kim Đan cảnh trung kỳ đệ tam đẳng thực lực. Đánh xuyên qua bốn cái thử kim thạch là được. Bạch tử nhạc nhìn phía lao giả kia chỉ phương hướng, trong lòng càng thêm chấn định. Cái này thử kim thạch. Cùng hắn trước đó tại thiên làm tiên thành mộng tiên cư bên trong sử dụng qua, một loạt tổng cộng 12 cái thử kim thạch. Chỉ cần có thể đem cái này 12 cái thử kim thạch toàn bộ đánh xuyên qua, như vậy liền chứng minh đối phương có phong vương chiến lực Cái kia ngược lại là đơn giản. Bạch tử nhạc trong miệng nói, cũng không chậm chế, trong lòng hơi động, thể nội phi kiếm liền nhanh trong sông ra, thế như trẻ che trực tiếp xuyên thấu từng cái thử kim thạch. Một cái, hai cái, ba cái. Sau đó tại xuyên thấu cái thứ tư thử kim thạch nháy mắt, liền trực tiếp lơ lửng xuống tới. Phi kiếm lập tức bay ngược mà hội. Hừ, nói cái gì lớn? Lão giả kia đang muốn hử lạnh mở miệng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, có chút khiếp sợ nhìn phía thử kim thạch phương hướng. Cái khác rất nhiều lúc đầu lặng lẽ nhìn nhau tu sĩ, trên mặt đều là một trận biến ảo, lộ ra vẻ kinh ngạc. Một kích, liền xuyên qua bốn cái thử kim thạch. Cái này biểu minh bạch tử nhạc, tất nhiên có kim đan cảnh trung kỳ đệ tam đẳng cấp độ sức khủng phạt. Bất quá, nếu như chỉ là như thế, bọn hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ đánh vỡ bốn cái thử kim thạch mặc dù thưa thớt, nhưng đối với một chút đỉnh cấp tiên pháp tông môn đệ tử đến nói, cũng không thể coi là cái gì. Như Thiên Linh tông, Vạn Tượng tông chờ siêu cấp tông môn, phàm là đệ tử thực lực đạt đến Kim Đan cảnh sơ kỳ cấp độ, sử xuất toàn lực, yếu nhất đều có thể một kích đánh xuyên qua bốn cái thử kim thạch. Nhưng chân chính để bọn hắn động dung chính là Bạch tử nhạc không chỉ có không có thi triển bất luận cái gì ra chỉ thủ đoạn, liền đem bốn cái thử kim thạch đánh xuyên qua, mà lại tại về sau, lại còn có dư lực, trực tiếp khống chế phi kiếm lơ lửng. Muốn biết, phi kiếm xông ra, thường thường liền có một cỗ lực lượng kinh khủng tại khu động, tại tùy ý hướng ra phía ngoài phát tiết. Mà muốn đem cái này một sắp tiết ra lực lượng lần nữa thu liễm, chứ cần đối tự thân thực lực siêu cường trưởng khống bên ngoài, liền tất nhiên biểu thị, hắn tại sử xuất một kích này về sau, trên thân còn có lưu dư lực Chỉ này một điểm, là đủ chứng minh hắn mạnh mẽ, cũng tuyệt không phải tán tu, thậm chí tông môn tu sĩ, đủ khả năng làm được. Tốt. Ngũ sát đạo nhân cái này một tay kiếm thuật, coi là thật tinh diệu. Có biết đây là cái gì kiếm thuật đại thần thông? Đến lúc này, kia bưng ngồi lên thủ một mực bình tĩnh như hồ cửu tuyệt kiếm vương trương Đông thăng, rốt cục có một tia động dùng, mở miệng tán thường nói. Một kiếm phá vạn pháp. Bạch tử nhạc chắp tay, đánh cái đạo kê, trả lời. Từ cũng sẽ không đi giải thích Mình lần này sử xuất một kiếm phá vạn pháp, căn bản không phải cái gì kiếm thuật đại thần thông, nhiều nhất chẳng qua là thần thông chi pháp. chỉ bất quá, bởi vì hắn tử cực kim đàn chi lực mạnh mẽ, còn có một kiếm này phá vạn pháp cảnh giới đẳng cấp cao mình, lúc này mới khiến cho hắn có thể nhẹ nhõm buộc phát ra, viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ lực lượng. Lần này, còn là hắn tận lực thu liễm kết quả. Không phải thật làm cho hắn buộc phát ra toàn lực, bổ thiên thuật, thần linh pháp thể tề xuất, một cách này. Không nói đem 12 cái thử kim thạch toàn bộ xuyên thấu, nhưng cũng chí ít sẽ có 10 cái thử kim thạch, muốn bị hắn một kích xuyên thủng. Tốt một cái một kiếm phá vạn pháp, coi là thật tinh diệu mạnh mẽ. Ngũ sát đạo nhân, ngươi tới chính là thời điểm. Ba ngày sau đó, chúng ta liền muốn cùng nhau xuất phát, tiến về tinh nguyên thần sơn. Mặt khác, đây là đạo thuật cựu tuyệt thần kiếm truyền thừa, ngươi chỉ có nửa ngày lĩnh hội thời gian, nửa ngày bên trong, mặc kệ ngươi là có hay không đem triệt để lĩnh ngộ thông thấu. Chuyển thừa bia đá liền đem tự động bật nát, tổn hại. Có thể từ đó đạt được bao lớn thu hoạch, liền đều xem chính người ngộ tính. Trương Đông Thăng thấy hình, cười lớn một tiếng, tiện tay vung lên, một cái chuyển thừa bia đá liền từ từ sung ra, hướng về bạch tử nhạc bay tới. Mà theo chuyển thừa bia đá vọt tới, còn có một cỗ loang thoáng kiếm khí ba động, phát ra. Đây là Trương Đông Thăng một phen thăm dò tiến hành. Hắn muốn nhờ vào đó, nô ra bạch tử nhạc càng nhiều thực lực tới. Đa tạ trương sư huynh thành toàn Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc lòng dạ biết rõ, trong miệng nói lời cảm tạ, ngón tay khẽ nhúc nhích, đưa tay hướng phía trước một điểm, một tia tinh diệu viễn quang hiện lên, liền đem chuyển thừa trên tấm bia đá, tia Trương Đông Thăng âm thầm bày ra một đạo kiếm khí cấm chế phá vỡ, kiếm khí tiêu tán, lúc này mới ung dung đem chuyển thừa bia đá cầm tại trong tay. Chương 635, thứ hai môn đạo thuật Cửu Tuyệt Thần Kiếm. Hả? Làm sao lại như vậy? Trương Đông Thăng có chút có chút chấn kinh. Hắn một kiếm này khí thủ đoạn Mặc dù bởi vì chỉ là thăm dò, cũng không có sự xuất bao lớn lực lượng, nhưng chí ít cũng phải kim đan cảnh trùng kỳ đệ nhị đẳng cấp độ cường giả mới có thể miễn cưỡng phá giải. Thế nhưng là, Bạch Tử Nhạc lần này không chỉ có đem kiếm khí cấm chế giải khai, hơn nữa nhìn bộ dáng còn lộ ra nhẹ nhõm, hả không cho thấy hắn chân chính thực lực, còn tại kim đan cảnh trùng kỳ đệ nhị đẳng trở lên. Cái này thật làm cho hắn có chút động dung. Muốn biết, liền xem như hắn, ban đầu ở kim đan cảnh sơ kỳ thời điểm Chiến lực cũng mới bất quá miễn cưỡng đạt tới kim Đan cảnh trung kỳ đệ nhất đẳng cấp độ. Bất quá, rất nhiều chuyện, có một lần nhưng không thể có hai lần, hắn tử cũng không tốt, xuất thủ lần nữa, thăm dò cái gì. Chỉ là cuối cùng, đối bạch tử nhạc nhiều hơn mấy phần coi trọng, tiếu dung thân thiết rất nhiều. Những người khác ánh mắt lấp lẻ, từ cũng nhiều một chút kính trọng. Tiên Pháp Thế Giới, cường giả luôn luôn càng thu hút sự chú ý của người khác một chút. Bạch tử nhạc cảnh giới thực lực, đủ để cho đại đa số người, sinh lòng kính ý Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc mình ngược lại lạnh nhạt rất nhiều. Cái này Cửu Tuyệt Kiếm Vương thuận tay sử xuất kiếm khí cấm chế, đối với Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi, có thể nhẹ nhõm nô ra sâu cạn của đối phương. Nhưng Bạch Tử Nhạc thực lực cảnh giới không kém gì Cửu Tuyệt Kiếm Vương, chiến lực toàn ra tình huống dưới, chưa chắc không thể đem nhân ép, như thế nào cái này vẹn vẹn tương đương với Kim Đan cảnh trung kỳ cấp độ thủ đoạn, đủ khả năng dùng chuyện. Bởi vì biết, cái này truyền thừa bia đá bên trong có cố định thời gian hạn chế, là lấy Bạch Tử Nhạc cũng không có tại đại điện bên trong ở lâu, rất nhanh tại người hầu an bài xuống, tiến vào một cái khác viện bên trong. Đạo thuật truyền thừa, Cửu Tuyệt Thần Kiếm. Bạch Tử Nhạc nhìn trước mắt truyền thừa bia đá, trong lòng có chút có chút kích động. Đến bây giờ, bình thường thần thông, đại thần thông đã khó mà thỏa mãn hắn yêu cầu, đối với hắn thực lực tăng phúc cũng cực kỳ có hạn. Mà đạo thuật thì hoàn toàn khác biệt. Một môn bổ thiên thuật, xinh xinh đem hắn thực lực tăng lên một cái cấp độ. Mà mới đạo thuật cựu tuyệt thần kiếm chính là một môn công phạt loại đạo thuật một khi bị hắn tu luyện nhập môn thậm chí tăng lên tới viên mãn đối với hắn thực lực tiêu thăng trình độ tất nhiên vượt xa bổ thiên thuật lập tức hắn tại không trần trở tâm niệm vừa động thần thức liền hướng bên trên có chút phất một cái một tầng đặc thù cầm chế ba động dâng lên so với hắn thần niệm đâm thủng ngày mắt một đạo hồng Quang lập tức tứcông ra huyết thệ chân ngôn chính là vì phòng ngừa đạo thuật chuyển ra ngoài lợi ề loạiấm chế Bạch Tử Nhạc đã sớm chuẩn bị, vội vàng thi triển ra Vạn Linh Giải Tiên Thuật. Đáng nhắc tới chính là, theo cảnh giới Tiêu Thăng, đặc biệt là trước đó hắn mượn nhờ Vạn Linh Giải Tiên Thuật, tuần tự giải trừ Cửu Tinh Đạo cung mấy môn truyền thừa. Là lấy hắn tại về sau, cũng tận lực lần nữa sử dụng nộ Đạo thời gian, đem môn này Vạn Linh Giải Tiên Thuật lần nữa ưu hóa một lần. Bây giờ rốt cục làm cho chính thức tấn thăng, đề thăng làm thần thông chi pháp. Cũng bởi vậy, cho dù môn này Cửu Tuyệt Thần Kiếm bên trong ẩn chứa huyết thể chân môn, Rõ ràng so với hắn trước đó từ cửu tinh đạo cung bên trong lấy được chuyển thừa bên trong huyết thể mạnh mẽ rất nhiều, nhưng cũng vẫn là bị hắn cấp tốc làm hao mòn giải trừ. Sau đó, hắn mới yên tâm đem thần nghiệm, tham dò vào chuyển thừa bia đá bên trong. Ngáy mắt, có quan hệ cửu tuyệt thần kiếm phương pháp tu luyện, liền nhanh chóng tại hắn trong đầu chảy xuôi, được hắn tiếp thụ, ký ức. Một phút, 2 phút, 3 phút. Sau nửa giờ, bạch tử nhạc chậm rãi mở hai mắt ra. Không hổ là đạo thuật, sát thực tinh diệu đến cực điểm Dựa theo truyền thừa phía trên ghi chép, cựu Tuyệt Thần Kiếm tổng cộng có thể chia làm 9 đạo kiếm thuật đại thần thông. Cái này cựu môn kiếm thuật đại thần thông, kiếm kiếm tinh diệu, kiếm kiếm mạnh mẽ, tức có công phạt vô song công sát chi kiếm, cũng có ngăn cản vạn vật phòng ngự chi kiếm, càng giống như hơn Ngũ Đế Phong Thiên kiếm của kiếm, thần du ngàn dặm, dò xét không đếm được cảm linh chi kiếm. Bất quá, cái này Cửu đạo kiếm thuật đại thần thông, nói là cửu kiếm, hợp lại làm một phía dưới, kỳ thật chính là một kiếm. Công phòng nhất thể, Giết địch không đếm được, nhưng ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người trí cường một kiếm. Bạch tử nhạc yên lặng thể ngộ, yên lặng phân tích, rất nhanh liền cho ra kết luận. Sau đó, đôi mắt bên trong, liền bạo phát ra tinh quang. Ta sáng tạo ra đạo thuật bổ thiên thuật, chính là đối với ta trước kia nắm giữ rất nhiều pháp, rất nhiều đại thần thông một loại hoàn thiện. Bất quá, mặc kệ như thế nào hoàn thiện, như thế nào tu bổ, bổ thiên thuật tác dụng dưới, ta công phạt thủ đoạn, phòng ngự của ta chi lực đều không thể siêu việt Đại Thần Thông cái này một cực hạn. Tỷ như nguyên tử Đại Thiết Các, chính là một môn ẩn chứa huyệt khiếu tại 1,203 số lượng tuyệt thế Đại Thần Thông, nhưng coi như ta đem tu luyện đến viên mãn, cũng nhiều lắm là chỉ có thể lấy 1,203 cái huyết hiếu đến thôi động môn này Đại Thần Thông. Như thế, thi triển môn này Đại Thần Thông thời điểm, cùng trong lúc nhất thời, cũng chỉ có 1,203 cô đan nguyên tri lực, tràn vào trong đó. Mà nếu như ta thi triển ra bổ thiên thuật, bổ sung phía dưới, ta thi triển nguyên từ đại thiết cắt thời điểm, cùng trong lúc nhất thời, liền sẽ có trọn vẹn 1296 cô đàn nguyên tri lực, cùng nhau tràn vào, lại tăng thêm nhất nguyên chi số phía dưới, đại đạo viên mãn, lập tức liền có thể khiến cho môn này đại thần thông uy lực, lần nữa tiêu thăng một đoạn. Cho nên, tại đối ta thực lực tăng lên phương diện, bổ thiên thuật, là không bằng cựu tuyệt thần kiếm. Bởi vì một khi ta đem cái này môn đạo thuật tu luyện nhập môn, tăng lên tới viên mãn tri cảnh, uy lực của nó. Lập tức liền có thể siêu việt đại thần thông đủ khả năng đạt tới cực hạn đến lúc đó kim đan trả nguyên thần cũng không phải là chuyện không thể nào Bạch tử nhạc kích động trong lòng hắn Phi thường rõ ràng một môn công phạt loại đạo thuật đối với mình thực lực tăng trưởng ý nghĩa vấn đề duy nhất chính là cái này đạo thuật tu luyện xa so với đại thần thông phải gian nan rất nhiều đặc biệt là môn này cựu tuyệt thần kiếm cần trọn vẹn 9 loại tài liệu quý giá phối hợp mới có thể chính thức nhập môn đoán chừng Kiman cảnh tu sĩ bên trong cũng ít có có thể đem tu luyện tới nhập môn cấp độ tồn tại. Nhiều nhất nhiều nhất, cũng bất quá tiểu thành. Bởi vì trừ lúc tu luyện lý giải độ khó bên ngoài, trong đó tốn hao, cũng quá lớn. Bạch tử nhạc nhữ như mày. Nhưng cũng không có quá mức để ý. Bởi vì cái này tốn hao dù lớn, nhưng hắn chỉ cần đem tu luyện nhập môn cũng liền đủ rồi, đã so đại đa số tu sĩ, dễ dàng rất nhiều. Mở ra ngộ đạo thời gian. Ngay sau đó, hắn suy nghĩ lần nữa khẽ động, bắt đầu triệt để đối cái này môn đạo thuật tiến hành tìm hiểu. Trước đó, hắn chỉ là đem môn này công pháp tiếp thu, nhưng muốn đem chi triệt để ký ức lý giải, đồng dạng cần tốn hao thời gian. Thời gian này, bình thường kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, chí ít cũng cần 3 năm ngày thời gian mới được. Cũng bởi vậy, kia cửu tuyệt kiếm vương trương Đông Thăng nhìn như hào phóng, đem đạo thuật chuyển thừa tặng ra, nhưng chỉ cho người ta nửa ngày lĩnh hội thời gian, kỳ thật có rất ít tu sĩ có thể nắm giữ cái này môn đạo thuật tinh túy. Chí ít, khó mà đem toàn bộ đạo thuật để học được Bất quá cái này đối với bạch tử nhạc đến nói, lại đều không là vấn đề. Nộ đạo thời gian phía dưới, hắn suy nghĩ tiêu thăng, nộ tính, sức hiểu biết tăng nhiều, tự nhiên có thể nhẹ nhóm đem toàn bộ đạo thuật tìm hiểu thấu đáo. Chương 636, tính toán. Nộ đạo thời gian mở ra. Trong chấp mắt, hắn liền cảm giác được mình tư duy, cảm giác, thần nghiệm, linh hồn, đối với thiên địa cảm nộ, nộ tính hết thể giác quan, đều tại thời khắc này, tăng lên vô số lần. Khi hắn trong đầu, lần nữa hiện ra có quan hệ tại đạo thuật, Cửu Tuyệt Thần Kiếm hết thể tin tức thời điểm, nguyên bản rất nhiều có chỗ nghi ngờ địa phương, hoặc là khó mà lý giải chỗ tinh diệu, đều tại trong chốc lát như có giải thích. Các loại kỳ tư diệu tưởng phía dưới, tư duy va chạm phía dưới, để hắn như có thần trợ, nhẹ nhõm đem đạo thuật bên trong vô số khó khăn chỗ đều lý giải. Sau đó tại hắn trong đầu va chạm phía dưới, phúc như tâm đến, hoàn toàn ngộ. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Sau 3 canh giờ, Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra. Trên mặt lập tức nhiều hơn một loại ung dung không vội chi sắc. Giờ khắc này, hắn càng có một loại tự tin, đối với rất nhiều có quan hệ kiếm thuật huyền bí lý giải, cũng theo đó kéo lên đến một cái cực kỳ cao thâm tình trạng. Lấy hắn bây giờ ánh mắt, lại đi nhìn mình nắm giữ một kiếm phá vận pháp, lý giải liền có thể phát hiện trong đó rất nhiều chỗ thiếu sót, có thể nhìn thấy rất nhiều chỉ là đơn giản cải tiến, liền có thể vi lực đại tăng tinh diệu phương pháp vận dụng. Một kiếm phá vận pháp, dù sao chỉ là thần thông, Tinh diệu có thừa, huy lực không đủ, đã dần dần không thích hợp lắm mình sử dụng. Đối với ta thực lực tăng phúc càng cực kỳ có hạn, cũng chính là bây giờ có cái này môn đạo thuật Cửu Tuyệt Thần Kiếm, không phải ta còn thật sự muốn tìm kiếm một môn kiếm thuật đại thần thông, đem thay thế. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ lật lên, con mắt đột nhiên sáng lên. Cùng nó một lần nữa tìm kiếm một môn kiếm thuật đại thần thông tiến hành tu luyện, ngược lại không bằng ta tốn hao một chút thời gian, lấy một kiếm phá vạn pháp vi căn cơ. Lấy kiểu tuyệt thần kiếm rất nhiều chỗ huyền diệu vì chất dinh, dưỡng, đem kiếm thuật này thần thông phẩm giai ưu hóa tăng lên. Dù sao cái này kiểu tuyệt thần kiếm, tu luyện, cần phải so với bình thường đại thần thông phải gian nan rất nhiều, không phải trong thời gian ngắn liền có thể nhập môn. Mà lại, lần này tham dự tiến vào trương đông thang đội ngũ bên trong. Trong đó còn có như thôi kiếm chân quân cùng linh tiểu chân quân chờ người quen, ta lại thi triển ra nguyên từ đại thiết cắt cùng ngũ đế phong thiên kiếm chờ thủ đoạn, liền có chút không thích hợp thân phận cực dễ dàng bạo lộ ra. Ngược lại không bằng lấy một kiếm này phá văn pháp, đến thi triển đối địch. Tin tưởng bằng ta thủ đoạn, công thủ ở giữa, chỉ cần không phải kim đan cảnh đỉnh phong trở lên cường giả, là tuyệt khó bước ra ta cái khác thủ đoạn. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc lập tức không trần chờ nữa, ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, lần nữa một điểm. Mở ra ngộ đạo thời gian. Trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc thân thể chấn động, lập tức liền ở vào ngộ đạo bên trong. Suy nghĩ tung bay ở giữa, Một kiếm phá vạn pháp phương pháp tu luyện, lập tức bị hắn tinh luyện mà ra. Cùng lúc đó, hắn tu hành đến nay vô số tích lũy, nội tình, các loại thần thông, đại thần thông, các loại công pháp chi thuật, pháp thuật, đại từng đạo thì. Toàn diện tại tâm hắn ở giữa phun trào, tại hắn trong đầu nhanh chóng mà va chạm kịch liệt. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Cửu Tuyệt Thần Kiếm bên trong một chút tinh diệu vận dụng. Cái này Cửu Tuyệt Thần Kiếm, dù sao cũng là đạo thuật truyền thừa, trong đó vận chuyển nguyên lý, cao minh tới cực điểm. Đối với thiên điệu đại đạo lý giải cùng vận dụng, vượt quá tưởng tượng. Rất nhiều thứ, cho dù hắn lúc này đã dựa vào ngộ đạo thời gian sửa sang lại một lần, có một chút lý giải, nhưng kỳ thật cũng không có chân chính ngộ ra. Nhưng dù cho như thế, hắn lại đồng dạng có thể đem hóa mà dùng, tăng thêm đến hắn cái này muốn sáng tạo công kiếm thuật đại thần thông bên trong. Theo thời gian trôi qua, bạch tử nhạc đôi mắt bên trong dần dần hiện lộ ra vẻ tự tin. Bởi vì hắn có dự cảm, mình lần này sáng tạo pháp, tất nhiên có thể thành công Hắn tích lũy quá mức hùng hậu. Từng môn bị hắn tu luyện đến viên mãn cấp độ đại thần thông, ẩn chứa đạo tắc mảnh vỡ lý giải, tất cả đều là của hắn nội tình. Trước đây tích lũy các loại công pháp vận chuyển nguyên lý, bình thường đều giấu ở trí nhớ của hắn chốt sâu. Nhưng lúc này ở vào ngộ đạo thời gian bên trong, liền tất cả đều hiện lên, tự nhiên mà vậy, liền khỏe mạnh trưởng thành, muốn diện hóa xuất một môn siêu phàm thoát tục kiếm thuật đại thần thông. Bành. Vừa đúng lúc này, một tiếng trầm muộn vang vọng đột nhiên truyền ra. Bạch Tử Nhạc đột nhiên mở hai mắt ra. Lập tức liền thấy, kia bày ở trước mắt hắn Cửu Tuyệt Thần Kiếm truyền thừa bia đá, đột nhiên bật nát, hủy diệt, rốt cuộc không có ai có thể từ đó, ký ức ra may may có quan hệ Cửu Tuyệt Thần Kiếm phương pháp tu luyện tin tức. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc tự nhiên cũng theo đó bừng tỉnh, đình chỉ ngộ đạo thời gian. Truyền thừa bia đá sụp đổ, động tĩnh như thế lại. Nếu như cái này thời điểm, thân nghiệm vẫn là bám vào truyền thừa trên tấm bia đá, thần niệm chẳng phải là lại nhận chấn động? Bạch tử nhạc sắc mặt có chút có chút khó coi. Suy nghĩ kỹ một chút, đây là tất nhiên chuyện sẽ xảy ra. Bởi vì, khắc tu sĩ, không giống hắn, có ngộ đạo thời gian, trong khoảng thời gian ngắn bên trong liền đem toàn bộ đạo thuật chuyển thừa triệt để tiếp thu ngộ. Tại từ cảm giác thời gian không nhiều tình hôn dưới, tất nhiên sẽ dốc toàn lực đem thần nghiệm thăm dò vào trong đó, điên cùng ký ức trong đó chân diệu. Mà tại lúc này, truyền thừa bia đã đột nhiên sụp đổ, tu sĩ thần nghiệm liền tất nhiên lại nhận chấn động suy nghĩ loạn phía ch Nguyên bản ký ức năm thành phương pháp tu hành đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể nhớ lại ba thành cái này cái gọi là cựu tuyệt kiếm Vương không gì hơn cái này làm việc nhìn như hào phóng nhưng trong đó tính toán lại nhiều lắm một chút Bạch tử nhạc ánh mắt lạnh lùng đối kia cựu tuyệt kiếm Vương đánh giá thấp hơn mấy phần chắc không được lúc trước hắn tại đại điện bên trong nhìn xem cái khác tu sĩ mặc dù đối cựu tuyệt kiếm Vương người mang kính ý nhưng ngẫu nhiên ánh mắt bộc lộ lại đều nhiều một vòng vẻ phức tạp có thể thành Kim Đan Cái nào không phải tư duy nhanh nhẹn, cáo giả hạ người. Tự nhiên rõ ràng trong đó tính toán. Chỉ là bọn hắn trước đó đáp ứng thống khoái, thêm nữa cựu tuyệt kiếm vương, dù sao thực lực cứng hãn, cũng tin thủ hứa hẹn đem đạo thuật chuyển thừa cho ra, cũng không có vi phạm như nói, lúc này mới có khổ khó nói, không thể không tham dự vào. Ánh mắt thu vào, bạch tử nhạc lần nữa mở ra nội đạo thời gian, lại bắt đầu lại từ đầu sáng tạo pháp. Một cái giờ, 2 giờ, 3 giờ. Bạch tử nhạc giống như là không cảm giác được thời gian trôi qua, tư duy kịch liệt chuyển động. Ngoại giới biến ảo, năm tháng bước lên cùng hạ xuống, đều không thể ảnh hưởng hắn mảy may. Đồng nhiên, bạch tử nhạc tâm thần run lên. Đôi mắt mở ra, dần dần hiện ra một vòng vui mừng. Cái này nhất pháp, cuối cùng bị ta sáng tạo ra. Lúc đầu, bạch tử nhạc chỉ muốn có chút gia tăng mình đối địch thủ đoạn, không về phần buộc lộ ra mình Bắc minh đạo nhân hoặc là côn luân đạo nhân thân phận. Nhưng không nghĩ tới... Hắn kia hùng hậu tích lũy lập tức bạo phát đi ra, đúng là như vậy mãnh liệt, linh cảm va chạm phía dưới, không chỉ có trực tiếp đem môn này kiếm tiên đại thần thông sang chế, mà lại sáng lập ra đại thần thông, càng là một môn hoàn toàn phù hợp chính hắn, ẩn chứa một nguyên huyết khiếu số lượng tuyệt thế đại thần thông. Môn này tuyệt thế đại thần thông, chính là lấy một kiếm phá vạn pháp vì căn cơ mà sáng lập ra, danh tự liền vẫn là mệnh danh là một kiếm phá vạn pháp đi. Về phần một kiếm này uy lực, Bạch Tử Nhạc nói nhỏ, tâm niệm vừa động, Bác Minh phi kiếm ngay tại trước mặt hắn, kịch liệt rung động. Chương 637, xuất phát. Bất quá nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc lại thuận thế đem phi kiếm thu hồi. Lúc này dù sao thân ở người khác địa phương, hắn tự nhiên không tốt tùy ý thí nghiệm mình môn này đại thần thông vi lực. Bất quá, hắn nhưng trong lòng vô cùng có tự tin, vương tin cái này mới một kiếm phá vạn pháp vi lực, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Ngang nhau tu luyện cảnh giới tình hôn giới, chỉ ít, cũng phải so nguyên từ đại thiết các, mạnh lên một đoạn. dù sao Một kiếm phá vạn pháp chính là hắn tự sáng tạo, thích hợp nhất chính mình, mà lại còn là ẩn chứa 1296 mai huyệt khiếu vận chuyển tri pháp tuyệt thế đại thần thông. Ta ban đầu ở mộng tiên cư bên trong thí nghiệm, viên mãn cấp bậc nguyên từ đại thiết cát, uy lực có thể so với kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ, gia trị thần linh pháp thể về sau, mới có thể so với phong vương, gia trị bổ thiên thuật về sau, mới có thể có được nửa bước nguyên thần cảnh, thậm chí hơi yếu nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ sức công phạt nhưng ta môn này tự sáng chế tới Đại Thần Thông một kiếm phá vạn pháp, lấy hoàn mỹ tuyệt thế Đại Thần Thông chi lực, lại tăng thêm ta bản thân phi kiếm chi lực gia trì. Một khi đem tăng lên tới viên mãn chi cảnh, vi lực liền tất nhiên có thể thắng qua nguyên từ Đại Thiết Các, có thể so với đỉnh cấp phong vương cường giả một kích toàn lực. Nếu như gia trì thần linh pháp thể về sau, vi lực đồng dạng sẽ tùy theo tiêu thăng, đặt tới một cái vượt quá tưởng tượng trình độ. Chỉ là bởi vì môn này Đại Thần Thông đã viên mãn ẩn chứa huyết khiếu số lượng cũng tại 1296 mai, cho nên ta kêu môn đạo thuật bổ thiên thuật, ngược lại không thể đối môn này đại thần thông, tiến hành bất kỳ tăng phúc. Bạch Tử Nhạc phân tích, đôi mắt có chút tràn ra một tia tinh quang. Một kiếm phá vật pháp, bản thân liền là một môn ẩn chứa 1296 mai huyệt khiếu vận chuyển chi pháp tuyệt thế đại thần thông, hoàn mỹ vô khuyết, tự nhiên không thể mượn nhờ bổ thiên thuật tiến hành bổ sung. Cũng tướng đối ứng, môn này thuộc về hắn tự sáng tạo hoàn mỹ tuyệt thế đại thần thông cũng bởi vậy nhảy lên một cái, chắc chắn thay thế nguyên tử đại thiết cát, trở thành hắn thứ nhất công phạt tri thuật. Sau đó, Bạch Tử Nhạc ánh mắt mới hơi hơi chuyển một cái, rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, quả nhiên thấy đến môn này một kiếm phá và pháp, thình linh dừng lại tại đại thần thông liệt kê, hơn nữa còn ở vào trong đó nhất phía trước vị trí, hơn nữa là ở vào nhập môn giai đoạn, có thể tùy thời tốn hao hồn năng tiến hành tăng lên. Trong lòng chính là nhất định, cũng không chậm trễ, tâm niệm vừa động ở giữa, liền tranh thủ tâm tư rơi vào trên đó. Tiêu hao 10 triệu hồn năng, có thể đem hoàn mỹ tuyệt thế đại thần thông một kiếm phá vạn pháp từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Môn này một kiếm phá vạn pháp, bởi vì huy lực mạnh mẽ vô song, đồng dạng từ nhập môn đến tiểu thành, tiêu hao hồn năng số lượng, cũng phải xa xa mạnh hơn đại thần thông. 10 triệu, mới có thể tiểu thành, muốn đem chi tăng lên tới viên mãn, ha không phải 7.000 vạn. Bạch tử nhạc ánh mắt rơi vào một kiếm phá vạn pháp phía trên, trên mặt lộ ra một tia đau lòng chi sắc. Trước đó sử dụng nộ đạo thời gian môn này đại thần thông sang chế, chỉ là mấy trăm vạn hồn năng tiêu hao, hắn cũng không quá để ý. Nhưng muốn làm cho uy lực đạt tới lúc trước hắn trong tưởng tượng như vậy cường đại, nhưng lại muốn hao phí 7000 vạn hồn năng, liền để hắn có chút chần chờ. Bây giờ hắn hồn năng tuy nhiều, nhưng cũng không nhịn được tiêu hao như thế. Trọng yếu nhất chính là, môn này hoàn mỹ tuyệt thế đại thần thông mặc dù có thể đối với hắn thực lực tiến hành trình độ nhất định tăng phúc, nhưng lại không thể cho hắn thực lực mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, làm cho tăng lên tới một tầng khác tình trạng. Bất quá, môn này một kiếm phá và pháp, dù sao cũng là ta sáng tạo ra, thích hợp nhất chính mình, cũng vô cùng phù hợp ta tu hành công pháp đại thần thông. Đã có thể tính được là ta hiến pháp một trong, cũng có thể xem như một cái át chủ bài. Mặc kệ, 7.000 vạn hồn năng tuy nhiều, nhưng ta cũng không phải tiêu hao không nổi, lo trước lo sau, ngược lại mất bản thâm. Bạch tử nhạc chấm tư, đôi mắt bên trong rất nhanh liền lué lên một vòng vẻ kiên định. Lập tức, hắn không do dự nữa, cấp tốc lựa chọn tăng lên. Trong chốc lát, tựa như cửu thiên tri thượng, tối tăm bên trong liền có một cố khí cơ dẫn rát, tràn vào hắn thể nội. Lập tức, liền cảm giác được trong đầu của mình bên trong, có đại lượng có quan hệ một kiếm phá vạn pháp tu hành kinh nghiệm tại hắn trong đầu nhanh chóng hiện lên. Bởi vì môn này hoàn mỹ tuyệt thế đại thần thông, vốn chính là chính hắn sáng tạo, đối với những này, hắn tâm thần thanh minh, chỉ là xem như xác minh. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng nháy mắt cảm giác được, mình giống như trải qua mấy chục trên trăm năm không ngừng khổ tu. Đối với cái này một đại thần thông rất nhiều dịu dụng, rõ như lòng bàn tay, trực tiếp đem môn này một kiếm phá vạn pháp, tăng lên đến tiểu thành chi cảnh. Tiểu thành cấp bậc một kiếm phá vạn pháp, uy lực đã không yếu, nếu như là ta toàn lực thi triển, hẳn là cũng sẽ không thua bất kỳ kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, ánh mắt thu vào, trong miệng quá khẽ. Tiếp tục, tiêu hao 2.000 vạn điểm hồn năng, có thể đem hoàn mỹ tuyệt thế đại thần thông một kiếm phá vạn pháp từ tiểu thành tăng lên tới đại thành Tiêu hao 4000 vạn điểm hồn năng, có thể đem Hoàn Mỹ Tuyệt Thế Đại Thần Thông một kiếm phá vạn pháp từ đại thành tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Tăng lên. Bạch Tử Nhạc liên tiếp lựa chọn tăng lên. Suy nghĩ, thể nội khí cơ đột biến lưu chuyển phía dưới, một cỗ lăng lệ mà kinh khủng khí tức tùy theo bốc lên, dường như có một cỗ kiểm chế kiếm khí, muốn phun ra, dẫn tới không khí cũng hơi chấn động. Một kiếm phá vạn pháp viên mãn. Ta thực lực, cùng theo đó có trình độ nhất định tăng vọt. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, Ánh mắt lần nữa rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, đôi mắt thu vào, nói nhỏ, bất quá tướng đối ứng, ta hồn năng số lượng, cũng theo đó liền liền giảm. Bây giờ, liền chỉ còn lại có hơn hai ước điểm rồi. Sắc trời phương sáng, mặt trời mới mọc dâng lên, vạn vật bắt đầu khôi phục. Một nhóm mười mấy vị khí thế như vực sâu biển lớn, nhất cử nhất động bên trong, đều rất giống ẩn chứa đạo hẳn tu sĩ, đạp không mà đi, như lợi mang, từ tinh nguyên tiên thành bên trong đi ra, hướng về nơi xa bay lượn mà đi. Ngày này tu sĩ, chính là phong vương cường giả trương Đông Thăng dẫn đội, chuẩn bị tiến về tinh nguyên thần sơn bạch tử nhạc bọn người. Số 16 người, trừ phong vương cường giả, kiểu tuyệt kiếm vương trương Đông Thăng bên ngoài, còn có kim đan cảnh đỉnh phong một người, kim đan cảnh hậu kỳ hai người, kim đan cảnh trung kỳ 5 người, còn lại 7 người, thì đều là kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ. Bạch tử nhạc, thôi kiếm chân quân các loại, chính là vậy còn giữ lại 7 cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ một trong. Đương nhiên. Cho dù bọn hắn đều là kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ tiên pháp cảnh giới, nhưng bọn hắn toàn lực bạo phát xuống, kỳ thật đều có kim đan cảnh trùng kỳ đệ tam đẳng cấp độ thực lực, tuyệt đối tính không được kẻ yếu. Trên thực tế, có thể thành kim đan, không có một cái sẽ là kẻ yếu. Xuất phát Cựu tuyệt kiếm vương bọn hắn rốt cục xuất phát. Tinh nguyên thần sơn, gần nhất khí cơ có chút không đúng, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, liền sẽ bạo động, hung hiểm tăng nhiều. Đương nhiên, bảo vật xuất hiện cơ hội cũng sẽ tăng nhiều Mặc kệ, chúng ta cũng lên đường đi. Đúng. Xuất phát. Cầu phu quý trong nguy hiểm. Tại Bạch Tử Nhạc bọn người xông ra nháy mắt, tinh nguyên tiên thành bên trong, vô số tu sĩ, ánh mắt lấp loé ở giữa, cũng đều tâm động lên, từng cái từ tu hành chỗ ở bên trong thoát ra. Chương 638, mục tiêu. Những này tu sĩ, yếu nhất yếu nhất, đều có khai khiếu cảnh tiên pháp cảnh giới. Đồng dạng không thiếu thần minh cảnh, thậm chí là kim đan cảnh cường giả. Vô số tu sĩ Hội tụ phía dưới, tựa như dòng lũ tuôn ra. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong, toàn bộ tinh nguyên tiên thành, đúng là giống một nửa, trở nên có chút thưa thớt. Mà ngoài thành, thì là vô số tu sĩ hợp dòng, hoặc là top 5 top 3, hoặc là hơn 10 vị tu sĩ cùng một chỗ. Hơn 10 vị khai khiếu cảnh tu sĩ, tổ hợp thành trận, phối hợp phía dưới, liền có thể có có thể so với thần mình cảnh sơ kỳ tiên pháp cảnh giới. Mấy chục trên trăm vị khai khiếu cảnh tu sĩ hội tụ một đường đồng dạng cũng là một cô không kém chiến lược. Tinh Nguyên Thần Sơn, mặc dù nguy hiểm trung điệp, nhưng chỉ là phía ngoài nhất khu vực, đối với khai khiếu cảnh tu sĩ đến nói, cũng không phải là hẳn phải chết chi địa Trong đó khả năng tồn tại tinh thần kim thạch, đối rất nhiều đê dai tu sĩ đến nói, giá trị đồng dạng cực cao. Lần này, theo chúng ta cùng nhau tiến về Tinh Nguyên Thần Sơn tu sĩ, thế nhưng là có chút nhiều. Bạch tử nhạc bọn người một nhóm bên trong, một vị tu sĩ quay đầu nhìn một cái, cảm nói tinh Nguyên Thần Sơn Đối với rất nhiều người mà nói, là một chỗ hiểm địa, nhưng tương tự cũng là một cái cơ duyên hội tụ chỗ. Khu vực bên ngoài tạm thời không đề cập tới, tầng thứ nhất tinh nguyên thạch, tinh nguyên thần ngọc, tầng thứ hai khả năng xuất hiện sao trời quả, đều là có giá trị không nhỏ chi vật. Là vô số tu sĩ dựa vào sinh tồn cơ duyên chi vật. Càng đứng nói, tầng thứ ba khu vực, còn có thể xuất hiện có thể không bên trong sinh ra, mở tu si thể nội huyệt khiếu đại đạo chi hoa. Tầng thứ tư còn có kia nghe nói nhưng thôi diện hết thể trận pháp đại đạo chi thư. Tầng thứ 5, còn có trưởng không thời gian trôi qua, 5 tháng lưu chuyển thời gian chi trung Từng kiện, cái nào tu sĩ nghe, sẽ không động tâm, muốn mưu đoạn. Lần này, có chúng ta ở phía trước do đường, tính nguy hiểm đại giảm, tự nhiên không thể thiếu muốn kiếm một chén canh tu sĩ. Chỉ là, tinh nguyên thần sơn được xưng tuyệt địa, cũng không phải bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngay sau đó, một vị lao giả khẽ quát một tiếng, cười lạnh trả lời. Vạch Tử Nhạc Yên lặng phi hành, phân biệt quét nói chuyện hai người một chút. Mặc dù chỉ là thời gian ngắn tiếp xúc, nhưng hắn đã xác nhận hiện trường tất cả tu sĩ xuất thân cùng xưng hô. Trong đó đi đầu mở miệng chính là Chính Thần Chân Quân, Kim Đan cảnh sơ kỳ tiên pháp cảnh giới, nghe nói xuất thân từ đỉnh cấp tông môn Sơn Hà Tông, mà về sau mở miệng lão giả thì là hiện trường bên trong, trừ Trương Đông Thăng bên ngoài, duy nhất một vị Kim Đan cảnh cường giả tối đỉnh, tên là Thiên Kiếm Chân Quân, đồng dạng cũng là siêu cấp tông môn, Thiên Linh Tông tu sĩ. Thực lực mạnh mẽ vô song, khí thế bước lên, so với bình thường tu sĩ, mạnh mẽ mấy bậc trở lên. Nghe nói hắn cùng phong vương cấp độ, kỹ thật cũng chỉ kém cách xa một bước. Chỉ là cái này một bước, lại tựa như trời tạm, khốn chủ hắn vô số 5. Tầng thứ 3 đại đạo chi hoa, tầng thứ 4 đại đạo chi thư, tầng thứ 5 thời gian chi trông. Trong đó tầng thứ 5 bên trong, mặc dù có thời gian chi trông bực này trọng bảo, nhưng bên trong chính là đương thời nhất là địa phương nguy hiểm, chỉ là nguyên thần cảnh cường giả vẫn lạc trong đó số lượng đều không dưới 10 ngón số lượng. Bang vào ta thực lực, căn bản không có nhúng chàm khả năng. Ngược lại là kia tầng thứ 3 đại đạo chi hoa, tầng thứ 4 đại đạo chi thư, trong đó một cái nhưng gia tăng tu sĩ huyệt khiếu nhóm lửa số lượng, một cái thì là có thể thôi diễn công pháp. Đặc biệt là đại đạo chi thư, chính là ta chuyến này nhất định được chi vật. Coi như không thể đem đại đạo chi thư chân chính mưu đoạt xuống tới, cũng nhất định phải có một lần mượn nhờ đại đạo chi thư thôi diễn sáng tạo công cơ hội. Bạch tử nhạc hơi suy nghĩ Lại một lần nghĩ đến mục tiêu của chuyến này. Lần này, hắn sở dĩ quyết định tham dự vào, trừ kia đạo thuật chuyển thừa, cựu tuyệt thần kiếm bên ngoài, trọng yếu nhất, chính là tinh nguyên thần sơn tầng thứ tư bên trong. Cái này có thể mượn nhờ đại đạo chi thư thôi diễn công pháp cơ hội. Hắn kim đàn cảnh công pháp, bây giờ đã sơ bộ có hình thức ban đầu, nhưng muốn triệt để hoàn thiện, lại còn cần thời gian, càng cần hơn rất nhiều kim đàn cảnh cấp độ công pháp. Trong thời gian ngắn, hắn căn bản khó mà làm được thế là, Cái này Tinh Nguyên Thần Sơn tầng thứ tư bên trong Đại Đạo Chi Thư, chính là hắn mục tiêu của chuyến này. Ngược lại là Đại Đạo Chi Hoa bực này công năng thần rượu thiên tài địa bảo, hắn tuy có hứng thú, nhưng bởi vì bản thân hắn huyệt khiếu toàn bộ thông thấu nhóm lửa, ngược lại cũng không phải như vậy tình thế bắt buộc. Tiếp xuống tới, Bạch Tử Nhạc bọn người một nhóm thì tại Trương Đông Thăng dẫn đầu hạng, cấp tốc tiến lên. Mau nhìn, Tinh Nguyên Thần Sơn đến. Tiếp lấy rất nhanh, tất cả mọi người nhìn đến tại chỗ rất xa, một tòa tựa như liên tiếp thiên địa Mên ngông cuộn cuộn, hoành rộng đều đạt đến mấy vạn trượng to lớn sân phòng như chân trời tiên sơn, đột ngột mà đúng mức, xuất hiện ở tất cả mọi người đôi mắt bên trong. Tinh nguyên thần sơn. Đó chính là tinh nguyên thần sơn. Bạch tử nhạc ánh mắt hơi sáng, cũng không khỏi có chút rung động. Thực sự là, tòa này sân phong, quá lớn, cũng quá cao. Tựa như một cái kỉnh thiên trụ lớn, liên tiếp thiên địa, xinh xinh đem hư không chống lên. Loại kia nặng nghề, loại kia trang nghiêm, để hắn trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cỗ nhỏ bé chi ý. Cái này tinh nguyên thần sơn, nghe nói chính là thượng giới chi vật, là năm vạn năm trước, từ thiên ngoại chi địa, trực tiếp rủ xuống xuống tới một tòa thần sơn. Nội bộ chạm giống, tổng cộng chia làm 5 tầng. Càng là xâm nhập, mức độ nguy hiểm liền càng cao. Trong đó trước 2 tầng, đối với như chúng ta những này kìm đàn cảnh cấp độ tu sĩ đến nói, không tính là cái gì, cơ hồ không có chút nào huy hiếp. Nhưng một khi đặt chân tầng thứ 3, liền sẽ có có thể so với kim đan cảnh cấp độ tinh thú tồn tại. Đặc biệt là tại thần sơn bạo động phía dưới, khí cơ dẫn rát, tinh nguyên thần sơn nội bộ, rất nhiều ẩn tàng tiểu không gian tùy theo mở rộng hiện hiện, tự nhiên là có tinh thú, nhờ vào đó xông ra tứ ngược. Mà lại trừ cái đó ra, còn có vô số quỷ gió, ô mưa, sấm sét thậm chí vết nước không gian tồn tại, tính nguy hiểm cực cao. Về phần tầng thứ tư, tầng thứ năm, càng là có có thể so với nguyên thần cảnh cấp độ tinh thú tồn tại Nguyên thần cảnh cường giả bước vào trong đó Đều có vẫn lạc phong hiểm Cho nên, lần này, chúng ta phải tất yếu cẩn thận Nhìn phía xa tinh nguyên thần sơn Trương Đông Thăng có chút đứng vững Giao giao nhìn về phía mọi người Cao giọng nói ra, cũng may Mục tiêu của chúng ta chỉ là tinh nguyên thần sơn bên trong tầng thứ 3 Tầng thứ 3 bên trong Nhiều lắm là chỉ có có thể so với phong vương cấp độ tinh thú tồn tại Bực này tồn tại Mặc dù thực lực không yếu Nhưng bởi vì trời sinh tàn bạo, trí tuệ có hạn Tính uy hiếp cần phải xa nhỏ hơn chân chính phong vương cứng giả. Duy nhất biến số. Chắc hẳn các ngươi cũng đều nghe nói, chính là tinh nguyên thần sơn sắp bạo động. Nhưng chúng ta chỉ cần cẩn thận một điểm, cũng không dành trước liều lĩnh, toàn bộ hành trình nghe ta chỉ thị làm việc, chắc hẳn tính an toàn là vô cùng có bảo hộ. Ta nghĩ, đến lúc này, hẳn là cũng không có ai, sẽ hướng về rời khỏi A. Nói, hắn mỉm cười, ánh mắt nhắm lại, nhàn nhạt đánh giá mọi người. Thần quang chấp lên ở giữa, một cô áp lực cực lớn Liên đập vào mặt. Sở hữu người trong lòng, liền đều là trầm xuống, sắc mặt có chút căng lên, vội vàng liên tục khoát tay, mở miệng nói ra, làm sao lại thế. Tiền bối ngay cả đạo thuật đều đã yên tâm giao cho chúng ta quan sát, chúng ta há lại sẽ làm kia tiểu nhân hành vi. Chương tiền bối cứ yên tâm đi. Chúng ta, chắc chắn sẽ toàn lực vì tiền bối tìm tới trưởng thiên bình, hoàn thành lần này lời hứa. Chương 639, Quần Cường Hội Tụ Một đoàn người trong lòng đều là ru lên, vội vàng nhau nhau mở miệng. Như thế, không còn gì tốt hơn. Trương Đông Thăng hừ nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra. Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, chỉ là ánh mắt lại sâu kín đánh giá xa xa tòa nào to lớn Tinh Nguyên Thần Sơn. Cái này cả tòa núi cao, quá mức cao ngất, cũng mười phần to lớn. Bất quá hắn đang đánh giá thời điểm, lại mơ hồ cảm giác được một kia người vì tế luyện vết tích, sắc mặt không khỏi biến đổi, thấp giọng hỏi, cái này Tinh Nguyên Thần Sơn, chẳng lẽ vẫn là cho rằng tế luyện mà thành? Dù không thể xác định, nhưng kỳ thật các đại tiên tông đều có kết luận, cái này tinh nguyên thần sơn tuyệt đối chính là cái nào đó thượng giới đại năng tế luyện mà thành trọng bảo. Có thể là trong động thiên trọng bảo, cũng có khả năng dứt khoát chính là một cái nào đó thiên điệu đặc thù tạo ra cự hình thần sơn, sau đó bị đại năng tu sĩ lấy quỷ thần khó lường thủ đoạn dung luyện mà thành to lớn núi lớn. Ta nghe nói, từng có đỉnh cấp nguyên thần cảnh cường giả lấy ngập trời thủ đoạn công phạt thần sơn bản thể, lại đều không thể dung chuyển mấy may, ngược lại vị kia nguyên thần cảnh cường giả nhận phản chấn trọng thương. Tương thế tu dưỡng trăm năm mới để khôi phục, cho nên cái này Tinh Nguyên Thần Sơn mới có thể được xưng là tuyệt địa một trong. Phi hành tại Bạch Tử Nhạc bên cạnh, với lúc chính là linh cứu trấn quân, hắn đối Bạch Tử Nhạc hiền lành cười một tiếng, mở miệng giải thích. Trên thực tế, Tinh Nguyên Thần Sơn 30 năm một lần bạo động. Quanh mình phương viên mấy ngàn giảm phạm vi bên trong thiên địa linh khí, đều đem thật giống như bị cự long hút nước, cấp tốc hướng về Tinh Nguyên Thần Sơn dũng mãnh lao tới. Mà Thần Sơn bên trong, từng cái ẩn không gian, động thiên, Nhưng cũng tại vào thời khắc này, tiếp tục mở rộng. Không thể không nói, sát thực cùng một ít sinh ra linh trí cho bảo sẽ tự động phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, tăng lên tự thân phẩm dai đặc tính có chút tương tự. Một bên thôi kiếm chân quân cũng liền vội mở miệng nói. Hai người mười phần rõ ràng tinh nguyên thần sơn bên trong trình độ hung hiểm, đặc biệt là ở vào bạo động bên trong tinh nguyên thần sơn, nguy hiểm trùng điệp. Chỉ là tầng thứ ba, liền có khả năng làm cho phong vương cường giả vẫn là. Tự nhiên sẽ phải cẩn thận cẩn thận đồng thời. Tận khả năng giáo hảo tẩu vị cùng cảnh giới Cường giả Bạch tử nhạc thủ đoạn hai người đều có kiến thức Mặc dù không xác định sâu cạn của đối phương nhưng ở bọn hắn xem ra tuyệt đối cũng là một cỗ bất Phàm chiến lực tự nhiên đáng giá lôi kéo có lẽ lúc này một cái thiện ý giải thích liền có khả năng đổi lấy đối phương thời khắc mấu chốt kéo lên một thanh Mặc dù bọn hắn cũng không hy vọng đây hết thể trở thành sự thật nhưng phí chút miệng lươi sự tình, cũng không ăn thiệt thòi bọn hắn cơ sao mà không làm nói như vậy Con thật sự có chút giống." Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, nhớ tới mình bản mệnh pháp bảo Bắc Minh Phi kiếm, cho dù mười phần yếu ớt, nhưng hắn nhưng vẫn là có thể cảm giác được một hô khẽ hấp ở giữa, đang chậm rãi lớn mạnh lấy mình bản nguyên. Cùng cái này tinh nguyên thần sơn so sánh, xác thực có nhất định chỗ tương tự. Đang nói, một đoàn người tốc độ cực nhanh ở giữa, cùng tinh nguyên thần sơn khoảng cách, cũng theo đó không ngừng giảm bớt. Sau đó tại một đoạn thời khắc, tất cả mọi người cảm giác được trên thân trầm xuống, như có một khối trọng áp rơi vào trên thân. Tốc độ tại thời khắc này đều tùy theo có nhất định chậm lại. Đây là Tinh Nguyên Thần Sơn trọng lực lĩnh vực. Biểu thị chúng ta đã tới gần Tinh Nguyên Thần Sơn ngàn dặm chi phạm vi bên trong. Bất kể là ai, đều đem nhận Tinh Nguyên Thần Sơn trọng lực ảnh hưởng, thực lực đều sẽ tùy theo có nhất định yếu bớt. Càng là xâm nhập Tinh Nguyên Thần Sơn, cái này trọng lực ảnh hưởng lại càng lớn. Cái này khu vực bên ngoài chỉ là gấp 10 trọng lực. Đợi cho tiến vào trong đó tầng thứ nhất, sẽ có gấp 20 lần, tầng thứ 2 thì là 40 lần. Tầng thứ 3 là 80 lần. Đến tầng thứ 3, thần minh cảnh tu sĩ bước vào trong đó, đều đem khó mà đẳng không mà lên, hành tẩu thời điểm, bộ pháp cũng sẽ 10 phần gian nan, một khi tao ngộ tinh thú, cơ hội hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có chúng ta kim đàn cảnh tu sĩ, mượn nhờ lĩnh vực chéo trống, mới có thể tại trong đó tự do phi hành. Mà tầng thứ 4, trọng lực lĩnh vực liền đạt đến 160 lần. Coi như chúng ta kim đàn cảnh tu sĩ bước vào trong đó, cũng là giữ nhiều lành ít. Đoán chừng chỉ có nguyên thần cảnh cường giả mới có thể cam đoan nhất định an toàn. Về phần tầng thứ 5, nghe nói trọng lực cường độ liền đem trực tiếp tiêu thăng đến gấp 500 lần. Tiểu liến nguyên thần cảnh cường giả bước vào trong đó, cũng là mười phần hung hiểm. Bao năm qua đến vẫn lạc trong đó nguyên thần cảnh tu sĩ, nhưng tuyệt đối không ít. Phía trước thiên kiếm chân quân khẽ quát một tiếng, mở miệng nói ra. Đối với điểm ấy, sở hữu người trong lòng đều mười phần thanh minh, cũng đều cũng không nói lời nào, trên thân mặc dù nhiều một tầng trọng lực Nhưng đối với thực lực đã đạt đến kim đan cảnh cấp độ bọn hắn đến nói, căn bản không tính là cái gì. Đối bọn hắn thực lực ảnh hưởng cũng không lớn, tiểu liền tốc độ. Tại bọn hắn thể nội đan nguyên tri lực hơi chấn động một chút phía dưới, cũng đều cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, đây chỉ là gấp 10 trọng lực. Nếu như là tầng thứ 380 lần trình độ, tầng thứ 4 160 lần, vậy bọn hắn coi như làm không được như thế thong rong. Bởi vì loại kia trình độ trọng áp bọn hắn thể nội đan nguyên tri lực tiếp tục tiêu hao tình h cũng duy trì không được bao dài thời gian. 800 dặm, 500 dặm, 300 dặm. Một đoàn người tiếp tục đến gần. Càng đến gần, nhìn trước mắt kia to lớn tinh nguyên thần sơn, bọn hắn càng là cảm giác được mình nhỏ bé. Khi bọn hắn đứng tại chân núi, ngước nhìn kia xuyên vân nhập tiêu, cơ hội nhìn không thấy đích quả nhiên đỉnh núi, cho dù là bạch tử nhạc, trong lòng đều dâng lên một cô rung động. Hắn muốn cho rằng thanh hư tông thanh hư sơn dây núi, đã được cho cao ngất. Đặc biệt là linh mạch cấp bậc tấn thăng về sau Thế núi tiếp tục sinh trưởng trở nên càng thêm to lớn bằng bạc. Mười vạn đại sơn bên trong, lối của hắn kính thời điểm chứng kiến hết thảy đều ít có nhưng cùng mà so sánh với cự phong. Nhưng là, tại so sánh tòa này tinh nguyên thần sơn thời điểm, hắn mới chính thức hiểu được, cái gì gọi là mênh ngông, cái gì gọi là nguy nga. So sánh cùng nhau, thanh hư sơn liền tựa như một tòa núi thấp, ngay cả một nửa độ cao, đều không thể đạt tới. Sau đó rất nhanh, bạch tử nhạc bọn người liền thấy một tòa to lớn xuất suất nh Toàn bộ xuất nhập cảng, tựa như một cái sơn quái miệng. Đen nhánh, trống rỗng, tĩnh mịch. Loan thoáng, còn có một cố quỷ dị gió lạnh thổi ra. Nếu là người bên ngoài gặp, trong lòng đều tất nhiên ngăn không được run dậy, căn bản không dám tới gần. Đương nhiên, bọn hắn một nhóm, tự nhiên không có vấn đề như vậy. Đi, chúng ta đi vào. Trương Đông Thăng đi tại nhất đi đầu, khẽ quát một tiếng, căn bản không có mảy may chần trở, cấp tốc vọt vào, vào. Theo sát phía sau, là Thiên Kiếm Trân Quân. Sau đó là một cái tên là Cự Giác Chân Quân Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ. Hán đồng dạng cũng là Thiên Linh tông đệ tử. Lần này, Thiên Linh tông người tới bên trong, trừ vẫn chỉ là thần mình cảnh cấp độ Vu Lưu Thủy, trước mắt còn ở tại Tinh Nguyên Tiên Thành bên trong chờ bên ngoài, tổng cộng có 3 vị Kim Đan cảnh cường giả đến đây. Cựu tuyệt Kiếm Vương trương Đông Thăng, Kim Đan cảnh đỉnh phong cấp độ Thiên Kiếm Chân Quân cùng vị này có Kim Đan cảnh hậu kỳ cấp độ thực lực Cự Giác Chân Quân. Ngay sau đó, mới là lần này bị chiêu mộ mà đến rất nhiều tu sĩ. Chân Huyền Sơn Sơn chủ tế Vũ Chân Quân, nghe nói kiếm thuật siêu phàm Chu Vĩnh Chân Chu Chân Quân, tán tu xuất thân túy Hồ đạo nhân, Thiên Lam Tông cao phong Chân Quân cùng Ngô Việt Chân Quân, Thanh hư Tông linh cứu Chân Quân, Thôi kiếm Chân Quân. Đương nhiên, tự nhiên cũng không thiếu được dịch dung đổi mặt, khí tức đại biến ngũ sát Chân Quân, Bạch Tử Nhạc. Tinh Nguyên Thần Sơn sao? Mà đứng đắn Bạch Tử Nhạc bọn người bước vào Tinh Nguyên Sơn không lâu, một vị người mặc màu vỏ quýt trường bào, mỹ lệ tới cực điểm nữ tu Đột nhiên tử Tinh Nguyên Tiên Thành bên trong, bay thẳng mà ra. Con mắt của nàng thanh lãnh, tản mát ra một cốt như có như không hạt khí. Thân hình vạch một cái ở giữa, liền hướng về Tinh Nguyên Thần Sơn, bay thẳng mà đi. Thế, mau nhìn, kia là Mộng Tiên Vương. Đúng, là Mộng Tiên Vương. Mộng Tiên Vương tại Tinh Nguyên Tiên Thành xuất hiện. Nàng hiện tại muốn đi phương hướng. Tinh Nguyên Thần Sơn, chẳng lẽ lần này, Mộng Tiên Vương cũng quyết định tiến về Tinh Nguyên Thần Sơn sao? Không phải nghe nói Ngọc Tiên Vương đệ đệ Lý Ngọc Thần bị người chém giết. Cho nên nàng mới từ bế quan bên trong đi ra, đạp biến các nơi, bắt đầu đối vị kia giết chết Lý Ngọc Thần Cường giả tiến hành đuổi giết sao. Nàng làm sao xuất hiện ở nơi đây? Chẳng lẽ vị kia chém giết Lý Ngọc Thần Bắc Minh Trân Quân, lần này cũng đi tới Tinh Nguyên Thần Sơn rồi? Vậy coi như náo nhiệt. Bất quá, Tinh Nguyên Thần Sơn, to lớn vô cùng, không gian rộng lớn, mà lại còn có một tầng, tầng 2, 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng có khác. Nếu như bọn hắn đại chiến thời điểm, là ở vào tầng thứ 3 trở lên, như vậy chúng ta đoán chừng liền vô duyên quan sát đến trận này đại chiến. Có tu sĩ mắt sắc, thấy được Lý Mộng Tiên thân ảnh, lập tức một tráng thốt lên thanh âm, liền liên miên truyền ra. Mộng Tiên Vương, chính là cô xạ dãy núi bên trong, mấy ngàn trên vạn năm đến, nhất là kinh tài tuyệt diễm siêu cấp thiên tiêu. Trăm tuổi không đến, liền tu luyện đến kim Đan cảnh đỉnh phong, chiến lực phong vương. Không chỉ có minh truyền toàn bộ cô xạ dãy núi, Coi như tại toàn bộ thương khung vực bên trong, nghe qua nàng danh hiệu người đều là rất nhiều. Nàng lúc này xuất hiện, tự nhiên dẫn tới vô số người chấn động, nghị luận ẩm ý. Đại chiến. Các ngươi lại là xem trọng kia Bắc Minh Trân Quân. Mộng Tiên Vương thế nhưng là phong vương cường giả. Kia Bắc Minh Trân Quân, cái này thời điểm chỉ có thể cầu nguyện không nên bị Mộng Tiên Vương đụng phải, không phải tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng dạng có tu sĩ nhịn không được mở miệng, đối với Bắc Minh Trân Quân, một trận bái xích. Xác thực toàn bộ thương khung vực Phong Vương cường giả mới bất quá 10 ngón số lượng. Kia bác Minh Trân quân, coi như tại Xuyên Vân dãy núi bên trong có nhất định thanh danh chuyển ra, nhưng so với Mộng Tiên Vương, coi là thật khác nhau một trời một vực. Một khi tao ngộ, tự nhiên khó thoát khỏi cái chết. Một bên có tu sĩ tán đồng, nhưng rất nhanh, hắn giọng nói vừa chuyển, lại nói ra, "Bất quá, đừng quên, lúc này Tinh Nguyên Thần Sơn bên trong, nhưng còn có một cái cựu Tuyệt Tiên Vương. Cái gọi là Vương Không gặp Vương. Một khi muốn gặp, tất có một trận chiến." Lần này, hai đại phong vương cường giả muốn gặp, đoán chừng khó tránh khỏi sẽ có một trận đại chiến. Ta chân chính hiếu kỳ, đúng là bọn họ ở giữa, đến cùng ai thắng ai thua. Phong vương cường giả ở giữa chinh chiến, tuyệt đối kinh thiên động địa. Nếu có duyên nhìn qua lần này đại chiến, cũng là không tiếc. Nhất thời, một đám tu sĩ trong miệng, phát ra cảm khái. Sư tôn, kêu bác Minh Trân Quân, thật tại tinh nguyên thần sơn sao. Hư không chung, một trước một sau hai vị tu sĩ phi hành tốc độ cao. Chói mắt nhìn lại, Xa xa một tòa cao vút trong mây tựa như đem toàn bộ thiên địa đều trèo trống mà lên to lớn sân phong, xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Cái này hai người, chính là quá hải ma quân cùng hắn sư tôn, khổ cự lao tổ. Ta cũng không biết. Bất quá lần này tinh nguyên thần sơn bạo động sắp đến, quần cường hội tụ, chính là một đại thịnh sự. Kêu bác minh chân quân là có cực lớn khả năng, xuất hiện tại cái này thần sơn bên trong. Nếu như đối phương coi là thật như thế cảnh giác, tránh đi cái này một thịnh sự. Vậy chúng ta cũng chỉ phải dẹp đường hồi phủ, trở về phục mệnh. Khổ cự lao tổ, than nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra. Trở về phục mệnh. Không có thể đem Bắc minh chân quân cầm nã đánh giết, kêu huyết luyện lao mâu trách tội xuống tới, hạ không sẽ muốn cái mạng nhỏ của ta. Không quay về, dù sao ta là sẽ không trở về. Muốn trở về cũng chỉ có sư tôn ngài mình trở về. Ngay vậy, quá hải ma quân thân thể lắc một cái, trong lòng trộn dạ lắc đầu liền tục nói. Yên tâm. Vô tâm bọn người mặc dù ngươi bị huyết luyện lao nô bọn người coi trọng, nhưng dù sao đã vẫn lạc. Thân tử đạo tiêu, tự nhiên sẽ không có người quá mức truy cứu. Lại nói, không phải còn có sư tôn ta che chở ngươi sao? Khổ Cự lao tổ nghiêng nghiêng nhìn đồ đệ của mình một chút, mở miệng nói ra: "Ngài che chở ta?" Quá Hải Ma quân sắc mặt lập tức phát khổ. Hắn thế nhưng là biết, mình sư tôn mặc dù đồng dạng chính là nguyên thần cảnh cứng, giả, nhưng ở trong tông môn địa vị, lại là cực lớn nguyên thần cảnh lão tổ bên trong thấp nhất. Vàng không, huyết luyện lao mẫu lên tiếng, hắn cũng sẽ không tùy theo bị đẩy đi mà đến, cùng hắn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Lần này, nếu như hết thể thuận lợi còn dễ nói, nếu là thật sự để Bắc Minh Trân Quân đào thoát, bọn hắn sư đổ hai người thời gian, nhưng tuyệt sẽ không tốt qua. Bất quá cái này Bắc Minh Trân Quân, lần này náo ra động tính vẫn là không nhỏ. Tiểu liên phong vương cường giả mộng tiên vương đều bởi vậy xuất quan, đối với hắn tiến hành đổi giết. Ta nghe nói... Cái này Mộng Tiên Vương gần nhất vừa lúc liền xuất hiện ở Tinh Nguyên Thần Sơn một đời. Lấy đối phương nắm giữ thủ đoạn, tăng thêm chết chính là nàng người thân. Nếu như nàng thi triển ra huyết mạch oan hồn truy tung chi thuật, chí ít trong một tháng, coi như kia Bắc Minh chân quân có ngăn cách thiên cơ thủ đoạn, cũng khó có thể triệt để đem cái này truy tung cảm ứng che đậy. Nói cách khác, kia Bắc Minh chân quân tuyệt đối ngay tại Tinh Nguyên Thần Sơn vùng này phụ cận. Tiếp xuống tới, chúng ta chỉ cần tìm được Mộng Tiên Vương, đi theo phía sau nàng. Không khó lắm tìm tới Kiêu Bác Minh chân quân. Sau đó rất nhanh, kia khổ cự lao tổ liền cười hắc hắc, nói: "Thật sao?" Quá Hải Ma quân con mắt nhịn không được sáng lên, cũng hắc hát, hát phá lên cười, chờ Bác Minh chân quân sự tỉnh, sư tôn nếu không dứt khoát đem cái này Mộng Tiên Vương cũng cầm nã đi. Ta nghe nói cái này Mộng Tiên Vương không chỉ có chính là tu tiên giới bên trong tuyệt thế thiên kiêu, cái này dung mạo, cũng là tiên pháp thế giới bên trong nhất đảng thiên tiên tri tư. Đến thời điểm, sư tôn uống miệng canh, đồ đệ ta Liền nhặt cái tiện nghi như thế nào? Ừm. Người nghĩ hay thật. Bất quá, cũng là không phải không được. Khổ cự lao tổ kia nhăn ba trên mặt, rất nhanh nở rộ ra, như hoa cúc nở rộ. Hai người vốn là ma tu, làm việc không kiêng nghề gì cả. Chuyện thế này, hai người làm, nhưng không có mảy may khó chịu. Càng thấy mười phần bình thường. Tinh nguyên tiên thành, cửu tinh đạo cung bên trong. Một vị lao giả đứng chắp tay. Mà tại phía sau hắn, đứng một cái khí thế thâm trầm trung niên tu sĩ. Vị này trung niên tu sĩ, chính là tinh nguyên tiên thành cựu tinh đạo cung phân cung công chủ, lục liêu chân quân. Lục liêu chân quân, thế nhưng là kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, nhưng lúc này thần sắc của hắn ở giữa, lại lộ ra có chút nơm nớp lo sợ, mười phần cung kính. Rõ ràng, vị này đứng chắp tay láo giả, tuyệt không đơn giản. Rõ ràng là một vị nguyên thần cảnh cấp độ láo tổ. Chương 640, tinh thú. Nguyên thần cảnh láo tổ, thực lực siêu phàm địa vị tôn sùng. Đột nhiên ráng lâm Truyện không có khả năng bởi vì một chuyện nhỏ. Là Lấy Lục Liễu Chân Quân trong lòng cũng mười phần thấp vọng. Thang Vân lão tổ, ngài lần này tới, là có gì phân phó? Lục Liễu Chân Quân cung kính thi lễ một cái, mở miệng nói ra, ta lần này là cả Nguyên cái chết mà tới. Lúc đầu dự định thẳng đến xuyên vân dãy núi, bất quá giữa đường, ta lại nghe nói kia giết chết cả Nguyên Bắc Minh đạo nhân, bây giờ không chỉ có đột phá đến kim đan cảnh cấp độ, hơn nữa còn công nhiên tại Thiên làm Tiên Thành bên trong lộ diện, càng lộ vẻ lộ ra thủ đoạn. Trấn nhiếp tư đổ chính ninh phế vật kia, không dám động đậy. Thăng vân láo tổ quay đầu, nhàn nhạt nhìn hắn một chút. Thật! Giống như, là có chuyện như thế. Bất quá, kia bác Minh Trân Quân chém giết, chính là Mộng Tiên Vương thân đệ đệ Lý Mộng Thần. Lần này, coi như ngài không xuất thủ, tin tưởng Mộng Tiên Vương cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hắn tất nhiên sống không được bao lâu thời gian. Lục liêu chân Quân vội vàng trả lời. Mộng Tiên Vương! Phong Vương tuy mạnh, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn ta cái này nguyên thần Tốn hộ ta Thăng Vân làm việc, chưa từng cần làm phiền người khác giúp ta xuất thủ. Thăng Vân lão tổ hừ một tiếng, lập tức nhàn nhạt nói ra, thông qua thi triển vô thượng suy tính chi pháp, ta đã đại khái nô ra, kia Bác Minh đạo nhân, bây giờ ngay tại Tinh Nguyên Thần Sơn phủ cận ngàn dặm phạm vi bên trong. Chỉ là ngàn dặm phạm vi, quá mức rộng lớn vô ngần một chút. Đối phương trên thân giống như có một tầng đặc thủ che chắn thiên cơ thủ đoạn, khiến cho ta cũng không thể tiến hành tinh chuẩn định vị. Cho nên lần này ta muốn đem ngươi Cửu Tinh Đạo Cung một kiện bảo vật cho mượn, sau đó mượn nhờ hắn lúc trước lưu tại Xuyên Vân dãy núi kia một tia tinh huyết, tìm tới tung tích của hắn. Cửu Tinh Đạo Cung bên trong, phàm là gia nhập, đồng dạng sẽ lưu lại một giọt tinh huyết. Cái này tinh huyết, bản thân cũng sẽ không đối tu sĩ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, phần lớn đều là dùng cho lấy đặc thù thủ pháp, tế luyện ra hồn đăng. Thông qua cái này hồn đăng, tông môn hoặc là tiên pháp thế lực, liền có thể nhờ vào đó dò ra tu sĩ sinh tử cùng tung tích. Tiền bối muốn mượn, thế nhưng là ta Cựu Tinh Đạo Cung bên trong tòa hồn nghi. Lục Liêu Chân Quân sợ hãi cả kinh, mở miệng hỏi. Tinh lệnh nghi, tòa hồn nghi, chính là mỗi một cái Cựu Tinh Đạo Cung phân cung đều sẽ có được cho bảo. Trong đó Tinh lệnh nghi thăm dò tinh lệnh, mà tòa hồn nghi thì là vì mượn nhờ hồn đăng, khóa chặt mục tiêu tu sĩ chân chính tung tích. Đều là Cựu Tinh Đạo Cung bên trong, thăm dò tu sĩ vị trí vô thượng loại khí. Không sai. Đối phương che lấp thiên cơ thủ đoạn sắc thực tinh diệu. Nhưng mượn nhờ đối phương bản nguyên tinh huyết, lại chạy không khỏi tỏa hồn nghi khoa chặt. Thăng vân lão tổ gật đầu, mở miệng nói ra. Thế nhưng là, lục liêu chân quân không khỏi có chút chân trờ. Sau khi chuyện thành công, một cái nguyên thần chân truyền danh lạch. Mặt khác, nếu như lần này, ngươi cũng nguyện ý xuất lực, ta còn có thể hứa hẹn ngươi trăm giọt nguyên thần chân dịch. Thăng vân lão tổ mở miệng nói ra. Thành giao, bất quá, kia trăm giọt nguyên thần chân dịch, ta hiện tại liền muốn nắm bắt tới tay Lục Liếu chân quân vốn là nghĩ thừa dịp lần này Tinh Nguyên Thần Sơn bạo động, xâm nhập tìm tòi, tìm kiếm cơ duyên. Nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng mở miệng nói ra: "Hử, cho ngươi lại có làm sao?" Thang Vân lão tổ không thèm để ý nhẹ gật đầu, thuận tay một cái bình ngọc đưa ra. "Cái này nguyên thần chân dịch, đối với kim đan cảnh tu sĩ, hoặc là chân quý đến cực điểm. Nhưng đối với bản thân liền là nguyên thần cảnh hắn đến nói, lại là lấy không hết chi vật, tự nhiên không quá để ý." Đa Tạ lão tổ Lục Liễu chân quân nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng cung kính lên tiếng, lập tức bắt đầu nhanh chóng an bài. Thiên Nguyên Thần Sơn tầng thứ nhất, gấp 20 lần trọng lực ra chỉ phía dưới, sở hữu người trên thân đều rất giống lưng đeo một khối cự thạch. Tốc độ đều có nhất định chậm lại. Đương nhiên, trình độ này trọng áp, đối đã ở vào Kim Đan cảnh cấp độ Bạch Tử Nhạc bọn người tới nói, kỳ thật ảnh hưởng không lớn. Trên thực tế, bọn hắn chỉ dựa vào nhục thân chi lực là đủ tiếp nhận. Có lẽ duy nhất để bọn hắn để ý là Tại cái này tiếp tục ảnh hưởng của trọng lực hạ, bọn hắn thực lực, sắc thực tương ứng nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Các loại thủ đoạn thi chuyển ra, đều sẽ có nhất định trình độ bên trên ngưng trệ. Cũng may, cái này trọng lực chính là tồn tại tại tinh nguyên thần sơn mỗi một chỗ không gian bên trong, bất luận cái gì ở vào cái này một không gian bên trong tồn tại, đều sẽ chịu ảnh hưởng, coi như bản thân liền sinh hoạt tại nơi đây tinh thú, cũng là như thế. Chỉ là bọn chúng bởi vì nhiều năm mệt mỏi người sinh sống ở đây, sớm đã thích hứng. Cho nên chiến lược ảnh hưởng, không hề giống bọn hắn lớn như vậy mà thôi. Chư vị, nhớ kỹ. Nếu như chờ hạ chúng ta gặp phải khó mà ngăn cản cường đại tinh thú, cũng không cần kinh hoàng. Chỉ cần kiên trì thối lui đến tầng tiếp theo là được rồi. Nơi này tinh thú tuy nhiều tuy mạnh, nhưng tương tự có lánh địa ý thức. Mà lại bởi vì một loại nào đó không biết hạn chế, cường đại tinh thú, bình thường cũng không có khả năng xuất hiện tại càng tầng dưới hơn lần bên trong. Tỷ như tầng thứ 3 tinh thú, gần như không có khả năng từ thông đạo bên trong, đặt chân tầng thứ hai. Đương nhiên, cái này tinh nguyên thần sơn bên trong, 10 phần quỷ dị, đặc biệt là bạo động thời điểm, sẽ có dấu ở trong đó không gian mở rộng, hình thành vết nước không gian. Mượn nhờ vết nước không gian, hoặc là không gian thông đạo, liền có khả năng sẽ có tầng thứ ba thực lực cường độ tinh thú, xuất hiện tại tầng thứ hai tình huống. Nói cách khác, chúng ta nếu như ở tại tầng thứ ba thời điểm, kỳ thật cũng có khả năng sẽ tao ngộ tầng thứ tư tinh thú. đi đường thời điểm Túy hồ chân quân đột nhiên mở miệng, hướng về sở hữu người truyền âm nói. Túy hồ chân quân chính là tán tu xuất thần, tại tinh nguyên thần sơn ngây người chí ít có 150 năm, tự mình trải qua tinh nguyên thần sơn bạo động, liền có 3 lần, tự nhiên đối với hoàn cảnh nơi này biến hóa, 10 phần hiểu rõ. Những người khác nhau nhau gật đầu đáp lại, đối với điểm ấy, ngược lại là đều có nhất định nghe thấy. kia bạch tử nhạc đồng dạng gật đầu, bất quá đứng ở bên cạnh hắn để cử chân quân hiển nhiên còn có một chút nghi hoặc, không khỏi hỏi kia không biết Từng cái số tầng bên trong, xuất hiện tinh thu thực lực, đại khái sẽ có cái gì phân chia? Tầng thứ nhất xuất hiện tinh thu thực lực như thế nào, tầng thứ hai lại như thế nào? Cái này tinh thu thực lực hệ thống, kỳ thật cùng chúng ta tiên pháp tu sĩ cảnh giới phân chia, có nhất định khác nhau. Trước mắt đã biết, bọn hắn tổng cộng có 5 cấp bậc, theo thứ tự là cấp 1 tinh thú, cấp 2 tinh thú, cấp 3 tinh thú, cấp 4 tinh thú, cấp 5 tinh thú. Như vậy, trong đó cấp 1 tinh thú. Đại khái liền tương đương với khai khiếu cảnh định phong đến thần mình cảnh trung kỳ ở giữa. Cấp 2 tinh thú, thì tương đương với thần mình cảnh hậu kỳ đến thần mình cảnh định phong. Bình thường đến nói, mạnh nhất, đã không thể so những cái kia yếu nhất kim đan cảnh cứng, giả, kém hơn bao nhiêu. Về phần cấp 3 tinh thú, liền tuyệt đối có kim đan cảnh cấp độ thực lực, mạnh nhất hẳn là có thể có thể so với kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ. Bất quá, nếu như là ở vào bạo động bên trong, liền có khả năng sẽ có cấp 4 tinh thú bước vào. Cấp 4 tinh thú, bình thường đều có thể so với kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ, trong đó một chút cường đại tồn tại, càng là có thể so với phong vương, thậm chí là nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ. Đương nhiên, tứ phẩm tinh thú, hẳn là còn không có thật bằng được nguyên thần cảnh cường giả. Nguyên thần cảnh tồn tại, mạnh, không chỉ có riêng là chiến lực Có lẽ có cùng đánh một trận tồn tại, lại căn bản không làm gì được chân chính nguyên thần cảnh cường giả. Chỉ có cấp 5 tinh thú, kia thế nhưng là mỗi một con đều có có thể so với nguyên thần cảnh cường giả chiến lực. Là thật có chém giết nguyên thần cảnh cường giả tồn tại. Túy Hồ Chân Quân trên mặt nghiêm một chút, thận trọng nói: "Những người khác nghe vậy, trong lòng run lên, đều là chỉnh trọng gật đầu. Yú Liên phía trước nhất Cửu Tuyệt Kiếm Vương, cái này thời điểm con mắt đều là co dù lại, lộ ra vẻ thận trọng. Đừng nói là cấp 5 tinh thú, liền xem như cấp 4, đều có thể huy hiếp được hắn tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, cho dù hắn là cao quý thiên linh tông trưởng thiên phong đại sư huynh, Thực lực sớm đã đạt đến phong vương cấp độ, nhưng cũng tại lần này đặt chân tinh nguyên thần sơn thời điểm, trăm phương ngàn kế, chiêu mộ nhiều cường giả như vậy cùng nhau vì hắn hiệu lực. Cấp 3 tinh thú, liền có kim đan cảnh cấp độ chiến lực. Cấp 4 thì có có thể so với phong vương, thậm chí nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ thực lực. Về phần cấp 5 tinh thú, liền tuyệt đối không kém gì nguyên thần cảnh cường giả. Bạch Tử Nhạc trong lòng căng thẳng, ra đầu hơi tê tê. Cho dù hắn đã sớm từ một chút tình báo bên trong, liền hiểu được điểm này nhưng lại một lần nữa nghe nói, nhưng vẫn là để hắn cảm thấy một chút áp lực. Bằng vào ta thực lực, đối phó cấp 3 tinh thú, hẳn là dễ dàng. Liền xem như cấp 4 tinh thú, cũng khó có thể đối ta tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Cho nên, nếu là tại bình thường, bằng vào ta thực lực, đã đủ để đặt chân tinh nguyên thần sơn tầng thứ 4 bên trong. Nhưng là, tiếp qua không lâu, tinh nguyên thần sơn liền sẽ bắt đầu bạo động. Đến lúc đó, tầng thứ 3 bên trong, liền sẽ có cấp 4 tinh thú xuất hiện. Tầng thứ 4 bên trong, cũng tương tự có khả năng sẽ có cấp 5 tinh thú đặt chân. Cấp 5 tinh thú, thế nhưng là có thể so với nguyên thần cảnh kinh khủng tồn tại. Ta nếu là muốn tiến vào tầng thứ tư, đạt được dùng thử đại đạo chi thư cơ hội, tương ứng liền khó khăn rất nhiều. Bạch Tử Nhạc thở dài, hai mắt bên trong lại sáng rực như quan huy, cũng không có bởi vậy sinh ra bất kỳ lùi bước chi ý. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, tại cái này tinh nguyên thần sơn bên trong, mặc dù đối với chúng ta tu sĩ thần thức hạn chế không lớn, nhưng những cái kia tinh thú Đối với tu sĩ thần thức, lại đều mười phần mẫn cảm. Một khi cảm giác được thần thức lướt qua, bọn chúng liền sẽ phát hiện tung tích của chúng ta. Tại tầng thứ nhất này, tầng thứ hai đến còn không có cái gì, chúng ta cũng không cần quá mức để ý. Nhưng ở tầng thứ ba bên trong, nhưng tuyệt đối không nên đem thần thức tùy ý nhô ra. Một khi trêu chọc phải bạo động bên trong cấp 4 tinh thú, vậy ngươi cũng chỉ có thể cầu nguyện, cầu nguyện mình khoảng cách trở về tầng thứ hai thông đạo gần vừa đủ đi. Bởi vì chỉ có như thế. Chúng ta mới có thể thuận lợi đào thoát loại kia tồn tại đuổi giết. Ngay sau đó, túy hồ chân quân lại một lần mở miệng, cảnh cáo nói. Yên tâm đi. Chúng ta đều minh bạch. Tại nơi này, không có ai sẽ chủ quan. Dù sao mạng nhỏ, coi như chỉ có một đầu. Một đám người liên tiếp đáp lại, cũng là cảm kích túy hồ chân quân nhắc nhở. Chư vị, chúng ta đã xuyên qua cửa vào lối đi, từ cái lối đi này đi vào, chính là tầng thứ nhất không gian. Nhớ kỹ, theo sách ta, đừng thiện tự hành động không phải cũng đừng trách ta không khách khí. Còn có, đừng quá mức lòng tham. Bất luận cái gì nhìn như mỹ hảo tồn tại, thường thường đều sẽ nương theo lấy nguy hiểm. Chính các ngươi chết không sao, nhưng đừng liên lụy người khác. Phía trước nhất Cửu Tuyệt Kiếm Vương cái này thời điểm đột nhiên quay người, nhìn Sở Hữu người một chút, sau đó đi đầu hướng về cuối thông đạo, bay thẳng mà đi. Sau đó, Thiên Kiếm Chân Quân, cự giác chân quân bọn người, cũng đi theo liền sông ra ngoài. Bây giờ bạo động còn chưa có bắt đầu, tầng thứ nhất xuất hiện Hẳn là chỉ có cấp một tinh thú huy hiếp không lớn. Bạch tử nhạc nhìn trước mắt phiền lấy hắc quang cuối thông đạo trực tiếp vừa bước một bước vào trong đó lập tức cảm giác trời đất quay cuồng hoàn cảnh xung quanh tùy theo đại biến hô hô cu phong gào thét cắt vàng đầy trời rộng lớn không gian tựa như hoàn toàn ở vào một cái khác thiên địa cao tới 900 trượng. rộng lớn vô ngẩn cơ hồ khó mà nhìn thấy cuối cùng cũng tương tự có liên miên chập trùng gò núi u ám hoàn cảnh bên trong cung tương tự có linh vật sinh trưởng Bởi vì biết nơi đây đối với bọn hắn cũng không có quá lớn uy hiếp. Cho nên, cơ hội tất cả mọi người không chút kiêng kỵ thả ra mình thần thức. Một chút giò xét phía dưới, rất nhanh liền đối hoàn cảnh trung quanh, có hiểu rõ nhất định. Đó chính là tinh thú. Bạch tử nhạc nhìn phía xa, một đầu trừng cao ba trượng, hình thể hùng tráng, toàn thân hiện ra sích hồng chi sắc tinh thú. Có lẽ là lâu dài sinh hoạt tại cái này đặc thù trọng lực hoàn cảnh bên trong, cơ thể của nó mười phần kiên cố, trên thân, phần lưng. Càng tinh mịn phân bố rất nhiều lần thiến, tản mát ra kim loại quang trạch, tăng thêm kia răng nanh sắp bén, tráng kiện tứ chi bên trong, kia co vào tự nhiên, lại nhưng khai sơn phá thạch móng nhọn, nhất cử nhất động ở giữa, đều lộ ra vô cùng có lực lượng. Lúc này mới chỉ là cấp một hung thú, lại đã có thể so với khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ. Bạch tử nhạc nhìn xem, suy nghĩ khẽ nhúc ních, phi kiếm như kinh hồng sẽ qua. Phúc! Dễ như chở bàn tay đem xuyên thủng, dù là cỡ nào cứng rắn lân giáp cũng khó có thể ngăn trở hắn tiện tay một kích. Hồn năng 242363. Bạch tử nhạc mắt nhìn giao diện thuộc tính, đôi mắt khẽ nhúc đích. Cái này cấp một tinh thú, thực lực tương đương tại khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ, chém giết nó về sau chỗ lấy được hồn năng số lượng, cũng không sai biệt nhiều. Có lẽ lần này tinh nguyên thần sơn bên trong, ta hồn năng cũng tương tự sẽ có một cái to lớn gia tăng. Bạch tử nhạc lần này thuận tay chém giết đầu này cấp một tinh thú, tự nhiên không phải là bởi vì nhìn nó không vừa mắt Hoàn toàn là bởi vì, hắn muốn nhờ vào đó, tham dõi ra những này tinh thú có thể mang cho mình hồn năng số lượng. Lúc này xem xét, lập tức yên tâm xuống tới. Tinh nguyên thần sơn bên trong, tinh thú số lượng nhưng tuyệt đối không ít. Đồng dạng có rất nhiều thực lực mạnh mẽ đẳng cấp cao tinh thú. Cái này tại hắn xem ra, hoàn toàn liền tương đương với từng cái hành tẩu hồn năng bảo dương. Đi thôi, tầng thứ nhất đối với chúng ta không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta trước mau chóng đặt chân tầng thứ hai. Cựu tuyệt kiếm vương hơi bất mãn nhìn bạch tử nhạc một chút, quát khẽ một câu. Những người khác cũng không có nói thêm cái gì. Một đoàn người lại lần nữa xuất phát. Toàn bộ tầng thứ nhất không gian cực lớn. trừ bọn hắn trước đó đi qua giao lộ bên ngoài, kỳ thật còn có 8 đầu thông đạo, có thể đặt chân nơi đây. Càng nắm chắc hơn nhảy thông đạo, nhưng bước vào tầng thứ hai bên trong. Lại tăng thêm cơ hội mỗi ngày đều có tu sĩ ra vào, là lấy đám người bọn họ, cũng rất nhanh đụng phải cái khác tu sĩ. Đây là một đám khai khiếu cảnh tu sĩ Hơn 10 người cùng một chỗ tổ hợp chiến trận, ngay tại đối một đầu tinh thú tiến hành vây công. Đầu này tinh thú thực lực rõ ràng mạnh hơn so với Bạch Tử Nhạc trước đó chém giết một con, bọn hắn hơn 10 người tổ hợp chiến trận, chiến lực đều có thể thần minh cảnh trung kỳ, nhưng vẫn là bị buộc luôn cuống tay chân. Cuối cùng vẫn là Bạch Tử Nhạc không vừa mắt, thuận tay lại là một kiếm, con kia tinh thú liền ẩm vang sổ đổ, chết tại trước mặt của bọn hắn. Đa tạ tiền bối. Một đoàn người gặp được Bạch Tử Nhạc một đoàn người, đều la sợ hãi cả kinh. Sau đó liền vội vàng không người làm lễ. chương 641, bạo động bắt đầu. Đi. Trương Đông Thăng lần nữa lặng lẽ nhìn bạch tử nhạc một chút, tốc độ lập tức tiêu thăng. Những người khác thấy hình, đành phải đi theo tăng tốc, gió táp gào thét ở giữa, liền sông về nơi xa. Bạch tử nhạc khe như mày, cũng không nói thêm gì, cũng đi theo bay lượn mà qua. Chỉ lưu đám kia tu sĩ, cảm kích mà kính sợ dừng ở nguyên địa, nhìn phía bọn hắn chỗ phương hướng. Thật lâu, mới có người cảm khái, những này. Hẳn là bị cửu tuyệt kiếm vương chương đông thăng chiêu mộ mà đến đám kêu kim đàn cảnh các tiền bối đi. Coi là thật quá mạnh, tùy tiện một vị, khí thế hiển lộ, liền để chúng ta khó mà tiếp nhận. Nhiều như vậy cùng một chỗ, coi là thật quá dòa người. Không sai. Ta vừa rồi hô hấp đều ngừng lại, căn bản không dám lớn tiếng thở. Đầu chỉ. Ngươi không có phát hiện được ta chân, hiện tại cũng còn đang run sao. Bất quá, trước đó tại trước khi lên đường ta từng có may mắn gặp qua bị cựu tuyệt kiếm vương chiêu mộ mà đến các tiền bối. Lần này, ta đều có từng thấy. Chỉ có vị kia giúp chúng ta xuất thủ giải quyết tinh thú tiền bối, lạ mặt vô cùng, các ngươi có biết, hắn là ai? Toàn bộ cô xạ dẹm núi bên trong, kim đan cảnh cường giả đều là có ít. Trừ số ít mấy cái thần long thấy đầu mà không thấy đuôi bên ngoài, phần lớn đều tại ngoại giới có chỗ hiển lộ, ta đã từng mua qua một phần có quan hệ tình báo, nhớ kỹ bọn hắn hình dạng cùng khí tước. Nhưng bên trong cũng không có vị tiền bối này tung tích. Cho nên ta suy đoán, hắn hẳn không phải là xuất thân từ cô xạ dãy núi các đại tiên tông kim đan cảnh cường giả. Không phải cô xạ dây núi cường giả, nên xuất thân từ phụ cận mấy dây núi lớn. Mà gần nhất thanh danh lên cao, tân tấn quật khởi siêu Phàm cường giả, thế nhưng là cực ít. Chẳng lẽ là hắn? Một đám tu sĩ nghị luận ấm ý ở giữa, một người sắc mặt đột nhiên bỗng nhiên biến đổi. Hắn! Là ai? Những người khác trong lòng giật mình, vội vàng truy vấn Xuyên Vân dãy núi, Bác Minh đạo nhân. T. Không thể nào, Bác Minh đạo nhân nghe nói mới thần minh cảnh đỉnh phong. Đối với loại kia kinh tài tuyệt diễm, siêu phàm tuyệt thế cường giả mà nói, trong thời gian ngắn đột phá đến kim đan cảnh sơ kỳ, lại có gì khó? Một đám người chấn kinh, nhưng nghĩ lại ở giữa, nhưng lại thời gian dần qua tiếp nhận cái thuyết pháp này. Mấy phút qua đi, Bạch Tử Nhạc bọn người xuất hiện ở một mảnh rộng lớn đất cắt bên trong, thần thức phức tán, cẩn thận tìm kiếm lấy tiến vào tầng thứ 2 thông đạo. Hưu. Một đầu giống như cự xà, nhưng lại có hai đầu phân nhanh cái đuôi tinh thú, đồng nhiên từ đất cắt bên trong thoát ra, trực tiếp bắn về phía bạch tử nhạc. Bạch tử nhạc phi kiếm có chút lóe lên, chỉ là hướng phía trước một chạm. Xuy. Hình rắn tinh thú, liền từ giữa rán đoạn thành hai đoạn. Bất quá theo sát phía sau, đất cắt nhanh chóng phun trào. Hiu. Hiu. Hiu. Sau đó cũng chỉ thấy từng cái hình rắn tinh thú, nhanh chóng thoát ra, trực tiếp công về phía bạch tử nhạc bọn người. Hai mắt huyết hồng, chỉ có giữ tợn cùng điên cuồng. Những này tinh thú quả nhiên không có trí thông minh có thể nói. Bạch Tử Nhạc lườm bọn chúng một chút, trọn vẹn rắn 6 đầu hình tinh thu sông về mình, hắn chỉ là tâm niệm vừa động, liền đem âm ảnh lĩnh vực tản ra. Mạnh mẽ lực cản phía dưới, cái này 6 đầu lúc đầu nhanh như thiểm điện tinh thú, tốc độ liền dống liền giảm, cơ hồ bị ổn định ở hư không bên trong. Sau đó tâm hắn niệm khẽ động, lĩnh vực bên trong, không lỗ mà không lập lực lượng tác dụng dưới, cấp tốc đuổi bọn hắn đầu tiến hành ép. Suy suy suy, sáu đầu có thể so với khai khiếu cảnh đình phong, thậm chí là thần mình cảnh sơ kỳ trung kỳ tinh thú, đầu liền bị chén ép, đống nhiên xếp xuống, nháy mắt mất mạng. Bạch tử nhà cơm ảnh lĩnh vực, thế nhưng là tuyệt thế đại thần thông, coi như không phải chuyên môn công phạt chi thuật, nhưng chỉ là một đám cấp một tinh thú, nhiều lắm là có thể so với thần mình cảnh trung kỳ, tự nhiên có thể bị hắn nhẹ nhõm nghiền chết. Mà cái này thời điểm, những người khác cấp tốc xuất thủ, đem phóng tới bọn hắn tinh thú giải quyết Thông hướng tầng thứ hai thông đạo tại nơi này, chúng ta đi vào. Tiếp lấy rất nhanh, liền có người tìm được vùi lấp tại đất cắt bên trong đầu thứ hai thông đạo. Thiên kiếm chân quân có chút lập tức hướng phía trước một điểm, một đạo lực lượng tác dụng dưới, bùn cắt tách ra, lập tức liền xuất hiện một cái có thể cung cấp mấy người cùng nhau bước vào thông đạo. Tiến vào thông đạo. Tinh nguyên thần sơn tầng thứ hai đem so sánh tầng thứ nhất, dường như càng rộng dài hơn to lớn mấy phần. Tiểu Liên núi đá, vách đá, cũng tương ứng tăng nhiều Càng có rất nhiều ngoại giới căn bản khó mà sinh trưởng đặc thù linh thực. Mặc dù phẩm dai khá thấp, nhưng lại có một loại đặc thù tinh lực hội tụ, lộ ra có chút bất phàm. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, tinh nguyên thần sơn trong tầng thứ 2 trọng lực, lại một lần tiêu thăng, bây giờ đã có thể so với ngoại giới 40 lần tả hữu. Dạng này trọng lực gáp bách phía dưới, mọi người tốc độ tự nhiên đại giảm. Giống. Một đầu tinh thú đột nhiên giống to, sau đó cấp tốc từ trên mặt đất đằng không vào lên. 40 lần trọng lực ở trong mắt nó, tựa như cũng không tồn tại. Nó vọt thẳng hướng về phía cao mấy chục trượng độ, Chu Vinh Chân Chu chân quân hung hăng tác tới, tự tìm đường chết. Chu chân quân quát nhẹ một tiếng, với tay, một trắng một đen hai thanh trường kiếm có chút nhoáng một cái ở giữa, lóe lên một đạo tinh diệu vô cùng vòng tròn, một trước một sau từ đầu này tinh thú trên đầu xuyên qua. Oeng. Tinh thú liền nhanh chóng rơi xuống, đã mất đi động tính. Cái này Chu chân quân kiếm thuật, cũng thực là có mấy phần trô tinh diệu. Muôn kiếm thuật này đại thần thông, hẳn là đã bị hắn tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Phối hợp đen trắng trường kiếm đồng căn đồng nguyên, nhưng đều là hắn bản mệnh pháp bảo, để hắn thực lực trời sinh so với bình thường cùng cảnh giới tu sĩ càng hơn một bậc. Bây giờ chỉ là tiểu thí thân thủ, nếu như toàn lực bộc phát, chiến lực của hắn hẳn là có thể đạt tới kim đan cảnh trung kỳ đệ nhị đẳng cấp độ. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, nhìn xem Chu Vĩnh Chân xuất thủ, lập tức liền có phán đoán. Lấy nhãn lực của hắn cùng đối với đại thần thông trưởng trình độ, Coi như đối phương cố ý ẩn tảng, hắn cũng có thể nhìn ra rất nhiều tin tức, cũng không phải đoán ra đối phương chân chính cấp độ thực lực. Trừ chu vinh chân bên ngoài, hắn xuyên thấu qua quan sát, đã đối với những người khác thực lực, đều có nhất định phản đoán. Trong đó mạnh nhất, tự nhiên là cửu tuyệt kiếm vương trương đông thăng không thể nghi ngờ. Bất quá bởi vì lúc này đụng phải tinh thú số lượng ít, thực lực khá thấp, là lấy đối phương còn không có chân chính xuất thủ, hắn cũng không tốt bình phán. Nhưng hắn nhưng cũng thuận thế tính ra ra, kia đồng dạng xuất thân Thiên Linh tông Thiên kiếm chân quân, hẳn là có Kim Đan cảnh đỉnh phong đệ nhị đẳng chiến lực, mà vị kia cự rắc chân quân, mặc dù cảnh giới thấp một tầng, chỉ có Kim Đan cảnh hậu kỳ, nhưng chiến lực cũng đạt tới Kim Đan cảnh đỉnh phong đệ nhị đẳng cấp độ. Tầng thứ hai, đối với Đông đảo Kim Đan cảnh tu sĩ đến nói, mức độ nguy hiểm đồng dạng có thấp. Bọn hắn tại thuận thế giải quyết một chút mắt không mở tinh thú về sau, rất nhanh liền tìm được bước vào tầng thứ ba khu vực thông đạo. Bất quá, đứng đắn Bạch Tử Nhạc bọn người dự định tiến vào thông đạo tiến vào tầng thứ ba nháy mắt. Ông! Ông! Ông! Hư không đống nhiên ngưng lại, không khí trung quanh, đột nhiên trở nên đầm đặc. Phong vân tùy theo biến ảo. Vâng! Vâng! Vâng! Đại địa càng là phát ra chấn động. Càng quét phía dưới, từng khối núi đá, đại địa, lại cũng bắt đầu di đậu. Sơn Hà thay đổi tuyến đường, đại địa chuyển vị. Một bộ thiên địa nghịch biến cảnh tượng. Hư không chung, càng có từng đợt quỷ gió đột nhiên xâm nhập mà tới. Mây đen dày đặc ở giữa, một loại ẩn chứa đặc thù tính ăn mòn nước mưa, lập tức mưa như chút nước rơi xuống. Càng có điện tiềm sấm sét, các loại khí trời ác liệt không ngừng tại trên bầu trời tiến hành diễn biến xoẹt xoẹt. Đương nhiên, Bạch Tử Nhạc xoay chuyển ánh mắt, liền gặp được nơi xa một chỗ không trùng, như thiểm điện sẽ qua, bỗng nhiên xuất hiện một cái trong suốt tia sáng. Sau đó tia sáng xuất hiện ngay mắt, dường như có một cố cự lực tại chống đỡ lấy cái gì. Một tiếng ầm vang, liền tùy theo ra. Lập tức liền có một cái to lớn, trong suốt thông đạo tùy theo hiện hiện. Xuyên thấu qua kia không gian thông đạo, bạch tử nhạc càng ẩn ẩn thấy được bên trong, núi rừng san sát, cao vút trong mây, càng có tinh thú tùy ý phi nước đại, phát ra giữ tợn gào thét. Đông. Đông. Đông. Đón lấy, không gian kia bên trong từng cái tinh thú, lại đều tùy theo phi tốc xông vào tầng thứ hai không gian bên trong. Những này tinh thú, rõ ràng hình thể đều muốn càng hùng tráng hơn mấy phần, từng tiếng gào thét như thế nào. Lộ ra vô cùng có lực lượng. Rõ ràng là cấp 3 hung thú. Cấp 3 tinh thú. Cấp 3 tinh thú đều xuất hiện. Tinh nguyên thần sơn bạo động, rốt cục bắt đầu. Một đám tu sĩ trong mắt, lập tức lộ ra tinh quang. Hưng phấn đồng thời, trong mắt cũng không khỏi nhiều một tầng thần sắc lo lắng. Cấp 3 tinh thú, thực lực có thể so với kim đan cảnh sơ kỳ đến kim đan cảnh hậu kỳ. Đối với bọn hắn đại đa số người đến nói, uy hiếp kỳ thật không hề giống trong tưởng tượng như vậy to lớn. Nhưng bây giờ ở vào tinh nguyên thần sơn bạo động bên trong, không gian thông đạo mở ra, trong tầng thứ 2 liền có khả năng xuất hiện cấp 3 tinh thú, tầng thứ 3 bên trong, đồng dạng liền có khả năng xuất hiện cấp 4 tinh thú. Cấp 4 tinh thú, đối với phong vương cường giả uy hiếp đều cực lớn. Bọn hắn một nhóm, trong lòng tự nhiên 10 phần thấp thỏng. Cẩn thận một chút, tinh nguyên thần sơn bạo động bắt đầu. Tầng thứ 3 bên trong liền có khả năng xuất hiện cấp 4 hung thú, không thể khinh thường. Đồng nhiên, túy hồ chân quân không khỏi nhích tới gần. Đối bạch tử nhạc lấy lòng thấp giọng nhắc nhở. Biết đến, đến cái này thời điểm, không có ai sẽ không cẩn thận. Bạch tử nhạc gật đầu, rõ ràng Thúy Hồ chân quân chủ động lấy lòng nguyên nhân. Chiến đấu bên trong, sự tình gì cũng có thể phát sinh, tiếp xuống tới tất nhiên nguy hiểm trùng điệp. Là lấy, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chủ động đối tinh nguyên thần sơn bên trong tình huống tiến hành rằng giải, đối rất nhiều tu sĩ tiến hành lấy lòng, trong đó tự nhiên không chỉ có bao quát bạch tử nhạc một người. Vì, chính là nghĩ đến tại nguy hiểm thời điểm Trung quanh có tu sĩ có thể giúp hắn vượt qua, thời khắc mấu chốt, thế nhưng là đủ để bảo mệnh. Mà hắn cần thiết nỗ lực, vẹn vẹn chỉ là một chút giảng giải cùng lúc này nhìn như ấm lòng nhắc nhở, cớ sao mà không làm. Đối với cái này, bạch tử nhạc ngược lại cũng không ghét. Mỗi người đều có mỗi người sinh tồn chi đạo, trong đó tự nhiên có mình chỗ thích hợp. Đối phương có thể lấy tán tu chi thân, thành tựu kim đan, còn có thể có bây giờ kim đan cảnh hậu kỳ tiên pháp cảnh giới, liền có thể thấy được làm việc cao minh. đi Đi vào. Đến tầng thứ ba, ai cũng không cho phép nhô ra thần thức, tất cả đều theo ta hành động. Không phải cũng đừng trách ta không khách khí. Đến cái này thời điểm, liền xem như cựu tuyệt kiếm vương sắc mặt cũng không khỏi thận trọng, khẽ quát một tiếng, cấp tốc từ vào tầng thứ ba thông đạo bên trong. Những người khác theo sát phía sau. Cái này trọng lực cường độ, thật lớn. vừa mới bước vào tầng thứ ba khu vực, sở hữu người sắc mặt đều là biến đổi. Thể nội đan nguyên tri lực vội vàng hơi hơi chuyển một cái. Lúc này mới cảm thấy một tia nhẹ nhõm. Trọng lực cường độ, chọn vẹn từ 40 lần tăng lên tới 80 lần, dù là tất cả mọi người tiên pháp cảnh giới đều đã đạt đến kim đan cảnh cấp độ, cũng vẫn là cảm thấy từng đợt khó chịu. Cố này trọng lực đối với bọn hắn thực lực đồng dạng ảnh hưởng cực lớn. Không chỉ có ngự không phi hành thời điểm, rốt cuộc không thể nhập trước đó, bằng vào nhục thân tiếp nhận, cần vận chuyển đan nguyên chi lực tiến hành chèo trống mà lại đối với bọn hắn bản thân thực lực, đồng dạng có nhất định ảnh hưởng. Một thân chiến lực đều tùy theo hạ thấp đỉnh phong thời điểm bẩy thành, 80 lần trọng lực, sát thực cực mạnh. Nhưng ta nhục thân chi lực, nhưng còn xa tháng qua kim đàn cảnh tu sĩ. Đến lúc này, đều không có cảm giác được cực hạ. Cho nên, coi như cái khác tu sĩ đều tại vận chuyển đàn nguyên chi lực làm dịu áp lực, nhưng ta kỳ thật nương tựa theo nhục thân chi lực là đủ tiếp nhận. Bạch Tử Nhạc đem rất nhiều tu sĩ trạng thái xem ở trong mắt. Chư Cửu Tuyệt Kiếm Vương Trương Đông Thăng, Thiên Kiếm Chân Quân cùng Cự Giác Chân Quân ba người cùng hắn. Còn có thể nương tựa theo nhục thân chi lực tiến hành tiếp nhận bên ngoài, những người khác đều sẽ tại ngay lập tức sử dụng đan nguyên chi lực tiến hành làm dịu. Bất quá Trương Đông Thăng bọn người coi như có thể bằng vào nhục thân chi lực tiếp nhận. Nhưng ở hư không chung một cỗ quỷ gió thổi quyển, liên miên ô mưa giáng lâm phía dưới, nhưng cũng vẫn là cảm giác được có chút tiếp nhận không đủ, liên tiếp thi triển ra đan nguyên chi lực tiến hành ngăn cản. Trong đó Trương Đông Thăng càng đem một cái to lớn tựa như mai rùa phòng ngự hộ thuẫn đặt ở trước người, phòng bị khả năng xuất hiện nguy hiểm. Thiên kiếm chân quân bọn người, cũng giống như thế, các loại phòng ngự thủ đoạn tề xuất, cả đám đều lộ ra mười phần cẩn thận cẩn thận. Mà lấy Bạch Tử Nhạc nhục thân cương độ, mặc kệ là ô mưa vẫn là quỷ gió, lại đều khó mà đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Chỉ bất quá vì che giấu hai mắt người, hắn mới đồng dạng đã vận hành lên Đan Nguyên tri lực, trên thân một trận nhẹ nhõm đồng thời, càng thi triển ra Đại thần thông, Ngũ Đế thần ngự bảo. Một bộ màu trắng đạo vào ra chi tại trên thân, lập tức để hắn trên thân nhiều một tầng khí chất thần bí. Đi Cựu tuyệt kiếm vương khẽ quát một tiếng, căn bản không có nhô ra thần thức, đi đầu sông về phía trước. Những người khác cũng giống như thế, bạo động phía dưới, tầng thứ ba bên trong đối bọn hắn đến nói nguy hiểm trùng điệp căn bản không có ai dám tại tùy ý thả ra thần thức. Đông, đông, đông. Đột nhiên, một trận tiếng vang truyền ra. Bạch tử nhạc bọn người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một đầu hùng trắng tựa như núi nhỏ hùng thú, tại một cái cự phong về sau, chậm rãi mà đi. Hình thể của nó khổng lồ, nhục thân kiên cố. Tứ chi càng là 10 phần chẳng kiện, tựa như bốn cái cục đá, mỗi một lần rơi xuống cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một cái hố to, phát ra tiếng vang trầm đọng. T là cấp 4 tinh thú. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại đụng phải cấp 4 tinh thú. Linh cứu Chân Quân biến sắc, cái trán ẩn ẩn thấy mồ hôi. Cấp 4 tinh thú, yếu nhất đều có thể so với kim đan cảnh cường giả tối đỉnh. Trong đó những cái kia đỉnh cấp tồn tại, càng là có được có thể so với phong vương, thậm chí là nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ chiến lực. Cái này cấp 4 tinh thú, coi như không phải loại kia có thể so với phong vương kinh khủng tồn tại, nhưng chỉ là khí tức hiện lộ, cũng làm cho hắn cảm giác được một loại nguồn gốc từ đáy lòng kính sợ. Chúng ta tránh đi. Không đến tất yếu, không cần tùy tiện động thủ. Mục tiêu của chúng ta không phải bọn chúng. Trương Đông Thăng khẽ quát một tiếng, thân hình nhất chuyển, thận trọng dọc theo đỉnh núi, hướng một cái khác phương hướng bay đi. Bạch tử nhạc bọn người biết nghe lời phải, căn bản không dám mạo hiểm tiến. Mấy chục giây qua đi Mọi người cách xa con kia cấp 4 tinh thú, mới có chút thở dài một hơi. Chương 642, nhất định phải cẩn thận. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của mọi người chính là biến đổi. Bởi vì tại chính phía trước, một đầu so đầu kia tinh thú nhắc nhở càng thêm khổng lồ tinh thú, đồng nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cái này tinh thú cũng không có di động, chỉ là đứng tại nơi đó, cho nên mới không âm thanh vang chuyển ra. Nhưng bởi vì vừa lúc nhìn bạch tử nhạc đám người phương hướng, cho nên cũng ngay lập tức, liền thấy tung tích của bọn hắn. Thế là, giống, một tiếng kinh thiên trấn giống thanh âm truyền ra, vô hình sóng âm truyền ra, tựa như như sấm xét phát ra văn vọng. Ngay sau đó, cái này tinh thú thân thể bỗng nhiên trùng xuống, chân sau dùng sức, bỗng nhiên thoát ra. Vâng, đại địa sụp đổ mảng lớn, mà cái này tinh thú lại tại trọn vẹn 80 lần trọng lực hạ, nhưng vẫn là thoát ra cực cao, như điện quang, bay thẳng đến bạch tử nhạc đám người trước mặt. Không tốt, giết. Cựu tuyệt kiếm vương cũng là 10 phần quả quyết người. Mắt thấy ở đây, chấn động trong lòng, căn bản không dám chần trở, vây tay. Hiu hiu hiu hiu. Thể nội phi kiếm xông ra, nháy mắt diễn hóa xuất trọn vẹn 9 đạo kiếm quang. Cái này 9 đạo kiếm quang, hoặc là công phạt vô song, hoặc là dệ không thể đỡ, hoặc là có thể phòng ngự, hoặc là nhưng không địch. Mỗi một kiếm, đều ẩn chứa vô tận huyền diệu, giống như là hết thể kiếm tiên thủ đoạn huyền hóa. Bất qua cuối cùng, cái này từng đạo kiếm quang, nhưng cũng trong nháy mắt, liền ngưng kết thành một, dung luyện một thể Hóa thành một đạo toàn thân đen nhánh trường kiếm. Cái này trường kiếm lóe lên, nhanh đến mức cực hạn, trực tiếp chạm tại tinh thú trên thân. Đạo thuật. Cựu tuyệt thần kiếm. Phúc. Một đạo cơ hồ có thể đem nó toàn bộ chém thành hai khúc vết thương, thuận thế xuất hiện. Bất quá, cái này tinh thú bản thân liền là cấp 4 tinh thú, hình thể so trước đó con kia, đều càng thêm khổng lồ một chút, tự nhiên thực lực cũng càng mạnh, đã miễn cưỡng có phòng vương cấp bậc chiến lược. Mà lại tinh thú Bởi vì từ đầu đến cuối ở vào trọng lực ảnh hưởng phía dưới, nhục thân phòng ngự mới là mạnh nhất hoành. Huyết nhục rèn luyện, sớm đã đạt đến một cái cực kỳ cao thâm trình độ. La lấy, Trương đông thăng một kiếm này mặc dù để hắn trọng thương, nhưng lại cũng không có làm nó triệt để mất đi sức chiến đấu. Nó trên thân tinh quang hiện lên, móng nuốt ruôi ra, một đạo đặc thủ tình quang hội tụ, sau đó hướng phía trước hung hăng vỗ. Hoành long long. Hư không chấn động. Trong chốc lát liền đem rất nhiều kim đan cảnh cường giả thi triển tại nó trên người lĩnh vực xé mở, tinh quang càng tùy theo đối phía trước mấy vị kim đan cảnh cường giả, nhanh chóng nghiền ép mà đi. Hừ, muốn chết. Cựu tuyệt kiếm vương hừ lạnh một tiếng, thân thể một chiếc một bán, tránh thoát tinh quang nghiền ép đồng thời, phi tốc tới gần con kia tinh thú, đạo thuật cựu tuyệt thần kiếm lần nữa sử xuất. Lần này, kiếm quang chém qua, trực tiếp rơi vào đầu của nó phía trên, cũng thuận trước đó vết thương, chém xuống. Đầu này cấp 4 tinh thú, lập tức liền bị chém thành hai nửa. Bành! Lập tức hung hăng ngã tại đại địa phía trên, phát ra tiếng vang. Chết. Bất quá, cùng lúc đó, đối phương tinh quang nghiền ép, bởi vì không ai ngăn cản, thuận thế xông về thôi kiếm chân quân cùng tế vũ chân quân. Hai người phi thường rõ ràng cấp 4 tinh thu thực lực khủng bố, yếu nhất đều có thể so với Kim Đan cảnh đỉnh phong, mạnh nhất càng là bằng được Phong Vương, nửa bước Nguyên Thần cảnh cấp độ. Bởi vậy tại phát giác được tinh quang nghiền ép mà đến thời điểm, Cơ hồ ngay lập tức liền hướng về hai bên chạy trốn mà đi. Nhưng cái này tinh quang tốc độ quá nhanh, hai người căn bản không kịp hoàn toàn tránh đi, liền thấy tinh quang ép nhìn xuống gần. Vội vàng toàn lực đánh ra. Trong đó thôi kiếm chân quân trực tiếp đem một kiện trung phẩm kim đan phòng ngự chi bảo tế ra. Trung phẩm kim đan phòng ngự chi bảo sức phòng ngự đã được xưng tụng cường đại. Nhưng ở tinh quang nghiền ép phía dưới, chỉ là có chút ngưng lại, liền tùy theo ảm đạm, sau đó rất nhanh bật nắt ra. Cái này tinh quang uy lực quá mạnh đã đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ, khoảng cách Phong Vương kỳ thật chỉ kém cách xa một bước. Bất quá thừa dịp khoảng thời gian này, Thôi Kiếm Chân Quân vội vàng thi triển ra Đốt Hồn chi pháp, lại mượn nhờ thể nội nhị phẩm kim đan đan nguyên chi lực thôi động, tốc độ kinh người, cái này mới miễn cưỡng tránh thoát lần này Tinh Vân xung kích. Mà Tế Vũ Chân Quân đồng dạng quả quyết, tại đem một thanh thuẫn giáp tế ra đồng thời, còn tại mình trên thân dán lên một chương tứ phẩm phòng ngự linh phủ, một chương tứ phẩm tăng tốc linh phù. Tăng thêm bản thân tiên pháp cảnh giới đã đạt đến kim đan cảnh trung kỳ cấp độ. Tốc độ ngược lại so thôi kiếm chân quân, nhanh hơn một tia Nhưng hắn vị trí ở vị trí, khoảng cách biên giới quá xa, tăng thêm thời gian không kịp, cho nên vẫn là có một sợi tinh quang, tại ép phá nó hộ thể linh quang về sau, cuốn tại hắn một cái bản chân phía trên. Bản chân của hắn tại tinh quang cuốn qua về sau, cơ hội nháy mắt liền biến thành một mịn. Đồng thời, còn có một cú quỷ dị mà lực lượng mạnh mẽ từ bản chân của hắn hướng lên kéo dài không ngừng phá hủy cọ giữa bắp đùi của hắn, cơ hồ trong chốc lát, liền có từng mảnh nhỏ huyết nục tùy theo hóa thành một mịn. Đợi cho hắn kịp phản ứng thời điểm, một cái chân của hắn liền cơ hồ toàn bộ mài thành không. Loại này không ngừng làm hao mòn, mài huyết nục thống khổ, khiến cho đã đạt đến Kim Đan cảnh trung kỳ, trải qua các loại gặp chắc trở tế vũ chân quân, cũng nhịn không được thống khổ gào thét. Bất quá, tế vũ chân quân có thể thành kim đan, nghị lực sự nhẫn nại đều là hết sức kinh người, càng có 10 phần quả quyết dứt khoát. Hắn cố nén thống khổ, vung tay lên một cái, trực tiếp đem bắp đùi của mình trực tiếp chặt đứt. Cố lực lượng kia, lập tức tại đem còn thừa huyết nhục bột mịn về sau, lập tức tiêu tán tại hư không bên trong. Mà thế vũ chân quân cũng tại đã mất đi một cái chân về sau, bảo vệ tính mệnh. Hô hô! Đào thoát một đoạn, tế vũ chân quân nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm sắt mặt lại cực kỳ khó coi. Kim đàn cảnh tu sĩ, nhục thân phải trăng hoàn chỉnh, đối với bọn hắn chiến lực ảnh hưởng đồng dạng cực lớn Bởi vì các loại tiên pháp thủ đoạn, đại thần thông thi triển, đều cần nhục thân từng cái bộ vị bên trong nhóm lửa huyệt khiếu tiến hành thôi đậu. Không có những này huyệt khiếu tăng phúc, thực lực liền sẽ tùy theo đại giảm. Bản thân hắn chiến lực, trong tất cả mọi người không coi là kinh người, giờ khác này thực lực giảm lớn, ở trong bạo động tầng thứ 3 bên trong, tính nguy hiểm tùy theo so trước đó liền lớn mấy lần không thôi. Mà lại trọng yếu nhất chính là, lần này, hắn vốn là có thể tránh khỏi. Bởi vì tại hắn cái này phương hướng, có phong vương cường giả cựu tuyệt kiếm vương Trương Đông Thăng. Chỉ cần Trương Đông Thăng lúc ấy xuất thủ, thuận thế giúp bọn hắn ngăn trở con kia tinh thú một kích, bọn hắn liền căn bản sẽ không chật vật như thế, bị thương nặng. Kết quả, nguy cơ giáng lâm, Cựu Tuyệt Kiếm Vương lại tại ngay lập tức tránh đi, mặc cho công kích của đối phương xông về bọn hắn. Coi như đối phương tại ngay lập tức chém giết con kia linh thú lại như thế nào, chiến lực của hắn đã bị ảnh hưởng. Cho nên, tâm hắn bên trong là có hoang khí. Không chỉ có là hắn, thôi kiếm trấn quân Cái khác đem đây hết thể đều nhìn ở trong mắt rất nhiều tu sĩ, trong lòng đều nhiều một chút không hiểu cảm xúc. Thân là cương giả, không bảo vệ lấy xung quanh người, làm cho tự thân bên này chiến lược bị hao tổn, coi là thật để bọn hắn cảm giác cực không thoải mái. Dường như tại trong mắt đối phương, nhóm người mình đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Cẩn thận một chút, chúng ta tiếp tục xuất phát. Trương đông thăng cao mày nhìn tế vũ chân quân một chút, vung tay lên một cái, đem con kia cấp 4 tinh thú thi thể thu hồi về sau. Liền vội vàng tiếp tục hướng về phía trước phóng đi. Đi thôi, cái này tầng thứ 3 bên trong, nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ ráng lâm. Mình cẩn thận mới là trọng yếu nhất. Dựa vào người khác, từ đầu đến cuối không bằng dựa vào chính mình. túy hồ chân quân đồng dạng nhìn tế vũ chân quân một chút, hình như có chỉ nói một câu, lập tức đuổi theo. Những người khác cho dù trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cũng không dám nhiều lời. Tiếp xuống tới hình thành, tương đối thuận lợi rất nhiều. Tầng thứ 3 bên trong, Mặc dù bởi vì tinh nguyên thần sơn bạo động, sẽ có tầng thứ tư tinh thú ráng lâm, nhưng nơi đây càng nhiều, nhưng vẫn là cấp 3 tinh thú. Cấp 3 tinh thú, đối với bọn hắn một nhóm uy hiếp, tương đối liền nhỏ rất nhiều. Cho dù trợt có đụng phải có thể so với kim đan cảnh hậu kỳ cấp 3 tinh thú, nhưng ở thiên kiếm chân quân, cự giác chân quân, túy hồ đạo nhân, hoặc là hai ba cái kim đan cảnh sơ kỳ, kim đan cảnh trùng kỳ tu sĩ liên thủ phía dưới, đều có thể nhẹ nhóm giải quyết. Thế là một đoàn người, dần dần xâm nhập. Bạch tử nhạc ở vào trong đó, biểu hiện cũng không thu hút. Ngẫu nhiên xuất thủ, cũng chỉ biểu lộ ra có thể so với kim đan cảnh trùng kỳ đệ tam đẳng cấp độ chiến lực. Hắn lúc này ngay tại quan sát, cũng tương tự đang tìm kiếm. Từ vương duy chân trong tay, ta đã từng từng thu được phong vương cường giả, nguyên tử vương vẫn lạc chi địa địa đồ. Từ trên bản đồ quan sát, đối phương vẫn lạc chi địa mặc dù tại tầng thứ 3 bên trong. Nhưng kỳ thật chính là ở vào tầng thứ 3 một cái nào đó chỉ có tại tinh nguyên thần sơn bạo động thời điểm mới có thể chống ra ẩn tàng không gian bên trong. Ta chỉ có trước một bước tìm tới một cái kia ẩn tàng không gian xuất nhập cảng, mới có thể xâm nhập trong đó, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới đối phương thi thể, sau đó thuận thế đạt được đối phương trên người đạo thuật truyền thừa. Bạch Tử Nhạc một đường tiến lên, so sánh từ Cựu Tinh Đạo Cung phía trên lấy được hoàn chỉnh tầng thứ ba địa đồ, đôi mắt bên trong dần dần thanh minh. Mặc dù Tinh Nguyên Thần Sơn bạo động phía dưới, cảnh vật chung quanh có cải biến nhất định, nhưng hắn đã đã đoán được chính mình sở tại phương vị cũng đại khái tính ra ra, kia nguyên tử vương vẫn lạc thời điểm, ảnh tàng không gian xuất nhập càng chỗ. Phía trước khoảng 300 dặm chính là kia không gian thông đạo xuất nhập cảng, mà lại hướng tây 100 dặm thì là tiến vào Tinh Nguyên Thần Sơn tầng thứ tư không gian thông đạo. Trong lòng thầm đủ, Bạch Tử Nhạc đôi mắt không khỏi rơi vào Cửu Tuyệt Kiếm Vương Trương đồng Thăng phía trên. Thông qua một đường đi tới, đối phương cùng Thiên Kiếm Chân Quân, cự giác chân quân mấy cái Thiên Linh Tông đệ tử đối với bọn hắn thái độ, tâm hắn bên trong kỳ thật ẩn ẩn có một tia dự cảm bất tường. Bọn hắn đối với sinh tử của chúng ta, kỳ thật cũng không coi trọng. Giống như là rất tùy ý. Cái này mặc dù cũng không vấn đề, tiên pháp tu sĩ, vốn là lợi mình làm đầu. Nhưng đã bọn hắn còn cần chúng ta xuất lực, vì bọn họ tìm kiếm bên trên một đời trưởng thiên phong đại đệ tử thất lạc ở nơi đây trọng bảo trưởng thiên bình, theo lý đến nói, hẳn là tận lực bảo hộ an toàn của chúng ta mới đúng. Nhưng trên thực tế, trước đó tế vũ chân quân cùng thôi kiếm chân quân tao ngậu nguy hiểm, đối phương lại có vẻ thờ ơ. Bạch tử nhạc chấm tư trong lòng lập tức nhiều một tầng cảnh giác. Những người khác, hiển nhiên đều rõ ràng điểm này, trong bất chi bất giác, liền tạo thành một loại vô hình ăn ý. Chính là dưới tình huống như vậy, một đoàn người phi hành, mỗi người đều cẩn thận từng ly từng tí. Sau nửa giờ, đông, đông, đông, hô hô, cuối cùng tránh đi. Hai con cấp 4 tinh thú cách xa nhau chỉ có ngàn mét, nếu không phải là bị ngũ sát chân quân sớm phát hiện con thứ 2 cấp 4 tinh thú, chúng ta coi như tránh không được một trận huyết chiến. Một vị kim đàn cảnh cường giả nhịn không được mắt nhìn phía trước bạch tử nhạc. Một đoàn người lúc đầu phát hiện một đầu cấp 4 tinh thú, bởi vì ở vào phải qua trên đường, bọn hắn tự nhiên nghĩ đến trực tiếp đem đầu này cấp 4 tinh thú giải quyết. Dù sao, cấp 4 tinh thú, không chỉ có chiến lược mạnh mẽ, trên người huyết nục lân giáp, nhưng đồng dạng là trọng bảo. Lần này, không cần biết ra sao, đông đảo tu sĩ tại cái này phương diện thu hoạch, nhưng tuyệt đối không ít. Có một vị tên là Thanh Tuyền Trân Quân Tu Sĩ, Càng là may mắn phát hiện một gốc đại đạo chi hoa, sau đó bị hắn không chút do dự thu vào trong chữ vật đại. Đại đạo chi hoa, thế nhưng là có thể cổ vũ tu sĩ, tại kim đan cảnh cấp độ cũng còn có thể lần nữa mở mười mấy mai huyệt khiếu thiên tài địa bảo, giá trị vô hạn. Chỉ một điểm này, vị tiêu tu sĩ liền chuyến đi này không tệ. Rất nhiều tu sĩ gặp, mặc dù ghen tị, cũng không có nói thêm cái gì. Cơ duyên sự tình, vốn là đều bằng bản sự. Một đoàn người cũng là không thể xuất thủ cấp đoạn. Coi như thiên linh tông các cường giả, cũng là như thế. Bất quá liền tại bọn hắn dự định động thủ thời điểm, bạch tử nhạc đột nhiên mở lời nhắc nhở, tại phía trước còn có một đầu cấp 4 tinh thú. Đông đảo tu sĩ cẩn thận do xét một lần về sau, lúc này mới từ bỏ xuất thủ, đường vòng nẻ tránh ra. Bất quá vị này kim Đan cảnh tu sĩ đang cảm thán sau khi, nhưng không có phát hiện, tại dưới người hắn, từng cái có ngon cái lớn nhỏ, dài khoảng nửa mét lục sắc hình rắn tinh thú, chính co quắp tại một cái trên lá cây. Nó thể sắc, cùng lá cây phối hợp, tăng thêm tận lực thu liễm khí thức, tại tu sĩ cao tốc phi hành, lại thần thức cũng không có nhô ra tình huống dưới, căn bản là không có cách phát giác. Nhưng mà cái này lục sắc hình rắn tinh thú hai con người lại tinh mịch, chỉ có nơi cực sâu mới mang theo một kia huyết hồng, thẳng nhìn chầm chầm từ đỉnh đầu của mình lướt qua tu sĩ. Siêu! Trong chốc lát! Như thiểm điện xuyên không! Hình rắn tinh thu trực tiếp bắn về phía vị kia tu sĩ, buồn miệng mở rộng, nháy mắt nở lớn mấy ngàn lần Một ngụm liền đem vị kia tu sĩ nuốt vào. Nó thể nội lực lượng ép động, càng có một cố đặc thù cấm phong chi lực, vị kia tu sĩ căn bản không kịp phản ứng, liền trực tiếp liền bị miệng của nó răng xé nát, bị đầu lưỡi nục thứ xuyên thủng, càng bị trong cơ thể nó dịch vị ăn mòn. Không được. Thật là rào hoạt tinh thú. Một đoàn người lập tức quá sợ hãi, sau đó không chút do dự liên tiếp xuất thủ. Chỉ là trong chốc lát, liền đem cái này có thể so với kim đan cảnh trùng kỳ cấp 3 tinh thú, trực tiếp chém giết. bất quá Bạch Tử Nhạc nhưng trong lòng khe khẽ thở dài. Bởi vì tại bọn hắn đem cái này tinh thú chém giết đồng thời, hắn rõ ràng cảm giác được giao diện thuộc tính phía trên, còn có một cố gần ngàn vạn hồn năng trị số hiện lên. Hiển nhiên, vị kia Kim Đan cảnh sơ kỳ cấp độ đạo hữu đã vẫn lạc. Đây cũng là bọn hắn một nhóm bên trong, lần thứ nhất vẫn lạc tu sĩ. Một đoàn người sắc mặt, lập tức đều hết sức khó coi. Yếu liên Bạch Tử Nhạc đều là như thế. Hắn ở vào phía trước, cũng không có từ đầu kia hình rắn tinh thú phụ cận trải qua. Nhưng cách mấy ngàn mét khoảng cách, hắn nhưng cũng không thể phát hiện tung tích của đối phương, có biết cái này tinh thú ẩn tàng thực lực mạnh. Mà tại tinh nguyên thần sơn bên trong, loại này nguy hiểm, tuyệt đối rất nhiều. Hắn nhất định phải cảnh giác. Cẩn thận chút. Những này tinh thú mặc dù không có linh trí, nhưng đi săn bản năng vẫn còn ở đó. Giống loại này thu nhỏ thân hình, dấu ở chung quanh tinh thú, tuyệt không vẹn vẹn một hai con, chúng ta phải tất yếu cẩn thận, không thể chủ quan. túy hổ chân quân sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở. Sắc thực quá đột nột. Nhất định phải cẩn thận. Không buông ra thần thức, không tan ra lĩnh vực, quả thực khó lòng phòng bị. Một đám tu sĩ nhìn ở trong mắt, tự nhiên biết nặng nhẹ, nhưng trong lòng đều là nặng nghề. chương 643, vết nước không gian. Tinh nguyên thần sơn, mặc dù cơ duyên không ít. Chỉ là vậy nhưng cổ vũ tu sĩ một lần nữa mở nhóm lửa huyệt khiếu đại đạo chi hoa, liền để vô số mắt người nóng lên. Càng đừng nói, trong đó còn có có thể trợ tu sĩ tránh thoát kim đan gông siềng tinh nguyên thần thạch có thể trợ tu sĩ thôi diễn công pháp đại đạo chi thư, cùng tầng thứ 5 bên trong, khả thi ở giữa gia tộc chí bảo, thời gian chi trung. Nhưng tính nguy hiểm, đồng dạng cực lớn. Các loại khó lòng phòng bị nguy hiểm, cạm bấy, ác liệt trọng lực hoàn cảnh, quỷ gió mục nát mưa, còn có các loại đi săn bản năng mười phần mạnh mẽ tinh thú. Cho nên, Tinh Nguyên Thần Sơn cũng được xưng làm tuyệt địa, phong vương cường giả đều sẽ lạc, nguyên thần cảnh cường giả đều không thể tự vệ. Bạch Tử Nhạc một nhóm, lúc đầu bởi vì lúc trước nhẹ nhõm, Còn có chút thư giãn. Nhưng lúc này tận mắt nhìn đến đồng bạn trong chấp mắt liền bị thôn phệ, lập tức đem lòng cảnh giác nâng lên lớn nhất. Tiếp xuống tới hành trình, mọi người ẩn ẩn thành trận, lĩnh vực chi lực cùng thần thức cũng hơi phổ tán quanh mình ngoài ngàn mét, cho dù có thể sẽ bởi vậy kinh động phụ cận tinh thú, lại có thể cam đoan sẽ không phát sinh như trước đó bị đánh lén mà chết tình huống. Một đường, chém giết tinh thú mấy chục, làm cho bạch tử nhạc giao diện thuộc tính bên trên hồn năng số lượng đều tùy theo tăng mạnh một đoạn. Tiến vào tinh nguyên thần sơn trước đó, ta hồn năng số lượng hẳn là tại 280 triệu tà hữu. Mà bây giờ, tiến vào Tinh Nguyên Thần Sơn mới bất quá nửa ngày thời gian. Đặc biệt là Tinh Nguyên Thần Sơn bạo động tình huống dưới, ta hồn năng số lượng tấn mã gia tăng. Bây giờ đã đạt đến 500 triệu số lượng. Bạch Tử Nhạc Tâm Thần có chút có chút khoái động. Cái này thêm ra tới hơn 2 ước hồn năng, trừ bọn hắn một nhóm chém giết tinh thú đoạt được bên ngoài, còn có Tinh Nguyên Thần Sơn bên trong vô số cái khác tu sĩ cấp cho cống hiến. Mặc dù bọn hắn giới hạn trong thực lực Chém giết tinh thu thực lực khá thấp, thậm chí sẽ xuất hiện tự thân vẫn lạc tình huống. Nhưng góc gió thành báo, từ cũng làm cho được bạch tử nhạc hồn năng, tùy theo tiêu thăng. Có lẽ lần này, ta giao diện thuộc tính bên trong hồn năng số lượng, có thể tiêu thăng đến 1 tỷ. Bạch tử nhạc âm thầm dự đoán, ánh mắt rơi vào hoàn cảnh chung quanh phía trên, trên mặt dần dần ngươi lộ ra một tia cổ quái. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, lúc này bọn hắn chỗ, cách hắn tử vương duy chân trên thân đạt được trong địa đồ Cái Nguyên Tử Vương vẫn lạc chi địa chỗ ẩn tàng không gian suốt nhập cảng, cũng không xa. Chẳng lẽ Trương Đông Thăng muốn tìm kiếm, Thiên Linh Tông trưởng Thiên Phong bên trên một đời thủ tịch vẫn lạc, còn sót lại trọng bảo trưởng Thiên Bình vị trí, cùng Nguyên Tử Vương vẫn lạc chi địa, chính là cùng một cái địa phương. Bạch Tử Nhạc nhịn không được có chút kinh nghi. Nguyên Tử Vương cùng trưởng Thiên Phong bên trên một đời thủ tịch đều là phong vương cường giả. Mặc dù không biết phải chăng là vì cùng một kỳ ở giữa vẫn lạc, nhưng như quả thật đều hội tụ tại chỗ kia không gian bên trong, có thể nghĩ Trong đó tất nhiên sẽ có để bọn hắn đều 10 phần động tâm trọng bảo. Đến cùng là cái gì trọng bảo, có thể để cho hai đại phong vương, đều như thế động tâm, cũng vì thế mất mạng đâu. Bạch tử nhạc suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Nguyên thần chi bảo. Không có khả năng. Không nói trưởng thiên phong bên trên một đời thủ tịch thân phận, thật muốn nguyên thần chi bảo, đoán chừng từ tông môn bên trong liền có thể thu hoạch được. Tỷ như vị này cựu tuyệt kiếm vương trương Đông Thăng, là cao quý trưởng thiên phong bây giờ thủ tịch đại sư mình Trên thân khó đảm bảo liền có được nguyên thần chi bảo, thậm chí khả năng còn có những trọng thương nguyên thần cảnh cường giả cho bảo. Bực này tồn tại, tuyệt không có khả năng vì nguyên thần chi bảo những vật này, bước lên mất đi tính mạng nguy hiểm, đi vào cái này tinh nguyên thần sơn. Trừ phi là thời gian chi trùng, đại đạo chi thư như vậy trọng bảo. Chỉ là nơi này, dù sao chính là tinh nguyên thần sơn tầng thứ 3, là không thể nào có được loại kia so rất đa nguyên thần chi bảo còn muốn chân quý mạnh mẽ bảo vật. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng Không gian này bên trong, có một loại có thể khiến bọn hắn cảnh giới đột phá thiên tài địa bảo. Bạch tử nhạc yên lặng suy tư, hai mắt bên trong tràn đầy thanh minh chi sắc, tiên pháp tu sĩ, chỉ có ngưng kết thượng tam phẩm kim đan tu sĩ, mới có lấy đột phá đến nguyên thần cảnh khả năng. Mà ngưng kết thượng tam phẩm kim đan tu sĩ, trên kim đan, tất nhiên sẽ có kim đan công siềng. Đối mặt thiên kiếp, tu sĩ có thể bằng bảo, chỉ có tự thân, căn bản mượn không được mảy may ngoại lực. Có lẽ chỉ có bản mệnh pháp bảo bởi vì cùng tu sĩ tâm huyết tương liên, lúc này mới có thể tại thiên kiếp giáng lâm thời điểm, phát huy ra tác dụng. Nhưng trừ bản mệnh phát bảo, đối mặt thiên kiếp, tu sĩ chỉ có thể bằng vào mình lục thân, mình nguyên thần, mình rất nhiều thần thông thủ đoạn đi gánh. Khiêng qua, nguyên thần có hy vọng, thứ đây siêu nhiên vật ngoại. Không kháng nổi, liền trực tiếp thân tử đạo tiêu, tức ít may mắn tổn người. Cho nên, cái này có thể trợ tu sĩ đột phá cảnh giới thiên tài địa bảo, muốn nhằm vào, liền tuyệt đối là tu sĩ tại đột phá trước đó. Cần hàng đầu đối mặt kim đan gông siềng. Từ khi nghe nói có quan hệ kim đan gông siềng phương diện tin tức về sau, hắn cũng tận lực tiến hành hiểu một chút. Biết cái này chính là tiên pháp tu sĩ, đột phá đến nguyên thần cảnh trước đó, nhất định cần trải qua qua một kiếp. Kim đan gông siềng càng nhiều, tiên pháp tu sĩ thực lực tiềm lực liền càng mạnh. Mà một khi kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ, tránh thoát gông siềng, mỗi tránh thoát một đạo, như vậy đối phương thực lực liền sẽ tùy theo tăng vọt mấy phần. Như ngưng kết nhất phẩm kim Đan tu sĩ Đạt tới Kim Đan cảnh đỉnh phong, liền cơ hồ đều có cùng cảnh giới đệ nhất đẳng thực lực, mà nếu như bọn hắn tránh thoát ba đạo gông xiềng, liền cơ hồ có thể so với Kim Đan phong vương, một khi tránh thoát 6 đạo, liền có thể so với nửa bước Nguyên Thần cảnh. 9 đạo gông xiềng tránh thoát, trực tiếp liền có thể bắt đầu độ Nguyên Thần chi kiếp, một khi vượt qua, cảnh giới liền sẽ tùy theo đột phá, đạt tới Nguyên Thần chi cảnh. Mà lại bởi vì tại Kim Đan cảnh cấp độ bên trong, bọn hắn tích lũy càng thêm hùng hậu, cho nên bọn hắn đột phá đến Nguyên Thần cảnh tơi điểm. Thiên nhiên thực lực thì càng thêm mạnh mẽ. Nếu muốn là giống Bạch Tử Nhạc dạng này, ngưng kết tử cực kim đan đột phá, kia thực lực tăng phúc liền càng khủng bố hơn, tuyệt đối có thể gọi là nguyên thần cảnh bên trong trí cường giả. Cùng cảnh giới vô địch. Thủ đoạn siêu phàm giả cũng có thể vượt cảnh giới giết địch, lấy nguyên thần cảnh sơ kỳ chi cảnh, chém giết nguyên thần cảnh trung hậu kỳ cường giả. Mà tiên pháp thế giới bên trong, có thể trợ tu sĩ tránh thoát kim đan gông xiềng bảo vật, nhưng tuyệt đối thưa thất vô cùng, mỗi một cái đều là vô giá chi vật. Mà mặc kệ là Nguyên Tử Vương vẫn là trưởng Thiên Phong bên trên một đời thủ tịch, đều là ngưng kết nhất phẩm Kim Đan Phong Vương cường giả, Kim Đan gông xiển đều cực dày rất nhiều. Tương đối mà nói, tránh thoát độ khó cũng liền lớn hơn. Cho nên, bọn hắn mới có thể vì đột phá, mạo hiểm bước vào Tinh Nguyên Thần Sơn chỗ này hiểm địa. Bạch Tử Nhạc trong lòng đột nhiên dâng lên một chút minh ngộ. Có chút hiểu được, mà cái này cũng giải thích thông được. Tại sao lại có nhiều như vậy cường giả đỉnh cao, nhịn không được đặt chân Tinh Nguyên Thần Sơn dạng này trong tuyệt địa. Đột nhiên, ngay tại phi hành cao phong chân quân thân thể bỗng nhiên dừng lại, sau đó nhanh như thiểm điện, hướng về sau lưng rút lui mà ra. Xuy. Cho đến lúc này, sở hữu người lúc này mới phát hiện, cao phong trước kia vị trí, mơ hồ nổi lên một cái trong suốt sợi tơ. Khe hở chỗ trên mặt đất, một khối đã có trung phẩm kim đan phòng ngự chi bảo tấm thuẫn, trực tiếp bị cắt thành hai đoạn, lảng lặng nằm ở trên mặt đất, linh quang ảm đạm, đã triệt để bị hủy. Chương 644, nhắc nhở. Chỉ chốc lát sau. Trong suốt khe hở biến mất biến mất, không còn tung tích. Chuyện gì xảy ra? Không có sao chứ? Những người khác lúc này mới có chỗ phát hiện, vội vàng nhao nhao mở miệng. Không có việc gì. Cao phong chân quân lắp đầu, trên mặt cũng lộ ra vô cùng khó coi chi sắc. Lần này, hắn coi là thật có chút lòng còn sợ hãi. Kém một chút, chỉ thiếu một chút, hắn toàn bộ thân hình, liền bị cắt thành hai nửa. Nếu không phải tại trước người hắn có phòng ngự pháp bảo cản trở, nếu không phải hắn phản ứng cấp tốc. Nếu không phải là bởi vì trọng lực gia trì phía dưới, tốc độ của hắn cũng không tính nhanh. Hắn liền tất nhiên phải gặp cướp. Đây là cái gì? Ngay sau đó, có người mở miệng, kinh nghi mà hỏi. Những người khác cũng nhao nhao hội tụ tới, lộ ra chấn kinh chi sắc. Lần này, coi là thật quá đột nột. Có ít người thậm chí căn bản không có phát giác được đến cùng xảy ra chuyện gì. Bạch tử nhạc trong lòng đồng dạng kinh nghi, thần thức phất một cái, lĩnh vực cũng theo đó nhô ra. Nhưng đụng vào trôi qua... Lại căn bản không có bất luận cái gì phát hiện. Thựa như kia một chỗ địa phương, không có vật gì. Chỉ có tại hắn tự thân tới gần thời điểm, trong lòng sẽ có một loại đặc thù cảm ứng, ra đầu hơi tê tê. Tới gần thời điểm, sẽ có tâm thần cảm ứng. Chẳng lẽ là tiểu tránh nạn thuật tác dụng? Bất quá, đây rốt cuộc là cái gì? Bạch tử nhạc đôi mắt ngưng lại, những mày, không khỏi ám sấn nói, cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết vết nứt không gian. Cái này thời điểm, cựu tuyệt kiếm Vương Trương Đông v Thiên kiếm chân quân cũng nhích tới gần, bọn hắn nhìn qua chỗ kia đất trống, cũng theo đó nhô ra thần thức cùng lĩnh vực dò xét. Nhưng như Bạch Tử Nhạc, căn bản không thu được gì, dường như không có bất luận cái gì phát hiện. Nhưng cao phong chân quân tao ngộ, lại làm cho tất cả mọi người minh bạch trong đó quỷ dị cùng hung hiểm. Trong đó Thiên kiếm chân quân tao mày, giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên vung tay lên một cái, từng đạo kiếm quang hiện lên, vọt thẳng đến kia một chỗ trên đất trống. Xuy suy suy. Trước đó biến mất trong suốt sợi tơ. Lại một lần nữa hiện hiện, dài tới mấy trượng, hoành hẳng tại hư không bên trong. Ma kia từng đạo kiếm quang, phàm là chạm đến sợi tơ nháy mắt, liền vô thanh vô tức ở giữa, cắt thành hai nửa, phân lưu ra. Nơi này, hẳn là một chỗ vết nước không gian. Vô thanh vô tức, vô hình vật chất, không thể bị thần thức cùng lĩnh vực cảm ứng, chỉ là cố định tại nguyên chỗ, nhưng lại sắc bén vô cùng. Phàm là có ai đụng chạm, liền tất nhiên muốn bị cắt chém, cắt thành hai nửa. Thiên kiếm chân quân một mặt ngưng nói đã sớm biết Cái này tinh nguyên thần sơn bên trong có vết nước không gian tồn tại. Không nghĩ tới vậy mà thật làm cho chúng ta tao ngộ. Linh cứu chân quân nhìn xem đầu kia trong suốt sợi tờ, trên mặt hơi trắng, nhịn không được cảm khái nói. tiêu liền trung phẩm kim đan phòng ngự chi bảo, đều tùy tiện bị cắt thành hai nửa. nay vết nước không gian uy lực, cũng quá kinh cùng à. Chu vĩnh chân chu chân quân sắc mặt đồng dạng có chút khó coi, có chút bị dọa. Trung phẩm kim đan phòng ngự chi bảo phòng ngự uy năng, nhưng tuyệt đối không yếu, cần kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ Mới có thể đánh vỡ, muốn hướng một kích đem toàn bộ cắt thành hai đoạn, ít nhất phải là có thể so với kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực mới được. Nói cách khác, này vết nước không gian, yếu nhất yếu nhất, đều có có thể so với kim đan cảnh cường giả tối đỉnh y lực, có thể nghĩ kinh khủng. Vết nước không gian, cũng chỉ có tại tinh nguyên thần sơn dạng này trong tuyệt địa mới có. Dù sao tòa này thần sơn, nghe nói chính là thượng giới rơi xuống xuống tới. Ẩn chứa vô cùng y lực cường đại, hoành hằng tại cái này thế giới bên trong còn không có triệt để hòa tan vào đến, tự nhiên đưa tới phương này thế giới bài xích, lúc này mới sẽ có khe hở sinh ra. Cũng may, nay vết nước không gian mặc dù nguy hiểm, nhưng chỉ là cố định tại nguyên chỗ, chúng ta chỉ cần tốc độ không nên quá nhanh, bình thường đều có thể kịp thời tránh đi. túy Hồ chân Quân nhìn Chu Vĩnh chân một chút, nhìn không được giải thích nói. Mặc kệ như thế nào, cẩn thận chút Tổng không sai. Thôi kiếm chân Quân cũng không khỏi mở miệng nói ra. Một đám người nghị luận ở Mỹ cũng không có tại nơi đây quá nhiều dừng lại. Hẳn là kệ bên này. Nửa nén hương qua đi, Bạch Tử Nhạc đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ mong đợi chi sắc. Quả nhiên rất nhanh, Trương Đông Thăng liền dừng lại xuống tới, nhìn phía những người khác, nói ra, đại gia tại phụ cận tìm một chút. Phương Viên trong phạm vi bên trong, có một cái không gian vòng xoáy, mục tiêu của chúng ta chính là không gian kia vòng xoáy bên trong. Một đoàn người cấp tốc tản ra. Kệ bên này. Quả nhiên, Cửu Tuyệt Vương muốn tìm Quả nhiên là Nguyên Tử Vương vẫn lạc chi địa, xem ra kia một chỗ ẩn tàng không gian, quả nhiên còn có một chút ta không biết bí mật. Bạch Tử Nhạc nhíu nhíu mày, bất động thanh sắc tản ra. Ngũ Sát Chân Quân, nếu như ta không có đoán sai, cái này Cựu Tuyệt Kiếm Vương muốn tìm, hẳn là Tinh Nguyên Thần Sơn tầng thứ ba bên trong, ẩn tàng một chỗ không gian chỗ, Tinh Nguyên Địa Ngục. Tại Bạch Tử Nhạc tản ra tìm kiếm thời điểm, Linh cứu Chân Quân đột nhiên tới gần, truyền âm nói: "Tinh Nguyên Địa Ngục." Bạch Tử Nhạc trong lòng giận mình, Cái này tinh nguyên địa ngục chính là một chỗ cường giả cấm địa. Bởi vì đặc thù quy tắc tác dụng, nguyên thần cảnh cường giả căn bản không thể đặt chân trong đó, chỉ có kim đan cảnh tu sĩ mới có thể đặt chân. Nhưng trong này, nhưng lại ẩn giấu đi cực lớn nguy hiểm, tu liền kim đan phong vương cường giả đều thường có truyền ra, vẫn lạc tại trong đó tin tức. Linh cứu chân quân một mặt ngưng trọng nói: "Có biết trong đó đến cùng có cái gì hung hiểm?" Bạch Tử Nhạc không khỏi truy vấn. Đồng thời, hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì đối phương lại đột nhiên tìm hắn nói những thứ này. Nếu như nói trước đó cùng hắn thân cận, chỉ là vì lấy lòng lời nói. Như vậy lúc này, liền có chút tận lực nhắc nhở ý vị. Cụ thể có cái gì nguy hiểm, ta cũng không biết. Dù sao ta cũng không có đặt chân qua. Nhưng trong đó có một vật, nhưng lại là bất luận cái gì có trí tại đột phá đến nguyên thần cảnh tu sĩ, muốn tình thế bắt buộc bảo vật. Nói, Linh cứu chân quân không chút nào dừng lại, tiếp tục nói ra, cái này một bảo vật, chính là có thể trợ tu sĩ. Tránh thoát kim đan gông xiển, thuận lợi đột phá đến nguyên thần cảnh trọng bảo, tinh nguyên thần thạch. Tinh nguyên thần thạch có thể trợ tu sĩ tránh thoát kim đan gông xiển. Bạch Tử Nhạc nhịn không được động dung. Lúc trước hắn liền suy đoán, Nguyên tử Vương, trưởng thiên phong bên trên một đời thủ tịch, sở dĩ tề tụ nơi đây, rất có thể bên trong có để bọn hắn phấn liều mạng trọng bảo. Trong đó đại khái suất chính là những tránh thoát kim đan gông xiển chi vật. Lúc này ngay vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, trong lòng cũng không khỏi nhúc nhích. Kim Đan gông xiển, chính là mỗi một cái có trí tại đột phá đến nguyên thần cảnh thượng tam phẩm kim đan tu sĩ, đều nhất định muốn đối mặt một đạo cửa ải. Đặc biệt là chính hắn, kết đan thời điểm nương tụ, chính là hoàn mỹ tử cực kim đan, không chỉ có kim đan gông xiển cực dày, mà lại gông xiển số lượng cũng vượt qua bất luận một vị nào kim đan cảnh tu sĩ, đạt đến 12 đạo. 12 đạo kim đan gông xiển, đem hắn linh hồn vững vàng khóa lại. Mặc dù cổ vũ lấy linh hồn chi lực của hắn nhanh chóng trưởng thành, nhưng hắn tương lai muốn tránh thoát Độ khó tất nhiên cũng thắng qua bình thường tù sĩ. Hắn tự nhiên cũng muốn sớm làm cân nhắc. Tinh nguyên thần thạch xuất hiện, để hắn động tâm. chương 645, xích Diễm Tinh thú Vương. Bất quá, cái này tinh nguyên thần thạch mặc dù để hắn động tâm, nhưng hắn nhưng cũng không thiếu cảnh giác, nhìn phía Linh cứu chân quân, nói ra, kia không biết Linh cứu đạo hưu đem chuyện này nói cho ta, là chỗ vì chuyện gì. Cho dù hắn bởi vì trên thực tế cùng đối phương xuất thân đồng môn, bản thân có nhất định quen thuộc nhưng hắn lúc này hiển lộ, thế nhưng là ngũ sát đạo nhân thân phận. Đối phương tùy tiện ở giữa mở miệng, tất có toan tính, hắn đương nhiên phải hỏi thăm rõ ràng. Tinh nguyên thần thạch chỉ có tại Sích Diễm Tinh Thú Vương thể nội mới có thể ngưng kết sinh ra. Mà cái này Sích Diễm Tinh Thú Vương lại chính là Tinh Nguyên Thần Sơn tầng thứ ba ẩn tàng không gian, Tinh Nguyên Địa Ngục đặc hưu cấp 4 Tinh Thú Sích Viêm Tinh Thú Vương giả. Yếu nhất đều có phong vương cấp độ. Linh cứu Chân Quân cũng không có thẳng tiếp về đáp bạch tử nhạc vấn đề, đầu tiên là giải thích một lần. Sau đó mới tiếp tục nói ra, lần này, kiểu tuyệt kiếm vương tiến vào tinh nguyên thần sơn bên trong, một có thể là vì kia đối phương nói tới tông môn trọng bảo trưởng thiên bình. Nhưng hai, thậm chí chủ yếu nhất, tất nhiên là vì cái này tinh nguyên thần thạch. Cấp 4 tinh thu thực lực cực mạnh, yếu nhất đều có thể so với kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ, bởi vì nơi đây hoàn cảnh nhân tố, kim đan cảnh cường giả tối đỉnh đối mặt thời điểm đều muốn thận trọng. Mà tại tất cả chúng ta bên trong, chân chính có thể địch nổi cấp độ này tu sĩ. Trừ lần này thiên linh tông tới cựu tuyệt kiếm vương, thiên kiếm chân quân cùng cự giác chân quân ba người bên ngoài, còn có ai. Cho nên, tiếp xuống tới chúng ta mới là nhất nguy hiểm. Ta biết, ngũ sát đạo Hữu mặc dù biểu hiện ra, chỉ là thần minh cảnh trung kỳ cấp độ chiến lực, nhưng chân chính thực lực tất nhiên bất phạm. Đối với tinh nguyên thần thạch, chúng ta không dám ôm lấy vọng tưởng Chỉ hy vọng đạo hữu có thể ở tại chúng ta, đặc biệt là vương tôi kiếm, tại tao ngộ nguy hiểm thời điểm, giúp đỡ một thanh. Hán Là ta Thanh hư tông đời kế tiếp hy vọng, coi như ta chết đi, hắn cũng tuyệt không thể sai sót. Nói, Linh Cứu chân quân ánh mắt không hiểu nhìn qua Bạch Tử Nhạc, thành khẩn ủi thi lễ, chỉnh trọng nói. Nhìn xem Linh Cứu chân quân ánh mắt, Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, kinh nghi đối phương phải chăng đoán được thân phận của mình, trong miệng lại điểm nhiên như không có việc gì nói ra, đạo hữu lại là coi trọng ta. Tại hạ tiên pháp cảnh giới, người ta đều biết, mới bất quá kim đan cảnh sơ kỳ, tự vệ còn gian nan, càng không nói đến cứu người. Bất quá, dựa vào đạo hữu lần này cáo tri đủ khả năng phía dưới, ta cũng là sẽ không keo kiệt xuất thủ. Coi như Linh Cứu chân Quân không nói, đủ khả năng phía dưới, hắn kỳ thật cũng sẽ giúp đỡ. Bất kể nói thế nào, hai người đều cùng hắn quen biết, xuất thân đồng môn, hắn tự nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Như thế, liền đa tạ ngũ sát đạo hữu. Linh Cứu chân Quân lại đối bạch tử nhạc trả lời hết sức hài lòng, cười một tiếng, lúc này mới tàn ra. Không gian vòng xoáy tại nơi này. rất nhanh Chỉ nghe một tiếng hô to, sau đó sở hữu người liền nhanh trong hướng về âm thanh nguyên hội tụ mà đi. Bạch tử nhạc định nhãn nhìn lại, chỉ thấy tại một chỗ hư không bên trong, có một cái hơi trắng sắc hình tròn vòng xoáy. Cái này vòng xoáy không lớn, mười trượng phương viên, nhưng xuyên thấu qua vòng xoáy, bọn hắn lại mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong một chút tình huống. Đỏ dựng như lửa, sóng nhiệt tập kích người. Quả nhiên là tinh nguyên địa ngục. túy hồ chân quân thấy hình, không nhịn được lẩm bẩm một câu. Hiển nhiên hắn cũng rõ ràng cái này ẩn tàng không gian tình huống. Chư vị, xuyên thấu qua chỗ này ẩn tàng không gian, chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng, chúng ta cái này mục tiêu chính là cái này Tinh Nguyên Địa Ngục. Tinh Nguyên Địa Ngục coi như ta không nói, các ngươi hẳn là cũng rõ ràng, nguy hiểm trùng điệp. Ta Thiên Linh Tông trưởng Thiên Phong bên trên một đời thủ tịch, thực lực đã đạt đến phong vương cấp độ, cũng cuối cùng tại nơi này gặp. Lịch đại cương giả vẫn lạc tại trong đó, cũng tuyệt đối không ít. Trong đó đương nhiên không thiếu phong vương cấp độ Thiên Kiếm Chân Quân nhìn qua sở hữu người, trên mặt lộ ra mười phần thản nhiên. Cái này phương diện tin tức, chỉ cần đối Tinh Nguyên Thần Sơn có hiểu một chút người, phần lớn rõ ràng là lấy hắn cũng không có dấu giếm. Nhưng coi như nơi đây lại nguy hiểm, trưởng thiên bình nhưng đều là ta Thiên Linh Tông trưởng thiên phong một mạch một kiện cực kỳ chân quý trọng bảo, việc quan hệ tiếp theo thay mặt phong chủ truyền thừa, không được có mất. Cho nên, chúng ta Trương sư huynh mới có thể không xa vặn dặm, đi vào cái này cô sạ dãy núi Tinh Nguyên Thần Sơn bên trong. Bất quá tinh nguyên địa ngục bên trong, có một loại tên là xích viêm tinh thú tồn tại, thực lực cực mạnh. Theo lúc ấy trốn tới sư thúc lời nói, chúng ta bên trên một đời thủ tịch, chính là tại bên trong tao nộ một đầu xích viêm tinh thú vương, lại tăng thêm một đám xích viêm tinh thú liên hợp, mới không địch lại mà chết. Mặc dù đối phương không thông linh trí, nhưng lại có thu thập bảo vật dở hơi, cho nên chúng ta muốn từ nó trong tay đoạt được trọng bảo, tuyệt không đơn giản. Là lấy, tiếp xuống tới hình thành, liền cần các ngươi nhiều hơn suất lực, Lấy bảo đảm chúng ta sư huynh, có thể lấy trạng thái tốt nhất, nên địch kia một đầu xích diễm tinh thú vương. Thiên kiếm chân quân nhàn nhạt mở miệng giải thích. Không biết đầu kia xích diễm tinh thú vương, thực lực như thế nào? Có người nhịn không được hỏi. Có thể so với phong vương. Chỉ là bởi vì nơi đây trọng lực hoàn cảnh càng thích hợp đối phương, cho nên chiến lực muốn so bình thường phong vương, muốn mạnh hơn một chút. Bất quá các ngươi yên tâm, đã chúng ta trường sư huynh có can đảm đến đây, tự nhiên sẽ không sợ đầu kia xuất sinh có niềm tin tuyệt đối. Mà lại, cái này tinh nguyên địa ngục mặc dù nguy hiểm trung điệp, nhưng bên trong bảo vật xác thực rất nhiều. Như trước đó thanh tuyển chân quân chỗ lấy được đại đạo chi hoa, tại tinh nguyên trong địa ngục xuất hiện tỷ lệ, là gấp 10 lần so với phía ngoài. Càng đừng nói bên trong còn có rất nhiều lịch đại vẫn lạc tiền bối tu sĩ di lưu chi vật, cái này nhưng cũng là một bút tài sản to lớn. Cự giác chân quân cũng mở miệng nói ra. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Ta đã ẩn, ẩn cảm thấy trưởng thiên phong khí cơ. Ngay tại không gian này bên trong. Sở hữu người đi vào. Cửu Tuyệt Kiếm Vương trương Đông Thăng không nhịn được khẽ quát một tiếng, sau đó trực tiếp đi đầu một bước, hướng về không gian vòng xoáy bên trong bày thẳng mà đi. Ngay sau đó, Thiên Kiếm Chân Quân cùng Cự Giác Chân Quân hai người liếc nhau, cũng không có động đậy, mà là nhìn phía Bạch Tử Nhạc bọn người, dường như tại phòng bị cái gì. Đi, đi vào. Hơi nhíu cao mày, túy Hồ Chân Quân cũng khẽ quát một tiếng, vọt vào. Những người khác mặc dù cảm giác có chút không thoải mái, Nhưng cái này thời điểm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tùy theo sông vào không gian vòng xoáy bên trong. Bạch Tử Nhạc đồng dạng hướng về không gian vòng xoáy bên trong bay đi. Đợi cho tất cả mọi người xông về không gian vòng xoáy về sau, Thiên Kiếm Chân Quân cùng Cự Giác Chân Quân hai người lúc này mới đổi theo. Thinh Nguyên Địa Ngục, hư không chung, hỏa vân quân quanh, một mảnh đen kịt, cách xa mặt đất chỉ có cao mấy chục trượng độ. Chỉ là đứng tại chỗ, một cô tập kích người sóng nhiệt liền đập vào mặt, thiêu đốt một đám tu sĩ lông mày tóc cũng hơi xoay tròn. Liên miên quần sơn tròng, mơ hổ hỏa diễm bước lên. Quần quần nhăm tương, như vàng lỏng sôi trảo. Nơi này trọng lực cùng ngoại giới, đều là 80 lần tả hữu. Mặc dù thiếu đi kia đáng ghét quỷ gió cùng ô mưa, nhưng cái này nhiệt khí, cảm giác cũng không thể so bên ngoài tốt hơn bao nhiêu. Không gian nhìn không lớn, chỉ có mấy trăm giảm phương viên. Nhưng cũng chính vì vậy, hỏa vân bốc lên về sau, tạo thành từng mảnh nhỏ vân đẳng, một mảnh đèn kịt Kêu hỏa vân bên trong, còn có nồng đậm hỏa độc chi khí. Ta vừa rồi nhịn không được bay cao một điểm, một kia hỏa độc xâm nhập, để ta đều một trận khó chịu. Nếu như không có sử dụng đan nguyên ngăn cách phòng hộ, đoán chừng 3 năm cái hô hấp liền sẽ bị xâm nhập thể nội, thực lực đều sẽ tổn hao nhiều. Càng là hư không, kia hỏa độc thì càng mánh liệt. Hướng nơi xa những cái kia núi cao bên trong, hỏa vân quấn quanh, tầng tầng lớp lớp, một lúc sau, đoán chừng chúng ta đều không chịu nổi. Một đám người tại bước vào tinh nguyên địa ngục về sau, tính cảnh giác mười phần ngay lập tức liền bắt đầu quan sát cùng thích hướng hoàn cảnh trung quanh. Sau đó rất nhanh, liền có phán đoán của mình. Tốt, ta đã đại khái cảm ứng được trưởng thiên bình vị trí. Ngay tại cách chúng ta nơi đây, ngoài trăm rạm. Vừa đúng lúc này, cựu tuyệt kiếm vương trương đông thăng trong miệng nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn phía nơi xa một cái phương hướng. Tốt, chúng ta bắt đầu xuất phát. Thiên kiếm chân quân nhẹ gật đầu. Đúng, phải nhanh lên một chút, lần này, cũng không thấy chỉ có chúng ta một nhóm sẽ tiến vào nơi đây Tinh nguyên bên trong tòa tiên thành, ẩn tàng cương giả, nhưng tuyệt đối không ít, đồng dạng sẽ có người, muốn tiến vào tinh nguyên trong địa ngục thăm dò. Cự giác chân quân nói, cũng là gật đầu. Ba vị thiên linh tông đệ tử quyết định, bạch tử nhạc bọn người tự nhiên không có thương lượng chỗ trống, thế là một đoàn người rất nhanh xuất phát. Ngũ sát chân quân, tiếp xuống tới xin nhờ. Cũng đúng lúc này, linh cứu chân quân cùng thôi kiếm chân quân hai người cùng nhau có chút tới gần, trong đó linh cứu chân quân lại một lần nữa mở miệng nói ra Bạch tử nhạc nhìn hai người một chút, linh cứu chân quân một mặt thành khẩn, mà vương thôi kiếm trên mặt lại ẩn ẩn hiện lên một tia xem thường, nhưng vẫn là đứng ở nguyên địa không nói gì. Bạch tử nhạc cười nhạt một tiếng, nói ra, giúp đỡ lẫn nhau đi. Trong lòng, lại đối với tiếp xuống tới hành trình, tràn ngập chờ mong. Trường Thiên Bình, tinh nguyên thần thạch, còn có thể xuất hiện nguyên tử vương đạo thuật truyền thừa. Mặc dù, hắn không biết kia trường Thiên Bình đến cùng có tác dụng gì, trong lòng cũng không có quá lớn ý nghĩ. Nhưng có thể dẫn tới cựu tuyệt kiếm vương coi trọng như vậy, lại tất nhiên bất phạm. Hắn coi như không thể thu hoạch được, có thể kiến thức một phen, cũng là không tệ. Về phần tinh nguyên thần thạch cùng nguyên tử vương đạo thuật truyền thừa, hắn lại rất có tình thế bắt buộc chi ý. Trong đó tinh nguyên thần thạch, chỉ ở sích viêm tinh thú trên thân mới có thể sinh ra, hắn tự tin dựa vào bản thân thủ đoạn, chém giết mấy cái sích viêm tinh thú không khó. Về phần nguyên tử vương đạo thuật truyền thừa, bạch tử nhạc đánh giá Yên Lặng so sánh lúc trước Vương Duy chân giao cho hắn bản đồ, đã đại khái có so đo. Trước giúp Cửu Tuyệt Kiếm Vương thu hoạch trưởng tiên bình, sau đó liền tự mình đơn độc hành động, chém giết xích diễm tinh thu vương, thu hoạch được tinh nguyên thần thạch, tìm kiếm nguyên tử vương đạo thuật chuyển thừa. Kế hoạch nhất định, hắn liền yên lặng đi theo sau lưng. Hô, hô, hô. Sóng nhiệt đánh tới, mơ hồ hỏa độc xâm nhập, làm cho tất cả mọi người đều chống lên đan nguyên phòng hộ. Một đoàn người tốc độ không nhanh, nhưng cũng không chậm. Như huyết ảnh, tại hư không trung bay tán loạn, tận lực không phát ra âm thanh. Giạt rào. Đông nhiên, dưới mặt đất, một chỗ tựa như dòng sông bình thường nham tương bên trong, đông nhiên bước lên một chuỗi bạc khí, ngay sau đó, liền có một cái toàn thân hòa hồng, trên thân tựa như mặc một tầng màu đỏ áo giáp, chỉ có áo giáp phía dưới, có thô giày đục thân hiện lộ. Chính là phương này thế giới đặc hữu tinh thú, xích viêm tinh thú. Nó cảm thấy trên đỉnh đầu, liên tiếp khác biệt bình thường khí tức. Đặc biệt là có người thần thức có chút từ hắn trên thân phát qua. Loại kia tựa như đem mình thể sắc tinh thần đều nhìn thấu qua đặc thù cảm giác, để nó mười phần bực bội, phẫn nộ. Thế là, trong miệng nó lập tức phát ra một tiếng gào thét, ngang. Sau đó thân thể liền bỗng nhiên thoát ra. Vô biên nham tương theo nó thoát ra, đống nhiên phóng lên tận trời. Không được. Bạch tử nhạc đám người sắc mặt đều là biến đổi. Phúc. Phúc. Phúc. Bởi vì theo cái này xích viêm tinh thú tiếng giống chuyển ra nháy mắt Tại phụ cận, lần nữa liền có 5-6 đầu xích viêm tinh thú xông ra. Những này xích viêm tinh thú hình thể so sánh phía ngoài tinh thú, cũng không tính khổng lồ Chỉ là cao khoảng một trượng lớn, nhưng kia kiên cố cơ bắp, còn có kia xa so với cấp 3 tinh thú còn muốn mạnh mẽ hùng hậu khí tức, đều chứng minh bọn chúng mạnh mẽ. Giống một đám xích viêm tinh thú, đôi mắt bên trong đều lé lên vẻ hứng phấn. Đồ ăn, mỹ vị đồ ăn. Bọn hắn đơn giản trong trí nhớ, biết loại sinh vật này, mặc dù cái không lớn Nhưng thể nội đều ẩn chứa hùng hậu vô cùng, sinh cơ, đặc biệt là trong cơ thể của bọn họ, thường thường sẽ sinh ra một loại đặc thù kim đan, năng lượng tinh thuần mà cường đại, là bọn hắn trưởng thành tốt nhất chất dinh dưỡng. Năm sáu đầu xích viêm tinh thú đồng thời thoát ra, uy thế kinh thiên. Tiến lên, không cần cùng chúng nó dây dưa. Cửu Tuyết Kiếm Vương Trương Đồng thăng quát. Một đoàn người căn bản không chút nào dừng lại, trực tiếp đem tốc độ của mình tiêu thăng đến nhất nhanh, hướng về nơi xa bày thẳng mà đi. Mà tại bọn hắn phi hành trên đường, trên mặt đất Trong nham tương, miệng núi lửa, cũng tương tự có từng cái xích viêm tinh thú, bị tiếng giống kinh động, bay thẳng mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn, lại liền có mười mấy con xích viêm tinh thú hiện thân. Cho dù bạch tử nhạc đám người tốc độ cực nhanh, nhưng cấp 4 cấp độ xích viêm tinh thú, tốc độ đồng dạng không chậm. Mà lại trọng yếu nhất chính là, bọn hắn giống như đồng dạng có phi thiên chi năng, mặc dù phi thiên về sau, tốc độ hơi chậm, nhưng số lượng ưu thế phía dưới, vẫn là có người tránh không được tới giao chiến. đi Thiên kiếm chân quân một thanh cự kiếm chém ra, rộng lớn như núi, khổng lồ khí lãng càng quét, đem hư không chung một tầng mây đều chém thành hai nửa. Bành Một đầu xích viêm tinh thú đầu lọt vào trọng kích, teo rên một tiếng, liền hướng về mặt đất nham tương lăn xuống mà xuống. Một vị kim đàn cảnh sơ kỳ tu sĩ, nổi giận gầm lên một tiếng, dây thường dài càng quét, hướng về xích viêm tinh thú cuốn lên. Nhưng đối phương trên thần, nham tương dạo bước, cực nóng vô cùng, có thể so với kim đàn chân hỏa Tăng thêm thời gian giải sinh hoạt tại 80 lần trọng lực phía dưới, sáng tạo ra bọn hắn mạnh mẽ vô cùng thể phách. Chỉ là có chút khẽ trống, băng một tiếng, hạ phẩm kim đàn chi bảo cấp độ dây thường dài tùy theo căng đức. Sau đó xích viêm tinh thú đống nhiên thoát ra tới gần, thú chảo vung lên. Xuy suy vị tiêu tu sĩ nửa bên bả vai tùy theo rơi xuống, vốn là so những người khác hơi chậm tốc độ, lần nữa liền giảm. Sau đó rất nhanh liền bị ba đầu tinh thú vây lên bảo phủ. Thật mạnh. Những này xích viêm tinh thú, yếu nhất đều có thể so với kim đan cảnh hậu kỳ. Tại loại hoàn cảnh này bên trong, kim đan cảnh cường giả tối đỉnh đối đầu đều sẽ đau đầu. Một đám tu sĩ sắc mặt khó coi, cũng không dám có chút phân tâm, tốc độ đều là nhanh chóng. Quả thật có chút mạnh. Bạch tử nhạc ánh mắt thanh lãnh, tâm niệm vừa động, một kiếm phá vạn pháp điểm ra. Thấy hết như điện, hóa thành lưu quang, trực tiếp đem một đầu sắp nhích lại gần mình xích viêm tinh thú lấy lực chấn động, chấn động ra Chỉ là bởi vì hắn tận lực vận tảng, cỗ lực lượng này cũng không tính lớn, chỉ đem đầu này xích viêm tinh thú chấn khai mấy chục mét khoảng cách. Sau đó Linh Cứu Chân Quân cùng Vương Duy Chân liên tiếp xuất thủ, đồng dạng thi triển ra đại thần thông lấy lực chấn động đẩy ra, lúc này mới đem ngăn trở. Ba người thuận lợi xông ra vây kín. Chương 646: Thiên Linh Tông làm việc. Soát, soát, soát. Một đám người tốc độ cực nhanh, liều mạng thoát khỏi vòng vây. Mấy chục dặm qua đi, Đi đầu đám kia xích viêm tinh thú bởi vì lãnh địa ý thức, chậm rãi đình chỉ truy tung, nhưng bởi vì một đường đến, thú giống run, run run, đi theo phía sau bọn họ xích viêm tinh thú số lượng, nhưng thủy chung duy trì tại mấy chục con tạp hữu. Mà trong lúc này, lần nữa có vài vị kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ thời vận không đủ, tăng thêm bản thân thực lực cũng tương đối khiếm huyết, bị tinh thú ngăn trở, trực tiếp kéo xuống, cấp tốc vẫn lạc. Toàn bộ tinh nguyên trong địa ngục không gian mặc dù không lớn, nhưng từ trước mắt tình nhìn, loại này sích viêm tinh thú số lượng tuyệt đối có hơn ngàn con nhiều. Cũng không biết trong đó lại có bao nhiêu đầu xích diễm tinh thú vương. Bất quá có thể xác định là Thiên Linh Tông một nhóm mục tiêu chỗ, cũng không phải là lúc trước Vương Duy Trần cho ta trong địa đồ, đánh dấu nguyên tử vương vẫn lạc chi địa. Nhưng ta cũng bởi vậy có thể đánh giá ra, nơi đây có thể so với Phong Vương, thậm chí mạnh hơn Phong Vương cấp bậc xích diễm tinh thú vương số lượng, tuyệt đối không ít hơn hai đầu. Trên thực tế hẳn là càng nhiều. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nghĩ, từ đầu đến cuối đi theo trường đồng thảng, Thiên kiếm chân quần đám người sau lưng. Chính là nơi này. Ta cảm thấy kia một chỗ miệng núi lửa bên trong thuộc về Trưởng Thiên Bình khí tức. Kia Trưởng Thiên Bình khẳng định tại chỗ này xào huyết bên trong. Cửu tuyệt kiếm vương Trương Đông Thăng khẽ quát một tiếng, ngữ khí hưng phấn nói: "Mà theo bọn hắn tới gần nơi đây núi lửa chi địa, sau lưng truy tung đám kia xích viêm tinh thú, dường như biết nơi đây bất phàm, thời gian dần qua ngừng xuống tới, một lần nữa rủ xuống đến mặt đất nham tương dòng sông bên trong. Cẩn thận một chút." Nơi này chí ít có một đầu xích diễm tinh thú vương. Thiên kiếm chân quân một mặt ngưng chọc nói. Minh Bạch. Trương Đông thăng nhẹ gật đầu, theo sắp ánh mắt nhìn phía Bạch tử nhạc một nhóm người. Tăng thêm 3 người bọn họ, nguyên bản chừng 16 vị kim đan cảnh tu sĩ, đến bây giờ đã vẫn lạc chỉ còn lại 12 vị, trong đó còn có một hai cái, đã bị thương, chiến lực nhận lấy khác biệt trình độ giảm bớt. Tiên đạo hữu, người đi vào dò xét một phen, nhìn xem bên trong đến cùng cất giấu bao nhiêu đầu xích viêm tinh thú Phải chăng có xích diễm tinh thú vương tồn tại? Ngay sau đó, thanh âm của hắn liền tùy theo váng lặng nói. Tiền đạo hữu, chính là trong mọi người, thủ thương hai cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ một trong. Một vị khác thì là trước đó tao ngậu cấp 4 tinh thú, vô ý bị đánh chúng, quả quyết tử cắt một cái chân tế vũ chân quân. Cái gì? Tiền chân quân biến sắc, lộ ra vẻ không thể tin được. Do xét tinh thú hang động, đừng nói hắn lúc này đã thụ thường, coi như hoàn hảo thời điểm, hắn cũng không có chút nào nắm chắc ra. Muốn biết, cái này tinh nguyên trong địa ngục tinh thú, yếu nhất đều là cấp 4 cấp độ, có thể so với kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ. Mà hắn, mới bất quá kim đàn cảnh sơ kỳ, còn thụ trọng thương. Coi như những này tinh thú chi thông minh thấp, mà tiên pháp tu sĩ, thủ đoạn thường thường phong phú, nhưng tuyệt đối thực lực chênh lệnh, nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng bù đáp. Hắn căn bản không có một chút nắm chắc. Kiếm vương tiền bối. Ta bây giờ đã bị thương, phải chăng có thể điều động cái khác đạo hưu tiến về tìm tòi? Chân chờ ở giữa Tiên Chân Quân vội vàng mở miệng nói ra: "Làm sao? Người không nguyện ý?" Trương Đông Thăng đôi mắt khẽ nâng, nghiền ngẫm trên mặt, lộ ra một tia bị cự tuyệt không thích chi sắc. Phong Vương cường giả, nhất môn cửu đỉnh, luôn xuất pháp tùy. Hắn tử khi tấn thăng đến Kim Đan cảnh đỉnh phong, đặt thành Phong Vương thành tựu, liền xem như nguyên thần cảnh cường giả đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi, bất luận cái gì thực lực cảnh giới thấp hơn hắn tu sĩ, cũng không dám đối với hắn có chút vi phạm. Kết quả Lúc này hắn chính thức chỉ huy một nhóm tu sĩ hiệu lực, liền bị tự tuyệt, trong ánh mắt lập tức hiện lộ ra một tia băng hàn. "Ta, ta." Tiền chân quân trên mặt trần trở, câu cứu ánh mắt đặt ở chúng quanh mấy vị đạo hữu trên thân. Chỉ là, ai cũng rõ ràng chuyến này hung hiểm, tự nhiên cũng không có ai dám tại đem cái này một nhiệm vụ mời chào mang theo. Thế là nhao nhao đem hắn ánh mắt né tránh ra. "Hả?" Cửu tuyệt Kiếm Vương mở miệng lần nữa, đã là hơi không kiên nhẫn. "Kiếm Vương tiền bối, ta, ta." Tiền chân quân suất mồ hôi chán, một mặt sợ hãi. Một bên Cự Giác chân quân đối với đại sư huynh Cửu Tuyệt Kiếm Vương từ trước đến nay mười phần sùng bái, càng thấy không được một cái tiểu địa phương tu sĩ, cũng dám tại đối đại sư huynh mệnh lệnh tiến hành vi phạm, trong lòng giận dữ, lập tức băng lánh mở miệng, nói ra, không nguyện ý, vậy liền chết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là giật mình. Kia tiền chân quân đồng dạng kinh hãi, bất quá nhưng cũng không tin Cự Giác chân quân thực sẽ tại cái này thời điểm chu sát mình, chỉ là vội vàng tri hô nói ta biết mình thực lực không đủ, tăng thêm trước đó thủ thường, thực sự có chút bất lực, nếu không, nếu không liền để túy Hồ Chân Quân ra tay đi, hắn thực lực không yếu, tốc độ cũng nhanh. Chính bất động thanh sắc túy Hồ Chân Quân biến sắc, hai mắt bên trong lập tức lóe lên một tia sắc ý. Không nguyện ý, liền chết. Giờ khắc này, cự giác chân quân mở miệng lần nữa, thanh âm bỗng nhiên trở nên quả quyết vô số lần. Ngay sau đó, hắn không chút do dự xuất thủ. Một thanh cự kiếm, như ánh chớp lóe lên, nháy mắt thoát ra. Nhanh đến mức cực hạn, càng linh xảo không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là có chút vạch một cái. Dù là tiền chân quân sử xuất tất cả vô liếng, không câu nệ tại như thế nào phòng ngự, trốn tránh, phản kháng, tại một kiếm này trước mặt, đều rất giống châu chấu đa xe, bị tồi khô là hủ, tùy tiện nghiên ép, chém giết. Phúc! Một cái đầu, liền phóng lên tận trời. Tiền chân quân, vẫn lạc. Hắn trong kim đan linh hồn, càng là tại bị cử kiếm chém xuống ngáy mắt, liền bị ẩn chứa trong đó diệt sát chi lực sinh sinh chôn vùi, Song phương thực lực sai biệt quá lớn. Tiền chân quân mới bất quá Kim Đan cảnh sơ kỳ chi cảnh, tăng thêm trước đó đã thụ trọng thương, như thế nào là xuất thân từ siêu cấp tông môn Thiên Linh Tông cự giác chân quân đối thủ. Muốn biết, cự giác chân quân thế nhưng là Kim Đan cảnh hậu kỳ cấp độ cường giả, đang thành thượng tam phẩm Kim Đan, chiến lực chân chính có thể so với Kim Đan cảnh đỉnh phong đệ nhị đẳng cấp độ. Cái gì? Tiền đạo hữu, thế nhưng là Kim Đan tu sĩ? Là cô xạ dạy núi nhất lưu tông môn chân pháp tông đệ tử. Hắn làm sao dám? Động thủ thật. Mặc dù tiền đạo hữu vi phạm phong vương cường giả phân phó, càng muốn kéo túy hồ đạo hữu xuống nước, có chút khinh thường, nhưng cứ như vậy bị chém giết, coi là thật có chút quá mức đi. Cự giác tiền bối cử động lần này quá ác quá vô tình đi. Sở hữu người sắc mặt đều là biến đổi, trong lòng tràn đầy rung động cũng khó có thể tin. Cho dù sở hữu người sớm tại trước đó, Liên đã ẩn ẩn cảm thấy Thiên Linh Tông một đoàn người đối với bọn hắn thái độ có chút tùy ý, dường như cũng không thèm để ý sinh tử của bọn hắn. Nhưng bọn hắn cũng tuyệt không nghĩ đến, đối phương vậy mà điên cùng như vậy, dám ở sở hữu người trước mặt, liền đem bọn hắn bên trong một người chém giết. Không khỏi, sở hữu người trong lòng đều dâng lên một tia thọ tử hồ bi chi ý. Có chút phẫn nộ cùng mồ phảng hoàng. Quả nhiên, đây chính là Thiên Linh Tông phong cách hành sự. Bá đạo, vô tình. Vì đạt được mục đích, càng không chọn thủ đoạn. Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng là run lên, trên mặt lộ ra một tia hồi ức chi sắc. Hắn nhưng không có quên, ban đầu ở Hoang Cổ vực bên trong, hắn tao ngộ Thiên Linh Tông một nhóm. Chương 647: Miệng núi lửa. Cho dù song phương không phải cùng một người đi đường, nhưng phong cách hành sự không chút nào không thay đổi. Bá đạo vô tình, càng không cố kỵ gì, không chọn thủ đoạn. Lúc trước Hoang Cổ vực thời điểm, mấy vị kia Thiên Linh Tông tu sĩ không hỏi nguyên do lại nhiều lần ra tay với hắn không nói. Vì dẫn dụ hắn hiện thân, thậm chí còn cấu kết nơi đó tu sĩ diễn ra bắt cóc cùng hắn có một tia liên quan nữ tu tiết mũ. Bất quá lần này cự giác chân quân cử động lần này cũng thực là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dù sao, bọn hắn còn cần rất nhiều chiêu mộ tu sĩ vì bọn họ hiệu lực. Lúc này giết người, không chỉ có để người nội bộ lục đục, nếu như có người ghi hận trong lòng, thời khắc mấu chốt, thế nhưng là sẽ dẫn phát hậu quả không thể biết trước. Là, bọn hắn thực lực cùng thân phận. Lấy bọn hắn siêu cấp tông môn, thiên linh tông đệ tử thân phận, cũng đủ để cho cô xả dạy núi bất luận kẻ nào, không cam lòng hành động thiếu suy nghĩ. Càng đừng nói, ba người bọn hắn, một cái kim đan cảnh hậu kỳ, một cái kim đan cảnh định phong, một cái càng là kim đan phong vương. Mặc kệ là thực lực cùng cảnh giới, đều nghiền ép lấy ở đây trừ ta bên ngoài sở hữu người. Cũng thực là không ai dám tại hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó rất nhanh, bạch tử nhạc trên mặt liền không khỏi hoàng nhiên. siêu cấp tông môn, thiên linh tông môn đệ tử Hơn nữa còn là Thiên Linh Tông bên trong, thực lực siêu tuyệt, vừa xa bọn hắn một nhóm Kim Đan cảnh hậu kỳ, Kim Đan cảnh cường giả tối đỉnh. Trong đó thậm chí còn có Phong Vương. Phong Vương giận dữ, đừng nói chỉ là chém giết một cái cô xạ dãy núi nhất Lưu Tông môn đệ tử, coi như Chân Pháp Tông tông chủ, thậm chí là cô xạ dãy núi thứ nhất Tiên Tông Thiên làm Tông tông chủ bị giết, đối phương nguyên thần cũng rất khó có can đảm vì thế truy cứu. Cũng bởi vậy, một đoàn người sắc mặt trắng bệch ở giữa, ngược lại dần dần trầm mặc xuống tới. Yên Tâm Các ngươi chỉ cần nghe theo phân phó, chúng ta tự nhiên sẽ không bắt các ngươi thế nào. Nhưng nếu như giống tiền đạo hữu như vậy không biết điều, vậy chúng ta cũng sẽ để các ngươi minh bạch, ta thiên linh tông vinh nghiêm, còn có ta trường sư minh, phong vương cường giả kia không thể làm trái ý chí đáng sợ. Thiên kiếm chân quân nhàn nhạt quét sở hữu người một chút, trong miệng sâu kín nói. Đương nhiên, biết rõ hẳn phải chết sự tình, chúng ta cũng sẽ không thật làm cho các ngươi đi làm. Cựu tuyệt kiếm vương trương đông thăng, cái này thời điểm cũng hòa hoán lấy ngữ khí mở miệng nói ra. Vâng. Một đoàn người liên tục gật đầu xưng phải, về phần đối phương trước đó phân phó tiền đạo hữu đi, cơ hội hẳn phải chết nhiệm vụ, mọi người tại đây mặc dù trong lòng trong lòng đã có cách, nhưng đều chỉ có thể xem như không có thấy bình thường lựa chọn không nhìn. Tốt, tiếp xuống tới ID dò xét một lần. Trương Đông Thăng dường như cũng biết, mình trước đó vấn đề, mà mình sư đệ làm việc, cũng xác thực có chút lỗ mãng, nhưng đối phương dù sao cũng là bởi vì chính mình xuất thủ, hắn tự nhiên sẽ không trách tội rất nhanh nói sang chuyện khác, ánh mắt lập tức rơi vào bạch tử nhạc đám người trên thân. Mà bởi vì lúc trước kia tiền chân quân đề nghị, hắn càng nhiều ánh mắt liền rơi vào túy hồ chân quân trên thân. Kiếm vương tiền bối, tại hạ nguyện. Túy hồ chân quân trong lòng gọi bị, nhưng trước đó tiền chân quân hạ chẳng còn rõ muộn một trước mắt. Hắn thực lực mặc dù cũng có được kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ, nhưng đối mặt phong vương cường giả, còn có cái khác hai vị thiên linh tông cường giả nhìn chằm chằm, thực sự có chút áp lực như núi, đành phải đón ra đầu. Dự định xung phong nhận việc Bất quá, hắn còn chưa nói xong Trương Đông Thăng trong miệng liền lại mở miệng nói ra Liền từ thôi kiếm chân quân đi thôi Nghe nói thôi kiếm chân quân chính là dựa vào tự sáng tạo công pháp đột phá đến kim đan chi cảnh Đan thành vẫn là thượng tam phẩm kim đan Thực lực tiềm lực hơn xa bình thường tu sĩ So với ta thiên linh tông rất nhiều sư đệ Đều mạnh hơn mấy phần Lần này liền từ ngươi đi Cũng để cho ta kiến thức một chút ngươi thủ đoạn Vương thôi kiếm Linh cứu chân quân sắc mặt biến đổi Tất cả mọi người phi thường rõ ràng, núi lửa này trong miệng, nhưng tất nhiên có một đầu thực lực đạt đến phong vương cấp độ, thậm chí so phong vương đều càng hơn một bậc xích diễm tinh thú vương. Còn có rất nhiều có thể so với kim đan cảnh hậu kỳ xích viêm tinh thú. Một khi bị phát hiện, tiến vào gió xét người, cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng chính vì vậy, trước đó tiền chân quân mới có thể trăm phương ngàn kế chối tử. Kết quả, lúc này nhiệm vụ rơi xuống vương thôi kiếm trên thân, những người khác cố nhiên ám vung lòng một hơi Nhưng Vương Thôi Kiếm cùng Linh cứu Chân Quân, trên mặt nhưng đều là tái đi. Kiếm Vương tiền bối, Linh cứu Chân Quân há to miệng, muốn xung phong nhận việc. Bạch Tử Nhạc nhíu mày, cuối cùng vẫn là đứng dậy, nói ra, liền từ để ta đi, ta tự nhận tại ẩn nấp thân hình Vương diện, vẫn là có một tay." Nói, cũng không để ý tới Trương Đông Thăng sắc mặt, thân hình khẽ động, có chút nhoáng một cái ở giữa, liền hướng về kia một chỗ núi lửa khu vực, bay thẳng mà đi. Ngũ sát Chân Quân, Vương Thôi Kiếm cùng Linh Cửu Chân Quân trong lòng giận mình. Trên mặt đều lộ ra một tia cảm kích, đặc biệt là vương thôi kiếm, cảm kích bên trong càng mang theo một tia ấy náy, ấy náy bên trong càng có một tia hối hận, hết sức phức tạp. Chỗ này miệng núi lửa, cao tới hơn ngàn trượng. Trước đó bạch tử nhạc bọn người một nhóm, đều là ở vào núi lửa dưới đáy vị trí. Mà tại khoảng cách dưới đáy hơn 300 trượng chỗ, hư không trung liền loáng thoáng có một tia hỏa độc chi khí quân quanh. Nếu như đạt đến 500 trượng chi cao, mây đen áp đỉnh, hỏa độc chi khí liền nồng người Ở vào phía dưới kim đan cảnh tu sĩ chỉ dựa vào mắt thường đều khó mà nhìn rõ ràng. Bạch Tử Nhạc đang bay lên 500 trượng trước đó, sử xuất chỉ là bình thường liễm tức thủ đoạn. Đặt tới 500 trượng về sau, mới chính thức sử xuất lĩnh vực loại đại thần thông âm ảnh lĩnh vực. Là lấy rất nhanh, phía dưới tu sĩ trong mắt liền triệt để đã mất đi Bạch Tử Nhạc tung tích. Mà Bạch Tử Nhạc thì dọc theo núi lửa một đường kéo lên, mượn nhờ lĩnh vực chi lực đem hỏa độc ép ra, càng vận dụng âm ảnh lĩnh vực đặc hữu ẩn nấp thủ đoạn thần tàng thân hình, khí tức cùng thân hình. Toàn bộ hư không cũng theo đó trở nên một mảnh hư vô, dù là tu ra thần nhãn loại đại thần thông tu sĩ, chỉ cần cảnh giới không thể so Bạch Tử Nhạc cao thâm mấy bậc, đối với đại thần thông bản thân tu luyện cấp độ không bằng hắn âm ảnh lĩnh vực, liền đều khó mà khám phá tung tích của hắn. Có lẽ tại cảnh giới phương diện, Bạch Tử Nhạc còn có chút không đủ, nhưng luận đối với thần thông chưởng khống trình độ, bình thường tu sĩ như thế nào hắn đối thủ? Viên mãn cấp bậc âm ảnh lĩnh vực Hắn đoán chừng liền xem như kia Phong Vương Cường giả Trương Đông Thăng, cũng khó có thể khám phá hắn thân hình cùng vị trí. Thế là, hắn một đường kéo lên, 600 trượng, 700 trượng, 800 trượng, rất nhanh, liền đạt đến đỉnh núi miệng núi lửa, xa xa nhìn một cái, trừ kia to lớn tựa như hồ nước, lại sôi trào nhàm tương bên ngoài, tại miệng núi lửa nội bộ, càng chiếm cứ một đám hoặc là đường điểm, hoặc là tu luyện, hấp thu chung quanh nồng đậm hỏa linh chi khí xích viêm tinh thú. Sơ lược kê đếm liền có 17, 18 nhiều. Ừm. Bất quá, nơi này cũng không có xích diễm tinh thú vương xuất hiện, chẳng lẽ là ở vào kia sôi trảo nhàm tương bên trong? Bạch Tử Nhạc con mắt quét qua, thậm chí mình cũng cô nén cái kia có thể so với kim đan chân hỏa nóng nhiệt, tiến vào miệng núi lửa nội bộ lắc lư một vòng, cũng không có phát hiện kia xích diễm tinh thú vương tung tích. Cuối cùng, hắn không khỏi đem ánh mắt rơi vào kia sôi trảo nhàm tương phía trên, ẩn ẩn có một chút suy đoán. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn chính là sáng lên. Chương 648, hai gốc đại đạo Chi Hoa. Đại đạo Chi Hoa. Hơn nữa còn là hai gốc. Ngay tại kia nham tương cùng núi lửa bích giáp giới biên giới, chính sinh trưởng hai gốc đại đạo Chi Hoa. Hai gốc đại đạo Chi Hoa nở rộ, hương hoa sông và mũi, linh khí nồng nặc nổi lên, bước lên, nương theo lấy một cỗ đặc thủ khí cơ tảng ra, sau đó chậm rãi bị trùng quanh xích viêm tinh thú thu nạp, tiến vào thể nội. Hai gốc đại đạo Chi Hoa, một gốc sinh trưởng ở bên trái chung quanh chừng 7 con xích viêm tinh thú chiếm cứ. Một buổi khác thì ở cạnh phải vị trí, chung quanh xích viêm tinh thú càng nhiều, đạt đến 8 đầu nhiều. Càng Đừng nói, tại kia sôi trào lăn lộn núi lửa nham tương nội bộ, đầu kia xích diễm tinh thú vương ngay tại bên trong gãy vụng. Muốn tại nhiều như vậy xích viêm tinh thú trước mặt, đem cái này hai gốc đại đạo chi hoa hái tới, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Bạch Tử Nhạc đánh giá hoàn cảnh chung quanh, chân mày hơi nhíu lại. Đại đạo chi hoa, có thể trợ tiên pháp tu sĩ Nhóm lửa thể nội cơ hội bị phong bế về thiếu tăng trưởng tiềm lực cùng thực lực, đối bất luận cái gì có trí tại đại đạo tu sĩ đều vô cùng có sức hấp dẫn. Hán mặc dù dùng không lên, nhưng cũng rõ ràng cái này một bảo vật giá trị, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng bây giờ cái này rất nhiều tinh thú, hội tụ tại hai gốc đại đạo chi hoa chung quanh, mượn nhờ đại đạo chi hoa hội tụ linh khí tiến hành tu luyện, muốn không kinh động bọn chúng đem lấy đi, cơ hội là chuyện không thể nào. Cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ có thể đụng một cái Bạch Tử Nhạc cắn răng, thân hình tùy theo khẽ động, trực tiếp từ miệng núi lửa hướng về bên trong phóng đi. Âm ảnh lĩnh vực tác dụng dưới, hỏa độc chi khí bị hắn có thứ tự bài xuất, lấy âm nhu chi lực đẩy ra, kinh người sóng nhiệt, cho dù để hắn cũng mười phần khó chịu, hắn cái này thời điểm hắn cũng chỉ đành cố nén. Trong bất chi bất giác, hắn hướng về trong đó một đóa đại đạo chi hoa tới gần mà đi. 100m, 90m, 80m. Càng đến gần núi lửa nham tương chỗ, kia cô sóng nhiệt lại càng tăng khủng bố kinh người. Trong đó khó dây dưa nhất chính là kia nham tương lăn lộn ở giữa, nổi lên kia từng sợi hỏa độc chi khí. Loại này hỏa độc chi khí, hết sức đặc thù khó chơi, bước lên ở giữa, không ngừng hướng về Bạch Tử Nhạc xâm nhập, từng tia từng sợi hỏa độc cùng âm ảnh lĩnh vực đụng vào nhau, vì không khiến cho phát ra dị động, từ đó buộc lộ ra mình thân hình, hắn không thể không đem đại bộ phận tinh lực đặt ở trong đó, lấy một loại đặc thù thủ đoạn đem nu hòa đời ra. 50m. Bạch Tử Nhạc hơi, thận trọng đến gần. Đột nhiên Một con tản mát tại bốn phía xích viêm tinh thú dường như cảm giác có chút nhàm chán, đột nhiên cực kỳ nhân tính hóa rội lưng một cái, sau đó phủ phù một tiếng, nhảy vào kia sôi chảo nhàm tương bên trong. Bảnh! Nhàm tương bốn phía bắn tung tói ra, rất nhiều chiếu xuống cái khác xích viêm tinh thú trên thân, bọn chúng xem như không có thấy. Nhưng trong đó nhưng lại một chút, lại vừa vặn sông về bạch tử nhạc. Không tốt! Bạch tử nhạc biến sắc. Nhàm tương phong tới, đối hắn uy hiếp không lớn. Nhưng cùng bài xích hỏa độc chi khí khác biệt chính là, cái này nham tương chính là xung kích cực kỳ mánh liệt, hắn muốn như trước đó như vậy, vô thanh vô tức ở giữa bài xích ra, cơ hội là chuyện không thể nào. Như thế, liền liều mạng. Nghĩ đến nơi này, bạch tử nhạc rốt cuộc không lo được cẩn tàng, thân hình khẽ động. hưu Tốc độ tại ngay lập tức kích phát đến cực hạn Tựa như huyết ảnh, vọt thẳng đến rửa vào bên trái đại đạo chi hoa trước mặt, đưa tay nắm chặt, thuận thế một thanh liền đem đại đạo chi hoa cho hái xuống tới Cấp tốc đụng vào sớm đã chuẩn bị xong trong hộp ngọc phong tốt, sau đó lại cũng không lo được dừng lại, trên thân lôi quang hiện lên, liền nhanh chóng hướng về miệng núi lửa bay thẳng mà đi. Ngao! Cũng đúng lúc này, chính tính tu bảy con xích viêm tinh thú đã nhận ra Bạch Tử Nhạc thân ảnh, tất cả đều tại ngay lập tức lâm vào vô cùng phẫn nộ bên trong, từng đạo hỏa diễm phương ra, hướng về Bạch Tử Nhạc càn quét mà đi. Xuy suy suy. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, viên mãn cấp độ lôi đỉnh độn quang phía dưới, như kinh hồng lóe lên. Vọt thẳng ra miệng núi lửa bên trong, coi như ngẫu nhiên có một hai đạo huy năng kinh khủng hỏa diễm của tới, cũng bị hắn trên người ngũ đế thần ngự bảo trực tiếp ngăn trở, không có thể gây tổn thương cho đến hắn mảy may. Ngao! Ngao! Ngao! Cũng tại lúc này, từng đầu xích viêm tinh thú cũng theo đó phẫn nộ gào thét, hướng về bạch tử nhạc điên cuồng vọt tới. Một con, hai con, ba con, trừ kia 7 con bởi vì đại đạo chi hoa bị lấy đi mà vô cùng phẫn nộ xích viêm tinh thú bên ngoài. Tản mát bên ngoài hai đầu xích viêm tinh thú, cũng theo đó vào ra. Về phần mặt khác tám đầu xích viêm tinh thú, mặc dù bị cái này động tinh bừng tỉnh, nhưng ở phát giác được bạch tử nhạc khí tức yêu đất, lại đã có nhiều như vậy đồng bạn lao ra tình hùng dưới, rất nhanh liền lại nhắm lại hai mắt, hội tụ tại một buổi khác đại đạo chi hoa chung quanh, một lần nữa tiềm tu, dẫn động chín đầu. Mà lại kia trong nhàm tương đầu kia xích viêm tinh thú, còn có nhàm tương chỗ sâu, khả năng tồn tại xích diễm tinh thú vương đều không có bị dẫn động Mạch tử nhạc xông ra miệng núi lửa về sau, cũng không có ngay lập tức rời đi. Tại quan sát đến lần này, dẫn động xích viêm tinh thú số lượng về sau, đôi mắt không khỏi khẽ động. Nếu như tất cả xích viêm tinh thú bị toàn bộ dẫn động, hắn đành phải nghị cái biện pháp trước đem bọn chúng vùng thoát khỏi lại nói. Bởi vì hắn rất rõ ràng, cho dù Cửu Tuyệt Kiếm Vương trương Đông thăng thực lực siêu tuyệt, Thiên kiếm chân quân cùng cự giác chân quân thực lực không yếu, nhưng 17 18 đầu xích viêm tinh thú cùng nhau xuất thủ, cũng tuyệt không phải bọn hắn đủ khả năng ứng phó. Nhưng bây giờ, Sích Viêm tinh thú số lượng chỉ có 9 đầu, tương đối liền dễ dàng rất nhiều. Bằng vào ta đối Phong Vương cường giả thực lực phán đoán, đối phó 5 đầu tương đương với Kim Đan cảnh hậu kỳ, thậm chí là Kim Đan cảnh đỉnh phong Sích Viêm tinh thú, không khó lắm. Tăng thêm Thiên Kiếm chân quân cùng Cự Giác chân quân hai người chí ít có thể đối phó 2 đầu. Còn lại 2 đầu, những người khác liên hợp phía dưới, tương đối liền sẽ nhẹ nhóm rất nhiều. Bạch Tử Nhạc trong lòng thâm đủ, lúc này mới không nhanh không chậm hướng về dưới chân núi lửa. Bay thẳng mà đi. Ngao. Một đám xích viêm tinh thú giận dữ, trên thân hồng quang đại thịnh, trong miệng phun ra từng đoàn từng đoàn hỏa diễm, như hỏa vũ bình thường hướng về Bạch Tử Nhạc càng quét. Bạch Tử Nhạc thân hình như điện, hư không dậm chân ở giữa, như huyền ảnh bình thường liên tiếp né tránh, dù là như thế nào dày đặc hỏa vũ, đều khó mà làm bị thương hắn mảy may. Rất nhanh, trung quanh hỏa độc chi khí liền dần dần mỏng manh, loang thoáng ở giữa, Bạch Tử Nhạc đã thấy nơi xa, chính như lâm đại địch Cửu Tuyệt Kiếm Vương một nhóm người. Nhanh Nhanh chuẩn bị giết địch. Núi lửa này trong miệng, tổng cộng có 18 con xích viêm tinh thú, trong đó hẳn là còn bao gồm một đầu xích diễm tinh thú vương. Bất quá ta tại bên trong cũng không nhìn thấy, hẳn là nằm ở núi lửa nham tương bên trong. Lần này ta tổng cộng đưa tới 9 đầu. Chúng ta trước đem bọn chúng giải quyết lại nói. Bạch tử nhạc trong miệng hô to, thân hình so vừa mới bắt đầu, lại chậm hơn rất nhiều, càng ra vẻ chật vật tránh thoát một đám lửa xâm nhập. Tốt, đại gia theo ta giết. Cửu Tuyệt Kiếm Vương mặc dù đối với Bạch Tử Nhạc trước đó thiện tự hành động, đồng thời còn không nghe trả hỏi, trực tiếp dẫn động xích viêm tinh thú mà đến có chút không thích, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, khẽ quát một tiếng, từng chôi phi kiếm như linh quang lóe lên, diễn hóa xuất đạo thuật cựu Tuyệt Thần Kiếm, thẳng chạm mà ra. Thiên kiếm trấn quân, Cự giác trấn quân, túy hồ trấn quân cùng cái khác từng vị tu sĩ, cũng tại lúc này nhao nhao động thủ, từng chôi pháp bảo, từng đạo đại thần thông, công phạt thủ đoạn, cấp tốc càn quét mà ra. Và anh, Bên. Bên. Hư không dung mạnh. Một bên là hảo chỉnh mà đối đãi, vận sức chờ phát động, một bên thì là tức giận mãnh liệt, tùy tiện nên địch. Cho dù cấp 4 tinh thú, từng cái khí tức mạnh mẽ hung mãnh, thực lực không kém. Nhưng ở ngay từ đầu cũng bị thiệt lớn. Đặc biệt là Cửu Tuyệt Kiếm Vương, coi là thật không hổ là phong vương cường giả. Đạo thuật Cửu Tuyệt Thần kiếm đánh ra, kiếm quang lóe lên, chém thẳng vào mà xuống. Đi đầu đầu kia có thể so với Kim Đan cảnh đỉnh phong xích viêm tinh thú toàn bộ đầu từ trên xuống dưới, liền bị đánh mở, trực tiếp chém thành hai nửa, tại chỗ vẫn lạc. Kia thần kiếm đến lúc này, dường như còn có dư lực, có chút lóe lên, trực tiếp chém về phía một đầu khắc xích viêm tinh thú, đem đối phương cả thân thể chém năng ra, lực lượng mới có chút suy giảm. Thiên kiếm chân quân lấy kiếm làm tên, nhưng sự xuất pháp bảo lại là một cái tháp cao. Tháp cao bị hắn ném ra ngoài, lớn lên theo gió ở giữa, liền diễn hóa xuất một cái trường 9 tầng cự tháp, cự tháp theo thiên kiếm chân quân khống chế Đồng nhiên rủ xuống với anh một đầu xích viêm tinh thú lập tức bị nghiền thành tạp bã trực tiếp lạc. cự giác chân quân pháp bảo chính là một thanh rộng lớn cự kiếm 10 phần nặng ngề tại hắn trong tay lại hết sức linh xảo cự kiếm như Lưu quang trực tiếp chém về phía một đầu thực lực đã đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ tinh thú con kia tinh thú chỉ so với bị trương Đông thăng chém giết kim đan cảnh đỉnh phong tinh thú hơi yếu một bậc nếu là lấy chiến lược tính toán đã đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhị đẳng cấp độ cùng hắn cung cấp Hắn tự kiếm mặc dù hung mãnh, nhưng ở cái này 80 lần trọng lực hoàn cảnh hạ, hắn công phạt thủ đoạn ngược lại so bình thường hơi yếu một bậc, tới đối công, lại trong lúc nhất thời rơi vào hạ phong. Ngược lại là túy Hồ Chân Quân, cùng hắn cùng thuộc về Kim Đan cảnh hậu kỳ cấp độ, chân thực chiến lược xa không bằng hắn, lại hết sức tinh minh lựa chọn trong đó yếu nhất một đầu xích viêm tinh thú. Bên hông hắn hồ lô xông ra, bị hắn khu độc hạ, linh quang lóe lên, miệng hồ lô tùy theo mở rộng. Lập tức liền có một đoàn bích ru sắp thành quang Thanh quang càn quét phía dưới, trực tiếp đem đầu kia xích viêm tinh thú bao phủ. Soạt. Đầu kia xích viêm tinh thú trên người màu đỏ ánh lửa, cấp tốc cảm đạo, dường như bị sinh sinh rợt tắt. Tiếp lấy túy hổ chân quân lần nữa một điểm, bích vũ sắc thanh quang lập tức biến thành một đoàn màu đen lưu quang, lưu quang sông ra. Xuy suy suy. Đầu kia xích viêm tinh thú trên thân kia thật dày, kiên cố vô cùng ra lông lân giáp, liền tựa như bị kịch liệt tan mòn, cấp tốc tan rã chẳng ra, lộ ra đối phương nhu nhược kêu huyết nục. Đến lúc này, hắn mới chính thức xuất thủ, một thanh kim châm vô thành vô tức đâm ra, thuận đối phương hiển lộ huyết nụ, đâm vào đi vào. Về phần linh cứu chân quân, vương duy chân, tế vũ chân quân các cái khác tu sĩ, thì tương hối liên hợp, cùng nhau ứng phó cái khác xích viêm tinh thú, mặc dù hơi có vẻ chật vợ, nhưng cũng có thể miễn cưỡng duy trì. Bạch tử nhạc đồng dạng xuất thủ. Lơ lửng hư không, tâm niệm vừa động ở giữa, phi kiếm xuyên không. Sử xuất một kiếm phá vạn pháp. Từng kiếm một đâm ra, mặc dù là ẩn tàng thực lực, cũng không có hiển lộ ra toàn bộ công phạt thủ đoạn. Nhưng mặc kệ là phi kiếm lóe lên quy tích, vẫn là kiếm quang sông ra thời điểm, loại kia linh động cùng tấn mãnh đều tinh diệu không thể tưởng tượng nổi. Mà lại hắn phi kiếm mới ra, dường như tất có thu hoạch, không chỉ có luôn có thể vừa đúng đâm về phía sích viêm tinh thú điểm yếu, hơn nữa còn có thể thỉnh thoảng đánh gãy công kích của đối phương. Chỉ hắn một người. Lại hắn vẫn chỉ là hiện lộ ra Kim Đan cảnh trung kỳ để nhị đẳng cấp độ lực lượng cùng thủ đoạn tình hung dưới, một con có thể so với Kim Đan cảnh hậu kỳ Sích Viêm tinh thú, liền bị sinh sinh của lấy, không chỉ có không thể dựa vào gần hắn mảy may, ngược lại trên thân còn xuất hiện từng cái huyết động, dường như gặp ức hiếp, vô cùng chật vật. Kiếm thuật này, thật là lợi hại. Chiến đấu thời điểm, mọi người mặc dù đều liều mạng đối địch, nhưng một lần tình cờ ánh mắt sẽ qua, luôn có thể nhìn thấy cái khác tu sĩ tình trạng. Cho dù trong mọi người Làm người ta chú ý nhất, tất nhiên là Phong Vương Cường, giả, Cựu Tuyệt Kiếm Vương trương Đông Thăng, Cựu Tuyệt Kiếm thuật. Nhưng bạch tử nhạc kia tinh diệu vô cùng phi kiếm chi thuật, kia lấy yếu thắng mạnh, lấy kim đan cảnh trung kỳ, sinh sinh đem một vị kim đan cảnh hậu kỳ xích Viêm tinh thú áp chế thủ đoạn, lại càng làm cho sở hữu người rung động. Đây chính là hắn lúc trước đưa ra, một kiếm phá vạn pháp. Vì cái gì ta cảm giác hắn môn kiếm thuật này thủ đoạn, xa so với lúc trước càng tinh diệu gấp 10 gấp trăm lần. Loại này đối với kiếm thuật lực không chế Hắn môn kiếm thuật này đại thần thông, chẳng lẽ đã đại thành, thậm chí viên mãn a? Hắn công phạt cường độ, cùng lúc trước biểu hiện ra, vẫn là kim đan cảnh trung kỳ đệ nhị đẳng cấp độ. Nhưng chính là công kích như vậy cường độ, lại có thể để cho một con kim đan cảnh hậu kỳ tinh thú, chật vật như thế. Như thế nói đến, hắn chân thực chiến lực, há không chính là kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ. Từng vị tu si đối địch đồng thời, trong lòng cũng nói thầm, từng đợt sợ hai thán phục. Phốc. Bạch tử nhạc lại là một kiếm đâm ra. Một kiếm này, như lưu quang lướt lên, thừa dịp đối phương một cái công kích quay người ở giữa, trực tiếp đâm vào hai mắt của nó, cũng thuận thế tại nó hốc bên trong một cái. Trong chốc lát, con kia xích viêm tinh thú liền vô cùng biệt khuất vẫn lạc tại hắn trên tay. Những này xích viêm tinh thú lực lượng sát thực cực mạnh, tốc độ lực lượng lực phòng ngự, đều có thể so với kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ. Nhưng đối với lực lượng trường không, lại quá thô ráp. Kỹ xảo không được, đối với thiên điệu tự nhiên vận dụng chi đạo sử dụng không đủ, tự nhiên có thể bị nhẹ nhõm áp chế bị ta xa hơn không đủ lực lượng của đối phương nhẹ nhọn chém giết Bạch tử nhạc đấy lòng cảm khái không thôi càng thêm rõ ràng kỹ xảo hoặc là nói là dán vào đại đạo thủ đoạn tại chiến đấu bên trong ưu thế ngay sau đó Bạch tử nhạc mới thuận thế nhìn phía cái khác phương hướng cựu tuyệt kiếm Vương thực lực siêu tuyệt tại vừa mới bắt đầu nhẹ nhõm chém giết hai đầu xích viêm tinh thú về sau lại lần nữa xuất thủ rất nhanh lại là hai đầu xích viêm tinh thú vẫn lạc tại hắn trong tay mà cái khác tu sĩ tại số lượng ưu thế phía giới cũng rất nhanh chiếm cứ thượng phòng, còn lại mấy đầu tinh thú, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, liền sẽ bị chém giết trống không. Thế là Bạch Tử Nhạc không còn xuất thủ, nhìn qua đồng dạng đã ngừng xuống tới Cửu Tuyệt Kiếm Vương, mở miệng nói ra, "Kiếm Vương tiền bối, ta lại đi đem mặt khác một nhóm xích viêm tinh thú dẫn tới." Nói, tâm niệm vừa động, hắn thân hình liền tựa như linh quang, lên như diều gặp gió, cấp tốc hướng về hư không kéo lên mà đi. Trương Đông Thăng nhìn qua Bạch Tử Nhạc thân ảnh, ánh mắt lóe ra, nghĩ nghĩ Dường như có chút không yên lỏng, vội vàng hướng lấy thiên kiếm chân quân phân phó vài câu, sau đó thân hình cũng như lưu quang bình thường luồn lên, hướng về miệng núi lửa bày thẳng mà đi. Bạch tử nhạc đối với cái này, tự nhiên không hề có cảm giác. Tại vọt tới 500 trượng về sau, lại lần nữa sử xuất âm ảnh lĩnh vực đại thần thông, thân hình biến mất tại hư vô bên trong. chương 649, xích diễm tinh thù vương. 500 trượng, 700 trượng, 900 trượng. Rất nhanh. Bạch tử nhạc thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở miệng núi lửa phụ cận, ánh mắt rủ xuống, cảnh tượng bên trong liền rõ mồn một trước mắt. Xích viêm tinh thú số lượng không thay đổi, diệt trừ đã bị hắn dẫn đi chém giết chín đầu bên ngoài, vẫn còn dư lại chín đầu. Bất quá cùng lúc trước khác biệt chính là, khi hắn ánh mắt rơi vào núi lửa trung tâm kia lăn lộn nham tương thời điểm, loáng thoáng ở giữa, lại thấy được một con hình thể xa so với cái khác xích viêm tinh thú khổng lồ rất nhiều lần tinh thú, tại trong đó chìm nổi. Nó dường như tại thôn phệ lấy nham tương tiến hành tu luyện, mỗi một lần thôn phệ, giống như điệu long hút nước, một mảng lớn nham tương liền hóa thành vòng xoáy bình thường cuốn vào trong miệng của nó, làm cho núi lửa nham tương đều tùy theo chậm rãi rủ xuống một chút. Là xích diễm tinh thú vương, nó quả nhiên là tại núi lửa nham tương bên trong. Bạch tử nhạc trong lòng run lên, lộ ra một tiếng ngưng trọng. xích viêm tinh thu thực lực, vốn cũng không yếu, trong đó cứng, giả, thậm chí có thể so với kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ Nhưng sích diễm tinh thú vương thực lực lại so với mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Mỗi một đầu sích diễm tinh thú vương đều tất nhiên có có thể so với phong vương cường giả chiến lực. Đặc biệt là tại bây giờ cái này 80 lần trọng lực cùng thích hợp bọn hắn nhất sinh trưởng núi lửa nham tương nồng đậm địa phương, bọn chúng thực lực có thể trình độ lớn nhất bên trên phát huy là lấy coi như phong vương cường giả đối đầu, cũng sẽ có chút gian nan. Mặt khác, trọng yếu nhất chính là trước mắt cái này sích diễm tinh thú vương. Tại trăm năm trước liền có chém giết Phong Vương cường giả chiến tích. Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, nghĩ đến Thiên Linh Tông bên trên một đời thủ tịch đại sư huynh. Đối phương nhưng tuyệt đối có Phong Vương thực lực, trên thân còn có trọng bảo Trưởng Thiên Bình cùng Thiên Linh Tông bên trong cho hắn hộ thân chi vật, nhưng vẫn là vẫn lạc tại đầu này Xích Viêm tinh thú trong tay, có thể nghĩ đối phương khủng bố. Bất quá, đầu này Xích Diễm tinh thú vương, tự nhiên sẽ có Cửu Tuyệt Kiếm Vương đến đối phó. Lại là không cần ta quá nhiều lo lắng. Bạch Tử Nhạc suy tư. Trên mặt rất nhanh nhất sai, đem tuyệt thế đại thần thông âm ảnh lĩnh vực thi triển đến cực hạn, như tơ liễu, vô thanh vô tức hướng về núi lửa bên trong rủ xuống, chậm dài hướng về một bụi khác đại đạo chi hoa tới gần tới. Bởi vì lúc trước một gốc đại đạo chi hoa bị hái, làm cho tất cả xích viêm tinh thú tại tu luyện sau khi, cũng mười phần cảnh giác. Chín đầu xích viêm tinh thú bên trong, càng có hai đầu canh giữ ở đại đạo chi hoa xung quanh, nhìn xung quanh, phòng bị khả năng xuất hiện địch nhân. Bất quá, dù là bọn chúng như thế nào phòng bị, Tại âm ảnh lĩnh vực tác dụng dưới, lại đều không có phát hiện Bạch Tử Nhạc mảy may. Hắn chậm rãi đến gần, bất động thanh sắc đánh giá rất nhiều Xích Viêm tinh thú đồng thời, càng nhiều lực chú ý, kỳ thật vẫn là tại nhàm tương bên trong đầu kia mơ hổ lộ ra một kia bóng ma Xích Diễm tinh thú vương phía trên. Dù sao tại hắn xem ra, những này Xích Viêm tinh thú thực lực tuy mạnh, nhưng đối với hắn uy hiếp lớn nhất, lại là đầu kia Xích Diễm tinh thú vương. Kia dù sao cũng là có chém giết phong vương cường giả chiến tích kinh khủng tồn tại. Hắn mặc dù đối với mình thực lực vô cùng có tự tin, nhưng cũng không cho rằng mình thực lực, sẽ so phong vương cường giả cao hơn mình bao nhiêu. 100 m 90 m 80 m Khi bạch tử nhạc xuất hiện tại đám kia xích viêm tinh thú 30 m phạm vi bên trong thời điểm, hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng xích viêm tinh thú trên thân kia từng cây như cưng rắn như cương châm lông tơ, kia từng mảnh từng mảnh tản mát ra hỏa hồng sắc ánh sáng nhạt lân giáp cùng bọn chúng phun ra nuốt vào thời điểm, phát ra tiếng vang, thở ra khí tước còn có kia nóng rực vô cùng, dường như có thể đem bất luận cái gì kim cương thiêu đốt thành nước thép nóng bỏng. 20m, không sai biệt lắm. Lại tới gần, ta âm ảnh lĩnh vực liền sẽ bị kia cô nóng rực khí tức xâm nhập, lộ ra dị dạng tới. Bạch Tử Nhạc nói thầm, ngừng thở, đang định xuất thủ. Đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi. Đã nhận ra một cố khí tức đang đến gần. Ngay sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu, liền gặp được gặp được kiểu Tuyệt Kiếm Vương trương Đông Thăng thân ảnh, xuất hiện ở miệng núi lửa vị trí. Trưng Đông Thăng. Hắn cũng đến đây. Là không yên lòng ta. Vẫn là Bạch tử nhạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, ngay sau đó hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, liền tranh thủ ánh mắt rơi vào nhàm tương vị trí trung tâm, con ngươi không khỏi co dù lại, không được. Vâng. Nháy mắt, cũng chỉ thấy kia lăn lộn nhàm tương đống nhiên trầm xuống, sau đó vô số nhàm tương, ẩm vang nổ tung. Nhàm tương vang khắp nơi đồng thời, một đạo thân hình khổng lồ không chỉ có hình thể so bình thường xích viêm tinh thú khổng lồ gấp 10 khí tức càng mạnh ngang không chỉ gấp 10 lần to lớn tinh thú phóng lên tận trời xích Diễm tinh thú vương bạch tử nhạc cơm ảnh lĩnh vực bị vô số nham tương tác động đến Rốt cuộc không thể bảo chí nguyên bản vô tung vô ảnh hắn thân hình tùy theo bại lộ hiện lộ tại đông đảo xích viêm tinh thú cùng xích Diễm tinh thú vương trước mặt hư không chung cựu tuyệt kiếm Vương sắc mặt cũng tại trong chốc lát trở nên khó coi vô cùng hắn biết mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn mình xuất hiện vậy mà sớm đem xích Diễm tinh thú vương dẫn động ra căn bản không có bất cứ chút do dự nào hắn thân hình nhất chuyển, liền vội vàng hơn lửa chân núi phương hướng thoát đi mà đi về phần bạch tử nhà can Uy hắn mặc dù xác thực hết sức kinh ngạc tại đối phương ẩn nấp thân hình thủ đoạn tự liền hắn tại đối phương không có bị xích diễm tinh thú vương bức xuất thân hình thời điểm đều không có chút nào phát hiện trong lòng cũng cho rằng đối phương là một nhân tài. nhưng là tại hắn nhìn thấy xích Diễm tinh thú Vương xuất hiện mấy mắt hắn liền hiểu được Đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối phương hợp lý lúc vị trí, nhưng vừa lúc xuất hiện ở chín đầu xích viêm tinh thú trên không, còn ở vào đầu kia xích diễm tinh thú vương chính phía trước. Mặc kệ là kia chín đầu xích viêm tinh thú, vẫn là đầu kia so phong vương cường giả đều càng hơn một bậc xích diễm tinh thú vương, đều có thể tùy tiện đem hắn nghiền ép trí tử. Đáng chết. Bạch Tử Nhạc đáy lòng cũng có một chút kinh hoàng, sắc mặt biến hoa ở giữa, một cây thứ thẳng lại đột nhiên tại trước người hắn hiện hiện. Thức thẳng tại trước người hắn hiện hiện nháy mắt, Liền có một đạo thành quang tùy theo nợ rộ ra, đồng thời cấp tốc đem hắn toàn bộ bao gồm đi vào, lóe lên ở giữa, liền trực tiếp đem hắn đưa đến kia châu đại đạo chi hoa bên giới. Cùng lúc đó, vài anh, vài và vô số nổi giận xích viêm tinh thú, liên tiếp xuất thủ, từng đạo công kích, hỏa diễm, cấp tốc sông về bạch tử nhạc nguyên bản vị trí, cơ hồ đem trọn phiến thiên địa, đều thiêu đến một trận hư vô. Mà con kia xích diễm tinh thú vương dường như cũng không cho rằng bạch tử nhạc một cái khí tức yếu ớt tu sĩ, có thể tại mình đông đảo thủ hạ trước mặt đáo thoát ra. Là lấy, nó căn bản không có bất luận cái gì để ý tới, liền nhanh chóng phóng lên tận trời, cùng bá vô cùng hướng về cựu tuyệt kiếm vương đuổi sát mà đi. Đem so sánh bạch tử nhạc, nó tự nhiên đối với khí tức mạnh mẽ, trên thân càng mơ hồ có một kia đối nó đến nói có chút khí tức quen thuộc cựu tuyệt kiếm vương, càng cảm thấy hứng thú một chút. Hô hô. con tốt Kê sích diễm tinh thú vương không có ra tay với ta. Bạch tử nhà cá buông lòng một hơi. Tình cảnh của hắn lúc này, có thể nói là nguy hiểm tới cực điểm. Chín đầu xích viêm tinh thú liên thủ, phong vương cường giả đều muốn đau đầu, có vẫn lạc phong hiểm. Nếu như lại tăng thêm đầu kia xích diễm tinh thú vương, vậy hắn coi như thật nguy hiểm. Chương 650, Toàn diện Sư Tôn, Ngộng Tiên Vương đã tiến vào Tinh nguyên địa ngục không gian xuất nhập cảng, hai thân ảnh đột nhiên hiện hiện. Một người trong đó, thân h Có một loại cuồng bá chi khí, một người khác thì là một cái lao giả bộ dáng khuôn mặt toàn bộ nhăn ba cùng một chỗ, nhìn một mặt sầu khổ. Chính là quá hải ma quân cùng hắn sư tôn khổ cự lao tổ. Không sai, tiến vào. Cuối cùng vẫn là chậm một bước, không thể đổi tại trước đó đưa nàng chặt đứng. Bất quá, tinh nguyên địa ngục bên trong, có tinh nguyên thần thạch sản xuất. Mặc kệ là kiểu tuyệt kiếm vương vẫn là mộng tiên vương, vì mở ra kim đan gông siềng, sẽ tiến vào nơi đây, đều là mười phần bình thường sự tình. Chỉ là không biết Kiêu Ngộng Tiên Vương tới đây, đến cùng là vì tìm kiếm Bắc Minh chân quân, vì mình đệ đệ báo thủ, vẫn là đơn thuần vì thu hoạch được tinh nguyên thần thạch, để có thể tránh thoát Kim Đan gông xiển, đột phá đến nguyên thần cảnh. Khổ Cự Lao Tổ cao mày, làm cho vốn là lộ ra sầu khổ mặt mò, càng thêm khó coi, đáng tiếc, tinh nguyên địa ngục bởi vì không gian đẳng cấp hạn chế, chỉ có thể cho phép Kim Đan cảnh tu sĩ đặt chân trong đó. Nguyên thần cảnh tu sĩ một khi bước vào, liền sẽ sinh ra bài xích, dẫn động bên trong Ngọn Thần Sơn cấm chế xuất thủ. Không phải bằng ta thủ đoạn, đi theo tiến vào trong đó, hết thảy liền đều đơn giản. Cũng may, bằng ta suy tính thủ đoạn, kia Bắc Minh Trân quân nếu như thân tử đạo tiêu, ta tất nhiên có thể có được cảm ứng, cũng là không cần lo lắng hội hưu thác để loạn. Sư tôn, vậy chúng ta tiếp xuống tới nên làm cái gì? Quá Hải Ma quân không khỏi hỏi. Chờ xem, bọn hắn tiến vào trong đó, tất nhiên sẽ có lúc đi ra. Chúng ta tiếp xuống tới ngay tại cái này trông coi, mặc kệ là kia Bắc Minh chân quân vẫn là kia ngộng tiên vương. Một khi xuất hiện, ngay tại kiếp nạn trốn. Khổ cự lao tổ lắp đầu, đạm mạc nói. Vâng. Quá hải ma quân lên tiếng, trong mắt lập tức lộ ra vẻ trờ mong. Bắt giết bạch tử nhạc, việc quan hệ sinh tử của hắn nhiệm vụ. Mà một khi sư tôn cầm nã Ngọng Tiên Vương, nghĩ đến trong truyền thuyết Ngọng Tiên Vương tiên dùng, hắn liền tâm động không thôi. Đặc biệt là đối phương thực lực, thế nhưng là phong vương. Hắn một trương trên mặt, lập tức lé lên một tia âm tá chi ý. Chuyển tông thước. Bạch tử nhạc sử xuất lúc trước từ cản nguyên chân quân trong tay đoạt được kim đan chi bảo chuyển tông thước, nẽ tránh đông đảo xích viêm tinh thú vây công đồng thời, càng trực tiếp xuất hiện ở kia châu đại đạo chi hoa bên người chỗ. Căn bản không có bất luận cái gì trần chờ hắn đưa tay một trường, cái này thứ hai gốc đại đạo chi hoa, liền so với hắn ngắt lấy mà ra, cũng bị hắn thu vào. Ngao! Ngao! Ngao! Một kích thất bại, đồng thời sau đó một khắc, xích viêm tinh thú liền cảm thấy kia châu đại đạo chi hoa đã biến mất. trong chốc lát Vốn là phẫn nộ chín đầu xích viêm tinh thú càng thêm bạo nộ rồi, từng cái bắt đầu điên cuồng đối Bạch Tử Nhạc xuất thủ. Vô tận hỏa diễm công kích, còn có từng cái xích viêm tinh thú công phạt thủ đoạn không ngừng văng ra. Thăng thêm bọn chúng khí tức khó động, phong vân biến ảo. Trung quanh thiên địa, tùy theo ngưng kết, khí cơ cũng bị phong tỏa. Truyền tống thước, dù sao chỉ là hạ phẩm kim đan chi bảo, mặc dù là ít có không gian loại phát bảo, nhưng ở bực này tình huống dưới, căn bản không phát huy được tác dụng. Bất quá, Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi. Trong lòng người phần bình tĩnh. Nếu như con kia sích diễm tinh thú vương vẫn còn, hắn còn có chút lo lắng. Nhưng chỉ là sích viêm tinh thú. Cho dù sích viêm tinh thú số lượng, chừng chín đầu nhiều, nhưng lấy hắn thủ đoạn muốn theo bọn nó trong tay đào thoát, nhưng một điểm không khó. Âm ảnh lĩnh vực, thần linh pháp thể, còn có đạo thuật, bổ thiên thuật. Ba môn nhưng trình độ nhất định tăng phúc mình thực lực thủ đoạn cùng nhau sử xuất. Bạch tử nhạc chiến lược toàn bộ triển khai, lập sắp khí thế của mình cùng thực lực tăng lên tới cực hạn sau t Hắn mới chỉ tay một cái, một đoàn đặc thù linh quang, liền nhanh chóng càn quét mà qua. Cái này một đoàn linh quang, chính là mới vừa rồi bị hắn tăng lên tới viên mãn cấp độ không bao lâu cấm phong loại đại thần thông, đại cấm linh thuật. Chiến lược toàn bộ triển khai tình hôn giới, bạch tử nhạc thực lực thủ đoạn, lập tức tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Bất luận cái gì thủ đoạn thi triển mà ra, đều có đủ loại không thể tưởng tượng nổi uy năng. Lúc này đại cấm linh thuật sử xuất. Trong chốc lát Tại bạch tử nhạc trước người ba đầu khí tức hung manh xích viêm tinh thú, trên người linh quang, khí cơ, liền nhanh chóng sụp đổ, tiêu táng ra. trọn vẹn thời gian ba cái hô hấp, ba con xích viêm tinh thú khí tức mới một lần nữa bay lên. Trong trước mắt, ba con xích viêm tinh thú câm như hến, lâm vào vô cùng sợ hãi bên trong. Sau đó điên cuồng chạy thủ mạng, muốn rời xa bạch tử nhạc. Bất quá, cái khác 6 đầu xích viêm tinh thú, cũng không có cái này cảm thụ, vẫn là điên cuồng xuất thủ. Ngao! Ngao! Ngào. Bọn chúng giống giận, hoặc là vùng đuôi, hoặc là nhô ra móng vuốt, hoặc là phun ra hỏa diễm, nham tương chờ công phạt thủ đoạn, toàn bộ hướng về Bạch Tử Nhạc phóng đi. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, chỉ là không chế phi kiếm bắn ra. Kiếm thuật đại thần thông, một kiếm phá vạn pháp. Một kiếm này, nhanh đến mức cực hạn, cũng tinh diệu tới cực điểm. Một kiếm ra. Vạn pháp thành không. Tựa như có thể phá diệt hết thảy. Phốc, phốc, phốc. Dù là cái gì công phạt thủ đoạn Dù là xích viêm tinh thú mong đuốt, xương ngực, lân giáp, đầu lâu cỡ nào cứng rắn, lại đều tại trong chốc lát, liền bị hắn một kiếm xuyên qua. Ẩn chứa trong đó khủng bố diệt sát chi lực, càng là điên cuồng trôn vùi lấy bọn chúng sinh cơ. Bành! Bành! Bành! Ba đầu xích viêm tinh thú sinh cơ nháy mắt diệt tuyệt, lại bị bạch tử nhạc một kiếm, trực tiếp chém giết, sinh sinh vẫn lạc. Hiện trường, lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Mặc kệ là kia trước đó bị đại cấm linh thuật cấm phong ba đầu xích viêm tinh thú, vẫn là còn lại ba đầu khí tức đồng dạng hung mánh xích viêm tinh thú, đôi mắt bên trong, cũng không khỏi hiển lộ ra rõ ràng e ngại chi ý. Quá kinh khủng, cũng quá hung mánh. Bọn chúng căn bản không có nghĩ tới, trước đó cảm giác khí tức như vậy yêu ớt tu sĩ, lại có thể bột phát ra kinh khủng như vậy tuyệt luân lực lượng. Cho dù bọn chúng linh trí không hiện, nhưng bản năng bên trong, bọn chúng lại đều cảm thấy bạch tử nhạc cường đại. Loại này cường đại Vượt xa tất cả sích viêm tinh thú, thậm chí vượt qua vua của bọn chúng, để bọn chúng tại thời khắc này, đúng là không dám núp nhích. Bất quá bọn hắn trần chờ bạch tử nhạc nhưng không có dừng lại. Đôi mắt khẽ động, phi kiếm lại lần nữa xuyên không mà ra. Mấy tức qua đi, chín đầu sích viêm tinh thú, liền liên tiếp vẫn lạc, nằm ở trên mặt đất. Chín đầu tinh thú, để ta hồn năng số lượng, lần nữa tăng lên hơn một ước điểm. Tăng thêm trước đó chín đầu, chính là hơn hai ức Bây giờ ta hồn năng số lượng đã đạt đến 7 ước rồi. Bạch tử nhạc mắt nhìn hồn năng số lượng, trong lòng giật mình đồng thời, nhưng cũng liền tranh thủ cái này từng đầu xích viêm tinh thú thi thể thu sạch vào bắc minh động thiên bên trong. Những này xích viêm tinh thú phẩm dai bất phạm, mặc kệ là huyết nhục da lông vẫn là lân giáp nội phủ, đều có cực cao giá trị, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lại không tốt, cũng có thể làm làm linh mập, thoải mái hắn bắc minh động thiên, cổ vũ hắn bắc minh trong động thiên linh vật sinh trưởng đệ tử trưởng thành. Sau đó hắn mới đưa ánh mắt rơi vào toàn bộ miệng núi lửa bên trong. Chương 651, Trưởng Thiên Bình cùng Tinh Nguyên Thần Thạch. Lúc này miệng núi lửa bên trong, xích diễm tinh thú vương bị dẫn đi, tất cả xích viêm tinh thú vẫn lạc, đã lộ ra có chút chống cự. Mà hắn đang đứng tại nơi đây, mặc kệ là sinh trưởng tại núi lửa này trong miệng linh tài, vẫn là kia xích diễm tinh thú vương cát giữ, đều sắp hết giờ trách nhập hắn trong tay. Xích diễm tinh thú vương, thế nhưng là có thu thập linh vật đam mê, khó đảm bảo trong đó liền có giá trị kinh người đồ tốt. Đặc biệt là kia trăm năm trước vẫn là thiên Linh Tông trưởng Thiên Phong thủ tịch, Phong Vương cường giả. Đối phương trên người bảo vật, tất nhiên còn ở vào núi lửa này miệng bên trong. Bạch Tử Nhạc biết, Xích Diễm tinh thú vương mặc dù thực lực kinh người, chiến lực song lớn, nhưng tương tự chỉ có bản năng, không thông linh trí, tự nhiên khó mà vận dụng tu sĩ bảo vật. Như túi chữ vật, phát bảo những vật này, có lẽ đối phương có thể nhìn ra trong đó bất phạm, nhưng nhiều lắm là sẽ chỉ đem cất giữ nhưng lại không thể tiến hành vận dụng. Điểm này, từ trước đó còn kia xích diễm tinh thú vương tại lao ra thời điểm, trên thân rõ ràng không có mang theo cái gì hộ thân chi bảo cùng túi chữ vật, cũng có thể thấy được. Là lấy Bạch Tử Nhạc đột nhiên kích động. Bên trên một đời trưởng thiên phong thủ tịch, thế nhưng là phong vương cường giả, đối phương trên thân còn có cựu tuyệt kiếm vương tâm tâm nghiệm niệm trưởng thiên bình. Túi chữ vật bên trong bảo vật, tất nhiên cũng rất nhiều. Bạch Tử Nhạc thần thức phất một cái, cấp tốc tản ra. Từng kia từng sợi thiêu đốt chi lực Đặc biệt là nham tương bên trong phát ra khủng bố nhiệt lượng, đối với hắn dò xét quá yếu cực lớn. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem toàn bộ miệng núi lửa khu vực đều dò xét một lần. Làm sao lại như vậy? Trừ một chút linh tài, còn có ba kiện tàn mát bên ngoài, nhưng sớm đã bởi vì hỏa diễm thiêu đốt, linh khí tan hết kim đàn chi bảo bên ngoài, vậy mà không có chút nào vật khác. Bạch Tử Nhạc sắc mặt hơi đổi một chút. Thân hình lắc lư, lại một lần nữa bắt đầu đối trung quanh cẩn thận dò xét. Ngào. Hư không dung mạnh Bạch Tử Nhạc rõ ràng nghe được đầu kia xích diễm tinh thú vương kinh thiên tiếng gầm. Đoạn này thanh âm, thống khổ bên trong mang theo vô cùng phẫn nộ, càng ẩn chứa một cô mãnh liệt triệu hoán chi ý. Nó dường như tại gọi về miệng núi lửa bên trong, cái này còn lại xích viêm tinh thú. Chỉ là, bây giờ miệng núi lửa bên trong xích viêm tinh thú đều đã bị Bạch Tử Nhạc chấm giết, tự nhiên không có bất luận cái gì tinh thú có thể đối nó no tiến hành đáp lại cùng chi viện. Mà lúc này, cựu Tuyệt Kiếm Vương mấy người cũng nghe được trong đó triệu hoán chi ý lập tức trong khi xuất thủ, trở nên càng thêm điên cuồng kịch liệt. Muốn mau sớm đem xích Diễm Tinh Thú Vương chém giết. Xích Diễm Tinh Thú Vương thủ thường, dường như có chút không địch lại. Kia Cửu Tuyệt Kiếm Vương quả nhiên thực lực kinh người. Để lại cho ta thời gian cũng không nhiều. Bạch Tử Nhạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, Minh Bạch xích Diễm Tinh Thú Vương tại Cửu Tuyệt Kiếm Vương cùng rất nhiều cái khác tu sĩ liên thủ phía dưới, bại vòng khả năng cực lớn. Sau đó, hắn xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp rơi vào kia sôi trào nham tương bên trong. Cắn răng một cái, cũng không chậm trễ. Thể nội tử cực đan nguyên chi lực lưu chuyển, âm ảnh lĩnh vực bị hắn áp xúc, chỉ khuyết tán tại trùng quanh hắn 10 mét chỗ. Trên thân Ngũ Đế thần ngự bảo đồng dạng bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Sau đó, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, vọt thẳng nhập nham tương bên trong. Thật mạnh nhiệt lượng, mà lại trong đó còn ẩn chứa kinh khủng hòa độc chi khí. Tại cái này nham tương bên trong, chỉ là cỗ này nhiệt lượng, bình thường kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ đều khó mà ngăn cản, bất quá trong khoảnh khắc, liền sẽ bị dung luyện thành tro bã. Nếu như tăng thêm cái này ẩn chứa trong đó được kinh khủng hòa độc chi khí, liền xem như Kim Đan cảnh trùng kỳ tu sĩ, dựa vào rất nhiều pháp bảo chi lực, cũng nhiều lắm là có thể trèo chống hơn 10 hơi thở thời gian. Bạch Tử Nhạc cảm thụ được trong đó lực lượng khủng bố, trên mặt nhưng không có biến hóa chút nào. Chỉ là hắn bên ngoài cơ thể đã đạt đến viên mãn cấp độ âm ảnh lĩnh vực bài xích chống cự chi lực, liền đủ vì hắn trèo chống chăm hơi thở thời gian, càng đừng nói hắn ngũ đế thần ngự bảo, trừ phi Kim Đan cảnh cường giả tối đỉnh toàn lực xuất thủ không phải chỉ là tử cực đan nguyên tri lực lưu chuyển, liền có thể sinh sôi không ngừng, cam đoan an toàn của hắn. Bạch Tử Nhạc chìm vào trong đó, thân thức tại bên trong tảng ra, mặc dù xa so với ngoại giới khó khăn vô số lần, nhưng cũng đủ phóng xạ chung quanh trăm mét khoảng cách. Quả nhiên, Sích Diễm tinh thù vương đem bảo vật giấu ở nơi này. Sau đó chỉ là mấy tức qua đi, Bạch Tử Nhạc con mắt chính là sáng lên, thân hình khẽ động, cấp tốc dọc theo nham tường, hướng bên trong thâm nhập vào đi. Lập tức Một cái tử nhàm tương nội bộ bên trong phá vỡ cửa hang, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Thuận cửa hang tiến vào, sau đó lại một đường bay vụt, xông ra kia nóng hởi nhàm tương, một cái to lớn mà không gian chống trải, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Những này là tinh nguyên thạch, hòa nguyên ngọc, linh hỏa kim tinh, vậy mà còn có một đóa thiên địa linh hỏa. Bạch Tử Nhạc nhìn xem cái này không gian chống trải bên trong, đống tia xây cùng một chỗ rất nhiều tản mát ra linh quang linh tài. Khi hắn nhìn thấy độc huyết Một khối linh tài phía trên kia một sợi còn tại thiêu đốt lấy, tản mát ra tựa như nắng ấm bình thường từ sắc ánh lửa thời điểm, trong lòng chính là giật mình. Thiên địa linh hỏa, chân quý đến cực điểm. Hắn còn nhớ rõ mình lúc trước cũng chỉ là may mắn phía dưới, bởi vì Thanh hư tông cao tầng nội đấu, mới từ Thanh hư tông đấu giá hội bên trong chụp được một đóa. Lúc này mới có hắn luyện ra tam phẩm cao giai linh đan, trở thành tam phẩm luyện khí sư, luyện ra bản mệnh pháp bảo sự tình. Lúc này mới có hắn bởi vì cao giai linh đan Bộ lộ tài năng, bị thanh hư tông coi trọng, tiến vào thanh hư tông, mượn nhờ thanh hư tông tài nguyên, sáng tạo công tăng lên, phá vỡ cảnh giới, đạt tới bây giờ kim đàn chi cảnh, lại ngưng kết vẫn là tử cực kim đàn sự tình. Là lấy, hắn đối với thiên địa chi hỏa, mười phần coi trọng. Mà lúc này, trước mặt hắn liền có một đóa hơn nữa còn là ít có tử sắc linh hỏa. Trừ cái này tử sắc linh hỏa bên ngoài, nơi này quả nhiên có cái này vô số năm qua. Tiêu xích diễm tinh thú vương chém giết rất nhiều tu sĩ còn sót lại bảo vật. Đáng tiếc, hoàn cảnh nơi này quá mức các liệt, trừ bản thân chất liệu cực dai, hoặc là phẩm dai cực cao bảo vật bên ngoài, cực ít có bảo vật có thể tại bực này hoàn cảnh bên trong không bị dung luyện làm hao mòn, mất đi nguyên bản đặc tính. Bạch Tử Nhạc xoay chuyển ánh mắt, thấy được một đống dính dính liền nhau tạp vật. Trong đó mơ hồ có thể thấy được một chút túi trữ vật cặn bã, càng nhiều thì là từng đống đã mất đi tác dụng linh thạch, linh tài dung luyện thành cặn bã bình thường pháp bảo những vật này. Bạch Tử Nhạc vung tay lên một cái, thấy bên trong trừ số ít bản thân phẩm chất tương đối cao, hẳn là có kim đan chi bảo cấp độ pháp bảo bảo trì hoàn hảo bên ngoài, đại bộ phận đều đã linh tính mất hết, đã mất đi tác dụng. Mà cái này còn lại một chút pháp bảo, linh tính kỳ thật cũng rất có hao tổn, lực lượng mới không còn một. Muốn lần nữa khôi phục nguyên bản lực lượng, đoán chừng cần trên giới trăm năm một lần nữa ôn dưỡng, tăng thêm vô số tài liệu quý giá bổ sung tu bổ mới được. Chứ những cái kia bởi vì túi chữ vật vỡ vụn, vẩy xuống ra bảo vật bên ngoài, nơi này ngược lại là còn có hai cái túi chữ vật, khả năng bởi vì thời gian duyên cớ, cũng không có triệt để hư hao Bạch tử nhạc con mắt hơi sáng, vây tay. Nhất thời, liền có hai cái mặc dù còn hoàn hảo, nhưng Linh Quang cũng đã tiêu hao hơn phân nửa túi chữ vật xuất hiện ở hắn trong tay. Cái này trong đó một cái, cùng cựu tuyệt kiếm vương cùng thiên kiếm chân quân mấy cái thiên linh tông đệ tử trên người, gần như giống nhau hẳn là chính là thiên linh tông bên trên một đời thủ tịch chi vật. ma đổi thành bên ngoài một cái, mặc dù tổn hại nghiêm trọng hơn một chút, nhưng túi chữ vật phẩm dai lại không kém mảy may, nghĩ đến cũng là một vị cường giả lưu lại. Bạch tử nhạc so sánh hai cái túi chữ vật, một chút phân tích, trong lòng lập tức kích động. Một cái, khả năng chính là phong vương cường giả túi chữ vật, mà đổi thành một cái, thì đồng dạng khả năng xuất từ một vị cường giả. Trên thực tế, có thể đặt chân tinh nguyên thần sơn tầng thứ ba. Có can đảm tiến vào cái này tinh nguyên địa ngục bên trong, lại có cái nào không phải cứng, giả. Muốn biết, như cửu tuyệt kiếm vương, chiêu mộ vô số cường giả đặt chân nơi đây tu sĩ, cuối cùng vẫn là số ít. Dù sao cực ít có người, sẽ như hắn như vậy tài đại khí thô, có thể xuất ra đạo thuật cửu tuyệt thần kiếm tương dụ. Nếu là tại giới tình huống bình thường, chỉ là tinh nguyên thần sơn bạo động điều kiện này, là đủ dọa lùi đám người bọn họ bên trong phần lớn người. Còn lại tu sĩ bên trong co như có can đảm tại bạo động bên trong đặt chân tinh nguyên thần sơn, nhưng cũng nhiều lắm là dừng lại tại tinh nguyên thần sơn tầng thứ 3, căn bản không dám đặt chân tầng thứ 3 bên trong, nhất nguy hiểm kinh khủng tinh nguyên địa ngục bên trong. Thời gian giải thiêu đốt làm hao mòn, hai cái này túi trữ vật bên trong cấm chế, kỳ thật sớm đã bị ma diệt. Là lấy Bạch Tử Nhạc thần thức chỉ là phất một cái, liền triệt để thấy rõ hai cái túi trữ vật bên trong tình huống. Thiên Linh tông cường giả, không hổ là tài đại khí thô. Bởi vì túi trữ vật hoàn hảo Bên trong rất nhiều vật liệu có thể bảo tồn. Trong đó chỉ là linh thạch một hạng, liền có 7 vạn thượng phẩm linh thạch nhiều. Có lẽ lúc trước giao chiến gian nan, Hắn linh đan linh phủ những vật này, đều tiêu hao sạch sẽ. Nhưng chỉ là những cái kia tạp vụ, tính toán xuống tới, giá trị cũng tại 3 vạn thượng phẩm linh thạch trở lên. Trọng yếu nhất chính là, trong này còn có cái này hai kiện trọng bảo. Bạch tử nhạc ánh mắt chớp lên, xoay tay một cái, liền xuất hiện hai kiện bảo vật. Một cái, chính là nho nhỏ lục bình bộ dáng. Nhìn mặc dù có chút cổ phác, nhưng nó trên thân hoa văn tô điểm, nhưng lại lộ ra có chút thô giáp, nhìn thường thường không có gì lạ. Nhưng là, khi bạch tử nhạc ánh mắt rơi vào cái này tiểu lục bình trên người nháy mắt, liền hiểu được. Cái này tiểu lục bình, chính là cửu tuyệt kiếm vương nhớ mãi không quên, liều mạng muốn mưu đoạt trọng bảo, trưởng thiên bình. Phía trên tô điểm hoa văn, nhìn như thô giáp, nhưng nếu như hắn đem tâm thần cẩn thận tìm kiếm, lập tức có thể rõ ràng phát hiện, cái này một kìa, từng sợi s lại đều hoàn toàn là từ đại đạo văn tự ấn khắc mà thành. Kia tinh mịn hoa văn, dày đặc toàn bộ lục bình, tỉ mỉ đến một chút, số lượng đâu chỉ ngàn cái. 1296 cái đại đạo văn tự. Cái này lục trên bình đại đạo văn tự số lượng lại còn phù hợp nhất nguyên chi số. Bạch Tử Nhạc gầm thầm kinh hãi, thể nội tử cực đan nguyên chi lực trấn vào, lại tựa như cảm nhận được một cỗ to lớn lực bài xích, căn bản không thể đem khu động. Cái này trưởng thiên bình, cực không đơn giản. U Liên Vương pháp luận chế, cũng cùng hiện tại từng cái tông môn đồng hành luyện khí thủ đoạn không hợp, hiển nhiên là một kiện viễn cổ chi bảo. Chỉ có nắm giữ đặc thủ tế luyện thủ đoạn, hoặc là minh ngộ cái này 1296 cái đại đạo văn tự toàn bộ hàm nghĩa, mới có thể đem triệt để luyện hóa nắm giữ. Xem ra trong thời gian ngắn, ta là đừng nghĩ đem cái này trưởng thiên bình vận dụng tự nhiên. Bạch Tử Nhạc lần nữa sử dụng thân nghiệm, linh hồn chi lực các loại thủ đoạn thăm dò, đều không thể đem thôi động. Kết hợp hắn tự thân đối luyện khí thủ đoạn lý giải, rất nhanh liền hiểu rõ ra Mặc dù có chút có chút tiến đuối, bất quá rất nhanh hắn liền đem ánh mắt rơi vào một kiện khác bảo vật phía trên. Món bảo vật này chính là một khối hình bầu rục, toàn thân hiện lên màu xanh nhạt, lộ ra 10 phần óng ánh đặc thù ngọc thạch. Đưa tay chạm đến tại ngọc thạch phía trên, quang hoa vô cùng, có chút dùng sức, nhưng lại lộ ra có chút mềm mại, dường như có thể đè ép trở thành các loại hình hình, lại tính bền dẻo 10 phần. Sẽ không bị tùy tiện bóp nát. Mà đang nhìn khối này màu xanh ngọc thạch, Bạch Tử Nhạc tâm thần hơi nhẹ. Trong cõi u minh lại có chút xuân xuân dục động. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình tử cực kim đan, dường như tại khẽ chấn động, tinh tế cảm ứng mới phát hiện đúng là mình tử cực kim đan phía trên, kia 12 cây cơ hồ bao khỏa hắn toàn bộ kim đan kim đan công xưởng, tại có chút co vào, dường như tại e ngại cái gì. Cái này ngọc thạch chẳng lẽ chính là trước đó linh cứu chân quân cho đề cặp tới, tinh nguyên thần thạch ra. Bạch Tử Nhạc phát hiện điểm này, trong lòng không khỏi kinh nghi, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Tinh nguyên thần thạch có trợ tu sĩ phá vỡ kim đan gông xưởng, từ đó tiếp dẫn thiên địa, dẫn động đan tiếp tắc dụng. Là vô số bởi vì kim đan gông xưởng không đốn, từ đầu đến cuối không thể đột phá tu sĩ cực kỳ trọng thị bảo vật. Bao nhiêu uy tín lâu năm kim đan cảnh cường giả tối đỉnh, trong đó không thiếu Phong Vương tồn tại, sở dĩ không xa vạn dặm đi vào Tinh Nguyên Thần Sơn, vì chính là cái này Tinh Nguyên Thần Thạch. Mặc dù không có chân chính được chứng kiến Tinh Nguyên Thần Thạch, cũng không thể phán đoán cái này một khối thạch ngọc đến cùng phải hay không kia trong truyền thuyết bảo vật. Nhưng Bạch Tử Nhạc nhưng cũng nhận định, cái này màu xanh ngọc thạch tuyệt không đơn giản. Coi như không phải tinh nguyên thần thạch, nhưng cũng tuyệt đối là một loại có thể đối kim đan cảnh tu sĩ phá vỡ kim đan công xưởng, đột phá đến nguyên thần chi cảnh đưa đến tác dụng tuyệt thế linh chân. Dù sao bất kể nói thế nào, bảo vật này cũng là xuất từ Thiên Linh Tông trưởng Thiên Phong bên trên một đời thủ tịch, Phong Vương cường giả túi trữ vật bên trong. Hơn nữa còn bị đối phương trân trọng phong tồn tại một cái đỉnh cấp phong cấm linh hộp bên trong. Duy nhất để hắn có chút tiếc nuối là Tại đối phương túi chữa vật bên trong, bạch tử nhạc cũng không có phát hiện như đạo thuật chuyển thừa cùng nguyên thần chi bảo bực này để bạch tử nhạc cũng vì đó động dung chi vật. Cực phẩm kim đan chi bảo, ngược lại là có một hai kiện, chỉ là đối phương hiển nhiên tao nộ đại địch, hai kiện cực phẩm kim đan chi bảo, lại đều xuất hiện tổn hại, có một cái mười rõ ràng lộ vẻ lỗ hồng, cái này hai kiện cực phẩm kim đan chi bảo linh tính, cũng theo đó đại giảm. Chỉ là cái này lỗ hồng phía trên khí thức, dường như có chút quen thuộc. Bạch tử nhạc đánh giá kia lỗ hồng. Trên mặt lộ ra một kia nghi hoặc Đúng rồi, là nguyên tử đại thiết các Phía trên này, rõ ràng có nguyên tử đại thiết các khí tức Không, là một loại so nguyên tử đại thiết các Càng thêm cao minh mạnh mẽ khí tức Bạch tử nhạc chấn động trong lòng Đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó nhịn không được biến sắp nói Chẳng lẽ vị này thiên linh tông phong vương cường giả Tại tao nộ cái này xích diễm tinh thú vương trước đó Còn cùng một cái khác bên ngoài phong vương cường giả Nguyên tử vương giao thủ qua Cũng bởi vậy Hắn hai kiện kim đàn chi bảo, mới có thể tổn hại. Thế nhưng là, theo ta được biết, cái này nguyên tử vương, thế nhưng là ngàn năm trước liền vẫn lạc cứng, giả. Thanh hư tông thái thượng trưởng lão vương Duy chân đã từng nói, hắn là tại ngàn năm trước, tận mắt thấy đối phương rơi xuống tại cái này tinh nguyên địa ngục bên trong. Mà cái này thiên linh tông thủ tịch, nghe nói chính là 120 năm trước mới đặt chân nơi đây, giữa hai bên trí ít cách xa nhau lấy 900 năm, như thế nào lại cùng nguyên tử từ vương từng có tiếp xúc cùng giáo thủ. Bạch Tử Nhạc trăm mối vẫn không có cách giải. Chương 652: sống hay là chết? Ngàn năm trước, Nguyên Tử Vương vẫn lạc. Đối phương nắm giữ đạo thuật truyền thừa, Nguyên Tử Đại Thần Quang, tự nhiên cũng theo đó tan biến, vui lấp tại cái này tinh nguyên địa ngục bên trong, không còn tồn tại. Kết quả, bây giờ Bạch Tử Nhạc lại tại vị này Thiên Linh Tông bên trên một đời thủ tịch, Phong Vương Cường Giả pháp bảo bên trong, cảm giác được cùng Nguyên Tử Đại Thiết Cắt có cùng nguồn gốc, thuộc về đạo thuật Nguyên Tử Đại Thần Quang khí tức, lập tức để hắn quá sợ hãi. Chẳng lẽ là có người đã tìm được nguyên tử vương thi thể, thu được hắn trên người truyền thừa. Đồng thời còn tại trăm năm trước, cùng cái này thiên linh tông trưởng thiên phong thủ tịch từng có giao thủ. Bạch tử nhạc có chút kinh nghi, nhưng lúc này, hắn cũng đành phải tạm thời đem nghi hoặc buông xuống. Ánh mắt lập tức liền rơi vào một cái khác túi chữ vật phía trên. Cái này một cái túi đựng đồ bên trong bảo vật, đem so sánh thiên linh tông đệ tử, lại là thiếu đi rất nhiều, không chỉ có linh thạch số lượng dự trữ, chỉ có một vạn thượng phẩm linh thạch Tiểu liền kim đan chi bảo, đều lộ ra 10 phần khan hiếm. Duy nhất để hắn thấy qua mắt, chính là một đoạn đứt gãy thành hai nửa ngọc kiếm. Cái này ngọc kiếm, chất liệu cực không đơn giản, trên thân càng tản mát ra một cỗ hơn xa bình thường kim đan chi bảo khí tức. Rõ ràng là một kiện so kim đan chi bảo càng hơn một bậc, nguyên thần chi bảo. Chỉ là đáng tiếc là, cái này ngọc kiếm, dường như bị vô cùng hung mánh một kích, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Cho dù trên thân còn tản mát ra đặc biệt mà mạnh mẽ khí tức, loan ở giữa còn có thể để hắn cảm nhận được ngọc kiếm nuôi kiếm bên trong, phun ra mà ra, tựa như có thể đệm toàn bộ thiên địa đều đâm ra một cái lỗ thủng khí cơ, nhưng dù sao đã đoạn thành hai đoạn, đã ở vào tàn phế bên trong, tác dụng không lớn. Chưa trị, từ cũng cực kỳ gian nan. Bất quá, cái này ngọc kiếm mặc dù không thể phát huy ra nguyên thần chi bạo đặc lưu uy lực, nhưng bản thể của nó dù sao bất phàm, lấy ra làm làm ta bản mệnh pháp bảo chất dinh dưỡng, cũng là mười phần không tệ. Chí ít có thể nghi đệ ta bản mệnh pháp bảo phẩm giai Sinh sinh tăng lên hai cái cấp độ. Bạch Tử Nhạc đối với cái này, ngược lại không cảm thấy đáng tiếc. Hoàn trình nguyên thần chi bảo cố nhiên mạnh mẽ, nhưng hắn coi trọng nhất, nhưng vẫn là mình bản mệnh pháp bảo. Bởi vì, chỉ có chính mình bản mệnh pháp bảo mới có thể từ đầu đến cuối nương theo bên cạnh mình, là mình hộ đạo chi bảo, có thể trợ mình bình yên vượt qua nguyên thần thiên kiếp, nhưng theo mình thực lực trưởng thành, một đường làm bạn. Một phen thu thập, do set, Bạch Tử Nhạc tốc độ cực nhanh. Bởi vì dự cảm đến ngoại giới chiến đấu, Tiếp tục không được bao dài thời gian, là lấy hắn cũng không tiếp tục đi dò xét túi chữa vật bên trong một chút ngọc giản đồng những vật này, đem hai cái túi chữa vật thu hồi về sau, liền lại thật nhanh sắp tán rơi bốn phía đông đảo vật liệu, thiên địa linh hỏa những vật này, thu sạch. Bác Minh động thiên bên trong, bạch tử nhạc chuyên môn xếp đặt một cái bảo khố. Kêu bảo khố không gian, 10 phần to lớn, toàn bộ trong không gian trừ hắn ra, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào càng không thể cảm ứng được may may. Bạch tử nhạc tùy cơ biến Đem bảo vật đều toàn bộ thu hút kia bảo khố bên trong, xác nhận không có cái gì bỏ sót về sau, lúc này mới thân hình khẽ động, một lần nữa xông vào nhà tường, hướng về miệng núi lửa phía trên, bay thẳng mà đi. Ừm, chuyện gì xảy ra? Nơi này, làm sao một con xích viêm tinh thú cũng không có. Không chỉ có xích viêm tinh thú biến mất, tiêu liền trước kia đến nơi đây, bị sư huynh cho rằng hẳn phải chết ngũ sát chân quân, cũng không thấy tung tích. Miệng núi lửa vị trí, cự giác chân quân trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Hiện trường ngược lại là có nhất định chiến đấu vết tích. Trên mặt đất cũng có một chút vết máu, những này vết máu tựa như là thuộc về những cái kia xích viêm tinh thú. Thiên Kiếm chân quân ngay sau đó mở miệng, cũng là mười phần kinh ngạc. Trước đó, Cựu Tuyệt Kiếm Vương bởi vì sợ Bạch Tử Nhạc một người đến đây, trước một bước đem rất nhiều chỗ tốt như đoạt không còn, lúc này mới đi sát đằng sau mà tới. Kết quả, bởi vì ẩn nấp thủ đoạn xa không bằng Bạch Tử Nhạc, là lấy trực tiếp liền bị đầu kia xích diễm tinh thú Vương phát hiện. Bất quá Cựu tuyệt kiếm vương không hổ là xuất thân thiên linh tông phong vương cứng, giả, không chỉ có người mang trọng bảo, bản thân thực lực đồng dạng mạnh mẽ vô song, tăng thêm rất nhiều tu sĩ cùng nhau phụ trợ xuất thủ, rất nhanh chế trụ đầu kia xích diễm tinh thù vương, cũng đem đối phương trọng thương. Chỉ là, hắn dù sao thấy được miệng núi lửa bên trong tình cảnh, biết hiện trường còn có trọn vẹn chín đầu cấp 4 tinh thú cấp độ xích viêm tinh thú. Lấy phán đoán của hắn, hắn tin tưởng vững chắc vị kia ngũ sát chân quần coi như thủ đoạn kỳ lạ Nhưng cũng tất nhiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị đám kia Sích Viêm tinh thú sẽ thành vỡ nát. Bởi vì sợ đám kia là Sích Viêm tinh thú đổi tới, ảnh hưởng bọn hắn bây giờ chiến cuộc, là lấy hắn mới phái ra Cự Giác chân quân cùng Thiên Kiếm chân quân hai người sớm tới tiến hành ngăn cản, ít nhất cũng phải vì bọn họ tranh thủ mười hơi trở lên thời gian. Thiên Kiếm chân quân cùng Cự Giác chân quân một đường đến đây, rất nhanh liền thấy được miệng núi lửa bên trong, bởi vì đại chiến mà có chút bừa bộn, bây giờ lại không có vật gì cảnh tượng. Chẳng lẽ, đám kia tinh thú đều bị ngũ sát chân quân chém giết. Thiên kiếm chân quân có chút khó có thể tin mà hỏi: "Làm sao có thể?" Cự giác chân quân theo bản năng phủ nhận, nhưng hai người đều là kim đan cảnh bên trong, tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, nhãn lực kinh người, đối với khí cơ biến hóa phản đoán, đồng dạng 10 phần cao minh. Càng là phân tích, thế là cảm ứng, càng là phán đoán, bọn hắn thì càng chấn kinh. Bởi vì, bọn hắn lẩn lẩn cảm giác, bọn hắn trước đó cho rằng không có khả năng, lại có thể là thật. Rát dao Miệng núi lửa bên trong, nham tương sôi trào, lan lột, ngẫu nhiên tói lên, thiêu đốt tại vách đá phía trên, đều có thể đốt mở một cái trông giống. Vừa đúng lúc này, tại kia nham tương bên trong, một thân ảnh đột nhiên xông ra. Xoạn! Cực nóng nham tương văng khắp nơi ra. Bạch tử nhạc thân ảnh, lập tức liền từ trong đó sông ra. Ngũ sát chân quân! Ngũ sát đạo hữu! Thiên kiếm chân quân cùng cự giác chân quân chính ở vực vô căn cứ, đột nhiên liền gặp được từ nham tương bên trong sông ra bạch tử nhạc Sát mặt đều là đại biến, cùng nhau lên tiếng kinh hô. Thiên kiếm tiền bối, cự giác tiền bối. Bạch tử nhạc đồng dạng giật mình, bất quá rất nhanh, hắn trên mặt liền lẽ lên một kia vẻ ung dùng, chậm dại hướng về không trung bên trong bay đi. Ngũ sát chân quân, chung quanh nơi này xích viêm tinh thú, đều bị ngươi cho chém giết. Ngươi vừa vặn xâm nhập đến nham tương bên trong, phải chăng đã tìm được kia xích diễm tinh thú vương Xảo huyện tìm được ta thiên linh tông trưởng thiên phong bên trên một đời thủ tịch tùy Thân Di vật Thiên kiếm chân quân cùng cự giác chân quân mở miệng lần nữa, ánh mắt lại đều nhìn chầm chập bạch tử nhạc. Bạch tử nhạc như mày, nói ra, là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào. Nếu là, kia liền đem lần này thu hoạch, tất cả đều giao ra đi. cự giác chân quân khẽ quát một tiếng, một thanh cự kiếm, đã theo hắn, triệu hắn mà ra, xa xa chỉ hướng bạch tử nhạc. Một bên thiên kiếm chân quân thấy hình, mặc dù cảm giác có chút không đúng, dù sao bọn hắn còn không có xác nhận. Bạch Tử Nhạc đến cùng là lấy loại nào thủ đoạn chém giết nhiều như vậy xích viêm tinh thú. Khó đảm bảo đối phương kia ẩn tàng thủ đoạn, liền có thể đối bọn hắn sinh ra to lớn uy hiếp. Bất quá, nghĩ đến mình thân phận của hai người cùng thực lực, tâm hắn bên trong cũng vô cùng có tự tin, cũng liền không nói thêm gì nữa. Toàn bộ giao ra. Bạch Tử Nhạc đôi mắt vừa nhất, thấp giọng hỏi: "Không sai, những vật này không phải ngươi có thể nhúng chàm. Đặc biệt là ta Thiên Linh Tông di vật, bất luận cái gì lấy không phải bình thường thủ đoạn thu hoạch." Một khi bị ta Thiên Linh Tông biết hiểu, như vậy coi như chân trời góc biển, lên trời xuống đất, chúng ta Thiên Linh Tông cũng sẽ xuất thủ, chu diệt đoạt lại." Cự Giác Chân Quân nói, trên mặt đã lộ ra một kia không kiên nhận chi ý, dường như Bạch Tử Nhạc còn dám có bất luận cái gì chần trở hắn liền sẽ xuất thủ. Ngao Vừa đúng lúc này, một tiếng to lớn, tràn đầy tuyệt vọng cùng quyến luyến tiếng kêu rên chuyển ra. Một tiếng này kêu rên, chính là đầu kia Xích Diễm Tinh Thú Vương trong miệng phát ra. Tùy theo cũng đại biểu cho Cái này xích diễm tinh thú vương, hoàn toàn chết đi, bị cựu tuyệt kiếm vương bọn người chém giết. Nhất thời, hiện trường ba người sắc mặt đều là biến đổi, chỉ bất quá thiên kiếm chân quân cùng cự giác chân quân trên mặt đều lộ ra rõ ràng vui mừng, mà bạch tử nhạc lông mày vẫn không khỏi hơi nhíu lên. Quả nhiên cũng không lâu lắm, từng tiếng tiếng xé gió chuyển đến. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy cựu tuyệt kiếm vương bọn người cấp tốc chạy tới miệng núi lửa phụ cận. Bất quá, cùng vừa mới bắt đầu so sánh. Lúc này xuất hiện tại hư không trùng cường giả số lượng, so với vừa mới bắt đầu, lại là thiếu đi mấy cái. Đến bây giờ, tăng thêm thiên linh tông 3 người, liền chỉ còn lại có 8 vị. Bạch tử nhạc ánh mắt đào qua, cảm thấy an tâm một chút chính là, linh cứu chân quân cùng vương thôi kiếm hai người, cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ bất quá vương thôi kiếm dường như tại trận này đại chiến bên trong nhận lấy một chút tổn thương, sắc mặt có chút hề hại. Những người khác, cũng đều nhận lấy khác biệt trình độ thương tích, khí tức đều có chút tán loạn. Chuyện gì xảy ra cửu tuyệt kiếm Vương ngoại ý muốn nhìn bạch tử nhạc một chút cũng hơi kinh ngạc tại đối phương lại có thể từ rất nhiều xích viêm tinh thú trong tay sống xuống tới Trương sư huynh chúng ta tiến đến thời điểm vừa mới bắt gặp cái này ngũ sát chân quân từ xích Diễm tinh thú Vương hang ổ bên trong ra, chắc hẳn bên trong tất cả bảo vật bao quát tôn hư sư huynh gì vật cùng trưởngiên Bình đều tại hắn trong tay cự giác chân quân ủi thi lễ vội vàng mở miệng nói ra giao ra giao ra người liền có thể sống Không phải, cũng chỉ có chết. Ngay vậy, cựu tuyệt kiếm vương ánh mắt lập tức rơi vào bạch tử nhạc trên thân, ngựa khí đạm mạc nói. Sinh, hoặc là chết. Bạch tử nhạc đôi mắt vừa nhấc, trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra vẻ tức giận. Nếu như thiên linh tông một đoàn người hảo ngôn thương lượng, hiển lộ thành ý, hắn cũng là không phải là không được, đem đối phương chuyến này nhất định được chi vợ, trưởng thiên bình hoàn trả. Dù sao trưởng thiên bình mặc dù cực kỳ trân quý, là khó có thể tưởng tượng bảo Nhưng bạch tử nhạc cũng không có nắm giữ đặc thù khống bảo chi thuật, kia. 1296 cái đại đạo văn tử, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể nắm giữ. Cũng bởi vậy, trong thời gian ngắn, hắn kỳ thật cũng không thể tự nhiên vận dụng cái này trường thiên bình. Không khỏi phiên phước, cho cũng liền cho. Nhưng mặc kệ là thiên kiếm chân quân, cự giác chân quân vẫn là cựu tuyệt kiếm vương, ba vị thiên linh tông tu sĩ, đều là như thế không ai bị nổi thái độ, hắn lập tức nổi giận Cường giả không thể nhủ. Phong vương cường giả, nhất là không thể khinh đủ. Nhưng Bạch Tử Nhạc mặc dù không thành phong vương, nhưng chân thực chiến lực cũng không kém gì bất luận một vị nào phong vương cường giả. Lòng dạ càng là cao đến cực hạn, càng thêm không thể khinh độ. Là Lấy, Bạch Tử Nhạc đôi mắt lập tức lóe lên một tia u quang, thể nội khí cơ cũng dần dần tùy theo bốc lên. Ngũ sát đạo hữu, còn xin thận trọng. Cựu tuyệt Kiếm Vương thực lực vượt quá tưởng tượng, không chỉ có là phong vương cường giả, trên thân càng là có một thanh nguyên thần chi bảo phi kiếm, uy lực vô tận. Sự tình không thể trái Đạo hữu còn xin nghĩ lại. Đứng đắn bạch tử nhạc dự định lúc động thủ, một đạo lo lắng chuyển âm thanh âm, vội vàng chuyển tới. Bạch tử nhạc ánh mắt khẽ nhúc đích, nghe được là linh cứu chân quân nhắc nhở, trong lòng ấm áp, nhưng khí tức trên thân bước lên ở giữa, nhưng không có biến hóa chút nào. Xem ra, ngươi là lựa chọn chết rồi. Trương Đông Thăng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lập tức gâm hàn một mảnh. Không biết sống chết. Thiên kiếm chân quân cười lạnh lắc đầu. Hắn mặc dù hơi kinh ngạc tại Bạch Tử Nhạc trước đó chém giết trợ nhiều xích viêm tinh thú thủ đoạn, lại đối với mình sư huynh thực lực càng thêm tự tin. Phong Vương cường giả, luôn xuất pháp tùy. Lúc này, Sư Minh tức giận, vậy cái này ngũ sắt chân quân, coi như ẩn giấu đi lại cao minh thủ đoạn, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Là Lấy, hắn lúc này nhìn qua Bạch Tử Nhạc, giống như là đang nhìn một người chết. Muốn chết. Cự Giác chân quân đối với cựu Tuyệt Kiếm Vương trương Sư huynh, hắn từ trước đến nay sùng bái vô cùng. Cho tới bây giờ không thể gặp bất luận kẻ nào có can đảm đối với hắn bất kính. Lúc này mắt thấy Bạch Tử Nhạc vẫn là minh ngoan bất linh, lập tức càng thêm bạo nộ rồi. Thế là tại Cựu Tuyệt Kiếm Vương xuất thủ trước đó, hắn không chút do dự động thủ. Cái kia vốn là lơ lửng tại hư không trung cử kiếm như ánh chớp lóe lên, nháy mắt thoát ra. Tốc độ nhanh đến mức cực hạ, càng linh xảo không thể tưởng tượng nổi, hóa thành một đạo linh xảo đường cong, đâm thẳng mà ra. Hừ, ai sống ai chết, còn thật sự cũng chưa biết. Bạch tử nhạc hư lạnh một tiếng, thể nội tử cực đan nguyên tri lực lưu chuyển, sớm đã vận sức chờ phát động thần linh pháp thể thi triển mà ra, sau đó chỉ tay một cái, một thanh phi kiếm lại đã lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa, phi tốc xét qua. Một kiếm này, nhanh, nhanh, nhanh, như kinh hồng lóe lên, vừa mới xuất hiện, giống như một đạo lưu quang bình thường thoát ra, càng giống là từ một chỗ không gian, xuyên qua hư không bình trướng, sau đó tại một chỗ khác không gian bên trong hiển lộ. Chỉ là trong chốc lát. Càng phát sâu mà đến trước, liền vọt tới cự giác chân quân phụ cận. Thật nhanh. Một kiếm này, không chỉ có rượu đến đỉnh phong, mà lại cũng nhanh đến cực điểm. kia cự giác chân quân phi kiếm mặc dù cũng rất nhanh, cũng mười phần tinh rượu. Nhưng không biết vì sao, chỉ là so sánh, liền có thể thấy rõ ràng trong đó chênh lệch Ngũ sát chân quân một kiếm này, đã ký gần như là đạo. Chẳng lẽ hắn thực lực, coi là thật có thể so sánh cự giác chân quân, còn muốn càng mạnh. Làm sao có thể? Cự giác chân quân thế nhưng là kim đan cảnh hậu kỳ tiên pháp cảnh giới, xuất thân từ siêu cấp tông môn thiên linh tông, chiến lực song lớn. Nhưng cái này ngũ sát chân quân, thần bí khó lượng. Hơn nữa còn có can đảm tại phong vương cường giả cửu tuyệt kiếm vương trước mặt động thủ, nếu nói không có điểm thủ đoạn, lại sao dám như thế? Lúc trước hắn hiển lộ lấy yếu thắng mạnh kiếm thuật, sắc thực 10 phần bất Phàm Nhưng lực lượng tuyệt đối tranh lệnh, thế nhưng không phải như vậy dễ dàng đánh vỡ. Cự giác chân quân cũng không phải đám kia không thông linh trí xích viêm tinh thú. Trung quanh tu sĩ thấy hình, lập tức nghị luận ầm ĩ. Cho dù bọn hắn đối với Thiên Linh Tông một nhóm, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút phản giận, nhưng so sánh phía dưới, càng xem trọng, nhưng vẫn là Thiên Linh Tông cự giác chân quân. Về phần ngũ sát chân quân, mặc dù có chút thần bí, thực lực hẳn là cũng không thiếu, nhưng lại há có thể là cự giác chân quân đối thủ. Càng Đứng nói, cự giác chân quân sau lưng, còn đứng lấy có được Nguyên Thần chi bảo Phong Vương Cường, dạ biểu Tuyệt Kiếm Vương Trương Đông Thăng. Đối với người khác ngở vực vô căn cứ, Bạch Tử Nhạc cũng không để ý tới, nhưng ở cự giác chân quân xuất thủ nháy mắt, hắn cũng xuất thủ. Hưu. Phi kiếm xuyên không, trực tiếp xuất hiện ở cự giác chân quân trước mặt. Chương 653, Ngộng Tiên Vương tới. Cùng lúc đó, cự giác chân quân phi kiếm cũng như điện quang, vọt tới Bạch Tử Nhạc phụ cận. Bạch Tử Nhạc trên thân lôi quang lóe lên, thi triển ra Lôi Đình đột quang, chỉ là trong chốc lát, liền né tránh đối phương cự kiếm công kích. Nhưng một bên khác, cho dù Cự Giác Chân Quân tốc độ phản ứng cực nhanh, càng kịp thời triệu hồi ra một khối hình bầu dục thuần giáp ngăn tại trước người của mình, nhưng khi phi kiếm tới gần nháy mắt. Phục, nhưng vẫn là thế như trẻ che, nhẹ nhõm đem kia thuẫn giáp cho xuyên thấu, càng dư lực không giảm, trực tiếp đâm vào mi tâm chỗ, điểm vào trong cơ thể hắn trên kim đan. Bành! Cự Giác Chân Quân kim đan, ngay tại trong chốc lát băng liệt thành vô số khối vụn. Hoàn Mỹ Tuyệt Thế Đại Thần Thông, một kiếm phá vạn pháp. Bạch Tử Nhạc tự sáng tạo Hoàn toàn thuộc về mình một môn đại thần thông, rốt cục vào lúc này, chính thức hiện ra ở trước mặt mọi người. cự giác chân quân khó có thể tin nhìn phía xa bạch tử nhạc. Hắn đối với mình thực lực, vô cùng có tự tin, thiên tư chắc tuyệt, trừ số ít mấy người, tại thiên linh tông bên trong cùng cảnh giới bên trong, đều gọi được cứng, giả, trừ như cựu tuyệt kiếm vương bực này phong vương cứng, giả, ít có có thể để cho hắn tin phục người, coi như thiên kiếm chân quân cảnh giới cao hơn hắn sâu, đều là như thế. là lấy! Hắn cũng không có quá đem Bạch Tử Nhạc nhìn ở trong mắt. Nhưng lúc này, khi đối phương phi kiếm đâm tới, xuyên thấu phòng ngự của mình thuần giáp, sụp ra mình hộ thể đan nguyên, điểm nát mình kim đan, sẽ rách linh hồn của mình ngay mắt, hắn tuyệt vọng hiểu được, đối phương thực lực vượt quá tưởng tượng của mình, thậm chí không thể so mình đại sư huynh Cửu Tuyệt Kiếm Vương, yếu hơn bao nhiêu. Trong lòng, lập tức sống lại ra vô hạn hối hận. Chỉ là, khi hắn lúc này minh bạch điểm này thời điểm, đã quá trễ. Hắn khí tức trên thân Nháy mắt tiêu tán, kia sáng rực hai mắt, cũng theo đó ảm đạm, sau đó, chết để ngã xuống, trực tiếp rơi xuống tại kia lăn lộn mà sôi trào nhàm tương bên trong. Chết! Làm sao có thể? Cự giác chân quân vẫn lạc. Đây hết thảy, quá nhanh đi. Chỉ là một kiếm, liền trực tiếp đem cự giác chân quân chém giết. Mọi người chung quanh, trên mặt tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc, cơ hộ không dám tin tưởng con mắt của mình. Càng không có nghĩ tới sự tình vậy mà phát sinh như thế lớn nghịch chuyển. Xuất thân từ thiên linh tông, bản thân còn có kim đàn cảnh hậu kỳ cảnh giới cự giác chân quân, vậy mà không địch lại tán tu xuất thân, thiên pháp cảnh giới càng chỉ có kim đàn cảnh sơ kỳ cấp độ ngũ sát chân quân. Ngũ sát chân quân? Người đến cùng là ai? Thiên kiếm chân quân nhịn không được biến sắc, tự nhiên sẽ không lại tin tưởng, đối phương trước đó lời nói, chỉ là tán tu xuất thân sự tình. Có thể có dạng này cảnh giới thực lực, như thế nào đơn giản nhân vật? Không nói xuất thân chính là cùng thiên linh tông bình thường siêu cấp thực lực Chí ít cũng là thiền tư chắc tuyệt, có to như vậy thành danh hạ người. Người một chết. Cửu Tuyệt Kiếm Vương trương Đông Thăng đồng dạng ngẩn ngơ, cũng căn bản không có dự lưu đến, sư đệ của mình vậy mà lại không địch lại Bạch Tử Nhạc, mà lại tại nhanh như vậy liền bị thất thủ vỡ lạc, bị sinh sinh chém giết. Ngay sau đó, hắn liền thịnh thịnh giận dữ, một cỗ khí tức kinh khủng liền nháy mắt bạo phát ra. Bác Minh chân quân, giết ta tộc đệ, ngăn ta con đường, chết. Bất quá, tại Cửu Tuyệt Kiếm Vương còn chưa kịp động thủ nháy mắt, Chỉ nghe một đạo vắng lặng vô cùng, tựa như ngàn năm Hàn băng đột nhiên hàng thế, làm cho sở hữu người trong lòng cũng nhịn không được giật nảy mình dùng mình một cái thanh âm, đột nhiên văng lên. Sau đó sở hữu người cũng chỉ thấy một vị một thân thất thải linh bào, đầu đội linh châm, chỉ là đơn giản đem tóc của mình bục lên, đục trên thân hạ, lại tản mát ra xinh đẹp kinh người, tựa như trung thiên địa linh tú, đoạt thiên địa tạo hóa bình thường nữ tử, như tiên tử lâm trần, phiêu nhiên mà tới. Giờ khắc này, nhất cử nhất động của nàng. Dường như đều tản ra vô tận tiên khí, tốc độ nhìn như có chút chậm chạm, nhưng trên thực tế lại nhanh đến mức cực hạn Tại thanh âm truyền ra thời điểm, nàng còn ở vào tại chỗ rất xa chi địa Nhưng khi cái cuối cùng chết chữ nói ra, nàng lại đã đi tới bạch tử nhạc phụ cận. Một tay nắm từ ống tay háo bên trong nhô ra, tay như xuyên hoa, lóe lên một đạo huyền diệu đến cực điểm ấn quyết, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái. Vô tận tinh mang hội tụ, cấp tốc liền có một đạo tinh quang, hóa thành một đạo lưu quang hướng về bạch tử nhạc bay thẳng mà đi. Ngộng Tiên Vương là Mộng Tiên Vương Mộng Tiên Vương tới sở hữu người quá sợ hãi càng lộ ra vô cùng kinh diễm chi sắc. Phong vương cường giả có thể nói là tất cả kim đan cảnh cường giả bên trong nhất là kinh tài tuyệt diễm cũng để cho nhất người tôn kính sùng bái tồn tại. Nhưng là cho dù cựu tuyệt kiếm vương cũng là phong vương cường giả càng xuất thân từ siêu cấp tông môn thiên linh tông. Nhưng tại bao quát túy hồ chân quân cao phong chân quân Linh cứu chân quân trở trong mắt mọi người, tôn kính nhất sùng bái, cũng càng vì nhận đồng, nhưng vẫn là mộng tiên vương lý mộng tiên. Bởi vì nàng, chính là ít có, xuất thân từ cô xạ dãy núi phong vương cứng, giả, rất nhiều người thậm chí là tận mắt chứng kiến lấy đối phương từng bước một trưởng thành, tại ngắn ngủi trăm năm thời gian, liền đạt đến bây giờ thành tựu kinh người. Tự nhiên đối nàng, càng nhiều một chút quen thuộc cùng giải Thậm chí mơ hồ trong đó, còn có một loại tự hào. Bất quá, nàng lời nói mới rồi. Bác Minh chân quân, Nàng nói Bắc Minh chân quân, chẳng lẽ là Ngũ Sát chân quân? Ngũ Sát chân quân là Bắc Minh chân quân. Hắn giết chết Ngộng Tiên Vương đệ đệ Lý Mộng Thần. "Bất quá, Ngộng Tiên Vương nói tới, ngăn nàng con đường, lại là chuyện gì xảy ra?" Một đám người suy nghĩ chốc động lên, hoảng sợ thất sắc. Ngũ Sát chân quân là Bắc Minh chân quân. Khó trách, khó trách hắn thực lực mạnh như vậy, có tùy tiện chém giết cự giác chân quân thực lực. Vương Thôi kiếm con mắt tại trong chốc lát trợn tròn, có chút hể bại trên mặt, lúc này mới lộ ra vẻ chợt hiểu. Lâm Suất thân từ xuyên vân dãy núi tu sĩ, hắn thân lịch lúc trước trận kia đồ ma chi chiến, tự nhiên tận mắt chứng kiến đến, Bác Minh chân quân tại rất nhiều kim đan cảnh cường giả vây công phía dưới, trong dung đột bảo, cũng toàn thân trở ra cường thịnh thực lực. Muốn biết, lúc trước vây công hắn tu sĩ bên trong, không chỉ có Tứ đại tiên tông tông chủ nhất lưu, càng có bọn hắn Thanh hư tông thái thượng trưởng lão, thực lực đã đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong vương duy chân xuất thủ. Kết quả, lại đều không thể làm sao đối phương mảy may. Trọng yếu nhất chính là Nếu như hắn nhớ kỹ không sai, cái này Bác Minh chân quân lúc trước mới bất quá là thần minh cảnh định phong thực lực. Mà bây giờ, hắn lại đã đột phá đến kim đan cảnh sơ kỳ. Tự nhiên thực lực càng tăng mạnh hơn hành khủng bố, siêu phàm thoát tục. Có thể một kiếm chém giết cự giác chân quân, tại hắn xem ra, cũng là mười phần bình thường sự tình. Bất quá, Bác Minh chân quân chém giết cự giác chân quân, bản thân liền muốn tiếp nhận cựu Tuyệt Kiếm Vương lửa giận, bây giờ lại tăng thêm một cái Mộng Tiên Vương. Không tự chủ được, Vương thôi kiếm trên mặt lộ ra một vẻ sầu lo. Tâm hắn bên trong, đối với lúc trước đổ ma chi chiến bên trong, đối phương đã cứu mình một mạng sự tình, vẫn là mười phần cảm kích. Thang thêm một đường ở chung, hắn cũng bội phục đối phương thủ đoạn. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ lo lắng. Hai vị phong vương cường giả xuất thủ, hắn chỉ là tưởng tượng, ra đầu liền tê dại một hồi. Ngỗng Tiên Vương xuất thủ, nhanh chóng như thiểm điện, một chỉ điểm ra, một đạo tinh mang xuyên không, nhanh đến mức cực hạn, liền hướng về Bạch Tử Nhạc kích xạ mà đi. Thật nhanh, thật mạnh. Đây chính là Mộng Tiên Vương thủ đoạn sao? Đồng dạng là toái tinh chỉ, từ Mộng Tiên Vương bản thể sử xuất, cần phải so lúc trước đối mặt một cái kia phân thân, mạnh gấp 10 gấp trăm lần không chỉ. Bạch Tử Nhạc tâm thần nhảy một cái, tự nhiên cũng nhận ra thân phận của người đến. Lúc trước từ lý Mộng thần trên thân nhảy ra hướng ảnh, mặc dù chính là địch nhân, nhưng dung nhan của đối phương dáng người, sắp thực kinh diễm đến hắn. Mà lúc này đối phương chân thân lâm thế, hắn đôi mắt chỗ sâu, cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ tán thưởng. Nhưng luận mỹ mạo, nàng liền đã có thể xưng tuyệt đỉnh, khuynh quốc khuynh thành. Lại phối hợp đối phương kia siêu tuyệt thực lực, phong vương cường giả thân phận, mỹ lực mạnh, coi là thật đạt đến mức cực hạn Bất quá, đối phương coi như mỹ lệ đến đâu, thực lực mạnh hơn, tại bạch tử nhạc trong mắt, địch nhân chính là địch nhân, lại không chút nào bởi vì đối phương mỹ mạo, mà sinh ra biến hóa. Toái tinh chỉ tới người, bạch tử nhạc căn bản không có mảy may do dự, chiến lực toàn bộ triển khai, đem đạo thuật bổ thiên thuật Bổ Tăng phúc loại đại thần thông thần linh pháp thể cùng lĩnh vực loại đại thần thông âm ảnh lĩnh vực cùng một chỗ sử xuất. khí tức tăng vọt ở giữa, trong cơ thể hắn tử cực đan nguyên chi lực đều tùy theo xôi trào. Sau đó hắn mới nhắm ngay kia một đạo tinh mang, đồng dạng chỉ vào ra. Xuy. Một đoàn thanh quang cấp tốc quyền ra, trực tiếp rơi vào kia tinh mang chỉ phía trên. Cũng tại trong chốc lát liền đem tinh mang bao khỏa. Đại thần thông, đại cấm linh thuật. Kia tinh mang bị cấm linh chi quang bao khỏa, chỉ là trong trước mắt liền trực tiếp mã diệt, tiêu tán chống không. Đồng thời, kia Cấm Linh chi quang đúng là còn có dư lực, dự thế không giảm, cấp tốc hướng về mộng Tiên Vương càn quét mà đi. Ưng. Đại Cấm Linh thuật. Mộng Tiên Vương biến sắc, cũng nhận ra Bạch Tử Nhạc sử xuất môn này đại thần thông. Nàng biết, môn này đại thần thông chính là Cấm Linh Sơn trang truyền thừa chi pháp, Bạch Tử Nhạc đem Cấm Linh trang chủ chém giết, có thể thu hoạch được môn này đại thần thông, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng để nàng kinh ngạc là Đồng dạng là Đại Cấm Linh Thuật, tại Cấm Linh Trang chủ cùng tại Bạch Tử Nhạc trong tay, phát huy ra huy lực, đúng là có ngày đêm khác biệt. Bạch Tử Nhạc một kích này hiệu quả, để nàng đều cảm thấy uy hiếp, vô cùng kiên kỵ. Mà lại trọng yếu nhất chính là, nếu như nàng không có đoan sai, Bạch Tử Nhạc đạt được môn này Đại Thần Thông, hẳn là vẫn chưa tới một tháng thời gian. Không đến một tháng thời gian, liền đem một môn Đại Thần Thông tu luyện tới như vậy cao thâm trình độ. Lại là thiên tài, hẳn là cũng khó mà làm được à? bất quá Nàng mặc dù kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là Phong Vương Cường giả, rất nhanh liền phản ứng lại, thân như huyễn ảnh, tránh thoát linh đoàn cấm phong đồng thời, một thanh ngân nguyệt tiểu đao, xoay tròn ở giữa, phi tốc xé qua. Đến hay lắm. Bạch Tử Nhạc đối với có thể cùng Phong Vương Cường giả giao thủ, trong lòng cũng hết sức kích động. Thể nội tử cực kim đan lưu chuyển, một cố mênh ngông lực lượng cấp tốc tràn vào Bắc Minh phi kiếm bên trong. Hưu. Lập tức cũng chỉ thấy một đạo kiếm quang lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc bắn ra chính là Bạch Tử Nhạc, thi triển ra Hoàn Mỹ Tuyệt Thế Đại Thần Thông, một kiếm phá và pháp. Tại đạo thuật bổ thiên thuật cùng thần linh pháp thể tăng phúc phía dưới, Bạch Tử Nhạc một kiếm này, coi là thật mạnh mẽ tới cực điểm. Chỉ là một cái thoáng, liền vọt tới kia ngân sắc tiểu đao trước mặt, tới hung hang đụng vào nhau. Oen. Và tựa như hai đạo sao trời va chạm, có chút ngưng lại ở giữa, kia ngân sắc tiểu đao phía trên linh quang dỗng nhiên tối sầm lại, phá tản ra tới. Cứ một tiếng, đúng là không địch lại Bạch Tử Nhạc phi kiếm trực tiếp bị mệ bay. Theo sát phía sau, Bạch Tử Nhạc Phi kiếm dư lực không giảm, cấp tốc hướng về mộng Tiên Vương xa xa chém tới. Ngộng Tiên Vương đôi mắt phát lạnh, trong lòng cũng là chấn kinh. Nàng ngân nguyện phi đau, thế nhưng là trải qua nàng tỉ mỉ tế luyện bản mệnh pháp bảo, theo nàng thực lực tiêu thăng, bây giờ cũng đạt tới cực phẩm kim đan chi bảo cấp độ, phối hợp nàng thực lực thủ đoạn, uy thế kinh người, còn có phong vương cấp độ sức công kích, ít có người có thể địch. Kết quả lúc này, lại trước một bước bại trận xuống tới. Trong lòng biết mình vẫn là có chút đánh giá thấp cái này bắt mình chân quân thực lực, vội vàng lần nữa tê ra một trương màu trắng khăn tay, có chút một chiều. Khăn tay lớn lên theo gió ở giữa, cấp tốc hóa thành một cái mây vải, ngăn tại trước mặt mình. Cùng lúc đó, trong cơ thể nàng kim Đan có chút rung động, trọn vẹn tám đạo tiên vân, đồng thời phun ra một cỗ tinh quang rơi vào nàng trên kim Đan Ông! Ông! Ông! Trong chốc lát, khí tức của nàng, tùy theo tăng vọt ra. Giờ khắc này... Nàng đồng dạng bạo phát ra toàn lực Tám đạo tiên vân Chính là nàng phá vỡ tám đạo kim đan công siềng Chuyển hóa mà thành một cỗ đặc thù lực lượng Cùng nhau rót vào nàng kim đan bên trong Đối nàng thực lực tăng phúc Có thể nói cực lớn Vâng Vâng, vâng. vâng. Thiên địa rung động Miệng núi lửa hư không đều giống như tiếp nhận không đủ cỗ này Kinh người thanh thế Có chút ép động Núi đá đều tùy theo vỡ vụt Không ngừng rơi xuống tại nhàm tương bên trong Giờ này khắc này Luận khí tức Mộng tiên vương so với vừa mới bắt đầu, làm sao dừng mạnh một lần. Rõ ràng, nàng nghiêm túc. Xuy. Bạch tử nhạc một kiếm phá vạn pháp rơi vào tay kia trên khăn, có chút ngưng lại ở giữa, thuận thế liền đem khăn tay xuyên thủng. Bất quá, đến lúc này, kia phi kiếm bên trong mang theo lực lượng, cũng theo đó hao hết, không tự chủ được bay ngược mà hội. Cũng chính là tại bạch tử nhạc cùng Ngộng tiên vương giao thủ, toàn lực đối chiến thời điểm. Kêu cửu tuyệt kiếm vương trương đông thăng lại cũng kìm nén không được, xuất thủ Tại mộng tiên vương xuất hiện thời điểm, Trương Đông Thăng trong lòng không khỏi cũng một trận khẩn trương. Tiên pháp thế giới bên trong, vương không gặp vương. Bởi vì hai đại phong vương cường giả một khi gặp nhau, thường thường liền sẽ sinh ra chém giết, tranh cái thắng bại. Nhưng ở giá trị thời khắc mấu chốt này, hắn tự nhiên không muốn động thủ. Bất quá ngay sau đó, Ngộng tiên vương không nhìn hắn, ngược lại trực tiếp đối bạch tử nhạc xuất thủ, lại càng làm cho tâm hắn bên trong sinh ra một cỗ buồn bực ý. Chẳng lẽ mình cái này một cái phong vương Cường giả còn không bằng một cái nho nhỏ Bác Minh chân quân, càng làm cho Ngộng Tiên Vương coi trọng. Chỉ là sau đó Bạch Tử Nhạc hiển lộ ra, sức chiến đấu như thế toàn bộ triển khai, tựa như nhưng nghiền ép hết thể khí tức, còn có một kiếm kia ra, đồng dạng là một kiếm phá và pháp, lại ngay cả Ngộng Tiên Vương tới tương hố cũng phạt, lại đều rơi vào hạ phòng, có chút không địch nổi thủ đoạn thời điểm, hắn lập tức chấn kinh. Phong Vương, cái này ngũ sát chân quân. Không, Bác Minh chân quân. Lại có Phong Vương chiến lực. Mà lại Bác Minh Chân Quân lúc này biểu lộ ra thực lực, lại vượt xa bình thường phong vương cường giả, đặc biệt là một kiếm kia, tại hắn xem ra, cơ hồ đã đạt đến nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ. Nửa bước nguyên thần cảnh? Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Tâm hắn bên trong chân kinh, trong lòng liền bỗng nhiên siết chặt, cảm thấy một cô to lớn uy hiếp lực. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn lập tức không do dự nữa, càng không lo được mặt mũi, trực tiếp xuất thủ. Một kiếm ra, diễn hóa xuất đạo thuật Cửu Tuyệt Thần Kiếm, như lưu quang lóe lên, bay thẳng chảm mà ra. Phong vương chiến lực ngũ sát. Bác Minh chân quân, cũng có được phong vương chiến lực Nói như vậy, hiện trường liền có 3 vị phong vương cường giả rồi. chương 654, kịch chiến. Tam đại phong vương cùng nhau giao thủ. Tất cả quan chiến tu sĩ, con mắt cũng không khỏi trọn tròn Dạng này kinh thiên đại chiến, liền xem như thiên kiếm chân quân đều không có được chứng kiến. Cựu tuyệt kiếm vương bước ra một bước, vọt thẳng vào chiến trường. Sau đó vung tay lên một cái, một thanh phi kiếm bay ra. Cấp tốc diện hóa xuất 9 đạo kiếm quang, từng đạo kiếm quang, cô động hợp nhất, tùy theo tạo thành một thanh nhận chứa kinh thế phong mang thần kiếm. Một kiếm này, chính là đạo thuật, cựu tuyệt thần kiếm. Thần kiếm một trạm, xét qua một đạo mỹ lệ quy tích, chém ra nháy mắt, không gian đều đi theo ngưng trệ, sau đó nổi lên một tia gọn sóng, mơ hồ ở giữa, cẳng có một đạo nhỏ xíu vết nước không gian tùy theo sinh ra. Xuy suy suy vết nước không gian theo thần kiếm xét qua, trực tiếp bổ về phía bạch tử nhạc cùng lúc đó Mộng tiên vương tay như ngắt hoa, hư không chấn động ở giữa, lập tức liền có một cỗ lực lượng kinh khủng tại nàng đầu ngón tay hội tụ. đó lấy, nàng con ngón búng ra. Phúc. Một cỗ xa so với trước đó một kích, kinh khủng hơn thoái tinh chỉ, tùy theo điểm ra. Hai đại phong vương cường giả cùng nhau xuất thủ, đối bạch tử nhạc sử xuất tuyệt mệnh một kích. Nhao nhao nhao. Bạch tử nhạc lông mày trực nhảy, cảm thấy một cỗ nồng đậm uy hiếp chi lực tới người. Giết. Bất quá, sắc mặt của hắn lại là không thay đổi Dường như đối với hai đại phòng vương cường giả đối với hắn vây công, đều không có quá mức để ý, chỉ là trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng. Lập tức, vung tay lên một cái. Hư không hơi sáng, một đạo đen nhánh, ngưng thực tới cực điểm màu đen dây nhỏ, vô thanh vô tức ở giữa, liền tựa như ánh chớp lué lên mà qua, đón kia thần kiếm chém rụng trôi qua. Giờ khắc này, bạch tử nhạc chỗ sử xuất, đúng là hắn trước đó tại đồ ma chi chiến bên trong, hiển lộ tài năng đại thần thông, nguyên tử đại thiết cắt. chém ra nhanh đến mức cực hạn, trực tiếp cùng Cửu Tuyệt Thần Kiếm đụng vào nhau. Oen, Và hư không ngừng lại, thiên điệu đột nhiên sáng. Xuỗ đổ. Cựu Tuyệt Thần Kiếm, đoạn mất. Bị nguyên từ đại thiết cắt kia tựa như nhưng cắt chém hết thể lực lượng hạ, bị sinh sinh chặt đức. Cho dù Trương Đông Thăng trổ thi triển Cửu Tuyệt Thần Kiếm, chính là tinh diệu vô cùng đạo thuật thủ đoạn, huy lực vô tận, nhưng hắn nhiều lắm là cũng bất quá đem cái này môn đạo thuật tu luyện đến tiểu thành chi cảnh, tại phong vương cấp độ, có lẽ có thể xưng hùng. Nhưng Bạch Tử Nhạc Nguyên từ đại thiết các uy lực, tại hắn chiến lực toàn bộ triển khai, thi triển ra thần linh pháp thể cùng bổ thiên thuật tình ung dưới, lại sớm đã đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Tại Thiên Lam Tiên Thành ngộng tiên cư bên trong, hắn mặc dù từng có thí nghiệm, nhưng vẫn là không thể nô ra huy lực của nó cực hạn. Là lấy, đối với một kích này uy lực chân chính, liền xem như Bạch Tử Nhạc mình, đều khó mà phỏng đoán. Bất quá có một chút, hắn lại vô cùng vững tin, đó chính là hắn một kích này uy lực Tuyệt đối ở vào phong vương phía trên, có thể so với nửa bước nguyên thần cảnh, thậm chí là hơi yếu nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ. Không được. Trương Đông Thăng tâm thần câu chiến, cảm thấy một cỗ to lớn uy hiếp, căn bản không có chần chờ, vung tay lên một cái, vội vàng ném ra ngoài một khối lệnh bài màu vàng nóng ngăn tại trước người. Mình lại tựa như lưu quang, phi tốc của ngược. Xuy. Nguyên tử đại thiết cắt dư lực chạm tại cái kia kim sắt trên lệnh bài, có chút ngưng lại ở giữa, liền đem lệnh bài mở ra. Bất quá Trương Đông Thăng dù sao cũng là phong vương cứng, giả, thực lực phi phạm, tốc độ kinh người, nhân cơ hội này, vội vàng xông ra nguyên tử đại thiết cắt phạm vi công kích, tránh thoát một kiếp. Nhưng hắn sắc mặt, lại tại trong chốc lát, trở nên vô cùng khó coi. Cho dù hắn lúc trước, đã tận khả năng đánh giá cao bạch tử nhạc thực lực, kết quả đối phương chiến lực, nhưng vẫn là để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Mạnh hơn hắn, ở vào phong vương phía trên, hư hư thực thực nửa bước nguyên thần cảnh. Làm sao có thể? Tại sử xuất nguyên từ đại thiết cắt đồng thời, bạch tử nhạc căn bản không có bất luận cái gì dừng lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, thể nội tử cực đan nguyên tri lực điên cuồng phun trào, tất cả đều rót vào mình bản mệnh pháp bảo, bác minh trên phi kiếm. Phi kiếm vạch một cái, trực tiếp diễn hóa xuất một kiếm phá và pháp, cấp tốc chém ra. Một kiếm này, mặc kệ là tốc độ, vì thế, vẫn là phi kiếm chém ra quý tích tinh diệu trình độ, dường như so trước đó đều cao hơn sáng tỏ rất nhiều. Chỉ là một cái thoáng. Liên điểm vào mộng Tiên Vương toé tinh chỉ phía trên. Lực lượng kinh khủng va chạm ở giữa, ép động toàn bộ núi lửa đều tùy theo phun trào. Trung quanh tu sĩ tất cả đều tại trong chốc lát rời xa. Thông qua so sánh, để Bạch Tử Nhạc kinh ngạc là Ngộng Tiên Vương chân chính thực lực, đúng là so Cửu Tuyệt Kiếm Vương đều mạnh hơn một chút, Mình bác Minh Phi kiếm điểm tại toé tinh chỉ phía trên, gặp phải lực cản, rõ ràng muốn so nguyên từ đại thiết cắt rơi vào Cửu Tuyệt thần kiếm phía trên, muốn cường đại rất nhiều. Muốn biết Bạch tử nhạc thi triển một kiếm phá vạn pháp quy lực cần phải so nguyên tử đại thiết cắt còn mạnh hơn nhiều nếu như nói hắn toàn lực buộc phát hạ nguyên từ đại thiết các chỉ là miễn cưỡng đụng chạm đến nguyên thần cảnh cấp độ vậy hắn một kiếm phá vạn pháp lại đã vững vàng đặt chân nguyên thần cảnh cấp độ coi như chỉ là nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ Tam đẳng cấp độ nhưng giữa hai bên chênh lệch đã là cực lớn bất quá Ngộng Tiên Vương Thái tinh chỉ tuy mạnh nhưng so với hắn một kiếm phá vạn pháp tự nhiên yếu rất nhiều rất nhanh liền bị hắn một kiếm xuyên thấu đánh tan Đồng thời hắn phi kiếm dư lực không giảm, cực tốc hướng về Ngộng Tiên Vương bay thẳng mà đi. Thật mạnh. Ngộng Tiên Vương đôi mắt sinh ra một sợi tinh quang, ngân sắc tiểu đao vội vàng nên đón tiếp lấy, diễn hóa xuất một đạo kinh thiên đao mang, thẳng chạm mà ra. Nhưng vô dụng. Đao mang rất nhanh bị phi kiếm chảm phá, bật nát tiêu tán. Cũng may lúc này, Ngộng Tiên Vương cũng theo đó sử xuất cực tốc, hiểm hiểm né tránh ra. Quá mạnh, người này thực lực coi như tại Phong Vương Cường Giả bên trong đều có thể xưng tuyệt đỉnh. So với ta trước đó chém giết đầu kia xích diễm tinh thú vương, cũng còn muốn càng mạnh một bậc. Cựu tuyệt kiếm vương sắc mặt tâm trầm, một cỗ sen lẫn tức giận, ghen tị và khó có thể tin tâm tình rất phức tạp điên cùng tuôn ra. Sau đó, cái này tất cả cảm xúc, đều chuyển hóa thành một cỗ nồng đậm sắc ý. Tâm niệm vừa động ở giữa, một thanh tản mát ra bạo ngược vô cùng khí tức phi kiếm, liền bị hắn tiếp dẫn mà ra. Tại phi kiếm sông ra nháy mắt, hắn càng là lấy ra một cái bình ngọc, có chút bót, bình Ngọc ngọ Trọn vẹn 5 giọt nguyên thần chân dịch liền bị hắn lấy ra, dung nhập hắn thể nội. Hắn lực lượng lập tức tùy theo tăng vọt mấy phần. "Giết!" Ngỗng Tiên Vương trên mặt cũng là băng hàn một mảnh, cắn răng ở giữa, đồng dạng sử dụng nguyên thần chân dịch đối địch, càng tế ra một cái thất thải đèn lưu ly. Cái này thất thải đèn lưu ly rơi vào đỉnh đầu của nàng, lập tức liền có từng tia từng tia từng sợi lưu ly chi quang rủ xuống, đưa nàng toàn bộ bao quạ. Lập tức, hai đại phong vương cường giả lại lần nữa hướng về Bạch Tử Nhạc trùng sát đi lên. Nguyên thần chi bảo, hai người trên thân, lại đều có một kiện nguyên thần chi bảo. Bạch tử nhạc trong lòng nhảy một cái, trên mặt hiển lộ ra một tiếng ngưng trọng. Bởi vì linh cứu chân quân nhắc nhở, hắn kỳ thật đã sớm biết, cựu tuyệt kiếm vương trên thân, có một kiếm nguyên thần chi bảo. Chỉ bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, Ngộng tiên vương trên thân, lại cũng có một kiện. Cái này khiến hắn có chút như lâm đại địch. Dù sao nguyên thần chi bảo huy lực, hắn coi như không có được chứng kiến, nhưng cũng có chỗ nghe thấy Không chỉ cần phải nguyên thần chi lực tiến hành thôi động, huy lực cũng là mạnh mẽ đến mức độ khó mà tin nổi. Bất quá, giờ này khắc này, hắn đối với mình thực lực cũng cực kỳ tự tin, cũng không trần trở nữa, ngược lại nhanh chóng hướng về dết đi lên. Vâng! Vâng! Vâng! Giờ khắc này, mặc kệ là mộng tiên vương vẫn là cựu tuyệt kiếm vương, đều toàn lực đánh ra, chiến lực toàn bộ triển khai phía dưới, huy thế vô song. Kinh khủng vĩ lực bột phát, tựa như có thể đem thiên khung đều đánh nát. Kia chừng cao ngàn trượng núi lửa, bởi vì ba người đại chiến, lại trực tiếp sụp đổ ra. Trung quanh tu sĩ, trọn vẹn tứ tán ngàn trượng bên ngoài, mới phát giác được an toàn. Lôi đình đột quang. Bạch Tử Nhạc thi triển ra lôi đình đột quang, tránh thoát ngụm tiên vương toái tinh chỉ, nhưng theo sát phía sau, cựu Tuyệt kiếm vương lấy Nguyên Thần Phi kiếm sử xuất cựu Tuyệt thần kiếm, lại làm cho hắn 10 phần chật vật. Cho dù hắn nhanh chóng điểm ra đại cấm linh thuật, nhưng đối phương phi kiếm phẩm giai cực cao, chính là Nguyên Thần chi bảo, đối với hắn cấm linh thủ đoạn đều có nhất định sức chống cự, Bạch Tử Nhạc đại cấm linh thuật cũng chỉ là làm cho đối phương phi kiếm ngừng lại, lập tức liền một lần nữa hướng về hắn chém tới. Và anh, Bạch Tử Nhạc trên thân Ngũ Đế thần ngự bảo hào phóng quang hoa, sau đó đột nhiên mở đi xuống tới. Bất quá, nhưng cũng tùy theo đem công kích của đối phương chặn lại. Thần linh pháp thể cùng bổ thiên thuật ra trì phía dưới, Bạch Tử Nhạc Ngũ Đế thần ngự bảo sức phòng ngự, đồng dạng mạnh mẽ đến cực hạn, không có nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ công kích, căn bản khó mà đánh vỡ. Nhưng ngay sau đó, Ngạo Tiên Vương công kích tùy theo dáng lâm. Bất đắc dĩ, hắn lần nữa thi triển ra Lôi Đình Đột Quang, nhanh chóng lui tránh ra. Hai vị phong vương cường giả liên thủ, coi là thật cho hắn áp lực thực lớn. Tăng thêm tại Cựu Tuyệt Kiếm Vương Triệu Hoán Hạ, Thiên Kiếm Chân Quân bọn người ở tại bên cạnh nhìn chằm chằm, cho hắn uy hiếp đồng dạng không nhỏ. Bất quá, càng là như thế, bạch tử nhạc trên mặt ngược lại càng là bình tĩnh. Tranh chiến bên trong, càng lộ ra có chút thông dòng. Bộ Thiên Thuật, Thần Linh Pháp Thể, Lôi Đình Đột Quang, Nguyên Tử Đại Thiết Các, Một kiếm phá và pháp, đại cấm linh thuật, ngũ đế thần ngự bảo. Các loại công kích, các loại thủ đoạn, bị hắn bất kể tiêu hao, điên cuồng đánh ra. Cho dù bởi vậy, trong cơ thể hắn tử cực kim đan chi lực tiêu hao cực lớn, nhưng mỗi khi tử cực kim đan chi lực sắp hao hết thời điểm, hắn chỉ là tâm niệm vừa động, hồn năng bốc hơi phía dưới, hắn lực lượng liền tùy theo khôi phục như lúc ban đầu, đạt đến đỉnh phong. Trọn vẹn bảy ức hồn năng, đủ để chèo chống hắn chinh chiến một đoạn thời gian rất dài. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Hắn đan nguyên chi lực, chẳng lẽ liền sẽ không hao hết sao? Cửu Tuyệt Kiếm Vương cùng Ngộng Tiên Vương hai người trên mặt, đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn hai người liên thủ, coi như sử xuất nguyên thần chi bảo, nhưng tự nhận tiêu hao, cũng phải so Bạch Tử Nhạc nhỏ hơn rất nhiều. Bởi vì đối phương thi triển ra thần thông thủ đoạn quá nhiều, cũng quá dày đặc, tựa như không có chút nào dừng lại, để bọn hắn công phạt ở giữa, đều cảm giác được gian nan. Coi như như thế, bọn hắn hai người đã tuần tự hai lần phục dụng khôi phục đan nguyên chi lực linh đan. Lúc này lực lượng trong cơ thể, đều 10 không còn một Kết quả, đối phương đang nguyên chi lực, dường như hùng hậu không thể tưởng tượng nổi, không chỉ có khí tức còn 10 phần hùng hậu, các hạng thủ đoạn thi triển đi ra, lại có càng ngày càng mạnh xu thế. Một trận chiến này, ai sẽ thắng? Bên ngoài bên trong, từng cái tu sĩ tất cả đều mở to hai mắt nhìn, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Nếu như là trận chiến này phát sinh trước đó, bọn hắn căn bản sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Phong vương cường giả, chiến lực vô song. Đừng nói là hai người liên thủ, coi như chỉ là một người, bọn hắn cũng sẽ không cho là một cái tên không kinh truyền tu sĩ, có thể làm hai người đối thủ. Nhưng lúc này, càng là quan sát trận này đại chiến, bọn hắn thì càng cảm giác được bạch tử nhạc cường đại. Tâm thần cũng theo đó dao động, không thể ước chế, sinh ra bạch tử nhạc sẽ thăng ý nghĩ. Thực sự là, đối phương thực lực thủ đoạn, quá mạnh, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Anh, vừa đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn chuyển ra. Bạch Tử Nhạc con mắt bỗng nhiên sáng lên. Ngay tại lúc này, lập tức hắn đôi mắt vừa nhấc, trên đỉnh đầu lập tức liền có một đạo hình người hư ảnh, hiển lộ mà ra. Nay hình người hư ảnh cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, mặc dù bị hắn tận lực che chắn, không có hiển lộ ra khuôn mặt, nhưng chỉ là vừa mới xuất hiện, lại giống như là có một loại khí thế khủng bố tàng ra, để tất cả nhìn người đều tâm thần dao động, cảm thấy một cô áp chế chi ý. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc chỗ thi triển, đúng là hắn bản mệnh thần thông khất thần. Hình người hư ảnh hiển hiện nháy mắt, miệng mở trường, trong miệng liền liên tiếp phát ra hai tiếng quát nhẹ. Cái này hai tiếng quát nhẹ phát ra, hình người hư ảnh tiêu hao dường như cũng cực lớn, trở nên có chút bề bại. Bất quá, theo hai đạo ăn mừng âm thanh truyền ra, liên tiếp hai đạo mông lung màu xanh vùng sáng, liền tùy theo bắn ra, nhanh đến mức tức hạn, phân biệt hướng về Cựu Tuyệt Kiếm Vương cùng Ngộ Tiên Vương nào Hải bên trong phóng đi. Cho dù bọn hắn cảm thấy mấy phần cú ổn rất nhanh kịp phản ứng tiến hành né tránh cùng phòng ngự. Nhưng cái này hai đạo nông lung thanh quang tốc độ quá nhanh, tăng thêm chính là Bạch Tử Nhạc tận lực tìm kiếm thời cơ, sớm đã tính toán tốt đối phương phản ứng phương phương diện mặt, là lấy đều cực kỳ thuận lợi, tràn vào trong đầu của bọn hắn bên trong. Trong chốc lát, hai người thân hình liền bỗng nhiên trì trệ, thần hồn chấn động phía dưới, nhận lấy ảnh hưởng, ở vào thất thần bên trong. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc căn bản không có bất luận cái gì chần trở, vội vàng đưa tay hướng phía trước một điểm. "Ông! Ông! Ông!" Giữa thiên địa Lập tức liền có từng đạo vô cùng nóng ánh, cũng vô cùng kiếm quang chói mắt hiện lên. Cái này từng đạo kiếm quang, tựa như thiên địa duy nhất, phóng lên tận trời về sau, lại lấy tốc độ cực nhanh, hướng về trên mặt đất rủ xuống xuống tới. Vâng! Vâng! Vâng! Nháy mắt liền tạo thành một cái to lớn vô cùng, hoàn toàn có vô số kiếm quang bao khỏa mà thành hình kiếm lồng giam. Mà lồng giam ở giữa, thì là mới vừa vẫn có chút lấy lại tinh thần cựu tuyệt kiếm vương trương đông thăng cùng ngọng tiên vương Lý Mậu Tiên l Bản mệnh thần thông. Đây là bản mệnh thần thông. Hơn nữa còn là hiếm thấy trên đời, chuyên môn tác dụng tại linh hồn công phạt loại bản mệnh thần thông. Sắc mặt hai người đều là biến đổi, khó có thể tin nhìn phía xa bạch tử nhạc. Tiên pháp tu sĩ, tại thần minh cảnh thời điểm, thức tỉnh bản mệnh thần thông, vốn là vô cùng trật vật sự tỉnh. Bình thường chỉ có đỉnh cấp tông môn, thiên tư cao tuyệt, có tuyệt thế chi tư, đồng thời nội tình liền đều vô cùng thâm hậu tu sĩ mới có thể thức tỉnh. Nhưng coi như đã thức tỉnh bản mệnh thần thông, Này bản mệnh thần thông tác dụng, cũng là đều có dị ra, hiệu quả ngày đêm khác biệt. Có thể như Bạch Tử Nhạc như vậy, không chỉ có đã thức tỉnh bản mệnh thần thông, lại thức tỉnh còn có thể đối với hắn thực lực tăng phúc, trực tiếp công phạt tu sĩ linh hồn bản mệnh thần thông, cũng tuyệt đối là hiếm thấy trên đời, vô cùng thưa thớt. Liền xem như bọn hắn, bản thân tiên tư bất phàm, thức tỉnh bản mệnh thần thông mặc dù đều có thần diệu, nhưng tại bọn hắn chiến lược, lại đều không có quá lớn trợ giúp. Chương 655, Kim Đan lý thể Ngay sau đó, hai người liền phát giác được mình đã ở vào hình kiếm lồng giam cấm phong bên trong, sắc mặt lại biến, trong lòng không khỏi quính lên, vội vàng nhanh chóng xuất thủ, muốn đem hình kiếm lồng giam đánh nát. Chỉ là, khi bọn hắn khí cơ bay lên ngay mắt, đã sớm chuẩn bị bạch tử nhạc thuận thế chính là một đạo đại cấm linh thuật thi triển mà ra. Chỉ một thoáng, một đoàn linh đoàn dáng lâm, trực tiếp rủ xuống tại hai người trên thân. Xuy, xuy. Hai người vừa mới bay lên khí thế, liền đông nhiên suy yếu xuống tới. Trên người linh quang cũng bỗng nhiên tăng dã, không chỉ có đan nguyên tri lực bị bỗng nhiên cấm phòng, ưu liền bọn hắn lơ lửng hư không thân hình, cũng tại 80 lần trọng lực ra chỉ phía dưới, bỗng nhiên rất xuống sùng dưới. Bạch Tử Nhạc trên mặt bình tĩnh, dường như đã sớm dự liệu được điểm này, vung tay lên một cái. Vô thanh vô tức ở giữa, một đạo màu đen sợi tơ liền hóa thành một đạo gọn sóng, bỗng nhiên bắn ra. Chính là đại thần thông, nguyên từ đại thiết các. Cùng lúc đó, hắn Bác Minh Phi kiếm mau lẹ như điện, cũng diện hóa xuất một kiếm phá vận pháp đâm thẳng tới không được cựu tuyệt thần kiếm sắc mặt của biến li mạng tránh trước muốn trốn qua một kiếp nhưng giờ khắc này hắn Linh khí tan dã cho dù lấy hắn thực lực trong lúc vội vàng cũng không thể thể tiểu bao lớn lực lượng là lấy hắn chỉ tới kịp đem 3 tấm linh phủ thế ra sau đó lại đem trôi này nguyên thần chi bảo cấp độ phi kiếm ngăn tại trước người của mình ba tấm linh phủ đều là tứ phẩm cấp độ phòng ngự Linh Ph lấy hắn cất giữ tự nhiên duy lực không yếu mỗi một trường đều có ít nhất có thể chống đỡ kim đan cảnh trung hậu kỳ tu sĩ, một kích toàn lực sức phòng ngự. Ba tấm linh phù đồng thời kích phát, nháy mắt ngay tại trước người hắn, tạo thành trọn vẹn ba đạo cơ hộ chồng chất lên nhau phòng ngự hộ thuẫn, đem hắn toàn bộ bao vào. Cũng vào lúc này, nguyên tử chi quang, vô thanh vô tức ở giữa hết thể mà qua. Xuy. Cắt tại ba đạo phòng ngự hộ thuẫn phía trên, căn bản không có bất luận cái gì dừng lại, chỉ là vừa mới tiếp xúc, nhân thể như trẻ che, đem ba đạo phòng ngự hộ thuẫn linh quang phá vỡ. Cắt thành hai nửa, sau đó dư thế không giảm, cắt tại trôi này nguyên thần chi bảo trên phi kiếm. Số đổ. Kinh khủng cự lực ra chỉ phía dưới, cho dù nguyên thần chi bảo phi kiếm độ cứng kinh người, có thể chống đỡ nguyên thần cảnh cường giả tàn phá, nhưng lấy trương đông thăng lúc này tụ lên lực lượng, lại căn bản cầm giữ không được, phi kiếm trực tiếp bắn bay. Cuối cùng, nguyên tử đại thiết cắt thuận thế cắt tại trương đông thăng trên thân thể, hắn mặc trên người mang pháp y, kỳ thật cũng 10 phần bất Phàm nhưng ở giờ phút này đều là vô ph Trương Đông Thăng nửa người, lập tức liền bị cắt chém thành hai nửa. A. Trương Đông Thăng kêu thảm một tiếng, tại cảm giác được hạ nửa người cùng mình đã mất đi liên hệ đồng thời, còn đã nhận ra một cỗ kinh khủng, tràn ngập lực lượng hủy diệt tại mình vết cắt chỗ tứ ngược, trên mặt lập tức vô cùng trắng bệnh. Một bên khác, đem so sánh Cửu Tuyệt Kiếm Vương, Ngộng Tiên Vương thực lực, sắp thực muốn càng thêm mạnh mẽ một chút. Mặc kệ là Bạch Tử Nhạc chỗ thi triển bản mệnh thần thông thất thần vẫn là đại thần thông đại cấm linh thuật, đối nàng ảnh hưởng đều yếu hơn rất nhiều. La Lôi hắn mới đưa uy lực mạnh hơn một kiếm phá vạn pháp, trực tiếp đánh vào nàng trên thân. Bạch Tử Nhạc một kiếm phá vạn pháp, tại hắn toàn lực thi triển tình huống dưới, uy lực mạnh đã có thể so với nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ tam đẳng cấp độ. Nhưng Ngộng Tiên Vương không hổ là kinh tài tuyệt diễm, không chỉ có chiến lực phi phàm, trên đỉnh đầu lơ lửng món kia nguyên thần chi bảo, thất thải đèn lưu ly li sức phòng ngự, đồng dạng mạnh mẽ vô song. Bạch Tử Nhạc một kiếm phá vạn pháp rơi vào phía trên, lại chỉ là làm cho kia lưu ly li chi hơi rung nhẹ cũng không có triệt để sụp ra. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc trên đỉnh đầu lần nữa tung ra một đạo hình người hư ảnh, đem Thiên Phú Thần Thông Thất Thần thi triển mà ra. Chỉ là, giờ khắc này, Ngộng Tiên Vương giống như là có phòng bị, vung tay lên một cái, một cái ngọc bội bị nàng bắn ra. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy một cái cùng nàng dáng dấp không khác nhau chút nào, một thân thực lực khí thế, lại hơi yếu rất nhiều thân ảnh, liền từ ngọc bội bên trong cất bước mà ra. Chính là Ngộng Tiên Vương chỗ tế luyện phân thân ngọc bội. Phân thân ngọc bội Rất khó luyện chế, mà lại mỗi một lần luyện chế, đều là đối với nàng bản thể thực lực một loại hao tổn, cần nàng chặt đứt mình thân nghiệm, mới có thể luyện chế mà thành. Chẳng ai ngờ rằng, tu hành mới bất quá trăm năm ngộng tiên vương, vậy mà lại tốn hao như thế giá cả to lớn, luyện chế phân thân ngọc bội, đồng thời một lần luyện chế, chính là hai viên. Một viên, cho mình đệ đệ lý mộng thần, một viên lại mình tùy thân mang theo. Lúc này nàng phân thân xuống ra, đón nhận kia thất thần chi quang, lập tức hơi chậm lại nhưng Ngộng Tiên Vương bản thể Cũng không có nhận bao lớn ảnh hưởng, vội vàng con ngón búng ra. Thoái tinh chỉ. Bành. Một thanh chấn vang, hình kiếm lồng giam linh quang liền có chút tối sầm lại, sau đó rất nhanh, lại lần nữa khôi phục linh quang, dường như không có nhận ảnh hưởng chút nào. Thật mạnh lực phòng ngự. Mộng tiên vương đáy lòng cũng là trầm xuống, vội vàng cùng phân thân hợp lực, đối kiếm bích điên cùng công kích. Bành. Bành. Bành. Sẽ chết, sẽ chết, thật sẽ chết. Nửa người bị chém ch Trương Đông Thăng trong lòng bối rối vô cùng, càng cảm thấy một cấu nguồn gốc từ sâu trong đáy lòng sợ hãi tại không ngừng lan tràn sinh sôi Thân phận của mình cao quý cỡ nào, xuất thân từ siêu cấp tông môn thiên linh tông, vẫn là trưởng thiên phong đại đệ tử, tương lai chí ít có bảy thành tỷ lệ, đột phá đến nguyên thần chi cảnh. Làm sao lại như vậy? Làm sao có thể chết tại nơi này? Hắn cảm giác có chút hoang đường cùng khó có thể tin. Nhưng thời khắc sinh tử, thường thường có đại khủng bố. Coi như thực lực đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong Có phong vương chiến lực Trương Đông Thăng, cũng không thể khám phá sinh tử. Nguồn gốc từ sợ hãi tử vong, không ngừng lan tràn ở giữa, rốt cục sông phá hắn đáy lòng tự hạ, tách ra hắn cao ngạo. Tha mạng, Bắc Minh Trân quân tha mạng. Người ta vốn không đại thủ, hết thể đều là một trận hiểu lầm, còn xin Bắc Minh chân quân xem ở ta Thiên Linh Tông 18 nguyên thần, 300 kim đan phân thượng, tha ta một mạng. Ta nguyện ý xuất ra trọng bảo đem tặng, càng muốn duy chân quân mệnh lệnh là tử. Trương Đông Thăng trong miệng điên cuồng kêu lớn lên, ngự khí bên trong Chàn đầy sợ hãi cùng bối rối, mơ hồ trong đó, nhưng lại mang theo một chút uy hiếp. 18 nguyên thần, 300 kim đan. Người đang uy hiếp ta. Bạch tử nhạc ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay lại là vung lên. Xùi. Đạo thứ hai nguyên tử đại thiết các, lập tức bị hắn vung ra. Không. Cựu tuyệt kiếm vương trương đông thăng hoảng sợ giống to, biết lấy mình bây giờ trạng thái, căn bản ngăn không được cái này nguyên tử cắt chém chi lực, một khi bị chém trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là... Hắn rốt cục cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một tiêu kiên quyết. Ngay sau đó, đầu của hắn sụp ra, lập tức liền gặp một cái bát to lớn nhỏ, trên đó còn có trọn vẹn chín đầu gông siềng bao quanh kim đan, bay thẳng mà ra. Kim đan ly thể, phá xác mà ra. T. Cựu tuyệt kiếm vương, hắn điên rồi sao? Kể từ đó, con đường của hắn coi như hủy hết, cả đời đều vô vọng đặt chân nguyên thần chi cảnh. Mà lại, coi như hắn có thể thuận lợi thoát đi, nhưng linh hồn bị kim đan gông siềng phong bế. Có hay không nhục thân bổ dưỡng, hắn nhiều lắm là chỉ có thể sinh tồn trăm năm thời gian. Trăm năm thoáng qua một cái, linh hồn khô kiệt, tất nhiên sẽ thân tử đạo tiêu, hơn nữa là hồn phi phách tán, triệt để tiêu vong, tựu liền chuyển thế trùng tu khả năng đều không có. Nhưng hắn, có lựa chọn sao? Hoặc là chết ngay bây giờ, trực tiếp vẫn lạc, hoặc là thì là kéo dài hơi tàn, trăm năm về sau mới vẫn lạc, đổi lấy ngươi sẽ làm sao tuyển. Nơi xa quan chiến quần tu trong lòng đều là quá sợ hãi. Không chỉ có không có dự liệu được chiếm cứ phát triển, vậy mà là bạch tử nhạc đại chiến thượng phong, càng không nghĩ đến, xuất thân từ thiên linh tông cựu tuyệt kiếm vương trương đông thăng, vì đau mệnh, cuối cùng vậy mà lại lựa chọn tự hủy con đường, kim đan ly thể mà chạy. Cái này bác minh chân quân thực lực, quá mạnh, quá kinh khủng. Phong vương. Không, tuyệt đối không chỉ là phong vương. Phong vương vô địch. Hán thực lực, thậm chí đạt đến phong vương vô địch cấp độ. Đoán chừng cũng chỉ có ta Thiên Linh tông vị kia trong truyền thuyết ngưng kết tử cực kim đan, trên kim đan có 10 đạo gông xiển kim đan cảnh vô địch tồn tại, mới có thể nói thắng dễ dàng đối phương. Nhìn tình huống, Trương sư huynh lần này giữ nhiều lành ít, Kiêu mộng tiên vương nhìn tình huống cũng ngăn không được hắn bao lâu thời gian. Một khi cái này Bắc Minh chân quân đem hai người giải quyết, tất nhiên liền sẽ ra tay với mình. Trốn, ta cũng nhất định phải chạy trốn. Nơi xa, Thiên kiếm chân quân nhìn xem trận này đại chiến, trên trán mồ hôi lạnh dày đặc. Lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng chậm rãi ẩn nấp lấy thân hình, hướng về nơi xa điên cuồng chạy trốn lái đi. Trương Đông Thăng Kim Đan bản thể xông ra, lập tức bắn ra một cỗ kinh khủng quan mang, bên trên khí tức ép động, tựa như sao trời lấp lánh, nặng nghề mà cường đại, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về kiếm bích hung hang độ tới. Và anh Kiếm bích run lên, linh quang cực tốc cảm đạo. Cho ta phá vỡ a. Trương Đông Thăng linh hồn giống to, Kim Đan bỗng nhiên tiêu đốt, lần nữa ra. Như yêu thú yêu đàn, tiên pháp tu sĩ kim đan, kỳ thật đồng dạng chính là bọn hắn mạnh nhất công phạt thủ đoạn một trong, cũng là tiên pháp tu sĩ, chỉ có liều mạng thời điểm mới có thể thi triển cuối cùng thủ đoạn. Lúc này bị Trương Đông Thăng toàn lực thôi động. Ngoênh cho dù Bạch Tử Nhạc Ngũ Đế Phong Thiên kiếm kiếm bích sức phòng ngự cực mạnh, nhưng ở Trương Đông Thăng nhất phẩm kim đan điên của Ngoênh kích, lại tăng thêm ngụm tiên vương cùng phân thân liên hợp xuất thủ phía dưới, cũng phải chống đỡ không nổi, dông nhiên tán ra. Ngoênh mở rốt cuộc cũng mở. Ngọc Tiên Vương cùng Trương Đông Thăng trong lòng đều là kích động. Đặc biệt là Trương Đông Thăng, Kim Đan ly thể, cơ hồ đã mất đi hết thảy, giờ khắc này, hắn chỉ muốn còn sống. Là lấy, tại sông mở kiếm bích ngáy mắt, hắn Kim Đan liền bỗng nhiên nhất chuyện, lần nữa bắn ra một cỗ lực lượng, cực tốc xung ra. Tốc độ, tại trong chốc lát liền đạt đến cực hạ siêu việt phong vương, thậm chí siêu việt nửa bước nguyên thần cảnh, cơ hồ đạt đến nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ. Bất quá đến lúc này, Bạch tử nhạc tự nhiên sẽ không tùy tiện tùy ý hai người đào thoát, sướng tại Trương Đông Thăng Kim Đan bản thể lần thứ nhất đánh vào kiếm bích phía trên, hắn liền biết, kiếm bích ngăn cản không nổi. La lấy, hắn lại một lần thi triển ra cấm phong loại đại thần thông, đại cấm linh thuật. Suy suy, một đoàn linh quang cấp tốc xông ra, trực tiếp hướng về Mộng Tiên Vương cùng Trương Đông Thăng Kim Đan bản thể bao phủ tới. Dù xuống phía dưới, kia cực tốc xông ra, vừa mới buộc phát ra vô tận lực lượng kinh khủng kim đan, linh quang liền bỗng nhiên tan rã ra. Tốc độ tùy theo liền, liền giảm. Mà đổi thành một bên, Ngộ Tiên Vương cũng tương tự rõ ràng Bạch Tử Nhạc khủng bố. Loại kia mạnh mẽ, tuyệt đối có thể xưng hắn tao nộ thứ nhất đại địch, cho nó uy hiếp cùng áp lực, đúng là không kém chút nào nàng từng gặp một mặt nguyên thần cảnh cường giả. Thiên Lam Tông thái thượng trưởng Lao Linh cắt tiên ông. Là lấy, tại Bạch Tử Nhạc xuất thủ nháy mắt, nàng thân hình có chút ngưng lại, khống chế phân thân phóng lên tận trời, ngăn tại trước người của mình. Nhất thời, nàng phân thân linh khí tan dã, có chút đứng tại nguyên địa mà nàng bản thể lại là không có nhận mảy may ảnh hưởng, còn duy trì hoàn hảo chiến lực. Chỉ là, dù vậy, đến lúc này, nàng đối với chém giết Bạch Tử Nhạc cũng đã không có bất kỳ nắm chắc, càng rõ ràng, một khi Bạch Tử Nhạc giành tay, chờ lại mình, liền tất nhiên không phải chuyện gì tốt. Cho nên nàng tại thời khắc này đồng dạng không dám trần chờ, liền tranh thủ một viên bình ngọc lấy ra, đan nguyên chi lực phun trào, trực tiếp liền đem trong bình ngọc một giọt nguyên thần chân dịch lấy ra bà khỏa. Anh, trong chốc lát, Khí tức của nàng liền tăng vọt, càng lộ ra có chút bạo ngược. Sau đó, nàng mới thi triển ra cực tốc, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về rời xa Bạch Tử Nhạc phương hướng, điên cuồng thoát đi mà đi. "Hả?" Bạch Tử Nhạc nhíu mày, thân hình lại phi tốc nhoáng một cái, trong chấp mắt liền xuất hiện ở trường Đông Thăng Kim Đan bản thể trước mặt, đưa tay một trường, tay áo của hắn nháy mắt diễn hóa xuất một cái không gian thật lớn, trực tiếp liền đem cái này Kim Đan trực tiếp thu vào. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc chờ thi triển Đúng là hắn tử thanh hư tông bên trong lựa chọn thứ hai cửa đại thần thông, tụ lý càng khôn. Cái này tụ lý càng khôn, hắn tu luyện đến nay đã có một đoạn thời gian, mặc dù còn không có chính thức nhập môn, nhưng cũng đạt tới chưa nhập môn 99% trình độ, khoảng cách chân chính nhập môn, cũng chỉ chênh lệch lâm môn một cước. Tại trương đông thăng kim đan bản thể linh khí tan giã tình hồn giới, tự nhiên có thể nhẹ nhõm đem kiểm chế. Sau đó, bạch tử nhạc lúc này mới đem ánh mắt rơi vào ngọng tiên vương trên thân. người trốn không thoát Bạch Tử Nhạc khẽ quát một tiếng, trên thân lôi quang dông nhiên lóe lên. Bất quá, đến lúc này, Ngộng Tiên Vương phân thân cũng vừa lúc tránh thoát đại cấm linh thuật thần thông ảnh hưởng, thấy hình dáng căn bản không lo được tiêu hao, vội vàng điên cuồng xuất thủ, đối Bạch Tử Nhạc tiến hành ngăn trở. Như thế, Ngộng Tiên Vương tại thi triển ra cực tốc tình huống, dưới rất nhanh xông ra Bạch Tử Nhạc lĩnh vực phạm vi 3 phủ, như một đạo lưu quang, bay thẳng đến nơi xa. Cũng tại trong chốc lát, nàng thân hình chính là một trận biến ảo, đúng là trực tiếp biến mất ra. Ừ. Bạch Tử Nhạc phi kiếm lóe lên, thuần thế đem Mộng Tiên Vương phân thân chạm diện, càng thi triển ra lôi đỉnh độn quang tiến hành truy tung. Chỉ là, khi Bạch Tử Nhạc xuất hiện tại Mộng Tiên Vương biến mất địa phương, thần thức không ngừng kéo dài tình hung dưới, nhưng vẫn là không thể tìm tới tung tích của đối phương, lại bị nàng chạy trốn. Kia độ thuật? Không đúng, đây không phải là độ thuật. Bạch Tử Nhạc mày, lập tức nhiên lắc đầu, nói, "Không đúng, đây không phải là độ thuật. Nếu như ta không có sai, Cái này Lý Mộng Tiên vừa rồi thi triển, hẳn là ta từ Lý Mộng Thần trên thân lấy được đại thần thông truyền thừa, lớn nhỏ như ý. Sở dĩ có đột nhiên biến mất hiệu quả, hẳn là nàng tại thời khắc này, lấy đại thần thông lớn nhỏ như ý thủ đoạn, đồng nhiên đem mình thân hình thu nhỏ tựa như bụi bặm, lúc này mới lộ ra giống như là biến mất. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc vội vàng buông ra thần thức. Nhưng đối phương trên thân, hiển nhiên có che chắn thần thức dò xét thủ đoạn. Bất đắc dĩ, Bạch Tử Nhạc trực tiếp đem lĩnh vực buông ra, không ngừng dò xét. Chương 656, dự định, chỉ là, bạch tử nhạc lĩnh vực chi lực mặc dù rộng lớn, nhưng dù sao không bằng thần thức, tăng thêm mặc kệ là lĩnh vực vẫn là thần thức, đều rất dễ dẫn động xích viêm tinh thú, là lấy cho dù hắn vừa đi vừa về giò xét, cuối cùng vẫn là đã mất đi mộng tiên vương tung tích. Bất quá, chạy hòa thượng chạy không được miếu. Cái này mộng tiên vương đã có can đảm ra tay với ta, nhất định phải làm tốt tiếp nhận ta trả thủ chuẩn bị. Cùng lắm thì, trừ tinh nguyên thần sơn ta hướng nàng tông môn đi đến một khi chính là Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng cũng không thấy được tiếng uối. Đối với muốn động thủ với hắn người, hắn nhưng từ không hiểu ý từ nương tay. Ngay sau đó, hắn ánh mắt mới hơi hơi chuyển một cái, nhìn phía nơi xa, trình có chút lắp bắp túy hồ chân quân cùng linh, cứu chân quân bọn người. Một trận chiến này, không chỉ có để bọn hắn mở rộng tầm mắt, càng làm cho bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Coi là thật không nghĩ tới, Bạch Tử Nhạc vậy mà thật sự có thể lấy một địch hai. Tháng qua hai đại phong vương, càng tạo thành hai đại phong vương vừa chết vừa trốn chiến quả. Đặc biệt là, bọn hắn tất cả mọi người vô cùng rõ ràng cảm giác được, bạch tử nhạc tiên pháp cảnh giới chỉ có kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ thời điểm, loại kia rung động, coi là thật làm cho tất cả mọi người đầu đều một trận mê muội cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Ngài! Ngài thật là, bác minh đạo nhân! Vừa đúng lúc này, vương thôi kiếm có chút tiến lên một bước, cùng kính mở miệng hỏi. Đố ma chi thời gian chiến tranh kỳ Muốn nói nhất làm cho vương thôi kiếm kính nghệ, cũng không phải là người khác, chính là ban đầu ở rất nhiều kim đan cảnh cường giả liên thủ vây công phía dưới, cướp đi chân ma động thiên bác minh đạo nhân. Đặc biệt là đối phương lúc trước còn đã cứu hắn một mạng, là lấy hắn tại cùng kính bên trong còn mang theo một tia cảm kích, lúc này mới sẽ bất chấp những thứ khác, vượt qua đám người ra tiến hành chào hỏi. Ừm. Bạch tử nhạc có chút ngoài ý muốn nhìn vương thôi kiếm một chút, ngựa khí bình tĩnh nói ra, nếu như thương khung vực không có cái thứ hai Bắc minh đạo nhân. Nói như vậy, chính là ta. Còn không có cảm ơn Bắc minh tiền bối ngài lúc trước gần cứu mạng, bằng không sớm tại trước đó, ta liền chết tại hắc minh mà quân trong tay. Vốn cho rằng tiền bối thực lực, coi như bây giờ đột phá đến kim đàn chi cảnh, cũng tất nhiên khó là hai đại phong vương đối thủ, lại không nghĩ rằng tiền bối thực lực, lại như thế kinh thế hai tục. So với Di Vãng, càng thắng rồi hơn vô số lần, tự liền hai đại phong vương liên thủ, cũng khó khăn là đối thủ, bây giờ càng là. Vương Thôi kiếm vội vàng chắp tay, càng thêm cung kính nói Loại kia sự tình, ta đã sớm quên đi." Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, cao mày đánh gậy hắn, tiếp tục nói ra, "Mà khác, ta nhắc nhở ngươi một câu. Mặc kệ là Mộng Tiên Vương vẫn là Cựu Tuyệt Kiếm Vương, xuất thân đều là bất phạm, cùng ta tiếp xúc quá gần, nhưng cũng không phải là chuyện gì tốt. Một khi Thiên Linh Tông truy cứu tới, cũng không phải các ngươi Thanh hư tông có thể chịu được nổi." Không nhìn bọn hắn, cái này thời điểm đều cách ta xa xa sao. Nói, Bạch Tử Nhạc giống như cười mà không phải cười nhìn phía cách đó không xa. Mặc dù chú ý tình huống bên này, nhưng lại không dám tùy tiện rời đi tùy hổ chân quân bọn người. Mấy người sắc mặt biến hóa, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia xấu hổ. Ta! Vương Thôi kiếm biến sắc, trên mặt lập tức lộ ra mấy phần sắp nhiên chi sắc, nhưng thần sắc ở giữa, nhưng vẫn là rất nhanh trở nên kiên định, nói ra, ân cứu mạng, không thể báo đáp. Nếu là bởi vì một chút cố kỵ, liền phân rõ giới hạn, ngược lại mất đạo tâm. Không sai, chúng ta cùng tiền bối ở giữa giao tình, bằng phẳng vô cùng Coi như tương lai thiên linh tông tìm tới, nghĩ đến cũng không về phần bởi vậy, đối với chúng ta có cái gì khó xử. Ngược lại là tiền bối, lần này xuất thủ, cố nhiên uy thế vô song, nổi danh chuyển thiên hạ, đem bị công nhận là phong vương cứng, giả. Nhưng là, thiên linh tông thế nhưng là toàn bộ thương khung vực bên trong, đứng đầu nhất siêu cấp tông môn một trong, trong môn chỉ là kim Đan cảnh cường giả liền có 300 vị nhiều, càng có mười mấy vị nguyên thần cảnh cường giả toa chấn, mà khác không được không đề cập tới chính là, thương khung vực bên trong. Phụ thuộc về thiên linh tông đỉnh tiêm tông môn, nhất lưu tông môn thế lực đồng dạng rất nhiều, thực lực có thể nói sóng lớn, nội tình càng hùng hậu đến mức độ khó mà tin nổi. Tiền bối lần này chém giết thiên linh tông hai vị chân truyền, trong đó một vị vẫn là thiên linh tông trưởng thiên phong một mạch đã đạt đến phong vương cấp độ thủ tịch đệ tử. Đặc biệt là vị kia cùng thuộc về thiên linh tông thiên kiếm chân quân, trước đó càng thừa dịp tiền bối giao chiến thời điểm thoát đi, chờ ta chú ý tới thời điểm, hắn liền đã không thấy tung tích. Bây giờ chắc hẳn đều đã xông ra tinh nguyên địa ngục bên trong, đợi cho ra tinh nguyên thần sơn, hắn tất nhiên sẽ đem lần này tin tức chuyển đi. Đến lúc đó, thiên linh tông liền tất nhiên tức giận, khó đảm bảo liền về có nguyên thần cảnh cường giả xuất thủ, tiến hành trả thủ. Như thế, tiền bối tình cảnh, coi như 10 phần không ổn. Linh cứu chân quân cái này thời điểm cũng đứng dậy, có chút có chút lo lắng nói. Đà tạ quan tâm. Bất quá, ta tự có cân nhắc, ngược lại là không sao. Bạch tử nhạc khoát khoát Nhưng trong lòng không có quá mức lo lắng. Thiên Linh Tông là mạnh, nhưng hắn thực lực, nhưng đồng dạng không kém. Mặc dù lấy hắn bây giờ thực lực, đối mặt chân chính nguyên thần cảnh cứng, giả, tất nhiên xa xa không bằng, sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Nhưng hắn tin tưởng, chờ Thiên Linh Tông phái người tới, chí ít cũng phải thời gian nửa năm. Mà hắn lại có lòng tin, tại nửa năm này bên trong, đem mình đến tiếp sau công pháp sáng chế, từ đó dựa vào hồn năng, đem mình thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên đi lên. đến lúc đó Trừ phi đối mặt chính là loại kia thực lực kinh người, đạt đến nguyên thần cảnh trung hậu kỳ cấp độ tồn tại, không phải hắn tin tưởng dựa vào mình thủ đoạn, coi như không địch lại, đào tẩu cũng tuyệt đối không khó. Như thế, hết thẻ cẩn thận. Linh cứu chân quân cũng biết, bằng bọn hắn thủ đoạn, cũng căn bản giúp không lên cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu, liền không lại nhiều lời. Bạch tử nhạc thật sâu nhìn linh cứu chân quân một chút, càng thêm xác nhận, đối phương đã đoán được mình chân chính thân phận, nghĩ nghĩ, không khỏi khép lời một tiếng nói cáo tử Lập tức, hắn thân hình loại lên, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa vội sông mà đi, rất nhanh biến mất tại chân trời. Coi là thật không nghĩ tới, bác Minh tiền bối thực lực, vậy mà đã khủng bố như vậy. Ta nhớ được lần trước gặp thời điểm, hắn mới bất quá thần mình cảnh đỉnh phong chi cảnh, so với ta tiên pháp cảnh giới, cũng còn yếu hơn một bậc. Kết quả, lần này muốn gặp, hắn tiên pháp cảnh giới không chỉ có đã đạt đến kim đan cảnh cấp độ, sức chiến đấu thì càng thêm kinh người, đối mặt hai đại phong vương Cường giả đều có thể chiến thắng. Nhìn qua Bạch Tử Nhạc kia đi xa thân ảnh, Vương Thôi kiếm trong miệng, không khỏi phát ra một tiếng thở dài thanh âm. "Ha ha, ngươi không nghĩ tới sự tỉnh, nhưng nhiều lắm." Linh cứu Chân Quân cười một tiếng, đôi mắt bên trong cũng không khỏi lóe lên một kia phức tạp. Yêu liên hắn, cũng là bởi vì Bạch Tử Nhạc môn kia nguyên từ đại thất Các mới sơ bộ suy đoán, cái này Bắc Minh Chân Quân cùng bọn hắn Thanh hư tông có nhất định nguồn gốc. Sau đó lại thông qua rất nhiều tình báo tỉ mỉ so sánh phán đoán, mới mơ hổ đoán ra Bắc minh đạo nhân chân chính thân phận. Đương nhiên, chân chính kết luận thân phận của hắn, nhưng vẫn là tại lần này, bệnh tử nhạc thu nhiếp cựu tuyệt kiếm vương kim đan bản thể thời điểm, hiển lộ môn kia tụ lý càng khôn. Môn này đại thân thông, thế nhưng là hắn thanh hư tông đặc hữu truyền thừa một trong. Chỉ hy vọng, nhìn ra điểm này người, không cần quá nhiều. Cũng may kia thiên kiếm chân quân đã sớm rời đi. Về phần túy hổ chân quân bọn người, ánh mắt coi như Ca Minh Nhưng chỉ cần không phải chân chính hiểu rõ tụ lý cản khôn cái này một đại thần thông chân diệu được chứng kiến ta thanh hư tông có người thi triển, hẳn là cũng khó mà phán đoán, bác minh chân quân cùng ta thanh hư tông có chỗ liên lụy. Dù sao đương kim trên đời, các loại tiên pháp thủ đoạn nhiều lắm. Mà ta thanh hư tông bởi vì tụ lý cản khôn môn này đại thần thông tu luyện độ khó, cùng môn này đại thần thông đối với tu sĩ chiến lược tăng phúc không lớn, đã có gần ngàn năm thời gian, đều không có người tiến hành tu luyện. Tiêu liên ta. Nếu không phải lúc trước hiếu kỳ, quan sát qua tụ lý cản khôn phương pháp tu hành, cũng không phát hiện được trong đó bưng dạng. Linh cứu chân quân trong lòng thầm đủ, trên mặt nhưng vẫn là lẻ lên một vệ sầu lo. Cùng linh cứu chân quân bọn người tách ra, bạch tử nhạc đôi mắt cũng có chút có chút phức tạp. Hắn biết, linh cứu chân quân đã đoán được mình chân chính thân phận. Bất quá tâm hắn bên trong cũng không có quá mức lo lắng. Không chỉ có là bởi vì, hắn tại xuyên vân dẻ núi bên trong, cũng không bao lớn lo lắng, càng bởi vì hắn phi thường rõ ràng. Linh cứu chân quân nếu như thông minh, liền tuyệt kỹ sẽ không đem hắn chính là thanh hư tông đệ tử thân phận, bạo lộ ra. Dù sao, hắn lần này chém giết, thế nhưng là thiên linh tông trưởng thiên phong một mạch thủ tịch. Chiến tích này kinh người, xông ra mầm hai vạn, cũng đồng dạng kinh thiên. Thanh hư tông, mạnh nhất cũng bất quá là thái thượng trưởng Lao Vương Duy Trần, tu vi bất quá là kim đàn cảnh đỉnh phong cấp độ, đối mặt thiên linh tông loại này quái vật khổng lồ, căn bản không có mảy may sức phản kháng. Một khi cùng hắn dính quan hệ Nhưng tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt. Là lấy, thân phận chân chính của hắn tin tức, Linh cứu chân quân tất nhiên sẽ thủ khẩu như mình, nhiều lắm là chỉ nói cho số ít mấy người. Ngược lại là một trận chiến này, cũng cho ta chân chính rõ ràng mình thực lực. Sắc thực so phong vương cường giả càng hơn một bậc, nhưng mạnh, cũng không có ta tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Không phải, kêu mộng tiên vương liền tuyệt đối khó mà từ ta trong tay đào thoát ra ngoài. Bạch tử nhạc vừa chuyển động ý nghĩ, lại có chút lưu động. Bây giờ, Chiến lực toàn bộ triển khai tình huống giới, hắn thực lực kỳ thật đã đạt đến nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ, trong đó lực công kích càng ẩn ẩn đạt đến nguyên thần cảnh cấp độ. Nhưng Phong Vương cường giả, không chỉ có chiến lực kinh thiên, nội tình thường thường đều mười phần thâm hậu, không, có một cái là kẻ yếu, một chút ác chủ bài sử xuất, chí ít có thể để cho bọn hắn một cái nào đó phương diện, trong khoảng thời gian ngắn đạt tới Phong Vương phía trên, nửa bước nguyên thần cảnh, thậm chí là nguyên thần cảnh cấp độ. Tỉ như Cửu Tuyệt Kiếm Vương Nguyên Thần Chi Bảo Phi kiếm, một khi bị hắn khu động Uy lực cực mạnh, có thể so với nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ, để hắn đều cảm giác được uy hiếp. Mà Kiêu Ngộng Tiên Vương thất thải đèn lưu ly, sức phòng ngự mạnh mẽ vô song, tại nàng trong tay, thậm chí đồng dạng đụng chạm đến nguyên thần cảnh cấp độ. Lại tăng thêm đối phương bản thân thực lực cực mạnh, Tiêu liền Kim Đan công xưởng đều bị nàng giải khai tám đạo, chiến lực đến gần vô hạn tại nửa bước nguyên thần cảnh, cho hắn uy hiếp cực lớn. Đây cũng là đối phương cuối cùng có thể chạy trốn nguyên nhân. Vẫn là thực lực không đủ a. Nếu như ta thực lực càng mạnh một chút, Kiêu ngạo tiên vương thất thải đèn lưu ly li coi như sức phòng ngự mạnh hơn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Mặt khác không được không đề cập tới chính là chém giết Cửu Tuyệt Kiếm Vương, cố nhiên thống khoái, nhưng trêu ra phiền phức cũng không nhỏ. Nguyên Thần cảnh cường giả đuổi giết, nhưng tuyệt không phải chơi vui. Ta cũng nhất định phải mau chóng đem mình thực lực tăng lên đi lên, mới tốt ứng phó, khả năng này xuất hiện Nguyên Thần cảnh cường giả. Bạch Tử Nhạc trong lòng cảm giác nguy cơ tăng nhiều. Hắn mặc dù đối với đánh giết Cửu Tuyệt Kiếm Vương, cũng không thèm để ý nhưng cũng sẽ không coi nhẹ vì vậy mà tới nguy cơ. Cũng bởi vậy, tâm hắn bên trong đối với thực lực, cũng càng vì mong cầu. Bây giờ, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường ta thực lực, cũng chỉ có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất, chính là tiên pháp cảnh giới tăng lên. Loại thứ hai, thì là đối ta công phạt thủ đoạn tiến hành tăng lên. Hai loại phương pháp, trong đó tiên pháp cảnh giới tăng lên, với ta mà nói, nói khó không khó, nói đơn giản, cũng không đơn giản. Bởi vì cái này nhất định phải ta có thể thuận thế sáng chế đến tiếp sau tu hành công pháp, mà lại muốn sáng lập ra, còn được là cùng trước mặt nhất nguyên đại đạo pháp cùng thôn thiên thần biến quyết tương hỗ xứng đôi kim đan cấp độ công pháp. Đối với điểm này, ta ngược lại là có một chút mặt mày, bây giờ liền nhìn ta có thể hay không có cơ hội tại tầng thứ tư bên trong tìm tới đại đạo chi thư. Chỉ cần có đại đạo chi thư, ta kim đan cảnh cấp độ công pháp liền tất nhiên có thể thành. Về phần công phạt thủ đoạn tăng lên. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ, Đôi mắt bên trong, dần dần lóe lên vẻ mong đợi chi sắc, đối với bây giờ ta đến nói, bình thường đại thần thông, đã khó mà đối ta thực lực tiến hành tăng lên. Chỉ có đạo thuật, chỉ có kia hảo diệu vô tận, uy lực vô song, càng dán vào thiên địa đại đạo đạo thuật, mới có thể để cho ta thực lực thủ đoạn, có một cái to lớn tăng lên. Bây giờ ta nắm giữ đạo thuật thủ đoạn, cũng có hai môn. Một là bổ thiên thuật, hai thì là cựu tuyệt thần kiếm. Trong đó bổ thiên thuật mặc dù thần diệu, nhưng chủ yếu chính là phụ trợ. Đối ta thực lực tăng phúc cũng không lớn. Ma Cửu Tuyệt thân Kiếm, mặc dù chính là công phạt loại đạo thuật, hơn nữa còn là kiếm tiên thủ đoạn, nhưng dù sao ta nắm giữ thời gian quá ngắn, còn thiếu khuyết tướng đối ứng linh vật tiến hành phụ trợ tu hành, trong thời gian ngắn, thế nhưng khó mà luyện thành. Cũng may, tại ta lúc này chỗ tinh nguyên trong địa ngục, còn có một cái đạo thuật cơ duyên đang đợi ta đi đào móc. Bạch Tử Nhạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền nghĩ đến lúc trước Thanh hư tông thái thượng trưởng lão Vương Duy Chân cho hắn vẫn lạc chi điệu điệu độ. Nguyên Từ Vương, đồng dạng là Phong Vương cường giả, mà lại trên thân càng tùy thân mang theo một môn đạo thuật truyền thừa. Mà lại, cái này môn đạo thuật truyền thừa, còn cùng hắn nắm giữ Nguyên Từ Đại Thế Các, chính là đồng căn đồng nguyên. Nói cách khác, hắn căn bản không cần giống Cựu Tuyệt Thần kiếm, cần đi đầu tu luyện nhập môn, mới có thể mượn nhờ giao diện thuộc tính đến tiến hành tăng lên. Chỉ cần hắn thu được Nguyên Từ Đại Thần Quang Phương pháp tu luyện, như vậy hắn liền hoàn toàn có thể còn lại vô số khổ công, trực tiếp liền mượn nhờ giao diện thuộc tính Đem tăng lên tới cực hạn viên mãn. Đến lúc đó, tự nhiên có thể đem hắn thực lực, tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Dù sao bây giờ hắn hồn năng số lượng, nhưng tuyệt đối không ít. Bây giờ duy nhất hy vọng, chính là kia nguyên tử vương vẫn lạc chi địa, đừng bị cái khác tu sĩ sớm phát hiện lấy đi. Không phải, ta cũng chỉ có thể không đi một chuyến. Phi hành bên trong, bạch tử nhạc đột nhiên nghĩ đến hắn từ thiên linh tông trưởng thiên phong bên trên một đời thủ tịch túi chữa vật bên trong phát hiện hai kiện bị nguyên tử đại thần Quang đánh qu Linh khí tổn hao nhiều kim đàn chi bảo, trên mặt lập tức nổi lên một vệ sầu lo. Hai người, một cái vẫn lạc tại ngàn năm trước đó, một cái thì là trăm năm trước mới đặt chân tinh nguyên thần sơn, theo lý đến nói, căn bản không có khả năng sinh ra gặp nhau. chương 657, tụ lý cản khôn viên mãn. Chẳng lẽ, nguyên tử vương truyền thừa, đã bị người sớm cầm đi? Bạch tử nhạc đấy lòng không khỏi trầm xuống. Trước đó tại phát hiện kia hai cái linh tính tổn hao nhiều kim đàn chi bảo thời điểm. Tâm hắn bên trong liền dự cảm được có chút bất thường. Lúc này lần nữa nhớ tới, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ lo lắng chi sắc. Bất quá, cái gọi là chưa tới phút cuối chưa thôi, hắn tự nhiên sẽ không bởi vì trong lòng một điểm suy đoán liền tùy tiện từ bỏ. Dù sao bất kể nói thế nào, Nguyên Tử Đại Thần Quang cũng là ít có một môn, có thể trong khoảng thời gian ngắn để hắn thực lực tăng nhiều đạo thuật truyền thừa. Đặc biệt là tại hắn kế hoạch tiến về Tinh Nguyên Thần Sơn tầng thứ tư tỉnh hộ dưới. Tinh Nguyên Thần Sơn bạo động Tầng thứ 3 bên trong liền sẽ có cấp 4 tinh thú ẩn hiện, mà tầng thứ 4 chắc hẳn không thể thiếu sẽ có cấp 5 tinh thú tung tích xuất hiện. Cấp 5 tinh thú, thế nhưng là có thể so với nguyên thần cảnh tồn tại, cũng không đủ cường đại thực lực bản thân, hắn lại sao dám tùy tiện mạo hiểm? Một đường lao vun vút, âm ảnh lĩnh vực phía dưới, hắn thân hình khí tức đều không có chút nào hiển lộ. Là lấy, cũng không có bất luận cái gì xích viêm tinh thú, phát hiện tung tích của hắn. Không sai biệt lắm nhanh đến. Kia Vương thôi kiếm cho ta bản đồ bên trong ghi lại. Nguyên tử vương vẫn lạc chi địa, vị trí ngay tại kề bên này không xa. Bạch tử nhạc tính toán phương vị, lần nữa xuất ra đường kia tuyến chỉ dẫn đổ, rất nhanh xác nhận điểm này. Sau đó hắn ánh mắt, mới có chút đánh giá trung quanh. Xuất hiện ở trước mặt hắn, đầu tiên chính là một cái to lớn nham tương dòng sông. Sáng dược sóng nhiệt lan lộn một cố kinh người độc trướng chi khí tùy theo bốc lên. Mà ở phía xa, càng có một cái nham tương thắt nước, quần quận nham tương giống như là từ trên 9 tầng trời rủ xuống, lan lộn nham tương lớn Xông vào kia to lớn nham tương hồ nước bên trong, làm cho nham tương vẩy ra, tắm rửa tại từng cái xích viêm tinh thú trên thân. Một con, hai con, ba con. Trừng mấy chục cái xích viêm tinh thú, tại cái này nham tương hồ nước chung quanh nghỉ lại, hoặc là tại trong đó du đáng, hoặc là tại bên bờ tu điểm, càng có từng cái xích viêm tinh thú, tại tương hỗ cắn xé đùa giỡn Bọn chúng hưởng thụ lấy nham tương vẩy ra nóng rực khí tức, yên lặng hấp thu trong đó nhiệt lượng cùng trong nham tương đặc hưu tăng thêm bọn hắn thể chất lực lượng. Nhưng dù vậy, những này xích viêm tinh thú, tại hoạt động ở giữa, lại đều không tự chủ được tránh đi kia thác nước chính phía dưới khu vực, dường như tự động phân ra một cái to lớn vòng tròn, ẩn ẩn nẽ tránh lấy cái gì. Quả nhiên, nơi này cũng có một đám xích viêm tinh thú hoạt động, mà lại tại bọn này xích viêm tinh thú bên trong, cũng tương tự tất nhiên có một đầu xích diễm tinh thú vương chiếm cứ. Bạch tử nhạc nhìn xem tình huống như vậy, trong lòng hiểu rõ, đôi mắt chỗ sâu, cũng lộ ra một kia tỉnh táo chi Từ bản đồ ghi chép Kia nguyên tử vương vẫn lạc chi địa, ngay ở chỗ này. Mặc dù không thể xác định, phải chăng đã có người nhanh chân đến trước. Bất quá cái này xích diễm tinh thú vương thể nội có tinh nguyên thần thạch, giá trị vốn là cực cao, có thể trợ kim đan tu sĩ, sông mở kim đan công xưởng. Đối ta tác dụng đều cực lớn, mặc kệ như thế nào, ta đều muốn thử một lần. Bạch Tử Nhạc quyết định chủ ý, bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống tới hành động. Vọt thẳng đem lên đi, cũng không thích hợp. Nham tương thác nước ra tình hồn giới, hắn âm ảnh lĩnh vực không can bạn khó mà ẩn thân tới gần kia dưới thác nước, trực tiếp đối đầu đầu kia xích diễm tinh thú vương. Một khi hiển lộ thân hình, chờ đợi hắn, liền tất nhiên là đầu kia xích diễm tinh thú vương cùng cái này mấy chục cái xích viêm tinh thú vây công. Cho dù hắn đối với mình thực lực vô cùng có lòng tin, nhưng cũng rõ ràng, mình nếu là lâm vào vây công bên trong, cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích đi. Cho nên, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có trước gạt bỏ con kia xích diễm tinh thú vương cánh chim. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc đem âm ảnh lĩnh vực thi triển đến cực hạn, vô thanh vô tức ở giữa, nhưng lại chậm dài hướng về kia bảy xích viêm tinh thú tới gần mà đi. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Mấy tức về sau, Bạch Tử Nhạc tới gần phía ngoài nhất một con xích viêm tinh thú. Bất động thanh sắc đánh giá cái khác xích viêm tinh thú một chút, hắn đột nhiên động thủ. Suy nghĩ chốc động lên, một thanh phi kiếm thuận đối phương miên mũi, trực tiếp đâm vào nó tinh hạch phía trên. Phốc. Tinh hạch vỡ vụn, cho dù xích viêm tinh thú thực lực mạnh hơn, Cung khẩu thoát vẫn lạc hạ tràng, nháy mắt mất mạng. Đến lúc này, Bạch Tử Nhạc cũng không có mảy may dừng lại, tâm niệm vừa động, trực tiếp động đến thể nội động thiên phát bảo, Bắc Minh động thiên. Một cỗ đặc thù lực lượng tác dụng dưới, cái này xích viêm tinh thú, liền toàn bộ bị kéo vào Bắc Minh động thiên bên trong, hoàn toàn biến mất không gặp. Hô hô, Phu cận một đầu xích viêm tinh thú dường như cảm thấy có chút không đúng, vội vàng chuyển qua đầu vắng lai. Một đôi hai mắt đỏ ngầu tỏ sắc, vẫn không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Nếu như nó nhớ không lầm, một cái kia phương hướng, hẳn là còn có một cái đồng bạn mới đúng a. Nhưng lúc này, nó ánh mắt đảo qua, đúng là gió êm sóng lặng, không có bất luận cái gì chỗ dị thường. Một hồi lâu, nó mới một lần nữa rời đi ánh mắt. Còn tốt, coi như thuận lợi. Bạch Tử Nhạc toàn lực thi triển âm ảnh lĩnh vực, liền ở vào đầu kia xích viêm tinh thú trên không không xa, trong lòng ám buông lòng một hơi. Âm ảnh lĩnh vực, tại ám sát một đạo phương diện, đúng là không có gì bất lợi. Chỉ có đang xuất thủ nháy mắt, mới có một tia khí cơ chuyển ra. Nhưng chỉ cần tốc độ của ta rất nhanh, kịp thời đem xích viêm tinh thú thi thể lấy đi, lấy những này xích viêm tinh thú trí thông minh, liền không phát hiện được. Bất quá nếu như ta tại động thủ trước đó, sớm đem xích viêm tinh thú kéo vào một không gian khác bên trong, có phải là thì càng thêm ẩn nấp một chút? Bạch tử nhạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền đem ánh mắt rơi vào con thứ hai xích viêm tinh thú trên thân. Bất động thanh sắc đánh giá chung quanh tinh thú Thừa dịp tất cả tinh thú đều không có giảm lực chú ý đặt ở đầu kia xích viêm tinh thú trên người nháy mắt, Bạch Tử Nhạc xuất thủ lần nữa. Lần này, Bạch Tử Nhạc trước một bước thi triển ra tụ lý càn khôn. Âm ảnh lĩnh vực phạm vi bên trong, hắn liền xem như thi triển ra tụ lý càn khôn, ngoại giới cũng không có chút nào đan nguyên tri lực ba động chuyển ra. Xuy. Trong chốc lát, đầu kia xích viêm tinh thú liền bị lôi kéo tiến vào tụ lý càn khôn bên trong. Sau đó hắn phi kiếm liền có chút lóe lên, xông vào tụ lý càn khôn bên trong. Tùy tiện liền đem đầu kia xích viêm tinh thú chém giết. Tiếp lấy Bắc minh động thiên hơi sáng, liền lại đem đầu kia xích viêm tinh thú thi thể, thu vào. Quả nhiên có thể thực hiện. Coi như bây giờ ta tụ lý cản khôn còn không có triệt để nhập môn, nhưng ở xích viêm tinh thú chưa kịp phản ứng trước đó đột nhiên động thủ, đưa chúng nó lôi kéo đi vào, lại cũng không khó. Trọng yếu nhất chính là, vô thanh vô tức, sẽ không để cho chúng quanh tinh thú có chỗ cảm ứng. Bạch tử nhạc có chút có chút hứng phấn. Lập tức liền đem ánh mắt rơi vào con thứ ba sích viêm tinh thu chiến thân. Bắt trước làm theo. Con thứ ba sích viêm tinh thu thuận thế bị hắn chém giết, thu nhập Bắc Minh động thiên bên trong. Sau đó là đầu thứ tư, con thứ năm. Lấy bạch tử nhạc thực lực, cho dù những này sích viêm tinh thu thực lực không yếu, chiến lực toàn bộ triển khai tình hùng dưới, có thể so với kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, nhưng ở bạch tử nhạc trước mặt, lại cũng chỉ cần một kiếm. Một kiếm ra, lại là như thế nào cứng cõi sức phòng ngự cũng sẽ bị hắn tùy tiện xuyên thủng, sau đó thuận thế điểm tại bọn chúng tinh hạch phía trên, đưa chúng nó chém giết. Bất quá, theo thời gian trôi qua, xích Viêm tinh thú giảm bớt. Không hiểu, từng cái xích Viêm tinh thú cũng đã nhận ra có chút không đúng, lộ ra có chút cảnh giác. Một chút xích Viêm tinh thú, càng là top 5 top 3 hội tụ, lộ ra có chút bối rối. Vẫn còn dư lại 10 đầu. Hơn nữa còn là cấp độ thực lực tương đối càng mạnh một chút 10 đầu. Tiếp xuống tới muốn giống trước đó như thế, tùy tiện đưa chúng nó chém giết. Đã không phải là như vậy dễ dàng. Bạch tử nhạc đôi mắt khẽ nâng, trên mặt lại có vẻ mười phần bình tĩnh. Giờ khắc này, hắn đem ánh mắt rơi vào một đầu hình thể rõ ràng phải lớn hơn một chút xích viêm tinh thú trên thân. Đây cũng là còn lại xích viêm tinh thú bên trong, duy nhất một đầu đơn độc ở vào một chỗ tồn tại. Từ hình thể phán đoán, đầu này xích viêm tinh thú, hẳn là có kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhị đẳng, thậm chí là đệ nhất đẳng cấp độ thực lực. Chỉ bằng kia chưa nhập môn tụ lý càng khôn. Đoán chừng khó mà đem hắn lôi kéo đi vào. Cho nên, ta trước được để hắn mất đi sức phản kháng, tiến hành áp chế. Bạch tử nhạc trong lòng đắn đo, nhưng vẫn là chậm rãi đến gần. Đầu này Xích Viêm tinh thú, lúc này chính nhắm mắt lại, dường như tại tu điểm, nửa người chìm vào nhàm tương bên trong, nửa người lại tựa vào bên bờ. 30m, 25m, 20m. Bạch tử nhạc đến gần, đang chú ý đầu này Xích Viêm tinh thú đồng thời, cũng đồng thời đang quan sát cái khác Xích Viêm tinh thú. Sau đó, Khi bạch tử nhạc khoảng cách đầu này xích viêm tinh thú 15 mét ngay mắt, hắn chú ý tới đầu này xích viêm tinh thú mí mắt có chút nhảy một cái, dường như muốn mở to mắt. Vội vàng không do dự nữa, trong chốc lát động thủ. Giờ khắc này, bạch tử nhạc đầu tiên là một đạo đại cấm linh thuật thi triển mà ra, trong chốc lát, đầu này xích viêm tinh thú tinh nguyên khí tước, liền triệt để hiết lạng, ngay sau đó bạch tử nhạc tụ lý cản khôn sử xuất, một đạo không gian lực kéo, trong chốc lát liền đem nó kéo vào. Ngang Đầu to xích viêm tinh thú giống to, kịch liệt phản kháng. Nhưng tụ lý càng Khôn tự thành không gian, lại tăng thêm bạch tử nhà cơm ảnh lĩnh vực cấp chế, nó gầm rú thanh âm không có chút nào truyền ra. Bất quá đầu này xích viêm tinh thú lực lượng coi là thật khủng bố vô cùng, cho dù một thân tinh lực bị cấm phong, nhưng nó nhục thân chi lực lại đồng dạng khủng bố vô cùng, ra sức dãy quanh kích lấy tụ lý càng Khôn, lập tức liền làm cho toàn bộ không gian trở nên bất ổn lên, lắc lư ở giữa, ẩn ẩn liền bày biện ra sụp đổ chi tự. Bạch tử nhạc môn này tụ lý càng khôn, dù sao còn không có nhập môn, không gian tính ổn định tự nhiên tương đối yếu kém. Mắt thấy không gian sắp sụp đổ, bạch tử nhạc trong lòng quýnh lên, liền tranh thủ thiên phú thần thông thất thần, thi triển mà ra. Trong chốc lát, đỉnh đầu của hắn phía trên, liền nhanh chóng hiện ra một đạo hình người hư ảnh. Vúng! Hình người hư ảnh phát ra một đạo quát khẽ thanh âm, một đạo tối tâm mở mịn quan mang, liền trực tiếp xông vào xích viêm tinh thú trên thân, rất nhanh liền đem nó nhất trụ không thể động đậy Sau đó bạch tử nhạc mới sử xuất một kiếm phá vạn pháp, trực tiếp đem nó chém giết, thu nhập Bắc minh động thiên bên trong.